q u y một chương một ta không cần làm rôn m à ca chương không một ta không cần làm rôn m à ca dỗ vô v i t ngươi không chạy khỏi q u y củ chính là q u y củ gió đ a n i chúng ta chia tay đi trong đầu tràn đầy nói mớ vô biên nói nói giống như là thủy triều đồng dạng hiện lên bao phủ hết t h ể lý trí tư tưởng trang trí tinh mỹ khách sạn trong phòng gió đ a n i từ trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên kinh ngồi mà lên bao lâu thời gian chưa làm q u a ác n g ộ n g hít sâu một hơi gió đ a n i vớt một cái trên trán mình mồ hôi lạnh nhìn về phía trong gương chính mình tóc đen mắt đen lệ âu mỹ hôn huyết dung mạo một trăm tám mươi lăm cao thân hình hơi gầy so với kiếp trước mà nói vẫn là hiện tại hơi đẹp trai à có chút rất giống kiếp trước một cái hollywood m ì n h tinh dáng vẻ tạo vật trêu người à kiếp trước ra đời thời điểm hoa hạ xuất ngoại phong trào chính nóng cha mẹ mình cho mình cái dương danh tự gọi giọt đàn y không nghĩ tới ngủ một giấc tỉnh mình thế mà thật thành một cái người phương tây giọt đàn y dỗ vô vít sinh ra ở bơ la rút dỗ ma người cũng chính là địa cầu bên trên chứ danh lang thang dân tộc dìm xi người tám năm trước giọt đàn y tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình về tới năm 1996, m ớ i 16 t u ổ i cảm giác nói không ra lời hạnh h o ặ không may d t đa n g h ì vừa xuyên qua tới thời điểm là tại một mảnh trong trại huấn luyện huấn luyện thân thể c h i nga huấn luyện bắc kích huấn luyện vũ khí nóng vũ khí lạnh lit nha lit nít h cực hạn huấn luyện để g i t đa n g h ì rất nhanh vứt bỏ xuyên qua mà đến sợ hãi cùng cảm giác xa lạ nương theo mà đến là sống không bằng chết dày v ò dài răng giặc cực khổ kiếp sống ma luyện ra đầy đủ cứng cỏ ý chí tư duy linh hồn cùng một bộ tốt dáng người trừ cái đó ra do đa nghi thu hoạch lớn nhất chính là lấy trại huấn luyện thứ nhất thân phận thu được một đạo giấy thông hành có thể thoát ly lang thang cùng huấn luyện kiếp sống thu hoạch được một phần lựa chọn làm việc địa điểm giấy thông hành. bay qua biển từ nghèo khó dung chuyển đông âu đi tới nước mỹ quả táo lớn thành new jord tám năm qua g i o d a n i đã sẽ rất ít mơ tới kết trước mang lấy một tia hoài niệm g i o d a n i đem đã sớm chuẩn bị xong một thân đồ vét mặc trình tề lần nữa đôi tấm gương quan sát tỉ mỉ một chút ân rất tuyệt rất đẹp trai đẹp trai đến không có thiên lý hoàn mỹ ngay tại giordani tự l u n giữa trời một trận rất lễ phép tiếng đập cửa chuyển đến tiên sinh ta là con núi nén tàu khách sạn người dẫn đạo t r ạ rồng xin hỏi ngài hiện tại có thời gian không Vài ta có thể mang ngài làm quen một chút khách sạn hoàn cảnh được rồi chờ một lát c ó n ú i lẹn tàu khách sạn cũng không tính đặc biệt lớn dựa theo giọt đạn nghỉ kiếp trước tiêu chuẩn đ ể tính nhiều nhất là tứ tinh cấp khách sạn thập niên tám mươi chín mươi hoài cựu phong cách bất quá khách sạn ở trong hầm rượu quán bar phòng thiêu vũ cắt tóc chở công trình đầy đủ mà mang lấy giọt đạn nghỉ quen thuộc khách sạn trà rồng là một người da đen tiểu ca mang lấy một bộ con mắt rất nhã nhặn hai người rất mau đem khách sạn tham quan một bên về sau trà rồng về hướng khách sạn sân khấu mà giọt đạn nghỉ thì là đi tới lầu một đại sánh chỗ nghỉ n ơ i dóng d á n một giờ về sau cha rồng mới lần nữa liền tới đến giọt đa nghỉ trước mặt nói dỗ vô vị tiên sinh bởi vì là lần thứ nhất chính thức gặp mặt v à i sơn tiên sinh chuyên môn chuẩn bị tại hành chính phòng nghỉ cần vì ngài dẫn đường sao người d a đen tiểu ca trạ rồng thật là một cái rất lễ phép người giọt đa nghỉ đáp lại m ỉ m cười nói gọi ta giọt đa nghỉ là được rồi khoảng cách vừa mới tham quan cũng không phải là quá lâu ta nghĩ ta có thể tìm được hành chính phòng nghỉ dù sao ta còn rất trẻ đúng không tiêu chuẩn kiểu mỹ h à i h ước giọt đa nghỉ tại tám năm huấn luyện kiếp sống bên trong học được rất dụng tâm tại mỹ cái này quốc gia một người nếu như không biết hài hước liền vĩnh viễn sẽ không thành công liền xem như tổng thống có đôi khi cũng cần tại công chúng trường hợp hạ n thích hợp phơi bày một ít mình hài hước hai t ư ờ n g cáo biệt gió đan g h i rất mau tới đến ở vào tầng cao nhất hành chính phòng nghỉ trước cửa cẩn thận sửa sang một chút trang phục của mình cung tóc gió đan g h i sau khi góp cửa tiến vào một phương rất là hóng ánh to lớn trong gian phòng toàn bộ hành chính phòng nghỉ chia làm trên dưới hai tầng vách tường sàn nhà các loại toàn thân đều là pha lê bố trí thuận thang lầu mà lên lầu hai là lồng thủy tinh các loại vật s i ê u tập đang đến gần vách tường một bên có một phương to lớn màn hình cùng làm việc địa phương trà rồng trong miệng và sần tiên sinh chính là con núi né tàu khách sạn giám đốc đối phương so giọt đạn nỉ trong tưởng tượng muốn g i à n mua một chút tóc bạc trắng trên thân tràn ngập một loại bình tĩnh ôn hòa loại hình tượng vị giả khí chết khoe mắt rủ xuống màu xanh biết chồng con ngươi luôn luôn cất giấu để người nhìn không thấu q u ó mang gặp mặt đầu tiên là lễ tiết tính năm tay làm chủ nhân và sần rất mau mời giọt đạn nỉ ngồi xuống đến hai chén hit kỳ lúc này mới lên tiếng nói giọt đạn nỉ rộ vô vi huấn luyện tại đ tám năm thành tích tổng hợp thứ nhất ban trị sự xem trọng thợ săn đúng không gió đạn nhì trang nghiêm nói ta đã k í n h hiến ta đem phục tù vài sơn mỉm cười nói vinh quang chắc chắn quy về thân ngươi rất chuyên nghiệp rất chân thành rất quan phương một trận đối thoại đây cũng là giọt đạn n h ỉ chỗ tổ chức một loại lễ gặp mặt nghi ngay sau đó song phương bưng chén rượu lên đụng một cái bầu không khí lúc này mới lập tức dễ dàng hơn vài sơn nhấp một miếng rượu nói hai tử ta lớn tuổi một chút gọi ngươi rồ nạt thẳng có thể chứ tại phương tây nếu như là trường gối đối với john john d ô nạ loại hình di chữ mở đầu danh tự đều có thể xưng hô một tiếng r ồ nạ thản gió đan y bản chất trên ý nghĩa là tiếng nga nhưng p h i ê n dịch thành tiếng anh cũng coi là di chữ mở đầu vài s ầ n xưng hô gió đan y vì r ồ nạ thản chính là có thân cận ý tứ gió đan y tự nhiên sẽ không cự tuyệt nói vài s ầ n tiên sinh đây là vinh hạnh của ta xác nhận xem qua thần song phương là có thể lẫn nhau lôi kéo người vài s ầ n nụ cười trên mặt cũng biến thành chân thành nói đi vào new york về sau cảm giác thế nào còn thích chứng sao g i đan y nói rất phùn hoa rất xinh đẹp ta nghĩ ta hẳn là sẽ rất thích new york vài sơn gật gật đầu nói thích liên tốt không thích lời nói cũng không có cách đây là ban trị sự an bài tức thời t h í c h đ ứ n g tức thời vượt qua cho ngươi một cái đề nghị ở trên báo ban trị sự ghi vào hồ sơ trước đó ngươi hẳn là đổi một cái chân chính nựu rót danh tự j o n a c cũng rất không tệ ngươi cảm thấy thế nào j o t d a n i xứng sở bản năng cảm thấy cái tên này giống như rất quen thuộc bộ dáng có núi lẹn tàu khách sạn j o n a c sương mù cỏ j o t d a n i đột nhiên cảm thấy có một ngụm lao danh không nhả ra không thoải mái mình là jonak hiện tại là công nguyên năm hai nghìn bốn mười năm sau chính mình có phải hay không còn có một chiếc xe một con chó k t r á c không được mình đối với trong t i ể u đ i ể m trà rộng vài s â n b ọ n người luôn luôn có loại cảm giác đã từng quen biết nói cách khác tương lai mình sẽ trở thành cái kia trung niên giàu mỡ mà cơ c bởi vì một chiếc xe cùng một con chó cầm thương đ ổ i một con đường một cái dưới đất ba phái sau đó lại dết tới rôn lại dết trở lại i nữ rót cuối cùng bị vô số sát thủ truy sát không hiểu tin tức tới quá nhanh quá đột ngột g i t đan nhi có chút xứng sờ vài s â n lại là hơi kinh ngạc nói dỗ n a t h a n dỗ n a t h a n có phải là có vấn đề gì gió đan n h hoàn hồn cứng ngắc cười cười nói ách vẫn là gió đan nhi r vộ vị đi dạng này lộ ra càng có cá tính lại càng dễ dựng đứng lên chiêu bài của ta tới vài sân không quan trọng nhìn giọt đạn n h ỉ một chút nói nếu nói như vậy ta sẽ hướng ban trị sự báo cáo tin tức của ngươi ngươi có ba ngày thời gian chuẩn bị ba ngày về sau ngươi lần thứ nhất săn g i ế t nhiệm vụ sẽ hạ đ ạ t n g ư ơ i mới trong vòng ba năm mỗi tháng đều phải chấp hành một lần săn g i ế t nhiệm vụ hy vọng ba năm về sau ngươi còn sống đồng thời tại l ư u giót lưu lại thuộc về ngươi truyền thuyết cùng vinh quang lại là một p h n giao lưu cùng tương hố quen thuộc chỉ bất quá g i t đạn n h ỉ tại đột nhiên biết được thuộc về mình tương lai về sau có chút không quan tâm sau một lát giordani lấy thân thể khó chịu làm lý do về tới gian phòng của mình tám năm trước từ giordani tỉnh lại ngay lập tức ở trong trại huấn luyện giordani liền biết chính mình s ở tại hoàn cảnh tổ chức tuyệt đối không đơn giản thậm chí tại từng bước bắt đầu học tập đến các loại chiến đấu chém giết thủ đoạn về sau giordani đối với mình chỗ tổ chức tính chất cũng có chỗ suy đoán trở thành một cái chớ được tình cảm sát thủ cũng coi là trong dự liệu nhưng là trọng điểm đánh dấu d ô mặt cái này tương lai có chút rất không bình thường a mình đây coi như là xuyên qua đến điện ảnh thế giới a tương lai của mình sẽ trở thành một bộ để người nhìn rất thoải mái nhưng nhân vật chính lại rất khổ cực điện ảnh à? không thể tuyệt đối không thể muốn cải biến tương lai đời trước mình liền đã rất khổ cực đời này mình nhất định phải qua rất thoải mái điện ảnh thế giới bên trong dọn mật là cái chuyên chú chấp nhất vô cùng si tình người đây cũng là dọn mật tương lai khổ cực nguyên nhân f k liền bắt đầu từ nơi này cải biến tốt ta g i ọ t đạn nghỉ dộ vô vịt từ hôm nay trở đi không thích chó thích mèo g i ọ t đạn nghỉ dộ vô vịt dồn mật xuất từ dồn mật ba bộ khúc năm nhân vật chính bộ thứ ba bên trong c ó bộ phận thân thế giới thiệu đâu đầu bơ la rút người nguyên danh dọn đạn n h ỉ dộ vô v ị sau đổi tên j o h n mặc nói cho đúng là tiếng nga danh tự bên trong tiếng anh dịch âm. g trà r ộ n g xuất từ j o h n mặc ba bộ khúc new jord còn ủi nẹn tàu khách sạn sân khấu người r a đen lao ca w e s t e r n xuất từ j o h n mặc ba bộ khúc new jord còn ủi nẹn tàu khách sạn trường không giả q một chương hai ta có một cái chớ được tình cảm kim thủ chỉ chương hai ta có một cái chớ được tình cảm kim thủ chỉ ba ngày thời gian không dài không ngắn đối với lâu dài chịu đ ự n g huấn luyện giọt đạn n h mà nói đã đầy đủ đối toàn bộ thành thị có cái đại thể hiệu g i cùng quen thuộc g i t đạn n h vốn cho là mình xuyên qua đến dôn mặc điện ảnh thế giới trở thành dôn mặc nhân vật này nguyên hình cái này đã đủ tâm tắc nhưng giọt đạn nghỉ tuyệt đối không ngờ rằng chính là mình tại new jork thành phố phố lớn ngõ nhỏ bên trong thế mà cảm nhận được rất nhiều sở tạc tập đoàn quảng cáo trước kia tại đông âu trại huấn luyện thời điểm tin tức bế tắc giọt đạn nghỉ khát vọng đi tới trở thành một sát thủ bó lớn v ớ t kim sau đó ăn chơi đàn g điếm cuộc sống như vậy mới là giọt đạn nghỉ muốn sinh hoạt cho nên giọt đạn nghỉ tại vô số lựa chọn bên trong đi tới có người giàu có thiên đường dành sưng new j o r nhưng bây giờ mình đạt được tin tức bên trong đều cho thấy mình xuyên qua đến thế giới này lại là thế giới mạ vẹo mà thế giới mạ vẹo bên trong new jork thị dân sống đến cỡ nào khổ cực n h n thiếu niên đại chiến thần là nam thiết nhân cùng đầu c h ọ c thiết bá vương yêu hận xen lẫn hút cùng hạ bộ mỹ nảy sẩn tại trên đường cái lẫn nhau ma sát cả penn a mezi ca loạn nhập r ắ n xì n chỉ có gì người loạn nhập thạ nổ đại lao loạn nhập đây vẫn chỉ là giót đan nghi ấn tượng tương đối sâu khắp một chút trong điện ảnh tai nạn mà thôi cái khác như là đã dễ đệ vịu p u n i s e r á n mạn chờ loạn thất bát tao nhỏ nhiễu loạn càng là tầng tầng lớp lớp huống hồ cực kỳ mấu chốt chính là thế giới mạ vẹo là cái súp tơ hẹ rộ thế giành sưng trong vũ trụt qua sáu tên súp tên súp tơ hẹo Thiên t ọ sớm biết ở trại huấn luyện thời gian tám năm bên trong mình liền không nên lung tung chuyên trách đúng vậy dựa theo người xuyên việt lệ cũ giọt đạn nhì đi vào một phương thế giới này thời điểm cũng là mang lấy kim thủ chỉ tới chỉ bất quá giọt đạn nhì kim thủ chỉ là cái chớ được tình cảm cứng nhắc kim thủ chỉ ở kiếp trước thời điểm giọt đạn nhì là cái việt tình người bởi vì tới gần hương giang nguyên nhân nhận lấy cảng đ ả o văn hóa ảnh hưởng giọt đạn nhì phụ mẫu mới cho giọt đạn nhì lên cái phong cách tây danh tự đáng tiếc giọt đạn nhì kiếp trước qua không thế nào phong cách tây bán qua đĩa bày qua bày mua hộ điện thoại mua bán hoàng nhu phiếu giọt đạn nhì phương pháp không nhiều lá gan cũng không lớn dù sao chính là làm chút rất gần cầu sự tỉnh lâm xuyên qua đoạn thời gian đó giọt đa ni đang làm trò chơi phòng làm việc giờ n ờ ép cậy t i ề n đoàn phát tài là vĩnh viễn không có khả năng phát tài cũng chính là miễn cưỡng sống qua ngày r á n vẻ cho dù là xuyên qua về sau cho tới nay giọt đa ni h cũng hoài nghi mình đ ờ i trước khả năng chính là tại làm việc trong phòng bên trong lá gan q u ác á mới có thể h ộ p tử mà một thế này giọt đa ni h nguyên thân thì là bởi vì chịu không được trong trại huấn luyện cực hạn huấn luyện quá cực khổ mà chết hai bên kết hợp đại khái mới có giọt đa ni chủ sinh trại huấn luyện tử vong suất vẫn luôn rất cao giọt đa ni xuyên qua tới về sau nguyên bản cũng là rất khó có thể trèo trồng tới cũng may lúc kia tại giọt đa ni h c h è o c h ố n g không chủ thời điểm đ ạ t được mình kỹ năng bảng cùng một phần đến từ giờ nf bên trong chuyển chức chứng minh bởi vì trại huấn luyện tính đặc thù giọt đa ni h ban đầu nghề nghiệp trực tiếp nhận định gần n nghề nghiệp tám năm khổ lá gan tại không có gì cảm giác nguy cơ tình hôn g dưới giọt đa ni h dùng chuyển chức chứng minh trực tiếp chuyển thành rèn trờ giống như là đại thương máy móc đạn dược loại hình nghề nghiệp không phải là không tốt chỉ là quá khó mà thôi thế giới chân thật dù sao cùng thế giới trò chơi khác biệt nhiều lắm một chút rèn trợ còn tốt một điểm cùng g ọ t đa ni huấn luyện có rất nhiều trọng hợp địa phương chỉ cần lá gan là được rồi mà đại thương máy móc đạn dược đ ộ n g chút liền cần khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng ma pháp đi phụ trợ nghiên cứu do đan y biểu thị mình ngay cả cao t r u n g tri thức đều rất khó có thể nghiên cứu minh bạch liên miên bất tận thể thuật cùng xạ thuật luyện tập cũng bất quá miễn cưỡng có thể đạt tới kích hoạt kỹ năng tình trạng làm khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng nghiên cứu ma pháp vẫn là quên đi làm người vẫn là có chút tự biết rõ tốt hiện tại n h ớ tới chính mình lúc trước lựa chọn tựa hồ là có chút tính sai đã từng có một phần chân quý chuyển chức chứng minh thả trước mặt mình mình không coi chân quý chờ mất đi thời điểm mới hối hận không kịm nếu như thượng thiên có thể cho mình một cái lại đến cơ hội mạnh không có nếu như mang lấy bi thống không hiểu tâm tình g i o t d a n i thời gian qua đi hồi lâu lần nữa mở ra bảng thuộc tính của mình g i o t d a n i dô vô vít cấp m ộ ư ơ i tám lực lượng một ư ơ i thể lực một mươi trí lực một ư ơ i tinh thần một ư ơ i tốc độ di chuyển m ộ ư ơ i chú n g đích cố định bia một trăm di động bia một trăm sửa đổi một trăm n é tránh chín mươi hai hp khôi phục một m một trăm linh mv khôi phục vật lý bạo kích m ộ mươi ma pháp bạo kích không thuộc tính cường hóa kháng tính không thông dụng kỹ năng cơ sở tinh thông cấp một sao n h ả y cấp một thủ thân nút cấp một v ọ t liệu cấp một ném tinh thông cấp một v i ê n cổ ký ức cấp một ý chí bất khuất cấp một vật lý bạo kích cấp một ma pháp bạo kích cấp một bối kích cấp một gần l ợ kỹ năng lên gối cấp một lơ lửng đạn cấp một súng ống tinh thông cấp một máy móc khoa học kỹ thuật tinh thông cấp một ma pháp khoa học kỹ thuật tinh h ô n g cấp m ngân đạn cấp một hồi toàn cước cấp một đạp bắn cấp một lơ lửng x ẻ cấp một không trung xạ kích cấp một dây lát đá cấp một bờ bờ cơ cốc hồng liều đạn cấp một dẹn trở kỹ năng giáp gia tinh thông cấp một súng lục tinh thông cấp một mặc đ ồ tốc độ cao cấp một trí mệnh xạ kích cấp không viễn trình đón đỡ cấp một xạ thuật cấp một nhanh chóng rút s ú n g cấp một báo t h ủ phản kích cấp không tam trọng khống chế cấp không quay đầu một kích cấp không ba phát liên tục cấp một tử vong súng lục cấp không lơ lửng chặn đánh cấp không di động xạ kích cấp một loạn xạ cấp một đa trọng nổ đầu cấp không so ngưng ơ lượn vòng cấp không đem tệ giả đ ồ kỹ năng tử vong đ ă n ký chưa ra tỉnh điên quần tàn sát chưa ra tỉnh tử vong tập kích chưa ra tỉnh áp chế xạ kích chưa ra tỉnh gia vẩn súng lục áo nghĩa chưa ra tỉnh gió t á p mưa rào chưa ra tỉnh nổ đầu trong, trong ư đó tất cả kỹ năng có thể loại lớn đừng chia làm thể thuật kỹ năng cùng xạ kích kỹ năng h i ệ t đại bộ phận do đa nhi tại dài đến tám năm ma quỷ huấn luyện bên trong đã triệt để nắm giữ nhưng như là thụ thất nút báo thù phản kích loại hình tồn tại vô địch cùng bá thể phán định hiệu quả kỹ năng toàn bộ không cách nào nắm giữ cùng loại khoa học kỹ thuật tinh thông m 1 3 7 súng máy gạt l ỉ n h z i ờ ít r u y kích giả m 3 súng phun lửa Z14 liệu đạn loại hình kỹ năng có khoa học kỹ thuật bản vẽ nhưng giọt đạn nhì hoàn toàn không cách nào xem hiểu còn có bạo kích mp ma pháp tinh thông lơ lửng đạn ngân đạn trí mệnh xạ kích các loại cần mp phối hợp sử dụng kỹ năng giọt đạn nhì cũng đồng dạng không cách nào nắm giữ ngạch mấu chốt là không có m p cái đồ chơi này nói tóm lại hiện nay giọt đạn nhì chính là một cái có nhân loại đỉnh phong tố chất thân thể cùng kết đấu xạ thuật kỹ xảo siêu cấp sát thủ thời điểm trước kia gió đan n h ỉ coi là thế giới này bên trong không có ma pháp mp loại hình tồn tại nhưng hiện tại nghĩ đến có thể là mình còn tìm đạt tới sinh ra mp phương pháp về phần thăng cấp cùng thức tỉnh cái đồ chơi này triệt để kép lại gió đan n h ỉ thử qua rất nhiều loại biện pháp đến nay không thu hoạch chỉ có thể là tìm vận may nếu như có thể tìm tới thăng cấp cùng thức tỉnh phương pháp rèn trợ cái nghề nghiệp này có lẽ vẫn là có thể cứu rs rnf hệ thống bảng xem như kim thủ chỉ sẽ không xuất hiện chống g ô n g tạo vật hoặc là các loại ban thưởng loại hình đồ vật về sau tận lực không xuất hiện hoặc là ít xuất hiện thuộc tính kỹ năng loại hình toàn bộ bảng kiên q u một, một chương ba ca xi、si、ân cùng sở mít vợ chồng chương ba c ả s i ân cùng sở mít vợ chồng sajib eddan nam k h â lâu bang thành viên ba vạn đô la mỹ yêu cầu n g o ạ i ý muốn tử vong l a n ha zid sở nam ở v đút cờ sơ cấp kế toán viên cao cấp m ộ ư ơ i một vạn đô la mỹ yêu cầu đảm bảo ạ bị g ẹ o sănche nữ gia đình bà chủ một hai vạn đô la mỹ không tử vong yêu cầu louis Heban, sát thủ nghề nghiệp cho tới bây giờ đều không phải cái gì tốt làm việc cho dù là d t đan nghỉ đã sớm làm xong chuẩn bị tư tưởng nhưng chân chính nhìn xem từng đầu sinh mệnh tan biến ở trên tay mình cái loại cảm giác này vẫn là rất khó chịu cho nên tại mỗi một lần tiếp đơn thời điểm d t đan nghỉ đều sẽ rất cẩn thận tiến hành một phen lựa không dám nói mỗi một cái bị mình giết chết người đều là đại gian đại ác nhưng tối thiểu nhất những người này cũng toàn bộ đều là nhất có nên được sa dip là cái dưới mặt đất bang phái tiểu đầu mục bức lương làm kỹ nữ thủ đoạn tàn nhẫn lặn là dưới mặt đất bang phái tư nhân kế toán viên cao cấp À bị các cùng gian phu như hại mình trong trước chỉ là vì bảo hiểm bắt đền còn có rất nhiều người mỗi một cái nhiệm vụ trước đó do đan nghỉ đều muốn đối mục tiêu tiến hành trình độ nhất định điều tra mặc dù là một non nớt sát thủ do đan nghỉ tại nhiệm vụ mục tiêu phương diện có thể chọn lựa chỗ chống không nhiều nhưng chân chính có thể bị người dùng tiền mua mệnh lại có mấy cái là sạch sẽ người từ lúc mới bắt đầu sáng sửa lạc quan đến dần dần trầm mặc kiềm chế do đan nghỉ cuối cùng là minh bạch vì cái gì ở kiếp trước trong phim ảnh vì cái gì john macron là một bộ khổ đại cựu thâm g á n vẻ một phương diện làm sát thủ phải được thường du tẩu tại bên bờ sinh tử mai danh nhận tích một phương diện khác tại giết chóc sau khi lại muốn đôi hết thẻ chung quanh có đầy đủ tâm phòng bị chớ được tình cảm chớ được bằng hữu trong sinh hoạt giống như là chỉ còn lại có thương lửa máu say rượu truy kích đào vong c h ắ c không được kiếp trước tất cả điện ảnh bên trong những cái này là công sát thủ cả đám đều tuổi quá trẻ liền tất cả đều muốn về hưu đây không phải không có đạo lý nhưng phạm là một cái người bình thường cũng sẽ không chân chính thích loại này giết chóc cảm giác bành bành, bành, bành, bành, bành. bít đặt đi dưới mặt đất sân tập bắn bên trong từng đợt dầu có tiết tấu tiếng súng không ngừng vang lên g i t đan ủy mang lấy kính bảo hộ trước người trưng bày một đống lớn các loại súng ống cả người liền như là máy móc đồng dạng đánh ra từng k h o a đạn đạn rơi vào đạn tại g i t đan ủy dưới chân đã chất đống nói ít trên trắng khoả loại này tiếp tục tính nhanh chóng x ạ kích đối với người cổ tay cánh tay ngón tay thậm chí cả thể lực cùng tinh thần tiêu hao đều vô cùng nghiêm trọng bất quá loại này súng ống sinh ra sức giật tại gió đạn ủy trên thân thật giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng g i t đạn ủy mỗi một lần xa k c khác khác một thương nơi khác tay g i t đa nghi xạ kích tựa như là nở bờ ai trên sàn thi đấu khai công tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ở giữa có một loại thế dường như sấm xét lược bộc phát siêu khóc mozambique xạ kích pháp dô ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tham gia xạ kích tranh tài mà không phải là một m sát thủ đối ngươi mà nói cái này thật sự là quá bí khuất ngươi đến là cái người da đen đồng dạng tuổi trẻ gọi cạ xì ẩn chính là kiếp trước giọt đạn n g h ì nhìn qua dôn mật hai bên trong cùng dôn mật tương ái tương sát người hộ vệ kia người da đen có lẽ là bởi vì mọi người hiện tại cũng đều là tân thủ nguyên nhân giọt đạn n g h ì cùng cạ s ì ẩn ở giữa có tính là nói chuyện rất là hợp ý biết đặt đi dưới mặt đất sân tập bán cũng coi là hai người thường xuyên đợi một cái cứ điểm giọt đạn n g h ì hướng về cạ s、si、ì ẩn nhẹ gật đầu xem như ra hiệu sau đó tiếp tục đem trước mặt mình đạn toàn bộ chút xuống ra ngoài sát thủ ở giữa không có cái gọi là bằng hữu chân chính nói chuyện cho chuyện đến liền nhiều trò chuyện hai câu nên động thủ thời điểm ai cũng sẽ không lưu tỉnh một trận nửa thi đua tính chất huấn luyện bắn súng xuống tới giọt đ ạ nghỉ n cùng c ả sĩ ẩn đi tới dưới mặt đất sân tập bắn khu nghỉ ngơi đầy đủ t r ố n g trải tầm mắt rất tốt có sân tập bắn tiếng s ú n g nhiệm g hộ cũng không cần lo lắng bị người nghe lén sát thủ chính là như vậy cho dù là cùng loại với giữa bằng hữu nói chuyện phiếm cũng thường thường phải mang theo mấy phần cảnh giác cùng phòng bị c ả sĩ ẩn tiến vào sát thủ ngành nghề so giọt đ ạ nghỉ n sớm một năm rưỡi mà lại trước kia còn l á m qua binh tại đối đại sinh mệnh trên thái độ ca sĩ ẩn tiến độ còn mạnh hơn giọt đa nghỉ được nhiều đã sớm tiến vào bình thạc kỳ cho nên hai người cùng một chỗ thời điểm thường th dô n g ư ơ i tiến vào cái này nghề đã một năm đi lúc nào n g ư ơ i con mồi đẳng cấp mới có thể tăng lên dô n g ư ơ i là trời sinh thợ săn không nên cả ngày đi đi săn chút trí cút gà rừng hễ bảo tổ chức của n g ư ơ i cao tầng đều là đồ đần sao bọn hắn hẳn là p h ả i ngươi đi đi săn cường đại nhất con mồi manh hổ sư tử hiện tại cả xì ân còn rất lê ngô nhìn không ra về sau cái chủng loại kia trầm ổ n nghiêm túc cùng sát khí so với tại new gióp thành thị gióp đạn n h ỉ đụng phải những cái kia người da đen mà mà nói cả xì ẩn xem như lời nói tương đối ít loại kia loại hình bất quá so với g i ó đạn n h ỉ mà nói tựa như là cái lắm lời cũng may cùng dạng này người cùng một chỗ sẽ không quá b u ồ n bực gió đan nhi đánh gãy cả s ì ẩn lại nại h nói trên thực tế ta săn giết đẳng cấp đã tăng lên ngay hôm nay ta nhận được một đơn nhiệm vụ là hai cái đồng hành nghe được gió đan nhi lời nói về sau c ả s ì ẩn nháy mắt a n tính lại thuộc về sát thủ cảnh giác bản năng phát tác bất động thanh sắc điều chỉnh một chút tư thế của mình lệ phòng ngự tính chất mở miệng hỏi có thể nói một chút sao dù thế nào cũng sẽ không phải cùng ta có quan hệ a gió đan nhi cười cười nói ca xì ẩn không cần khẩn trương như vậy mục tiêu của ta không phải ngươi john s mít cùng gen s mít khoảng thời gian này hai người náo ra động tính không nhỏ ngươi hẳn là nghe qua nói qua c ả sĩ ẩn đã thả l ò n g một chút đồng dạng nở nụ cười bắt đầu suy nghĩ giọt đa nhi lời nói sau một lát c ả sĩ ẩn khẽ như mày nói dô ngươi có phải hay không nghe nói cái gì giọt đa nhi nói ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi sợ mít vợ chồng chẳng qua là kết hôn mà thôi hai người bọn họ tổ chức liền muốn diệt trừ bọn hắn rất không hiểu t h ấ u mà lại trực giác nói cho ta ca sĩ ẩn ngươi nhất định biết một chút cái gì đúng hay không giọt đa n h đúng là có chút không hiểu đấu hôm nay tiếp vào nhiệm vụ thời điểm giọt đan ì nhìn thấy hai cái mục tiêu danh tự bản năng liền nghĩ đến kiếp trước nhìn qua một bộ phim sở mít vợ chồng nội dung cụ thể đã không nhớ rõ lắm nhưng giọt đan ì bản năng cảm thấy này đến dưới có bí mật mà cả s ì ẩn là giọt đan ì tất cả nhân mạch bên trong có thể nhất tắng gấu cũng nhất giao du rộng lớn một cái có đôi khi rất nhiều bí mật c ó n ủi nẹn tàu khách sạn tình báo điểm đều chưa hẳn hiểu rõ nhưng cả s ì ẩn lại hiểu rất rõ quả nhiên tại cùng cả s ì ẩn giao lưu bên trong g ọ t đan y chỉ là nhẹ nhàng đánh cả xì ẩn cũng đã lộ ra chân tướng mà tới Đợt, cả Sian, xuất từ John làm c ả mọ dạ công chúa bảo tiêu người da đen cũng kêu lao ca cùng nhân vật chính có giao tình tương ái tương sát mặt khác người da đen này lao ca tại điện ảnh l o ạ n vẹn bên, bên trong cũng c ó ra sân vai diễn t ư ơ n g tượng thân phận hội hợp lý đặt vào trong quyển sách q quy một chương bốn thích khách hội giúp nhau chương bốn thích khách hội giúp nhau sợ mít vợ chồng tiếp trước thời điểm giọt đa nghi vẫn là thật thích bộ phim này bất quá loại này thích cũng sẽ không ảnh hưởng đến giọt đa nghi hiện tại nhận biết sinh hoạt điện ảnh trung quy là điện ảnh cuộc sống thực tế muốn so điện ảnh phức tạp quá nhiều hai cái giết người như n g o ạ sát thủ liền xem như điện ảnh mỹ hóa cho dù tốt tình huống thật lại có thể tốt hơn chỗ nào đương nhiên hiện tại giordani không có tư cách đi khinh bị cái khác đồng hành đối với nhiệm vụ lần này mục tiêu giordani thật chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi t i ế p trước trong phim ảnh cho giordani hiện tại chỉ là mơ hồ n h ớ kỹ sở mít vợ chồng hai người tựa hồ là phân thuộc hai cái khác biệt tổ chức sát thủ hai cái sát thủ tổ chức tương hô đối địch về sau muốn liên thủ chơi chết s mít vợ chồng hai người vợ h u g e nhiều lắm g o r d a n i đều chẳng muốn nhà rãnh chỉ là nghĩ hiểu rõ cái này phía sau đến cùng là cất giấu cái gì bí mật lòng hiếu kỳ người người đều có g i o t d a n i cũng không ngoại lệ nhất là ở kiếp trước kiếp này nối liền lại cùng nhau thời điểm g i o t d a n i lòng hiếu kỳ trong lòng càng là tràn đầy mà tại g i o t d a n i đối diện cả s ì ẩn thì là trầm m ặ t thật lớn một hồi ngay sau đó cả s ì ẩn móc ra điện thoại di động của mình đến để lên bàn sau đó nhìn phía g i o t d a n i g i o t d a n i cười cười cũng đồng dạng lấy điện thoại di động ra bỏ lên trên bàn đồng thời móc ra hai viên ấn chế lấy n ộ sư hình tượng kim tệ mà đến nói những này đủ sao cả xì ẩn một mặt nghiêm túc cũng không có tiếp nhận kim tệ mà làm mở miệng nói dô đây chính là cái đại bí mật giót đan h ì hơi s ư ứ n g sở con núi nẹn tàu khách sạn phát hành nộ sư kim tệ cũng không phải thật đơn giản vàng đơn giản như vậy nộ sư kim tệ cũng không thể đơn thuần dùng giá vàng để tính càng giống là một loại tại một ít đặc thù khu vực thông dụng một loại giấy thông hành mỗi một cái cùng con núi nẹn tàu khách sạn hợp tác cũng hiệp nghị tuân thủ con núi nẹn tàu khách sạn quy củ sát thủ tại thi hành một lần nhiệm vụ về sau có thể đạt được một viên nộ sư kim tệ và ở con núi nẹn tàu khách sạn tiếp nhận che chở mỗi một lần tiếp nhận con núi nẹn tàu khách sạn đặc thù thuộc loại phục vụ các loại đều cần khác biệt số lượng nộ sư kim tệ thông hành chỉ là thám tính một tin tức mà thôi. hai viên nộ sư kim tệ đại giới đã không ít mà c ả sĩ ẩ n càng là nghiêm túc như vậy gió đan n i ngược lại càng thêm hiếu kỳ nói ta cần nỗ lực bao nhiêu c ả sĩ ẩ n nghiêm túc vô cùng nói ta muốn một viên huyết thệ huy hiệu tại ta cần thời điểm ngươi cần vô điều kiện giúp ta một lần gió đan n i trên mặt rất nhanh lạnh xuống nói c ả sĩ ẩ n ngươi quá tham lam vì một chút xíu lòng hiếu kỳ ta không thể nỗ lực nhiều như vậy c ả sĩ ẩ n nhìn thẳng gió đan i nói dô ngươi không rõ ta nói chính là cái gì nó đáng giá n h ữ n à y trong lúc nhất thời hai người riêng phần mình trầm mặc suy tính được mất huyết thệ huy hiệu cùng nộ sư kim tệ đồng、dạng. đồng dạng là còn lũi nén tàu khách sạn phát hành vì đó bảo đảm nhưng nộ i sư kim tệ nhiều nhất chỉ có thể coi là một chút tương đối có đặc thù giá trị tiền tệ mà huyết tệ huy hiệu thì là một loại hứa hẹn dùng máu lưu lại hứa hẹn nếu như hứa hẹn không cách nào thực hiện liền cần dùng máu đến còn chỉ là vì một chút xíu lòng hiếu kỳ mà thôi theo lý mà nói gió đan y căn bản không có tất yếu nỗ lực nhiều như vậy nhưng mà gió đan y mơ hồ có loại cảm giác mình cần bí mật này bí mật này sẽ cho mình mang đến một chút rất trọng yếu cải biến chín năm qua gió đan y sinh ra loại cảm giác này giải rác có thể đến được nhưng mỗi một lần g i t đạn nhì sinh ra loại cảm giác này thời điểm đều sẽ đạt được rất nhiều cải biến thí dụ như hệ thống lần thứ nhất t h ứ c tình rèn trở chuyển trước trong chốc lát về sau g i t đạn nhì từ trong ngực lấy ra một viên c h ố n g không huy hiệu mà đến đâm rách ngón tay ấn xuống huyết thệ c ả sĩ ẩn thậm chí đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới g i t đạn nhì như thế quả quyết bất quá tại c ả sĩ ẩn chuẩn bị tiếp nhận huyết thệ huy hiệu thời điểm g i t đạn nhì lại là đột nhiên mở miệng mà nói ca sĩ ẩn ngươi muốn bảo đảm ngươi thật sự có cái bí mật rất lớn ca sĩ ẩn xứng sờ lập tức đem huyết thệ huy hiệu thu vào cười rất vui vẻ dừng một chút ca sĩ ẩ ngươi đã nhập hành thời gian một năm đối với thế giới ngầm h i ể u rõ nhiều không d t đã nghỉ không có gặm âm thanh nhưng đối với cái gọi là thế giới bên dưới một chút tin tức vẫn là biết được ở phía này thế giới bên trong không chỉ có quang minh s u p tơ hẹn ruột thế giới đồng dạng còn có tại quang minh phía dưới h a c á m châu âu khởi nguyên ca mọc dạ mạ p h ỉ h ạ nở ra nghệ tạ hoa quốc khởi nguyên hoa thanh bang hồng môn đông doanh khởi nguyên dạ cụ dạ tổ chức châu nam mỹ khởi nguyên cổ lẩm bị ạ kỳ hiệu city mê thi cô gôn đần châu bắc mỹ khởi nguyên en c h â h ó o băng đảng đua xe phỉ cỡ tập đoàn trung đông khởi nguyên en đông âu khởi nguyên lệ vi ả thản t mười hai cái siêu cấp thế lực ngầm hợp thành một cái khổng lồ hắc cám thế giới sát thủ tội phạm gián điệp đặc công chính khách các loại tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình tất cả đều tại cái này thế giới ngầm ở trong tiến hành do đan y xuất thân d ô ma trại huấn luyện chính là lệ thuộc vào lệ vi ả thản t còn úi n ẹ n tàu khách sạn thông hành thế giới phía sau ban trị sự chính là cái này mười hai cái siêu cấp cổ đông tại trèo trống không chỉ là như thế, thế giới ngầm rộng lớn vô cùng vô tận phàm l ạ ánh nắng tìm không thấy địa phương cơ hồ đều tại thế giới dưới lòng đất ở trong mà tại g i t đạn nhì đạt được tin tức bên trong sơ mít vợ chồng riêng phần mình phía sau tổ chức chỉ có thể coi là sát thủ giới ở trong hai trong đó lượng nhỏ cấp tổ chức sơ mít vợ chồng hai người một cái kinh nghiệm lão đạo một cái đi khoa học kỹ thuật phân tích lưu cũng đồng dạng không tính là chân chính đỉnh tiêm sát thủ g i t đạn nhì thực sự nghĩ không ra hai người kia làm sao lại cùng thế giới ngầm như vậy cao đại thượng chủ đề liên hệ với c ả s ì ẩn tượng hồ là nhìn ra g i t đạn nhì n g h i hoặc nói bất kỳ một cái nào sát thủ trời sinh đều là thế giới ngầm một viên mà tại cái này thế giới ngầm bên trong có một cái cực kỳ đỉnh cấp tổ chức sát thủ thích khách hội giúp nhau hội giúp nhau là trên đời này tất cả đ ỉ n h cấp sát thủ thánh địa bước vào cánh cửa cấp cao bọn hắn liên hệ với ta mà ta từ hội giúp nhau biết được một tin tức j o t d a n y n h ư mày đã có chút không kiên nhẫn nói c ả sĩ ẩn ta cần chân tướng đây là ta nên được c ả sĩ ẩn nợ nụ cười nói dô không nên gấp g á p chân tướng chính là nhằm vào sở mít vợ chồng treo thưởng là một lần khảo nghiệm gia nhập hội giúp nhau trước đó khảo nghiệm j o t d a n y ngưng t r o n g nói ý của ngươi là hội giúp nhau coi trọng sở mít vợ chồng ca sĩ ẩn lắc đầu nói không là coi trọng gen y tom s m i t h phía sau hẳn là kia thủ đoạn h ắ n qua giả nói càng giống là một cái đặc công mà không phải sát thủ còn có cái này mai huyết thể huy hiệu ta có thể phụ tặng ngươi một cái danh l ạ c h g i t đạn nỉ trực câu câu nhìn chằm chằm c ả xi ẩn không nói một lời c ả xi ẩn nói vẫn là câu nói kia dô ngươi là trời sinh thợ săn hai năm sau chờ ngươi tân thủ hợp đồng đến kỳ nên đón tự do thân ta có thể dẫn tiếng ngươi gia nhập hội giúp nhau đây là g i t đạn nỉ chỗ không từng nghe nói qua tồn tại cho dù là gió đạn nỉ bị lệ vị hạ thản cao tầng xem trọng cũng chưa từng có từng chiếm được bất luận cái gì có quan hệ thích khách hội giút nhau tin tức hết thể tất cả cuối cùng đều hội tụ đến thích khách hội giúp nhau trên thân nếu như thích khách này hội giúp nhau là d ọ t đạn nhì suy nghĩ kiêm một bộ phim bên trong tổ chức một viên huyết thệ huy hiệu đổi lấy hội giúp nhau tin tức không tính thua thiệt ad, thích khách hội giúp nhau xuất t ư điện ảnh ván b e t một sát thủ tổ chức cơ cấu cũng có thể gọi là thích khách liên minh huyết thệ huy hiệu xuất t ư điện ảnh rôn mặc ba bộ khúc một loại khế đ ư ớ c bằng chứng nội sư kim tệ xuất từ điện ảnh rôn mặc ba bộ khúc có núi lẹn tàu khách sạn đặc thù tiền tệ giá trị tương đối hỗn loạn lấy quyển sách làm chuẩn q một năm chuẩn bị đi săn chương 05, chuẩn bị đi săn. một thế k h này bên trong gió đan nghi ngẫu nhiên vẫn sẽ dùng kiếp trước ánh mắt đi quan sát thế giới này thế giới này không chỉ là đơn thuần thế giới mạ vẹo còn có tùy thời đều có thể xuất hiện để gió đan nghi giống như đã từng quen biết khuôn mặt cùng nhân vật cũng tỉ như sờ mít vợ chồng tỉ như cạ xi ẩn kiếp trước thời điểm s m i t h phu nhân cùng c ả s ỉ ẩn hai cái diễn viên còn đã từng xuất hiện tại qua cùng một bộ điện ảnh cùng một cái trong phim ảnh tổ chức sát thủ bên trong chính là thích khách liên minh mà thông qua c ả s ỉ ẩn tin tức do đạn n h ỉ có chín mươi chắc chắn thích khách kế h ộ i giúp nhau chính là thích khách liên minh đây là do đạn n h ỉ cả đời này bên trong cái thứ nhất tiếp xúc đến có được cùng loại với siêu phàm năng lực địa phương mạ vẽo bên trong có cả mạ tạ cùng ạ n s ỉ ẩn v ă n pháp sư nữ giót thậm chí còn có ma pháp thánh điện những này là chính thức có được siêu phàm năng lực địa phương nhưng mấu chốt là do đạn n h ỉ tìm không thầy a nếu như có thể gia nhập thích khách hội giúp nhau đối phương cái chủng loại kia hạ diện liền tiêu thăng năng lực có lẽ có thể giúp giọt đạn n h ỉ mở ra hệ thống bảng bên trên mv một cái có được mv kim thủ chỉ mới là tốt kim thủ chỉ không có mv giọt đạn n h ỉ hệ thống bảng bên trên kia rất nhiều kỹ năng đều chỉ có thể nhìn xem t r o n g mặt e m chớ nói chi là còn có đẹp t ệ dạ đổ thất tỉnh cùng dạ vần thất tỉnh thật muốn có thể đặt tới dạ vân tình trạng liền xem như t h ả nổ tới cũng giết cho ngươi xem a thời gian hai năm không dài không ngắn hiện tại là năm hai n liền xem như hai năm về sau cũng mới năm hai n k h từ dưới đất sân tập bắn bên trong da cùng cạ xì ẩn mỗi người đi một ngã do đã nỉ cảm giác nhân sinh của mình phản g phất đều tỏa sáng một loại mới sinh cơ người nha chính là muốn có chút chấp niệm cùng truy cầu mới được bằng không nhân sinh chẳng phải là quá mức không thú vị một chút sợ mít vợ chồng nhiệm vụ này Cùng d ọ t đàn ì di vãng những cái k i a con mồi không giống d ọ t đàn ì ngược lại là cũng không e ngại nhưng tóm lại vẫn là phải coi trọng một chút con núi nẹn tàu khách sạn hầm rượu nịu dọt con núi nẹn tàu khách sạn hầu rượu sư là cái rất trẻ trung rất đẹp tóc vàng n ộ i tử cũng rất chuyên nghiệp dô vô vị tiên sinh thật lâu chưa từng gặp qua ngài gần nhất trôi qua còn vui sướng sao ách con mồi đẳng cấp không cao rất vô vị vậy ngài lần này tới đụng phải một đôi thú vị con mồi cho nên cần bổ sung một vài thứ dọn đàn y trực tiếp đưa qua bốn cái kim tệ tóc vàng n ộ i tử lập tức rất ngọt ngào nở nụ cười đưa tay tại hầm rượu một cái, ngay sau đó toàn bộ hầm rượu bên trong nguyên bản những cái tia t h ù n g gỗ lập tức từ giữa đó tách ra chỉ một thoáng đủ loại đại thương nhỏ thương nặng nhẹ hỏa lực toàn bộ biểu hiện ra trước mặt g i t đ ạ n n h ì tóc vàng m g o i tử mang lên trên một thanh con mắt rất chính thức nói cho nên dồ vộ vị tiên sinh ngài muốn đánh giá loại nào sản phẩm g i t đ ạ n n h ì tại lớn nhỏ xuống ống bên trong đảo qua một chút nói mòn chính đại dung lượng xuyên đấu tóc vàng m g o i tử gật đầu rất nhanh lấy ra một thanh chống phản quang màu đen súng ngắn nói như vậy ta hướng ngài đề cử đến từ hoa q u ố c gsg 9 2 thước súng ngắn toàn dài một trăm chín mươi chín ly áp dụng m ộ ư ơ i năm phát s o n g sắp xếp s o n g tiến hộp đạn cung đạn phối hợp đặc chất dạp chín ly đạn dược lực xuyên tố mạnh độ chính xác chuẩn xác do đan y rất nhanh vào tay trực tiếp xác định ra đơn phối rượu m ô đũ lệ hóa có xa gần đội công năng đại h ỏ a n lừ hướng ngài đề cử fn công ty đẩy ra sợ cả sử dụng bảy sáu mươi hai ly đạn nhưng nhanh chóng cải tạo vì ngắm bắn hình thái cùng cận chiến hình thái có cần phải có thể phối máy phóng lựu đạn treo giá món điểm tâm ngọt c ó n úi n ẹ n tàu khách sạn hầm rượu cùng tiệm may một nhóm cơ hồ tiêu hết giọt đạn nhì đã qua một năm hơn phân nửa t í c h xúc mà giọt đạn nhì đổi lấy là gsg 9 2 í n ư ơ thức súng ngắn hai thanh phối h ộ p đạn tám cái sở cạc hạ s ấ t phần g u y ê n bộ nhiều loại mô đ ủ lệ tổ hợp băng đạn bốn cái mở cơ hệ liệt tiến công l i ệ u đạn sáu mai đặc t h u định chế súng lục một thanh cùng áo chống đạn giả một bộ loại này cấp bậc hỏa lực phân phối thậm chí đầy đủ đánh nhau một trận chung đẳng độ chấn động chiến tranh sử dụng s mít vợ chồng bộ phim này chi tiết giọt đạn nhì đã quên cái bảy tam phần nhưng giọt đạn nhì cuối cùng giống như giết rất nhiều người bộ dáng kết hợp con núi n ẹ n tàu khách sạn gửi tới nhiệm vụ tin tức hai người này mỗi người đều giá trị bốn mươi vạn đô la n g ắ m lại giót đạn nghỉ trước đó nhiệm vụ tiền thù lao gần trong một năm tối cao cũng bất quá là mười một vạn đô la mà thôi một trận chiến đấu chính là gần trăm vạn thu nhập đầy đủ làm cho cả lưu g o ó t thành phố vượt qua chín thành bên trong thấp cấp bậc sát thủ liên luôn tục cao sát đường một tòa quán cà phê bên trong giọt đạn y bên người đặt vào một con hình chữ nhật dương hành lý kiên nhẫn mười phần nơi này hẳn là rẹn nỉ sở mít xây dựng sát thủ phòng làm việc tổng bộ cho tới nay đều là lấy một cái tên là động lực công ty bảng hiệu che giấu trọn vẹn hơn một giờ chờ đợi tới gần sáu giờ rưỡi thời điểm giọt đạn y nhạy cảm đã nhận ra một từ cao ốc ở trong bước nhanh đi ra nữ lang tập vàng mặc dù đối phương trải qua đơn giản trang điểm nhưng giọt đạn y vẫn là liếc mắt nhận ra đối phương tấm kia nhận ra độ rất cao gợi cảm mở rộng khoảng cách nhiệm vụ thời gian bắt đầu còn có hơn mười giờ nhưng lúc này liền rơi tiền nhiệm vụ mục tiêu cũng là rất có cần thiết s ở mít vợ chồng hai người này đều là trà trộn tại sát thủ nghề bên trong thời gian rất lâu kẻ ra đời nếu thật là chờ lấy điện ảnh ở trong như thế bỏ mặc hai người này trở về phá nhà đại chiến sau đó tại ngốc ngốc đến bình minh thời điểm mới đi tiến công chỉ sợ đến lúc đó đến cái lông c h i m cũng không tìm tới tiện tay tính tiền giọt đạn nhì trên lưng mình hành lễ dạo chơi đi ra trong quán cà phê phố dài cách xa nhau đối diện rèn nhì s ở mít lộ ra rất là nhạy cảm cơ hội là tại giọt đạn nhì xuất hiện ngay lập tức liền hướng về g ọ t đạn nhì phương hướng nhìn sang hơi có vẻ mấy phần rất giống quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại g ọ t đạn nhì giữa tầm mắt hai người cách con đường nh giọt đạn nhi đứng sừng sững ở đường phố bên cạnh cửa ngõ sán lạng ngời ngời tà dương bên trong tựa như là nhà bên ánh nắng nam hải nhi đồng dạng cười vui vẻ vô cùng hướng về đối phương vây vây tay nhìn xem đứng sừng sững ở phố dài một bên giọt đạn nhi j e n n y sờ mít có chút nhũ mày đợi đến một mặt d ư ơ n g xe c h ầ m rãi qua xuất quỷ nhập thần biến mất tại giọt đạn nhi giữa tầm mắt q u y một chương sáu cùng j e n n y ở giữa hiệp nghị chương sáu cùng j e n n y ở giữa hiệp nghị lệ xín tân đại đạo một mặt màu đen thương vụ xe còn trong bất chi bất giác tới gần bên đường vôi vặn Cỗ xe đứng tại giọt đa nghi trước mặt cửa sổ xe chậm r ã i hạ xuống cách một cái chỗ ngồi r e n n g i sờ mít trên mặt mang một cái to lớn kính dâm có chút hướng lên nhìn về phía giọt đa nghi mà tại r e n n g i trong ngực một cái rất bí mật góc á o phía dưới lộ ra một cái họng súng đen ngòm mà tới ha ha chờ ai r e n n g i trên mặt kính dâm có chút trượt treo ở mùi rất cao bên trên hơi có vẻ trào xuống hướng về giọt đa nghi mở miệng mà nói nhìn xem lại xuất hiện r e n n g i giọt đa nghi tựa hồ không có một chút xíu bị người dùng thương trị vào dáng vẻ thuận tay mở cửa đem thật dài hành lý đặt ở chỗ ngồi phía sau phía trên g i t đa nhi lúc này mới ngồi vào hàng phía trước lộ ra một cái lễ phép tiểu dung mở miệng nói ta là g i t đa nhi rộ vụ vịt có thể gọi ta rô nếu như không ngại chở ta đoạn đường thế nào bên trên đều đã lên xe j e n n h im lặng n h ữ n môi không có lên tiếng thẳng lái xe chuyển vào con đường ở trong một lúc lâu đợi đến trên đường phố cỗ xe giảm bớt j e n n h mới l ư ờ m g gió đa nhi một chút nói hiện tại tuổi trẻ sát thủ a đều đã như thế trắng trận hành động sao gió đa nhi một mặt như quen thuộc nói ta tương đối đặc biệt n ạ n h thực lực cường đại g e n n y trận trắng mắt nói có tự tin là chuyện tốt nhưng tự tin quá mức có đôi khi là rất trí mạng sau khi nói xong một thanh súng ngắn không biết lúc nào tại g e n n y trong tay đã đổi u tại giọt đạn nhì eo bên trên Cun,、nice、gun, nice ken, ủng ủng, a tại giọt đạn nhì mặt mũi tràn đầy tán thưởng sau khi nói xong một cái tròn vo đồ vật l ă n xuống đến toa xe ở trong g e n n y fk giọt đạn nhì kéo lại chuẩn bị nhảy xe g e n n y rất xấu hổ nhặt lên dưới chân lựu đạn nói không có ý tứ ta không có cất kỹ cái đồ chơi này an tâm bảo hiểm còn lại j e n n y không nói cứ như vậy nhìn chằm c h ặ m gió đan nghi an tâm em gái ngươi nha một lời không hợp liền thả lôi sát thủ nhiệm vụ hàng ngày mà thôi có cần phải đi lên cứ như vậy liệu hạ an tính một hồi j e n n y nhìn thoáng qua đồng hồ nói ta chỉ ít còn có tám giờ trở lên thời gian ngươi đến cùng muốn thế nào gió đan nghi không nháy một cái nhìn xem j e n n y mặt mũi tràn đầy si mê nói không bằng ngươi cùng sở mít tiên sinh ly hôn đi j e n n y khinh thường cười lạnh nói cho nên đây là mỹ nam kế đi gió đan y mặt mũi tràn đầy n g ư n g n g nói không ta lúc đầu có ý tứ là các ngươi tách ra Có lẽ còn ó lẽ sống s t tỷ lệ tương lệ đ ố i l ớ n một chút, bất quá n g ư ơ i có phương diện k genny u cầu, ta g c tự h giác p nhận, bất mặc dù rất phóng khoáng nhưng cũng không đại biểu mình là cái b ệ t bên cạnh nhỏ sữa cho ráng dấp lại là rất nhập chay cao lớn thẳng tắp khí chất cũng tốt để cho mình ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác có như vậy một tia ý nhưng là mình coi như là cùng giôn sờ mít cái kia cậu vật đã tình cảm vỡ tan lại còn không có chân chính ly hôn các loại nghĩ có chút sai lệch j e n n y ì trơ mặc một lúc lâu về sau đột n g ộ t đem xe đứng tại bên đường rất nghiêm túc nhìn về phía dọn đan nghi nói ngươi xuất hiện ở bên c ạ n h ta hẳn không phải là n g h ĩ đến dọn đan nghi không tự chủ được nhìn j e n n y đôi chân dài một chút nói nói thật có chút nghĩ j e n n y hai người trực â u câu đối mặt trải qua thời gian dài hôn nhân bên trong kiềm chế trong nháy mắt bộc phát rèn n h liếm môi một cái nói ra gió đã ni hồ c nói, nói c không sai ta được đến thông tin bên trong thích khách hội giúp nhau muốn đưa ngươi hấp thu đến tổ chức trong thành viên đây là nhằm vào ngươi một trận khảo nghiệm gió đã ni sắc mặt càng khó coi nói kệ rốn đâu gió đan nhi lên lặng mắt nhìn trước cái này nổ chim vô tình nữ nhân một chút nói ta có một phần không quá tình báo chuẩn xác john sở mít tiên sinh rất có thể là kia thành viên kinh nghiệm lao đạo đơn thương độc mã bại lộ về sau không được thừa nhận cái chủng loại kia r e n nhi một mặt phẫn nộ nói không có khả năng kia không được cho phép tại mỹ quốc bản thổ ngược lên động gió đan n i ngược lại n ở nụ cười nói cho nên ngươi suy nghĩ một chút các ngươi lần thứ nhất gặp mặt là ở đâu trầm mặc trong xe lần nữa lâm vào trầm mặc qua thật lâu thời gian rèn i mới bình tĩnh trở lại nói vậy còn ngươi ngươi có mục đích gì không nên nói nữa cái quỷ gì lời nói ngươi đã được đến g i t đa nhi lao lung túng ở giữa trận này thi đấu sự tình nguyên bản cũng không tại trong kế hoạch giống như không đúng đến một phát cũng không phải mình trước nói a nghĩ nghĩ vẫn là chính sự trọng yếu g i t đa nhi nói ta hy vọng ngươi khi tiến vào thích khách hội giúp nhau về sau đưa ngươi đạt được siêu phàm lực lượng cùng ta cùng hưởng genny ta có chỗ tốt gì genny đỏ mặt lên đứng vững áp lực không có mảy may ngựa bộ gió đa nhi thở dài nói ta có thể cam đoan ngươi bình yên vô sự vượt qua lần này khảo nghiệm genny cơi lạnh nói không đủ a t A nam nhân rẽ nghi liếc mắt khi bị rất thẳng thắn lấy ra một phần huy hiệu mà đến song phương trao đổi đợi đến đạt thành hiệp nghị về sau rẽ nghi rất thẳng thắn lấy ra một cây đại thương đem giọt đạn nghi đổi xuống xe đi thanh lanh vô cùng ven đường giọt đạn nghi nhìn xem rẽ nghi cỗ xe dần dần đi xa run lên hồi lâu lộ ra một vòng nụ cười tự r ê mà tới mình quả nhiên vẫn là thay đổi a không nghĩ tới mình thế mà lại có bán mình một ngày như vậy mặc dù rèn nhỉ cùng john s m i t h ở giữa cũng sớm đã xuất hiện vấn đề hôn nhân tình cảm vỡ tan lẫn nhau hoài nghi thậm chí là muốn xử lý đối phương nhưng từ đầu đến cuối mình vẫn là làm bên thứ ba À, chính mình có phải hay không dùng sai cái gì từ ngữ cái gì bên thứ ba không tồn tại dù sao bờ giáp ít cùng jolie and the lina đều không phải kẻ tốt lành gì Ngậy, hai người này tựa như là kiếp trước hai vượt qua giới hạn minh tinh tới thật là loạn mình chẳng qua là an ổ i một chút rèn nhỉ kia chịu đủ tàn phá cùng vô cùng kiềm chế tâm linh mà thôi trợ giúp đối phương phóng thích áp lực giải quyết tịch mịch trên đời còn có so với mình càng thêm giút người làm n i ệ m vui sao không có tuyệt đối không có j e n n y i sờ m i t phốt xuất từ điện ảnh sờ m i t vợ chồng hoàn pet đến tiếp sau thân phận hội hợp lý dung hợp q một c h ư n g b ả giá thú đột kích lưu phương thức tác chiến chương 07, giá thú đột kích lưu phương thức tác chiến màn đêm buông xuống bởi vì do đa nhi loạn nhập nguyên nhân j e n n y cũng không có giống kiếp trước trong phim ảnh đồng dạng sớm về đến trong nhà chuẩn bị kỹ càng bữa tối đợi đến j e n n y lúc về đến nhà đã là tới gần tám giờ dôn s mít trên người có hoàn toàn như trước đây nhà ở nam nhân tư thái hướng về rèn n h thử dọ xét nói bảy giờ bữa tối ngươi tựa hồ đến muộn rèn n h bỗng nhiên cười một tiếng nói có lẽ là bởi vì kẻ xe nguyên nhân cần ta giúp người nấu cơm sao người yêu nhất thịt bò nướng thế nào dôn mặt mũi tràn đầy h ầ nghi cười nói không cần ta cũng không phải quá đói hai người giới cười nhất thời im lặng hôn nhân quá trình bên trong những cái này ẩn dấu bất an cùng hoang hôn tăng thêm riêng phần mình hoài nghi tại thời khắc này ấp ủ thành một loại cổ quái bầu không khí đương nhiên j e n n y đã biết c h ậ t tướng càng thêm chủ động cùng tự nhiên một chút giới rất lâu dôn chú ý cẩn thận lấy ra một bình rượu đỏ nói không ăn cơm không bằng uống một chén thế nào nhìn xem z o n kia cẩn thận phòng bị các loại tiểu động tác j e n n y đầu tiên là cảm thấy b u ồ n c ư ờ i lập tức trong lòng một mảnh tự dễ ước trên thực tế sáu năm trước kết hợp chính là một trận không nên có ngoài ý mớn mình thật là xuẩn thấu đi tại sát thủ cái này trong kinh doanh mình thế mà lại còn tin tưởng cái gì cầu thí tình yêu hoang ngôn cùng hoang ngôn va chạm ở giữa lại có thể sinh ra cái gì chân tình tới càng nghĩ càng thấu thiệt j e n n y lập tức n h ớ tới trước đó giọt đạn nghi lời nói chỉ cảm thấy một trận k ẻ nhạt vô vị nói chúng ta thẳng thắn đi sau l ư n g ta tổ chức ngươi hẳn là cũng đã điều tra rõ ràng a dối k ẽ nhữ mày lập tức cười nói ở công ty vợ l a c k bắt địa sản hoặc là nào đó nữ quyền chủ nghĩa sát thủ công ty r e n n g trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói vậy còn ngươi vì cái gì ta điều tra không ra bất luận cái gì có liên quan đến ngươi tổ chức bất kỳ tin tức gì kia nsa d i a lại hoặc là trong truyền thuyết im một máy mắt trong phòng trở nên tĩnh mịch một mảnh nhanh như chớp ngay tại trong gian phòng bầu không khí càng phát ra khẩn trương thời điểm một viên tròn vo nhỏ dưa ngọt lăn vào phòng ở trong r e n n cùng giôn hai người lên nhau cơ h ộ là không có chút nào do dự hai người thật nhanh hướng về riêng phần mình chọn tốt phương hướng tránh né mà đi Anh. một trận tiếng vang kịch liệt cùng ánh l ử a trong đêm tối dâng lên fk thời gian còn chưa tới bọn hắn tại phá hư quý củ những người này khả năng không phải sát thủ nếu như ta không nghe lầm đây là ta tổ chức bí mật hành động chỗ trang bị fk ngươi quả nhiên là kia người liên miên tiếng súng bên trong n ú t trong bóng tối rẹn nhị cùng r ô n hai người giống to lọt đỗi trong chốc lát về sau tiếng súng đình chỉ rẽ nhị n từ một cái hốc tối bên trong lấy ra một cây thương đến chừng r ô n một chút nói các ngươi người vì cái gì lại đột nhiên tập kích chúng ta dồn trên mặt xấu hổ nói kia không cho phép tại cảnh nội hành động thân phận ta bại lộ liền cần thanh lý mất vết tích j e n n y giận dữ nói n g ư ơ i mẹ nó đến cùng làm cái gì j o h n càng phát ra giới nói sáu năm trước ta đang điều tra cổ l ầ m bị ạ kỳ ct cùng đông doanh g i ả cụ giả tổ chức một hạ n g súng ống đ ạ n được giao dịch ngoài ý muốn phát hiện ngươi chỗ tổ chức j e n n y từ jordani nơi đó đạt được tin tức tại thời khắc này toàn bộ được chứng minh nhưng loại thời điểm này j e n n y cho dù là phẫn nộ tới cực điểm giờ phút này đứng trước đại lượng bí mật hành động chỗ vây quét cũng cuối cùng vẫn muốn cùng dôn cùng một chỗ hợp tác từ loại này cục diện bên trong đào thoát ra ngoài b à n h địch nhân tập kích có tay bắn tỉa tất cả mọi người cảnh giới ngay tại gen nỉ cùng j o h n hai người cãi lộn không ngừng lập mưu làm sao phá cục thời điểm bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến từng đợt tổ nào vô cùng tiếng la b à n h b à n h phủ lên đắt đỏ mạch s u n g tinh dấu vết hệ liệt nóng thành giống ông nhắm gió đá nỉ n ẩn thân tại phòng ốc chiến trường bên ngoài vài trăm mét có hơn lần nữa đem hai tên ý đổ s ô n g tới bóng người đánh giết gió đá nỉ n cũng có chút ngoài ý muốn kia j o h n sở mít thật là kia thì cũng thôi đi không nghĩ tới kia còn chuyên môn phái người đến tiến hành diệt khẩu sau lần này mình sợ là muốn lên kia sổ đen hy vọng phán đoán đo v người nói g mình lần n thật dễ nghe bên ngoài bộ đội bí mật người nhiều như vậy yên tâm đi ta sẽ đem những người này được chú ý hấp dẫn tới nhớ kỹ ngươi hứa hẹn Cúc điện thoại đem an toàn phòng địa chỉ phát quá khứ do đá nghỉ nhanh chóng rút súng một cái ba kích liên tục đem một sờ qua tới bộ đội bí mật thành viên đánh ngã xuống đất ngay sau đó do đá nghỉ phát động đạp bắn cùng di động xa kích cả người liền như là một đường xuống núi m a n h hổ đồng dạng đột tiến đến chiến trường trong phạm vi trăm thước ba viên lựu đạn lăn nhập rất nhiều đám người ở trong x ạ thuật phát động loạn xạ đa trọng nổ đầu tiếp lơ lửng s ẻ n không chung xa kích do đá nghỉ tựa như là một đầu xâm nhập đến bảy linh cầu bên trong hùng sư đồng dạng hai chân hóa thành bánh xe dây lát đá hồi toàn cước lên gối tiếp mặc đồ tốc độ cao ba phát liên tục đạp bắn ngắn ủi một nháy mắt mà thôi trực tiếp mười mấy tên bộ đội bí mật thành viên ngã xuống đất địch nhân tập kích cảnh giới cảnh giới tìm h m hộ hòa lực cáp chế tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng sung nối thành một mảnh toàn bộ tràng diện hỗn loạn vô cùng mà càng là loại này hỗn loạn tràng diện có thể thuật cùng xạ thuật song trọng kỹ năng g i ọ t đan y ngược lại càng thêm như cá gập nước tại không hao phi mp giới cục diện kỹ năng tấp nập phát động thậm chí tại có cần thời điểm gió đan y còn có thể phát động viễn trình bóng đ dùng đạn đem đạn đánh rơi ngắn ủi không đến hai phút đại lượng bộ đội bí mật thành viên trở nên thưa thớt nguy cơ tử vong phía dưới những cái kia kia bộ đội bí mật cũng không lo được cái gọi là nhiệm vụ toàn bộ tại trốn trốn tránh tránh bên trong đem tất cả lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến dọn đạn nghỉ phương hướng cùng lúc đó tại đã rách rách dưới dưới một mảnh trong gian phòng tiếng súng dần dần nghỉ r e n n y cùng dôn hai người trận mắt hốc mồm dôn một mặt rung động nói ngươi mang theo bao nhiêu người tới r e n n y đồng dạng là mặt mũi tràn đầy đỡn nói một cái dôn giận dữ nói lúc này ngươi còn tại q a t a đây chính là kia bộ đội bí mật thành viên đều là từ sển đen tạ rèn b ê nhì trong t ra n điều i anh. n không để ý đến rôn nổi điên rèn nhì rất nhanh từ trong gian phòng tìm ra một chút mình cần có đồ vật từ phong ốc đằng sau liền xông ra ngoài rèn nhì cho tới bây giờ không nghĩ tới trước đó mới vừa cùng chính mình tới một phát cái kia thằng nhóc to xác thế mà lại lợi hại đến loại trình độ này cung gióc đa n y loại này giã thú đột kích l ư u phương t h ứ c tác chiến khác biệt tại rèn nhì nhận biết bên trong vô luận là đặc công cũng tốt sát thủ cũng được liền xem như bộ đội đặc trùng đều không có người trực tiếp như vậy xông vào đến trong đám người mở mãng chẳng lẽ là mình bị lực quá lớn để cái kia bôi cam tâm vì chính mình chịu chết t rèn mi không hiểu có chút hơi cảm động mà đi theo rèn mi phía sau j o h n nhìn xem rèn mi trên mặt biểu lộ thì là luôn cảm giác có chút không thích hợp dáng vẻ được rồi không suy tính đ à o mệnh quan trọng a cái này đỉnh nón xanh nhìn còn rất có hình vừa vặn dùng để che giấu một chút rs john s m i t h xuất tư điện ảnh s m i t h vợ chồng nguyên do sát thủ thân phận quyển sách nghĩa rộng cải thành kia bí mật đặc công q một chương tám tìm con núi nén tàu khách sạn phiến phước chương không tám tìm con núi nén tàu khách sạn p i ế n phước trước đây một năm gió đa n g i nhiệm vụ đều là một ít nhân vật một phương diện tay không tất sát sẽ để cho lòng người sinh ngày náy một phương diện khác hành động thật giống như s o á t game of the lìn đồng dạng không thú vị vô cùng cho nên gió đa n g i có trong một đoạn thời gian rất là hậm cực thằng đến sở mít vợ chồng ca sĩ ẩn đám người xuất hiện gió đa n g i mới lập tức tựa hồ là tìm được sinh hoạt niềm vui thú tỷ như lần này kia bộ đội bí mật trọn vẹn vượt qua bốn mươi người liên hợp hành động sức chiến đấu tại một chút tương đối lạc hậu tiểu quốc bên trong thậm chí đều đầy đủ nhấc lên một trận chính một trận cao độ chấn động chiến đấu kết quả sau cùng lấy k â y bộ đội tiếp việt đến gió đạn nhi nhẹ n h ó m rút lui mà kết thúc tại súng ống cùng thiết huyết ở giữa dựa vào cường hãn thể thuật cùng sạt h u ậ t loại k â y bật hết hỏa lực cảm giác tương đương mỹ d i ệ u thời có không đủ chính là người bình thường đỉnh phong thực lực vẫn là kém một chút mà ý tứ không cách nào đem kỹ năng ý lực hoàn mỹ bạo phát đi ra lui ra khỏi chiến trường ngàn mét gió đạn nhi rất mau tiến vào mình sớm chính xác tốt một nhà nhà dân ở trong đây là g i đạn nhi sớm chính xác t ố một bộ bợ ra được cả nhà bộ phiếu cùng tần ra đỉnh phong dùng thử quyển đủ để cho nhà này người cả ngày cũng sẽ không về nhà hành động so với mình trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi do đã n g cũng không nghĩ tới kia thế mà coi trọng như vậy john smith thậm chí không tiếc vượt biên chấp pháp cũng phải phái ra bộ đội bí mật đến thanh lý thai hoàng lầm uy là fbi sao nơi này là hủ tập tợ tạo thứ 92 đường phố phát sinh giao chiến m a u lại đây rửa sạch cái gì ta là ai muốn làm gì ừ ta kia làm việc không cần hướng người khác giải thích ba uy là new york thành phố cục cảnh sát sao nơi này là thứ 92 đường phố fbi cùng kia ngay tại thương chiến không cần cám ơn ta, ta là khăn còn đỏ ba, kia cùng fbi là từ đối đầu kia không có mỹ quốc cảnh nội quyền chấp pháp fbi chỉ có thể điều tra liên bang vụ án lại thêm một cái nêu dót thành phố cục cảnh sát nhi d t đ a n nhì rất hài lòng đã c ú t điện thoại hiện trường không có tội phạm chỉ có kia thương binh cùng thi thể tam phương đồng thời đến hẳn là sẽ cãi cọ thật lâu a hoàn mỹ trong phòng xử lý trên người mình có khả năng g i ấ u vết lưu lại cùng chứng cứ d t đ a n nhì đổi một bộ quần áo tại liên miên bất tuyệt tiếng xe cảnh sát bên trong đón xe tiến về còn ủi nẹn tàu khách sạn sớm ít vợ chồng bên này do dani đã đem mình có thể làm sự tình toàn bộ làm Khi đội bộ bí một ậ thuận nhập t xuất hiện, vừa vẫn có thể từ trong thể thích hiện, cho mình nhiệm hái phần phải hay không khách h ngoài, lợi gia vẫn lần này dẹn nỉ vừa vụ về vào ra có có có làm ở i giúp nhau, liền không liên không nhau, quan chính mình sự n h Một phần đặt cược mà thôi còn không đáng phải làm cho mình cùng con ú i nẹn tàu khách sạn trở mặt con ú i nẹn tàu khách sạn cũng không đáng sợ đáng sợ là đại biểu ý nghĩa kia là thế giới ngầm mười hai đại siêu cấp thế lực chế định ra tới quy tắc ngầm loại này quy tắc ngầm không phải nói không thể đánh phá mà là có đáng giá hay không được vấn đề mà lại liền xem như muốn đánh vỡ c ũ n trong lúc lượng miên chèo t r man suy nghĩ do đã nghỉ rất nhanh lần nữa về tới con núi nẹn tàu khách sạn mang lấy hành lý xuống xe sửa sang lại một chút trên mặt mình biểu lộ dự dụng ra hơi có chút sắc khí do đã nghỉ cái này tài hoa vội vàng tiến vào con núi nẹn tàu khách sạn đại đường ở trong đại đường cuối cùng mãi mãi cũng là cẩn thận tỉ mỉ đứng ở nơi đó t r ả rồng đeo một cặp mắt kiếng g ọ c vàng tràn đầy lễ phép văn nhã khí tước t r ả rồng ta muốn gặp veston sự tình tối hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo s ắ t khí r i ạ t rào do đã nghỉ tận lực hiện lộ phía dưới xốc lên áo ngoài của mình bên trong đồ vét phía trên có chừng bảy tám khoả khảm nạm ở phía trên đạn đặc chất đạn được bày tại trên mặt bàn t r ả rồng trên mặt rất nhanh lộ ra một vòng vẹ ngưng trọng mà tới đây là kia bộ đội bí mật định chế đạn sự tình đã vượt ra khỏi trà rồng xử lý phạm vi dỗ vỗ vi tiên sinh xin ngài chờ một chút ta lập tức giút ngài liên hệ vật cha rồng mang lấy giọt đạn nghỉ đi vào một chỗ chỗ nghỉ ngơi rất mau trở lại đến q u o ả n ba gọi điện thoại chỉ chốc lát sau cha rồng bông điện thoại xuống đi tới giọt đạn nghỉ bên cạnh nói dô vô vị tiên sinh vài s ầ n tiên sinh đã tại vườn hoa đợi n g à i cáo biệt cha rồng giọt đạn nghỉ rất mau tới đến con núi n e n tàu khách sạn sân thượng vườn hoa vài s ầ n vẫn như c ũ là một bước ngủ không tỉnh như cũ tràn ngập thần bí cơ t r í trên thân phản g phất bao phủ một tầng sương ngủ để người nhìn không t ấ u đầu tiên là cho đằng đằng sát khí g ọ t đạn nghỉ rót một chén lén rượu vài lúc này mới lên tiếng nói dô chuyện này tới quá mức đột nhiên hiện tại nhiệm vụ địa điểm đã bị fbi triệt để phong tỏa ta cần ngươi nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì g i t đan nỉ sát khí không giảm uống một hơi cạn sạch rượu trong chén nói có người tại phá hư quý củ tại nhiệm vụ chân chính hạ đạt trước đó xuất thủ đồng thời đối ta phát khởi công kích ta giết mười mấy người sau đó trốn thoát sự tình chỉ đơn giản như vậy bất quá ta cho rằng có nổi n ẽ n tàu khách sạn hẳn là cho ta một cái công đạo vài sân m à y n h ă n lại cùng gió đan y đối mặt sau một lát vài sân một mặt mặt tù mày trau nói dô không có người sẽ phá hư quý củ cũng không người nào dám phá hư quý củ chuyện này tương đối phức tạp những cái kia động thủ người là kia càng nói v à i sơn liền cảm giác càng là nhức cả trứng trên mặt biểu lộ cũng rất là bất đắc dĩ thế giới ngầm dù sao cũng là thế giới ngầm dưới ánh mặt trời thăng lên thời điểm hết thể hắc cám đều muốn tiêu tán mà kia đã là thánh quan g cấp bậc tồn tại v à i sơn kỳ thật cũng rất khó khăn nếu như thừa nhận rõ đan y còn ổ i nẹn tàu khách sạn quy củ bị người phá hư liền nhất định phải trả thù trở về quy tắc không thể bị phá hư nhưng một đám thế giới ngầm sát thủ đi trả thù kia đây tuyệt đối là lao thọ tinh ăn t h ạ c tín chán sống rồi là bọn sát thủ nhẹ nhàng vẫn là kia sách không động đau rồi thật sự cho rằng mỹ quốc chính phủ không cần mặt mũi a nhưng nếu như w a s h i n g t o n phủ nhận giọt đ ạ nghi lời nói nói ra kia tham dự về sau đó chính là còn ú i n ẹ n tàu khách sạn cho ra nhiệm vụ tin tức xuất hiện vấn đề cái khác tiếp vào nhiệm vụ sát thủ còn dễ nói tại nhiệm vụ thời gian mang đến trước đó sửa chữa nhiệm vụ tin tức là được rồi nhưng giọt đ ạ nghi n quá khứ điều nghiên địa hình thời điểm đã bị c u ố n vào đến kia bộ đội bí mật giao chiến ở trong cái này rất nhức đầu bởi vì sai lầm p ư ơ n g tại còn ủi mẹ tàu khách sạn cho nên một phương diện muốn cho cho giọt đa nghi một cái công đạo hoặc là để ngủ một phương diện khác vài sân nhất định phải nghĩ biện pháp không thể để cho giọt đạn nhì đem còn n ủ i nẹn tàu khách sạn sai lầm nói ra suy nghĩ một lát vài sân mở miệng mà nói dô chuyện này ta hy vọng ngươi có thể nát tại trong bụng nhiệm vụ ghi chép sẽ tiêu trừ khách sạn cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo cùng một bút phí bị miệng nếu như là bình thường người mới sát thủ vài sân có lẽ sẽ lựa chọn giết người diệt k h ẩ u nhưng vừa rồi giọt đạn nhì lúc nói chuyện vài sân chú ý tới một cái tin tức cùng kia bộ đội bí mật giao chiến đối phương thế mà giết mười mấy người bình yên vô sự trốn thoát suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a người bình thường có thể làm được chuyện như vậy a g i t dani nhìn xem đối diện và stun thần sắc trên mặt biến rồi lại biến trong lòng từng đợt mừng thầm trên đường trở về g i t dani liền đã nghĩ kỹ các mặt vấn đề thậm chí tại bên ngoài quán rượu lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau chuyện bây giờ tiến hành thuận lợi g i t dani trong lòng nhất thời nợ nụ cười cũng may diễn kỹ đúng chỗ g i t dani cũng không có đem trong lòng mình vui sướng toát ra đến nghiêm mặt nói weston ta rất tôn kính ngươi có thể đáp ứng ngươi yêu cầu nhưng là tại đền bù cùng phí bị miệng phía trên ta phải có nhất định quyền lựa chọn weston những mày cuối cùng nói có thể hy vọng ngươi có thể đem nắm tốt độ lượng q một chương、9. c một mươi hai phương Cả sĩ ẩn xin giúp đỡ. Thế dưới có có mặt đất cự đầu tựa như là con ủi nẹn tàu khách sạn tập đoàn ban giám đốc có giám sát quyền nhưng không có quyền hành chính tại chế định ra đơn giản vô cùng hai đầu quy tắc về sau vì để tránh cho mười hai phương dưới mặt đất cự đầu đấu đá nghi kỵ các nơi con ủi nẹn tàu khách sạn sẽ lấy một loại gần như bao bên ngoài hình thức nhận tàu ra ngoài dạng này liền có thể cam đoan c o n n ú i nẹn tàu khách sạn độc lập tính mà ở các nơi c o n n ú i nẹn tàu khách sạn phía trên thiết chí một cái ban trị sự không tham dự khách sạn hành chính quản lý chỉ là đối các nơi c o n n ú i nẹn tàu khách sạn tiến hành giám sát cùng thẩm phán cũng tỷ như g i ọ t đạn đi chỗ tao nội chuyện này vài sơn cần đem sự tình chỉnh lý làm ra quyết định sau đó nộp lên cho ban trị sự sau đó ban trị sự phái ra thẩm phán viên đi vào new job tiến hành điều tra thẩm phán cuối cùng làm ra đáp lại đây không phải lập tức liền có thể hoàn thành sự tỉnh cần thời gian nhất định dưới loại tình huống này d t đạn n h ì hưởng thụ một thanh từ khi nhập chức về sau liền rốt cuộc không có hưởng thụ được còn nổi nẹn t à khách sạn bộ phận miễn phí đãi ngộ cũng thanh nhàn ba năm thỉnh thoảng đi dạo cái đường phố ngẫu nhiên đi an toàn phòng tìm rèn n h ì nghiên cứu thảo luận một chút sâu cạn d t đạn n h ì qua so cái gì thời điểm đều tự tại đương nhiên d t đạn n h ì cũng không phải không có bực mình địa phương nói ví dụ tiền sát thủ nghề đến tiền nhanh nhưng tiêu xài cũng lớn các loại tiến công phòng ngự cạm ấy chờ trang bị thỏ không có ba hang an toàn phòng chu bị tại tăng thêm g i t đạn n h i nhập hành thời gian ngắn chấp hành nhiệm vụ cũng không thế nào chịu khó trên người rèn n h ỉ hạ một bút trọng chú về sau do đan nghi kinh tế gần như sắp muốn bán hết hàng vẫn như cũng là bít đ ạ t đi dưới mặt đất sân tập bắn bên trong g i t đ ạ n n h i lần này hiếm thấy không có bó lớn bó lớn tiến hành huấn luyện bắn súng mà là nút ở khu nghỉ ngơi nhìn xem c ả s ỉ ẩn tiêu xài đạn nửa giờ sau bít đ ạ t đi đưa tới hai bình nghĩa xem như tạo c ả s ỉ ẩn mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem g i t đ ạ n n h i mở miệng mà nói ngươi thật đã nghèo đến loại trình độ này sao bít đ ạ t đi còn có cái nữ nhi còn nuôi sống đâu hiện tại new jork thành phố nhà trẻ trường tư đắc cỡ nào ngươi làm sao nhịn tâm uống bít đặt đi máu gió đáp lại một tay n g ọ giữa quay b í ế t đ ạ t đi là cái mang suy nghĩ kính nhã nhặn nam nhân mép tóc tuyến hơi tàn trên thân luôn luôn mang lấy một c h ố i u b u ồ n khí chất giơ lên trong tay địa nói c ả s ị ẩn đây là dô nên được sau khi nói xong b í ế t đ ạ t đi hướng về d ọ t đa nghi cười cười rất nhanh rời đi cùng d ọ t đa nghi bọn người khác biệt b í ế t đ ạ t đi là cái có chuyện xưa nam nhân đã từng là cảnh sát về sau bị ma túy h ã m hại ở năm năm lao cô vợ trẻ cũng treo chỉ để lại một đứa con gái nửa năm trước thời điểm d ọ t đa nghi tại một lần ám sát hành động bên trong đụng phải biết đặt đi mang lấy nữ nhi bên ngoài rêu dao cảnh tượng lúc đó để dọn đa nghi rất khó quên một cái bảy tám tuổi tiểu cô nương hai tay bưng lấy một thanh em mở 1 ộ t n khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt bị bít đặt đi không ngừng khích lệ giết người bít đặt đi cùng nữ nhi không tính là súp tơ hẹn ộ t lại không tính là thế giới ngầm thành viên ngược lại là để giót đạn n h ỉ nhớ tới kiếp trước một bộ nhỏ chúng súp tơ hẹn ộ t điện ảnh k ỳ cắt bên trong tình tiết một cái ma túy mà thôi cũng không biết là ra ngoài dạng gì tâm lý giót đạn n h ỉ ra tay giúp bít đặt đi xử lý cựu nhân cũng khuyên đối phương qua trở về cuộc sống của người bình thường đây cũng là g i t đạn n h ỉ có thể an tâm đem cái này dưới đất sân tập bán xem như cứ điểm nguyên nhân một trong nói đùa về nói đùa chờ bít g i t đa nhi mới sắc mặt nghiêm túc xuống tới nhìn về phía cạ sĩ ẩn nói lần này vội như vậy đem ta thét lên nơi này đến cùng có chuyện gì nghe được g i t đa nhi lời nói cạ sĩ ẩn sắc mặt cũng nghiêm túc bản năng tả h ư u quan sát một chút cạ sĩ ẩn nói r ô n biến mất thích khách hội giúp nhau bên kia đã được đến bọn hàn m u ấ n nhiều nhất ba ngày về sau ta r e n nhi cùng một số người khác sẽ tiến vào thích khách hội giúp nhau tiếp nhận huấn luyện g i t đa nhi hơi xứng sở khoảng cách r e n n g cùng r ô n hai người đảo tàu về sau mới bất quá ba ngày thời gian mà thôi thích khách hội giúp nhau thủ đoạn so gió đa nhi trong tưởng tượng muốn tấn bánh nhiều t đ o n Nhi g ư ợ c l ạ đầu chuyện nhất h truyền gió đạn nhi nói ca sĩ ẩn đây không phải ngươi vẫn muốn sao tiến vào thích khách hội giúp nhau đây là ca sĩ ẩn cho tới nay tâm nguyện từ khi đạt được gió đạn nhi huyết thệ huy hiệu về sau ca sĩ ẩn trước mặt gió đạn nhi khoe khoang qua nhiều lần chỉ bất quá lần này ca sĩ ẩn sắp mặt trở nên có chút khó coi tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề gì ngừng trong một giây lát thời gian c ả sĩ ẩn vẫn không nói gì liền trước lấy ra giọt đạn n h ỉ huyết thệ huy hiệu mà tới c ả sĩ ẩn dô ta biết được một ít chuyện tại thích khách hội giúp nhau bên trong có một loại thần kỳ dược tề có thể làm cho người ta cảm thấy lớn vô cùng trợ giúp nhưng là cũng sẽ có nhất định tác dụng phụ để người mất đi trí nhớ trước kia g i ọ t đạn n h ỉ nhìn thoáng qua trên bàn huyết thệ huy hiệu nói người muốn ta làm cái gì mới bất quá mấy ngày thời gian mà thôi g i ọ t đạn n h ỉ không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền muốn thực hiện mình nỗ lực đi phần thứ nhất huyết thệ huy hiệu ca sĩ n sắc mặt càng khó coi nói giúp ta tìm tới khôi phục ký ức phương pháp gió đạn n h ỉ không nói trên thực tế lúc này giọt đa n i trong lòng loạn thành một đoạn một phương diện ca sĩ ẩn nói tới loại thuốc này giọt đa n i không nhớ rõ trong phim ảnh xuất hiện qua một phương diện khác giọt đa n i cảm thấy mình trên người rèn n i ném xuống kia một phần trọng trú tựa hồ phải bồi thường vốn theo bản năng cầm lên bình rượu uống một ngụm giọt đa n i lúc này mới nói ca sĩ ẩn ta không cách nào cam đoan với ngươi bởi vì ta không phải một cái bác sĩ mà lại ta cho rằng ngươi không nên đem huyết t h i ệ huy hiệu dùng tại nơi này nếu như ta là ngươi nhiều nhất không gia nhập hội giúp nhau chính là ca sĩ ẩn trên mặt có chút thống khổ nói không ngươi không rõ r ồ hộ giút nhau qua cường đại ta căn bản không có cự tuyệt chỗ trống mà lại cái này một phần huyết thệ huy hiệu ta cũng không lấy được con ủi n ẹ n tàu khách sạn công chứng d ô ta muốn là lời hứa của ngươi ngươi sẽ hết sức giúp ta thích khách hội giúp nhau xác thực cưỡng hãn đã có cùng con ủi n ẹ n tàu khách sạn đối kháng vô liếng đồng dạng là tại thế giới dưới lòng đất bên trong thích khách hội giúp nhau tôn trọng con ủi n ẹ n tàu khách sạn quy tắc nhưng lại cũng không đại biểu con ủi nén tàu khách sạn huyết t ệ huy hiệu có thể quản đến thích khách hội giúp nhau trên đầu ca sĩ ẩn lúc này lấy ra huyết t ệ huy hiệu mà đến càng giống là một loại khẩn cầu mà không phải giao dịch Thu hồi trên bàn huyết dắt t r ị n h trọng mở miệng mà nói c ả s、si、ĩ ẩ n ta cam đoàn ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất giúp n g ư ơ i khôi phục ký ức nhưng thành công hay không chỉ có thể nhìn thượng đế ý c h ỉ c ả s、si、ĩ ẩ n m i ễ n cưỡng cười cười, hơi có vẻ trầm mặc tìm tới dọn đà nỉ cũng chỉ là c ả s、si、ĩ ẩ n tại bất đắc dĩ tình hồ dưới v ệ n gấp loạn cầu y m ộ t phần hy vọng mà thôi nếu như ký ức không cách nào tìm trở về liền xem như huyết thể huy hiệu nơi tay c ả s、si、ĩ ẩ n cũng căn bản không biết đây là vật gì không có một chút tác dụng nào quy một c h ư mười b i t đạt đi hai cha con c h ư mười b i t đạt đi hai cha con c a s s i n nên rời đi trước nhưng vẫn cũ cho g i ọ t đạn nhi trong lòng mang đến một tia bóng ma ở phía này thế giới bên trong g i ọ t đạn nhi đã từng nghĩ tới cái này một cái lớn như vậy thế giới hiện thực sẽ cùng mình k i ế p trước tại trong phim ảnh nhìn thấy c ố sự sinh ra các đ ứ c khác nhau nhưng g i ọ t đạn nhi không nghĩ tới một màn này tới nhanh như vậy thích khách liên minh là g i ọ t đạn nhi ấn tượng coi như tương đối sâu khắp điện ảnh đại khái là nhờ vào sở tắt luật làm giáo sư ít bạn gái nguyên nhân tại bộ phim này bên trong g i ọ t đạn nhi nhưng cho tới bây giờ đều không nhớ rõ có cái gì để người mất trí nhớ d ư tệ nếu như có cũng chính là cái kia có thể để người khôi phục nhanh chóng ngọn đến nước không nghĩ ra tại không có đạt được càng có nhiều quan thích khách hội giúp nhau tin tức tình hồ g ư ớ i g i t đạn n h ỉ cảm thấy mình hẳn là đem kế hoạch của mình hoãn một chút bằng không mà nói liền xem như thông qua rèn n h i đạt được d ự thể mình cũng không dám dùng linh tinh a giáo phụ người rất lâu đều không có tới mịn đi c ả sĩ ẩn rời đi không lâu sau nương theo lấy một tiếng thanh thúy đồng âm một cái cột xong đôi ngựa tiểu nữ hài nhi xuất hiện dưới đất sân tập bắn n g n bước nhỏ chân ngắn nào tới g i t đạn n h ỉ trong ngực mịn đi giống y biết đặt đi nhà k h u y n ữ hiện tại mới sáu tuổi có thể đem người manh ra máu gió đạn n h ỉ vừa mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đầu trong vòng nửa năm có lẽ là bởi vì giết người ấy nấy nguyên nhân đã từng cả đêm cả đêm làm ác mộng cứu bít đặt đi hai cha con về sau dương quang sán lạn min đi để g i t đan y từ loại kia trọng độ hậm hực bên trong hóa giải tới cũng chính là bởi vậy g i t đan y là min m đi giáo phụ trong ngực ôm nho nhỏ bộ dáng g i t đan y nguyên bản trong lòng kia một tia vẻ lo lắng nháy mắt tan thành mây khói r a t r ú n g sinh một thế từ một cái đã từng bên kia bờ đại dương lào cá thị tỉnh tiểu dân biến thành thế giới mạ véo bên trong một sát thủ cho dù là mười năm gần đây thời gian gió đan y cùng cái này toàn bộ thế giới ở giữa nhưng thật ra là có một loại xa cách cảm giác cũng chính là tại m n đi trung đụng thời điểm g i ọ t đa n h ì trong lòng cái chủng loại kia cách ăn mới có thể triệt để bông xuống la lì loại vật này có lúc thật là có không thể tưởng tượng nổi ma lực giáo phụ ngươi lại tại n g ầ người n chẳng lẽ không thích m n đi sao m n đi không cho phép ngươi ô m ta thời điểm còn muốn lấy cái khác bịt g i ọ t đa n h ì im lặng d i ữ nội trương m n đi một chút lại cùng m n đi chơi đùa một hồi đợi đến bít đặt đi tới g i ọ t đ n t h ì rồi mới đem m n đi bỏ vào một bên nhìn về phía bít đặt đi nói đặt bỏn về sau ngươi nhất định phải tại mỹ đi trước mặt thu liễm một chút một nữ hải nhi mọi nhà vũ đau lộng thương vậy thì thôi há miệm chính là bít Đây vẫn là câu nói kia kia không có quyền chấp pháp mà lại cấm chế đối người mỹ quốc tiến hành gián điệp hoạt động tại nước mỹ cảnh nội tối đa cũng chính là cùng fbi tiến hành liên hợp phá án mà thôi nhưng chỉ cần giordani không lưu lại chứng cứ cũng không có cái gì nhưng lo lắng bít đ ạ t đi có chút lo lắng nói dồ kia không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy bọn chúng trời sinh chính là quy củ kẻ phá hoại dù sao cũng là có ý tốt giordani rốt cục nghiêm túc một chút nói được rồi ta sẽ cẩn thận yên tâm đi lúc này m n đi cũng đuông xuống đao hồ điệp hướng về phía bít đ ạ t đi nói ba ba không cần lo lắng giáo phụ lợi hại nhất là s u p tơ hệ rột bị con gái nuôi như thế tán dương g o r d a n i lao xứ rồi cười ha hả mỹ đi súp tơ hệ rột bít đặt đi dẫn ngươi đi ăn cơm chưa thế nào tuyệt nhất cơm chưa giáo phụ ba ba nói n g ư ơ i gần nhất nghèo muốn bán cái mông sít đạn b ò n giáo phụ n g ư ơ i thật rất nghèo sao ta có ba ba cho rất nhiều tiền tiêu vặt nếu không cho n g ư ơ i đi giordani cuối cùng vẫn mang lấy mỹ đi đi tới quỷ mặc dù sát thủ thân phận không thể dùng thẻ tín dụng nhưng sinh hoạt hàng ngày thân phận soát quét một cái thẻ tín dụng vẫn là không có vấn đề có được một cái hoa hạ linh hồn giordani cho dù là thành hôn huyết nam vẫn như cũ yêu nhất c ơ m t r ư a q u ỷ n phơ lợ tìm là new job tốt nhất cũng nhất giống hoa quốc phố người hoa ở đây còn có thể thưởng thức được rất nhiều chính tông công c ư a mà không phải cái khác địa khu ma sửa đổi phần công c ư a tại mỹ quốc kỳ thật rất nhiều chính tông c ơ m t r ư a đều là rất đắt đỏ l i ê n xem như một cái trung tâm gia đình thường thường mỗi tháng cũng mới có thể ăn được lên một đến hai lần chính tông c ơ m t r ư a do đàn nghỉ miễn cưỡng xem như một cái ăn hàng tại new y o r k đi dạo thời điểm tới nhiều nhất địa phương chính là phờ lợi t ỉ n h phố người hoa nắm mịn đi tay nhỏ hành tẩu tại dầu có hoa hạ đặc sắc phố người hoa bên trên do đàn nghỉ trên người trạng thái rõ ràng muốn so bình thường bông lòng nhiều do đàn nghỉ mịn đi chúng ta ăn cái gì đồ ăn tương đối tốt thượng hải đồ ăn vẫn là món n g y tứ xuyên a mịn đi giáo phụ chúng ta không ăn tay có được hay không ok vậy liền cố hương vị tốt nơi đó món cây tứ xuyên không có chút nào cay m í n đi m í n đi tương đối thích l ệ c h ngọt khẩu vị thượng hải đồ ăn mà giọt đạn nhỉ tương đối thích vị cay món cây tứ xuyên mỗi một lần ăn cơm trưa chơi bữa m í n đi đều là giọt đạn nhỉ tất tuyển tiết ngủ. khổ khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tại m í n đi bất đắc dĩ đi tới lúc nhìn chung quanh trong lúc lơ đạm nhìn thấy một bóng người đông nhiên hai mắt tỏa sáng t i t o r giáo phụ k i a là tốt nhất tiểu bằng hữu ngay tại giọt đạn nhỉ càng phát ra tâm tình vui vẻ thời điểm mịn đi rất nhanh lung lay giọt đạn nhỉ đại thủ một mặt kinh h ỉ thuẫn mịn đi gió đa nhi rất mau nhìn đến con đường đối diện một đội mẹ con sửng sốt một chút đương nhiên thiểu nam h à i cái gì gió đa nhi hoàn toàn không thèm để ý tương đối khiến người tâm động là kia nhỏ thân nam nhi bên cạnh nữ nhân tướng mạo ngọn nào dáng người mỹ lệ mà lại mang lấy một loại thành thục nữ nhân v ậ t vị nói thế nào cũng rèn nhi cái chủng loại kia gợi cảm kích thích khác biệt nữ nhân này trên thân bày ra tại ngọn nào sau khi là tràn đầy phong tình nếu như có thể cùng loại mỹ nữ này nhận thức một chút cơm chưa cái gì liền hoàn toàn không quan trọng mỹ đi đó là các ngôi nhà trẻ tiểu bằng hữu sao ân tốt ta Nhìn xem tiểu bằng h ữ u phần bên trên chúng ta có thể mời bọn hắn cùng đi ăn món c â y tu ứ x y ê n a m ì n đi gương mặt bên trên một mặt b u ồ n dầu, không nghĩ tới vẫn không thể nào t r á n h r ơ i một t r ậ n này món c â y tu ứ x y ê n món c â y tu ứ x y ê n k ỳ thật c ò n r ấ t tang on, c h í n h là ăn x o n g tiện tiện thời điểm, thật t h ố n g k h ổ mà nói. Nhìn xem m ì n đi kêu một mặt h o à i nghi nhân sinh, giọng nỉ lập tức phá lệ ê gơi, nói, đ ù a n g ư ơ i chơi, mời bằng h ữ u vậy l i ề n đi ăn bó bít tết đi, có k e m t ơ i cùng d ự n h làm món điểm tâm n g ọ t địa phương. Midi lập tức cao hưng len, ngầu măng nói, tốc. Zafu, tà môn ăn ô mai vi. x u ấ t từ điện ảnh kỳ cắt hai bộ khúc ngoại hiệu hicker siêu cấp anh đạn món quậy x u ấ t từ điện ảnh kỳ cắt hai bộ khúc ngoại hiệu bít đại đi thuận tiện nhả danh một chút diễn viên cả đại thúc là thật bại ra đáng tiếc q một chương mười một p e t e cùng may chương mười một p e t e cùng may c ơ m chưa kế hoạch tim bật mà dừng do đạn n h ỉ mang lấy m ỉ n đi qua đường cái tại m ỉ n đi một đường vui cười cùng tiếng la bên trong đổi k i ị m phía trước cách đó không xa hai mẹ con Ti t e ta đổi ngươi thật xa ngươi trông thấy ta đúng hay không không có chớ nói nhảm ta không phải tại t r á n ngươi hoành ngươi rõ ràng đều đã nhìn thấy t i t ơ ngươi không thích ta sao m í n đi không phải ngươi đừng như vậy hai cái sáu bảy tuổi nhóc con gặp mặt về sau tình huống có chút vượt quá giọt đạn n h ì ngoài ý liệu gọi là t i t ơ tiểu nam hài so m í n đi còn nhỏ gầy một chút rõ ràng đối m í n đi rất sợ hãi dáng vẻ nhưng lại không phải loại kia chán ghét sợ hãi nhà mình con gái nuôi chính mình hiểu rõ m í n đi từ khi năm tuổi cùng bít đặt đi đoàn viên về sau tiếp nhận chính là bít đặt đi loại kia đào thương kiếm côn giáo dục cho dù là giọt đạn nghi trở thành mỹ đi giáo phụ về sau làm một sát thủ dạy bảo mỹ đi nhiều nhất chính là các loại sát thủ giới oai môn tả t u y ế t nhìn xem kia nhỏ Peter một bức bị hại nặng nề chim sợ cảnh công giám vẻ ọ t đ a n ì có chút không đành lòng mịn đi ta dạy cho người lễ phép đâu g i ọ t đ a n ì m ặ t không biểu tình cùng mịn đi đối mặt một máy mắt chấp chấp mắt mịn đi rất im lặng liếc mắt nói giáo phụ đây là Peter cùng maya gì maya gì tốt ta là mịn đi là Peter hảo bằng hữu thành thục mỹ nữ cười cười ngọt ngào cực kỳ nói mịn đi tốt t h ậ t n g o a n mịn đi một mặt manh manh nói maya gì chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm sao ta giáo phụ rất có tiền hắn có thể thanh toán thành thục mỹ nữ một mặt kinh ngạc g i t đa nghi lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười người tốt ta là g i t đa nghi rộ vộ vịt mịn đi giáo phụ không có ý tứ đứa nhỏ này từ nhỏ không có mẫu thân ta cùng phụ thân hắn cũng không quá sẽ dạy dục hải tử nha đầu này nói h i ệ u nói vượn quen thuộc chớ để ý g i t đa nghi trên mặt hơi có vẻ hay n ấ y thành thục mỹ nữ lúc này mới trên mặt thoải mái nợ nụ cười nói không sao ta là may b ặ c c r tiểu hải tử đều là dạng này chỉ bất qua chúng ta còn có việc g i t đa nghi không tốt quá mức tích cực bất động thanh sắt nhìn mịn đi một chút mỹ đi rất vui sướng biết một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem thành thục mỹ nữ nói may a di ta không thể cùng ti tơ cùng nhau chơi đùa sao no thành thục mỹ nữ một mặt tự trách nói mỹ đi a di không phải ý tứ này ngươi đương nhiên có thể cùng ti tơ cùng nhau chơi đùa như vậy đi mỹ đi đi a di trong nhà có thể chứ a di phải ăn thật n g o n n h a mỹ đi ngầm đầu nhìn g i t đan đi một chút g i t đan đi cười không nói chỉ một thoáng mỹ đi minh bạch cái gì đang giáo phụ cùng k e m tươi ở giữa suy tư một chút lộ ra một b ứ c khuôn mặt tươi cười nói tốt đ á nhìn thấy sự tình đột nhiên liền phát triển đến loại tình trạng này nhỏ ti tơ còn tại một mặt ngộng bức bên trong dừng một chút đã là cao hứng lại hơi có vẻ sợ hãi lấy lòng nói mỹ đi ta ta có bặt mạn lễ vật chơi cũng vui mỹ đi gật gật đầu vung lòng ra giọt đan ý đại thủ lôi kéo ti tơ chạy về phía trước nói vậy chúng ta đi nhanh một chút đi giọt đan ý nhìn xem mỹ đi lôi kéo ti tơ rời đi trong lòng một mảnh tuổi già an lòng khuê nữ của mình tiến bộ lần trước thời điểm mỹ còn sẽ không vì chính mình cùng mỹ nữ chế tạo một mình không gian tới tất cả đều là xáo lộ cái này cũng đã không phải là lần đầu tiên m ị n đi phụ trách bán manh nói hiệu nói vượng hiện ra nhà mình giáo phụ ưu thế g i t đan nhi thuận thế cắt vào biểu hiện ra khiêm tốn cùng lễ phép lại thêm g i t đan nhi tướng mạo xuất chúng hồi hồi đều có thể thành công có lẽ là làm người hai đời tâm lý tuổi tương đối lớn nguyên nhân g i t đan nhi đặc biệt trùng tình những cái kia hơi có vẻ thành thục nữ tính không nhất định nhất định phải có như thế nào thực chất tiến triển chính là đơn độc thích loại kia mập mở cảm giác dù sao g i t đan nhi là rất có đạo đức lần trước cùng rèn nhi ở giữa sự tỉnh chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi bên người rất nhanh an tính lại gió đan nhi nhìn về phía bên người may h y náy cười cười nói ắt cờ phu nhân quá xin lỗi sẽ không quái dày các người đi ngươi có muốn hay không cùng hạt cờ tiên sinh sớm gọi điện thoại may trên mặt rất nhanh lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng nói không có gì quái dày ta tiên sinh đã không có ở đây trong nhà chỉ có ta cùng ti tơ mà lại ta rất ít gặp đến ti tơ vui vẻ như vậy thật có lỗi ta không hiểu rõ những thứ này gió đan ì trong lòng mừng thầm trên mặt hơi có vẻ h ã y náy may rất sáng sủa lạc quan nhuận nhược cười nói d ù vộ vị tiên sinh quá khép kỳ thật đều là đã thật lâu sự tỉnh gọi ta dô là được rồi g i đan y rất biết nắm chắc tiết tấu nhìn thấy tâm tình đối phương không cao lập tức nói sang chuyện khác ti t ơ phụ mẫu may rất nhanh kịp phản ứng nói không ti t ơ phụ mẫu rất tốt chỉ bất q u á công việc khá bề bộn cho nên nhiều khi ti t ơ đều là cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt dáng vẻ ngọt ngào dáng người bá đạo lạc quan s á n g sủa lại là độc t h â n trước mắt may baker hoàn mỹ phù hợp giọt đàn n khẩu vị các loại ti t ơ baker may baker rất quen thuộc danh tự tựa hồ ở nơi nào nghe qua vừa rồi tinh trùng lên não không có kịp phản ứng giọt đàn n lúc này mới vớt thanh hơi có chút mình yên lặng đã lâu ký ức đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ tiếp xúc đến cái gì khó lường nhân vật lại là sở piderman hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là kiếp trước tom hồ lần phiên bản sở piderman là chỉ d â y béo hiện tại peter phụ mẫu tựa hồ còn chưa có xuất hiện ngoài ý m u ố nếu n như có thể đạt được có quan hệ nhện huyết thanh tư liệu sở piderman siêu năng lực cùng mình d è n trở tuyệt phối a nền cảm ứ n g gia tăng né tránh tinh chuẩn phi thiên nhập địa linh mẫn có thể để cho mình xạ kích chiều rộng gia tăng cái khác ngoài định mức lực lượng thể lực các loại liền càng không cần phải nói không nghĩ tới ra đi dạo cái đường phố còn có dạng này thu hoạch do đan y nhìn về phía may thời điểm ánh mắt càng thêm nóng bỏng một đường tiến về may trong nhà nhiệt tình bằng thêm ba phần giọt đạn nhi càng là thi triển ra tất cả vừa liếng cùng soát hảo cảm dừng lại bữa tối tận tới đêm khuya chín điểm giọt đạn nhi mới mang lấy mịn đi từ may trong nhà đi ra mịn đi trên đường có chút không ra sâm khuôn mặt nhỏ một mực khổ hề hề giọt đạn nhi có chút b u ồ n c ư ờ i nói mịn đi vì cái gì không vui không thích đi tơ sao vẫn là không thích may a di mịn đi vô cùng đáng thương nói không có ta rất thích đi tơ cùng may a di chỉ là may a di p h ả i quả thực chính là độc dược chúng ta lần tiếp theo vẫn là đi ăn cơm chưa đi cho dù là món cay tứ xuyên cũng được có được hay không may trùng nghệ quả thật làm cho người khó quên gió đan h i vì soát hào cảm ăn không ít có thể nói là thấm sâu cho người nghĩ đến nhà mình con gái nuôi vì cho mình làm máy bay hiểm trợ ăn như thế lớn khổ gió đan h i trong lòng càng ấm áp ôm lấy mịn đi nói tốt à ăn cơm chưa cũng được bất quá giáo phụ càng muốn ăn hơn kèm h tươi hoặc là tiêu đường chuối tiêu phấn làm bánh gà tổ làm sao bây giờ à mịn đi ánh mắt sáng lên nói giáo phụ thật sao chúng ta nhanh đi ăn đi gió đan h i vậy ngươi được hôn hôn giáo phụ m ị đi ngạo kiểu nói không muốn gió đan i mịn đi ngươi thương đến giáo phụ tâm mỹ đi. Đi. À, à, cuối cùng vẫn ăn vào mình tâm tâm nghiệm nghiệm kem play sau đó bị giọt đạn nhỉ đưa về đến bít đặt đi nơi ở mà giọt đạn nhỉ tại phóng đãng một ngày về sau cũng về tới còn ủi nẹn tàu khách sạn ở trong ban trị sự thẩm phán viên đã tham viếng rất nhiều nơi góp nhặt rất nhiều tin tức đợi đến fbi buông lỏng đối với kia vượt biên chấp phát á n phong tỏa lấy ban trị sự năng lượng thậm chí có thể từ fbi nội bộ đạt được rất nhiều tình báo cuối cùng phán quyết hẳn là liền sẽ tại hai ngày này rơi xuống so g i ọ t đ a n ì trong dự liệu còn muốn mau lẹ nhiều tại vừa dạng sáng ngày thứ hai gió d a n ì liền đạt được trạ dòng thông chi ban trị sự thẩm phán viên muốn gặp g i ọ t đ a n ì cùng thẩm phán viên gặp mặt là tại con lùi nẹn tàu khách sạn sân thượng vườn hoa wison làm chủ nhà cụ tại gió dani rộ vô vít xuất thân đông âu dâu mà trại huấn luyện bởi vì chủ động gánh chịu lẹ vị ạt t hạn một phương hướng ban trị sự cung cấp nuôi dưỡng huyết dịch nghĩa vụ đạt được lẹ vị ạt t hạn nội bộ giấy thông hành một năm trước lựa chọn đi tới nựu rót còn ủi nẹn tàu khách sạn chấp hành nhiệm vụ bốn mươi mốt lần tại bốn ngày tiền nhiệm vụ điều nghiên địa hình quá trình bên trong vì giữ gìn còn ủi nẹn tàu khách sạn vinh quang bị k i ế nội bộ đấu đá chi chiến tác động đến đúng không ban trị sự thẩm phán viên là cái tóc vàng nữ nhân cao gầy mà giàu có sắc khí lộ ra cực kỳ cường thế tại lời nói của đối phương bên trong từ đầu tới đôi đều không nhắc tới từng tới có quan hệ c ó n ú i nẹn tàu khách sạn sai lầm tin tức sự tình mà là trực tiếp phán định Giọt đà nỉ h là vì giữ gìn c ó n ú i nẹn tàu khách sạn vinh quang lúc này mới xuất hiện một điểm ngoài ý mới ọ t đà nỉ h cũng không có ngay lập tức trả lời mà là nhìn về phía bên cạnh weston rất rõ ràng tại cái này bốn ngày thời gian bên trong weston hẳn là cùng ban trị sự ở giữa đặt thành một chút hiệp nghị đã che đậy kín c ó n ú i nẹn tàu khách sạn sai lầm đối với điểm này Giọt đà nỉ h không có bất kỳ cái gì dị nghị dù sao tương lai còn muốn tại còn ủi nẹn tàu khách sạn phía dưới kiếm cơm nhưng do đà nỉ muốn xác định một điểm mình bánh sẽ không bị người cho thôn tính rơi vài s ầ n ánh mắt vẫn như cũ như là dĩ vãng ngủ không tỉnh cùng giọt đa n h ì thản nhiên đối mặt chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi giọt đa n h ì rất nhanh mở miệng mà nói ta đã hết t r ù n g ta đem phục tùng kính hiến ta vinh dự đối với giọt đa n h ì biểu hiện thẩm phán viên hài lòng gật đầu lại không phát một lời trực tiếp rời đi đợi đến kia thẩm phán viên rời đi về sau vài s ầ n mới cho giọt đa nhi đến một chân tàng xì gà đưa cho giọt đa nhi tại phương tây quốc gia đem tư nhân chân tàng chia sẻ cùng người khác là một loại hữu nghị biểu tượng giọt đa nhi nhận lấy vài đưa tới xì gà nhất miệng nói nói thật ta không có quất qua cái đồ chơi này sẽ có cái gì chỗ hại sao vài sân vô vô giọt đạn nghỉ bà vai nói dô ngươi chỉ cần an tâm hưởng dụng là được rồi ta thiếu ngươi một cái nhân tình giữ gìn con núi nẹn tàu khách sạn vinh quang có thể cho một cái có sẵn b a n h ư ở n g về phần con núi nẹn tàu khách sạn đ ế n bù loại chuyện này không có khả năng phóng tới trên mặt bàn đi nói cho nên liền biến thành một cái nhân tình lần này sự cố theo một ý nghĩa nào đó cũng đúng là giọt đạn nghỉ giúp vài sân bật đ i u bởi vì mặc kệ nhiệm vụ tin tức có phải là xuất hiện sai lầm ban trị sự là mãi mãi cũng không có khả năng sai nếu như giọt đạn nhỉ cưỡng ép truy cứu vậy cũng chỉ có thể đem loan ư ớ c đặt tại new jot còn ủi nẹn tàu khách sạn người phụ trách trên thân đây cũng là vì sao lại từ weston đến cảm tạ giọt đạn nhì nguyên nhân cùng những đại nhân vật này giao lưu chính là phiền thoái như vậy giọt đạn nhì mỗi nói bất luận cái gì một câu trước đó đều phải được cẩn thận nghĩ rất nhiều lần cũng may không có xuất hiện sai lầm cùng sai lầm ban trị sự p h ư ơ n diện sẽ lấy quan phương thân phận cho giọt đạn nhì một cái b a n thưởng sẽ cho phép giọt đạn nhì hướng ban trị sự đưa ra một cái yêu cầu đồng rạng weston hoặc là nói new jot con ủi nẹn tàu khách sạn một phương này cũng sẽ cho g ọ t đền bù Đang cũng may là sân thượng vườn hoa là mở ra thức bằng không mà nói hai cây thuốc viện song có thể đem người hôn mất đi đều nói người phương đông nói chuyện tương đối vòng vò kỳ thật không phải người phương tây kéo lên nhật đến có đôi khi có thể đem người chịu khóc một cây xì gà tới gần kết thúc vài sân mới từ khắp không bờ bến nói nhằm trung chuyển về chính đề dô người ta đều tại new york cộng sự Ta b ê người. Người, người, người, người, người này ân tình, n này thời nhìn xem hiền lành nhưng trên thực tế tâm tư quá sâu có thể nắm chắc n i w s z ó t còn ủi nẹn tàu khách sạn hơn hai mươi năm thời gian đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự t ì n h trên thực tế nếu như không phải có cần phải g i o t đ a n n h i cũng không muốn cùng baston tiếp xúc quá sâu nhìn thấy g i o t đ a n n h i ý chí kiên định và baston không có tiếp tục đang khuyên xuống dưới cười cười nói ngày mai có liên quan đến ngươi hiệp nghị liền sẽ cải biến joe ngươi là thông minh ra hỏa g i o t đ a n n h i cười cười không nói nhưng trong lòng thì suy tính muốn hay không hiện tại liền đem baston lao ra hỏa này ân tình cho cùng nhau dùng xong giordani dám khẳng định lấy baston thân phận cùng thủ đoạn đối với thích khách hội giúp nhau sự tỉnh hiểu rõ khẳng định so cạ xỉ ẩn phải hơn rất nhiều dùng một chút tình báo đổi về mình người tình và i sân khẳng định vui lòng chỉ bất quá gió đa nghỉ cảm giác có chút thua thiệt có rẻn nghỉ cùng cả s ỉ ẩn hai đầu tuyến tại thích khách hội giúp nhau bên này gió đa nghỉ đặc cực đã đủ nhiều khoảng cách tương lai tương đối khổng lồ tai nạn giáng lâm thời gian còn rất dài vài sân làn hữu dót thế giới ngầm địa đầu xa một trong ân tình này có lẽ sẽ so với mình trong tưởng tượng càng thêm hữu dụng một chút nhưng cân nhắc đến tương lai mình một khi thức tỉnh mp thực lực tăng trưởng khẳng định sẽ t h t nhanh đợi đến mình trưởng thành đến độ cao nhất định cái gọi là thế giới bên dưới liền trở nên không đáng giá nhắc tới giói lẳng lặng tự hỏi vài sân một bức ngủ không tỉnh dáng vẻ. cũng không có quấy nhiếu giọt đạn nghỉ lựa chọn sau một lát giọt đạn nghỉ kiên định xuống tới mở miệng hỏi w e s t e r n ta cần biết có quan hệ thích khách hội giúp nhau sự t ì n h gia nhập hội giúp nhau về sau ký ức có thể khôi phục hay không w e s t e r n ánh mắt có một nháy mắt biến hóa bưng chén rượu lên che giấu một chút nói dồ liên quan tới hội giúp nhau ta cũng không đề nghị ngươi đi trêu trong đó giọt đạn nghỉ đã sớm biết đối phương chắc chắn sẽ không thật đơn giản đem tình báo nói ra cho nên g ọ t đạn n h ỉ từ trong ngực móc ra một viên huyết thể huy hiệu mà đến nói weston phía trên này có máu của ta có vinh quang của ta, ta phải đi chợ giúp hắn Vài s nhìn n t h vài sơn chỉ là đánh cái vi von nhưng giọt đan y trong lòng lại là chấn động mạnh một cái khi dạ cái tên này trong thế giới mặc mẹo quá làm cho người nhạy cảm g i ọ n đan i bất động thanh sắc nói vài sơn ngươi chỉ cần nói cho ta làm sao có thể giúp khôi phục ký ức là được rồi weiss nói thâm không dược tề là hì dạ răng nhanh bên trên nọc độc có thể làm cho người ta cảm thấy lực lượng cường đại cũng tương tự sẽ để cho người thâm thụ đau nhức mà lại loại này cấp bậc bí mật cũng không phải ta có khả năng biết đến có lẽ ngươi cần tìm một vị não khoa cùng thầy thuốc của khoa tinh thần từ một người mới sát thủ đến người tự do sát thủ do đã nghỉ sáng tạo ra toàn bộ con ủi nẹn tàu khách sạn nhất nhanh ghi chép vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một năm do đã nghỉ con ủi nẹn tàu khách sạn kỳ hạ sát thủ giới bên trong liền đã trở thành một chúng cao cấp quyền hạn nhân sĩ con núi nẹ tàu khách sạn nhằm vào sát thủ tuyệt đại bộ phận quyền hạn bắt đầu hướng giọt đạn nhì mở ra cái này so giọt đạn nhì dự toán cùng kế hoạch còn muốn thuận lợi nhiều bất quá bất thình lình tự do cũng không phải không có đại giới c ó n ú i nẹ tàu khách sạn ưu đãi cùng miễn phí chính sách cũng sẽ tại giọt đạn nhì trên thân toàn bộ hủy bỏ theo một ý nghĩa nào đó tới nói giọt đạn nhì từ con núi nẹ tàu khách sạn kỳ hạ người làm công chuyển thành người hợp tác người làm công có thể hưởng thụ lão bản cho phúc lợi lãnh nộ nhưng người hợp tác cũng chỉ có thể hết thẻ dựa theo quy củ hành sự con núi nẹ tàu khách sạn đắt như vậy là khẳng định ở không dạy nổi và giú b í ế t đặt đi nhìn xem trước mặt đọc tòa nhà thức vườn hoa dương phòng cả người sắc mặt đều nhanh muốn sụp đổ fk mỗi tháng tiền thuê hai nghìn ba trăm đô la dô ngươi thế nhưng là ta gặp qua nghèo nhất sát thủ ngươi nhất định phải mớn nơi này b í ế t đặt đi mang lấy mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh nhìn chừng chừng lấy giọt đàn y giọt đàn y mặt mò tối đen cái gì gọi là nghèo nhất sát thủ nói m ọ gì lời nói thật đâu cân nhắc đến mình sau đó phải làm sự tình giọt đàn y khó được lộ ra một b ư c lấy lòng khuôn mặt tới cười nói gạt mòn nơi này chẳng lẽ không tốt sao có sông có công viên não bên trong lấy tĩnh mà lại khoảng cách mín đi nhà trẻ cũng không xa chẳng lẽ không đáng sao b í ế t đặt đi vẫn như cũ x o a n suýt nói thế nhưng là nó không đáng 2.300 đô la cái giá tiền này đã có thể mặn hạ t ở tặng trong hoa viên tâm m ư ớ n một gian không tệ ba phòng ngủ một phòng khách gió đạn nỉ nụ cười trên mặt biến mất nghiêm túc lại nói đạn b ọ n ta thế nhưng là mín đi giáo phụ bằng vào chúng ta ở giữa tình nghĩa chẳng lẽ còn không đăng cái giá tiền này sao ngươi chỉ cần giao 5.000 đô la liền có thể có được nơi này một gian phòng ngủ vĩnh cự quyền sử dụng mà lại m í đi mỗi tuần cũng có thể tới b í ế t đ ạ t đi mặt đen ép một cái nói cho nên nói ngươi chỉ còn lại một nghìn chín trăm đô la đúng không m ớ n một tòa này dương phòng cần tiền đặt cọc ba tháng tiền thuê cũng chính là sáu nghìn chín trăm đô la gió đan y một mặt nghiêm túc nói dĩ nhiên không phải ta có một nghìn chín trăm hai mươi đô la hơn nữa còn có một trường tàu điện ngầm người thẻ b í ế t đ ạ t đi lặng lẽ không nói mỹ đi không đành lòng nhìn thẳng c h e lấy khuôn mặt nhỏ của mình gió đan y nói nói thanh â m không tự chủ được liền nhỏ xuống tới càng ngày càng không có sức dừng một chút b í ế t đ ạ t đi chân thành nói dô ngươi là ta bằng hưu tốt nhất cũng là m n đi giáo phụ ngươi biết trong tay của ta còn có một khoản tiền ngươi có thể tại ta cùng m n đi bên cạnh theo giai đoạn mua xuống một tòa cũng không tệ lắm p h ò n g ở. b í ế t đặt đi là có ý tốt g i ọ t đa nhi lại là trầm m ặ t xuống qua một hồi lâu g i ọ t đa nhi mới mở miệng nói đ ạ t mòn cái này cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm tại quan niệm của ta bên trong nếu như mua xuống một ngôi nhà vậy liền đại biểu nơi đó sẽ là nhà của ta b í ế t đặt đi đánh gãy g i ọ t đa nhi lời nói rất kiên định nói dô có thân nhân cùng bằng hữu địa phương mới là nhà của ngươi ta chỉ là muốn nói ngươi hẳn là an định lại tìm công việc đạt một trận yêu đương tổ giáo phụ mỹ đi nhìn ra được, n giọt r đạn nỉ trên người loại kia tịch liêu cùng cô đơn rất mềm manh kêu một tiếng kéo lại giọt đạn nỉ đại thủ giọt đạn nỉ h tràn đầy ưu ám trong lòng giống như là có một đạo ánh mặt trời ấm áp phá vỡ vụ mai một vòng sau cơn mưa tinh dương tiếu rung tại giọt đạn nỉ trên mặt nợ rộ ra ôm lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng mìn đi g i t đan n g h ì lần thứ nhất cảm thấy mình trong thế giới này có loại cắm dễ cảm giác đ ạ t b ò n n g ư ơ i biết trên người ta còn đeo tộc nhân hứa hẹn cùng nghĩa vụ ta sẽ ổn định lại ta c a n đoan nhưng không phải hiện tại ta có ta chuyện á c phải làm xin ngươi thư cho g i t đan n g h ì rất ít làm ra hứa hẹn nhưng đối với thực tình muốn tốt cho mình biết đ ạ t đi cùng mìn h đi g i t đan n g h ì không đành lòng cự tuyệt xít biết đ ạ t đi nhả danh một tiếng nhưng cũng minh bạch một chút gió đan n h ỉ trên người nội khổ tâm tại gió đan n h ỉ trên thân cho tới nay đều có hai trọng công xiềng nhất trọng là còn ủi nẹn tàu khách sạn người mới hiệp nghị đã được đến giải quyết mà đổi thành nhất trọng thì là đến từ dô ma trại huấn luyện dô ma trại huấn luyện bồi dưỡng giọt đạn nghỉ thời gian tám năm mặc dù còn không biết cụ thể muốn giọt đạn nghỉ làm những gì nhưng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tùy tiện liền thả giọt đạn nghỉ tự do dô ma trại huấn luyện cũng không đáng sợ hiện tại giọt đạn nghỉ thậm chí đều có thể đơn thương độc mã đem dệt đi nhưng ở dô ma trại huấn luyện phía sau là lẹ vị h thản giọt đạn nghỉ không có khả năng giết sạch tất cả mọi người lại càng không cần phải nói tại số cộ vị h tòa thành thị kia bên trong còn có giọt Bít đặt đi cuối c ù người mới hiệp nghị có bất hảo địa phương mọi cử động phải bị con núi nẹn tàu khách sạn khống chế thậm chí là trình độ nhất định giám sát nhưng tương tự người mới trong lúc đó con núi nẹn tàu khách sạn cũng vì mình người làm công chủ ít g i à n xếp lại về sau không hiểu đấu do đá nghi đối với mình bỗng nhiên mất đi con núi nẹn tàu khách sạn cái này hậu trường còn có một chút t ư ở nghiệm tối thiểu nhất vì con núi nẹn tàu khách sạn làm việc thời điểm không cần quan tâm giải quyết tốt hậu quả công việc là m người thật sự chính là khó khăn a làm sao cảm giác mình có chút phạm t i ệ n đâu liên tiếp hơn một tháng thời gian bên trong do đá nghi dựa vào mình hơn một năm bên trong tích lũy ra một số nhân mạch miễn cưỡng cho mình làm hai bản hộ chiếu cùng một đầu dựa tiền con đường sát thủ làm việc là không dừng được dù sao lại có lương chi cũng là muốn ăn cơm cũng may trở thành nghề tự do người về sau giordani đối với nhiệm vụ có thể chọn phạm vi tăng lên rất nhiều k h e o ép kịch trẻn ở trong luôn luôn có không g i ế t song ác nhân bị treo thưởng những cái kia đối với rất nhiều phổ thông sát thủ mà nói rất khó làm thành nhiệm vụ tại giordani nơi này lại rất đơn giản tại y thờ man hốt t h i loại hình không thể tưởng tượng nổi biến thái xuất hiện trước kia có rất ít người làm một viên đạn không cách nào giải quyết nếu như không đủ liền lại đến một viên dù sao mỗi người đều đáng giá nổ phát súng thứ hai cùng rất nhiều súp tơ hệ rô siêu cấp nhân vật phản diện loại hình ra hỏa đồng dạng g o d a n i vì che lấp thân phận của mình cũng đồng dạng là một bộ trang phục so với trước đó tại còn ủi nẹn tàu khách sạn kỳ hạ thời điểm d ụ n g tâm rất nhiều cũng không tính quá khó tiếp trước xong súng lụ xị ẩn liền có một cái sát thủ chuyên nghiệp làn ra chiếu vào làm một chút cũng liền không sai bịt lắm nhiều nhất đem kính mắt làm lớn một chút cũng là phải kỳ thật nguyên kế hoạch trang phục cũng không tệ chỉ bất quá cơ giáp cái đồ chơi này ha ha q u y một chương m ộ ư ơ i bốn đột nhiên xuất hiện giả tập chương m ộ ư ơ i bốn đột nhiên xuất hiện giả tập thời gian nửa năm cùng rất nhiều sát thủ trong kinh doanh vĩ đại cao quan tiền bối đồng dạng do đàn hỷ cũng rốt cục sông ra mình một mảnh tiệu thiên đ i ệ c、so、để người ghé mắt chiến tích đang trợ giúp giọt đạn nghị dựng đứng danh hào của mình đồng thời cũng giúp giọt đạn nghị chân chính đi vào cao đẳng sát thủ hàng ngũ thuộc về loại kia cần bị người tốn hao đại đại giới tới mời cái chủng loại kia mà không phải như là nửa năm trước đồng dạng mình trông coi các đại bình đài đi soát nhiệm vụ mà loại này ra sức làm việc cũng làm cho giọt đạn nghị trong tay dần dần rộng rãi giọt đạn nghỉ trở nên có tiền trực tiếp nhất đã được lợi ích người chính là mỹ đi cùng ti tơ hai cái tiểu g i a hỏa nửa năm qua này vì giải quyết ti tơ may thầm thầm mỹ đi cùng ti tơ ở giữa hữu nghị liền trở thành giọt đạn nghỉ tấp nập xuất nhập mai ra bên trong tốt nhất lấy cớ ti tơ vẫn còn tương đối tốt giải quyết một điểm mỹ đi liền so ti tơ thông minh nhiều bắt chẹt giọt đạn nghỉ không ít đồ tốt năm 2005 n g à y 13 t h á n g 8, nhỏ ti tơ sáu tuổi sinh nhật ti tơ phụ mẫu rất không may lại đi ra khỏi nhà cho nên ti tơ lại xong nhược sống nhờ tại may trong nhà đáng thương bé con hơn phần nửa buổi tối náo nhiệt về sau titer trong sự hưng phấn ngủ thật say ma m í n đi tại g i ọ t đa nhi g ám chỉ hạ lấy một loại dị thường buồn ngủ thái độ ỉ lại may trong nhà thu xếp tốt hai cái tiểu ra hỏa gió đa nhi cùng may hai người cũng coi như là thanh tĩnh xuống tới mở một bình rượu đỏ phối hợp một chút nhạc nhẹ h a o tốn thời gian nửa năm g i ọ t đạn n h ỉ cố gắng cuối cùng là có thành quả là loại kia nước chạy thành sông cảm giác may t r ê ế n hơn không còn có trước đó cái chủng loại kia kháng cự bóng đêm mông lung xuân quang khó nén từ khi rèn n h ỉ tiến vào hội giúp nhau không thấy t â m hơi về sau g i ọ t đạn n h ỉ có non nửa năm không có chạm qua nữ nhân may cũng chính là ba mươi như sói niên kỷ bởi vì thường xuyên muốn chiếu cố nhỏ đi tơ nguyên nhân may cũng thật lâu chưa từng có âm dương trao đổi song phương ngươi tới ta đi một cái thương pháp tấn ánh một cái có đặc biệt n g ễ n tiên kỹ xảo một trận đại chiến trọn vẹn tiếp tục đến cả đêm may đã một mặt thỏa mãn sủi lơ tại ổ chăn bên trong dựa vào tại giọt đan h ì trên ngực vẽ lên vòng vòng thiên hạ chỉ có m ệ n h chết c h â u không có cày xấu ruộng ừ hỏi qua ta giọt đan h ì không có mười phút sau may hai mắt tỏa ánh sáng lần nữa nhìn về phía giọt đan h ì giọt đan h ì trên mặt bình tĩnh nội tâm đã hoảng được một nhóm thật đau từ mười giờ tối đến dạng sáng bốn giờ dòng ra sáu giờ ba mươi tuổi nữ nhân thực sự là thật là đáng sợ ngay tại giọt đan y lấy hết dũng khí chuẩn bị hao hết tâm huyết lại đến một trận chiến thời điểm một trận rất nhỏ dị hưởng để giọt đan y nháy mắt cảnh d K là hướng về phía nhỏ đi tơ tới. d t đan n h i rất nhanh như mày tại may vô cùng kinh ngạc cùng rung động ánh mắt bên trong từ phía dưới gối đầu lấy ra một thanh ngân sát súng ngắn đến m 1 1 1 9 một ế b ả nghìn chín t nào? Dô, ngươi l à m sao từ d ư ớ i gối đầu móc ra một ó c ra m khẩu súng? Ách, súng? người đến, có đ ế n c ó thể ta manh, là lưu chế ũ n g k ô n g thể cầm bản g chăn tình h t huống như ra ngoài đi. Xịt, rốt cuộc thế giọt đ nào. đã túi lên một người tới không ít rất chuyên nghiệp nhưng cổ quái chính là những người này tựa hồ không phải hướng về phía giọt đạn nhỉ cùng may gian phòng tới trong lúc nhất thời giọt đạn nhỉ cũng đoán không được dưới mắt đến cùng là cái gì cái tình huống may quay đầu lại giải thích với ngươi hiện tại ta đi bên ngoài giải quyết những người kia ngươi phải đi đem t i t e cùng r ẹ n mì mang tới người bên ngoài đang nhanh chóng tới gần giọt đạn nhỉ đối may dặn dò một tiếng một cái lâm mình đã biến mất tại trong gian phòng gian phòng bên trong truyền đến may nghĩ linh tinh cùng gì rào mặc quần áo âm thanh g ọ t đạn nhỉ từ cửa lật ra ra như là con báo đồng dạng rơi xuống đất linh mẫn thoát lạng yên không một tiếng động mạnh chỉ là có chút mà run chân hơi thích tướng một chút gió đạn nghi đối với những này n ử a đ ê m sâm lấn mà đến ra hỏa càng thêm thống hận một đám nhíu i người xuân mộng ra hỏa thật là đáng chết ta thấy rõ người tới phân bố vị trí về sau gió đạn nghi từ bóng ma khu vực bên trong một cái đi nhanh đã liền xông ra ngoài như là trong rừng nhất mau l ạ báo săn đồng dạng một cái lên gối đem t i ê u ngay tại phá cửa ra hỏa đụng bay ra ngoài ngay sau đó là dây lất đá đạp kích ba phát liên tục bạo liệt vô cùng tiếng súng nổ vang nháy mắt đã có sáu người tại c h â ngã xuống đất cho dù là không có mất mạng cũng tất cả đều đã mất đi sức chiến đấu Mà m ộ do đàn y thì là để giọt dưới chân thương binh trên thân có rõ ràng thai nghe thanh nhầm vang lên hàng cao đẳng vẫn là treo lập thể vờn quanh nhóm thanh liên tiếp tiếng súng vang lên do đàn y một thanh sốc lên dưới chân thương binh xem như tấm thuẫn sông ra mấy mét xạ thuật lơ lửng sẻng viễn trình đón đỡ bà phát liên tủ k hết đạn m một 1 g r ấ t kinh điển xúc c à m tốt uy lực cũng đủ chính là chỉ có bảy viên đạn căn bản không trải qua đánh một tay lấy súng ngắn v ă n g ra ngoài đập vào địch quân một người trên mặt giọt đ ạ nỉ n như là một đầu sư t ử sông vào đến giữa đám người dẹn trở thời điểm chiến đấu so với gosni tất loại kia cận thân chiến đấu cũng không sợ xa thuật là dẹn trở bản lĩnh giữ nhà nhưng thể thuật kỹ xảo cách đấu cũng đồng dạng cường đại siêu cao tính cơ động đủ để cho rất nhiều người đều hoài nghi nhân sinh sau khiêu thiện tránh đợt thứ nhất tập kích công kích vọt liệm cắt vào đám người dây lát đá lên gối hồi toàn cước Cùng t hai ế thế giới trong năng trong giới giọt không gần không gián chơi biệt. Tại hiện loại trò thực, thể dứt, thể thuật thể một cần CD khác chỉ cần lực cách có lạnh nhì như h bên đạn này đoạn dụng. xảo kỹ kỹ làm mực đấu, sử chân như là bánh xe đồng dạng đem người quét bay chẳng qua là ngắn ngủi không đến hai phút trực tiếp thanh tràng đợi đến tất cả mọi người mất đi sức chiến đấu về sau g i t đạn nhì tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên hai thanh súng ngắn không nói một lời bắt đầu đối ở đây hơn mười người tiến hành b ổ đao quá mạnh cũng quá độc ác nằm trên mặt đất kêu t ê n đám người gặp được gió đạn nhì động tác về sau lập tức cả đám đều cắn chặt răng ra sức rắn co chờ một chút thiên sinh chúng ta không có ác ý b ảnh người nói chuyện trực tiếp bị g i ọ t đạn n h ỉ tại trên đùi đánh một thương đêm hôm khuya khoác mang lấy đại lượng hỏa lực tự xông vào nhà dân cái này mẹ nó gọi là không có ác ý ta cho ngươi một cái một lần nữa trải v ố t mình lời nói cơ hội ngươi có mười giây đồng hồ thời gian một ba năm chín thiên sinh ngươi muốn biết cái gì ta tất cả đều có thể bàn giao các ngươi là lính đánh thuê la bảo tiêu ngẫu nhiên cũng làm chút việc t ừ đến từ bợ lệch tở công ty phi giờ học tiểu đội lần này cũng là thụ nọ mạn ô s thuê tới bắt di chắc bạn cơ nhi tử dọn đạn n h i một mặt chân kinh hiện tại lính đánh thuê đều như thế không tiết tháo sao ta hẳn là còn không có hỏi nơi này aq một chương mười lăm ô bồn xuất thủ chương mười lăm ô bồn xuất thủ đúng phải một cái rất không tiết tháo bảo tiêu kiêm lính đánh thuê đối với những người này giọt đạn nghỉ cũng không có thống hạ sát thủ dù sao đây là trong mai ra sẽ cho may cùng t i t e r hai người dẫn tới quá nhiều phiên phước đoạt lại phi giờ h ọ c tiểu đội một đoàn người xuống ống trang bị về sau giọt đạn nghỉ để phi giờ h ọ c tiểu đội tự mình xử lý hiện trường sau đó tại t i t e r không hiểu rung động cùng mín đi ánh mắt k i n h bị bên trong về tới may trong nhà so với p e t e cùng mín đi mà nói may lộ ra càng trên mặt lập tức đỏ lên thuộc về người phương tây cái chủng loại kia ngay thẳng tính tình cũng nổi lên nói hắn mới không phải thúc thúc của ngươi không nên nghĩ đổi chủ đề người rốt cuộc là ai những người này lại là tới làm gì g i t đan y bất đắc dĩ ngược lại làm n đi rất hiểu chuyện từ may phòng ngủ tìm tới giọt đạn n h ỉ q u ầ n g i t đạn n h ỉ lung tung mặc lên nói may kỳ thật ta là một cái đặc thù nghề nghiệp nhân viên công tác không thể nói quá nhiều cái chủng loại kia cho nên ta không phải cố ý lừa cả n g ư ờ i may trên mặt lập tức rất rung động tại g i t đạn n h ỉ rất có mê hoặc tính chất lời nói hướng dẫn hạn thật dài hít một hơi ngắt lời nói ngươi là một cái đặc công g i t đạn n h ỉ cũng không b i ệ n giải mở miệng nói liên quan tới ta làm việc không thể nói quá nhiều chỉ bất qua sự tỉnh tối hôm nay thật không có quan hệ gì với ta những người kia tựa hồ là đến bắt titer mà lại nâng lên ổ s bùn tập đoàn cùng titer phụ thân đinh linh linh ngay tại j o t d a n y lại nói một nửa may trong nhà chung điện thoại đột nhiên vang lên rạng sáng bốn giờ nhiều lại đúng lúc gặp có lính đánh thuê đột kích cái này một trận điện thoại tới thời gian thực sự để người không thể không suy nghĩ nhiều cũng may có j o t d a n y làm chủ tâm cốt tại j o t d a n y ra hiệu hạn may rất nhanh nhận nghe điện thoại uy là may sao trong nhà có hay không chuyện gì phát sinh titer đâu titer không có sao chứ g chat là ta may ta không có quá nhiều thời gian giải thích ngươi mang lấy titer đi cục cảnh sát sau đó để cục cảnh sát người liên hệ kêu một cái gọi bột gầu người b à n h b à n h bành. điện thoại ở trong truyền đến một trận tiếng súng ngay sau đó chính là một mảnh t ạ c tâm may trên mặt rất nhanh lộ ra t h ầ n sắc lo lắng đối điện thoại chính là một trận hô to g chat ngươi vẫn còn chứ đến cùng xảy ra chuyện gì b à n h bành. đáp lại may là một trận tiếng súng g chat f k đến cùng xảy ra chuyện gì sít may ngươi là đang mắng ta sao ta là g chat không quan trọng may ta cùng mạ gì tại thứ chín mươi hai đường phố vứt bỏ trạm xe lửa ngươi nói cho bật g hắn sẽ biết làm sao bây giờ đô trong điện thoại rất nhanh t r u y ề n đến một trận âm thanh bận may trên mặt lộ ra một mặt t h â n sắc kinh hoàng mà tới di chắc cùng mạ gì chẳng qua là osbuồn nghiên cứu viên mà thôi đến cùng xảy ra chuyện gì liên tiếp sự tình không phải may như thế một cái xinh đẹp quả phụ có thể đem khống càng phát ra vội vàng sao động trong phòng đi tới đi lui dù sao vừa mới vẫn là quản bảo chi giao g i t đàn h y rất nhanh giữ chặt may tay đem ôm ở trong ngực đợi đến đối phương thoáng bình tĩnh gió đàn y mới mở miệng nói tốt may tỉnh táo một điểm ta sẽ giúp ngươi hiện tại đi đội bộ y phục ta đưa ngươi cùng t i t e mìn h đi, đi trước cục cảnh sát bị giọt đạn nghỉ ấm áp một chút may trong mắt có loại để giọt đạn nghỉ cảm giác quen thuộc bất quá còn tại may còn có một chút lý trí biết bây giờ không phải là cùng giọt đạn nghỉ đến bên trên một phát thời điểm nhưng vẫn như cũ cho giọt đạn nghỉ một cái nụ hôn dài mà ở một bên t i tơ cùng mìn đi một cái che lên con mắt một cái cho giọt đạn nghỉ liếc mắt đặc thù thời khắc may đi thay quần áo thời gian cũng không có quá dài tại giọt đạn nghỉ dẫn đầu hạ hướng về new j o r thành phố cục cảnh sát xuất phát mà đi nhắc tới cũng là khôi hải g ọ t đạn n h ỉ một sát thủ thế mà mang lấy một đám nữ nhân hải tử đi cục cảnh sát xin giúp đỡ may đến cục cảnh sát về sau ngươi dựa theo ti tơ phụ thân nói đến làm là được rồi vậy c o n ngươi ngươi muốn ở thời điểm này rời đi làm một thứ cặn bã nam nghĩ gì thế ta đi thứ chín mươi hai đường phố chạm xe lửa nhìn một chút ngươi cũng không muốn ti tơ nhỏ như vậy liền không có cha mẹ à. ách tuất a dô ngươi nhất định phải cẩn thận dạng sáng bốn giờ new y o ó t cỗ xe cũng không phải là rất nhiều chỉ dùng hai mươi phút gió đàn nhỉ cũng đã đem may ti tơ mỹ đi ba người đưa đến mục đích đưa mắt nhìn ba người tiến vào cục cảnh sát về sau g i đàn nhỉ lúc này mới lái xe hướng về thứ chín mươi hai đường phố chạm xe lửa mà đi may không biết chuyện gì xảy ra nhưng đối với thế giới mạ vẫn có đại thể ký ức g i t đ ạ n n h y đang nghe được o s b o r n e tập đoàn thời điểm kỳ thật đã mơ hồ đoán được một chút cái gì nội dung cụ thể đã nhớ không rõ bất quá g i t đ ạ n n h y ngược lại là nhớ kỹ tựa như là bởi vì cái gì công thức t i t e phụ mẫu không nguyện ý thành quả nghiên cứu bị người cướp đi để người hại chết nhưng mà ở trong đó tại sao lại liên lụy đến kia g i t đ ạ n n h y cũng là không hiểu ra sao bất quá không quan trọng tại thiếu đi may cùng t i t e bọn người về sau gió đàn y đem xe chiếc lái được nhanh không bao lâu mà thời gian mà thôi thứ chín mươi hai đường phố chạm xe lửa cửa vào đã gần ngay trước mắt cho dù là trên mặt đất giọt đạn n h ỉ cũng có thể nghe được đến từ dưới mặt đất kia kịch liệt tiếng súng thật nhanh dừng xe về sau giọt đạn n h ỉ cũng không có ngay lập tức hướng chạm xe lửa bên trong mà đi mà là đi tới dương phía sau tại s ố c lên một đạo cách tầng về sau chống đạn áo khoác chiến thuật đai lưng các loại súng ống băng đạn các loại xuất hiện ở trong mắt giọt đạn n h ỉ thân là một sát thủ nhất là rèn c h ờ trước nghiệp giả không có một chút ra hỏa bản thân thực sự là thiếu khuyết cảm giác an toàn ba phút sau lần theo kịch liệt giao chiến âm thanh giọt đạn nhì liền như là trong đêm tối cái bóng đầm dạng xuất hiện ở một đoạn đã vứt bọt lâu đường sắt ngầ lấy giọt đạn n h ỉ kinh nghiệm đến xem cái này không hề nghi ngờ là một cái rất bí mật cỡ lớn an toàn phòng tại chiến trường bên ngoài có đủ loại cạm bẫy phá hư vết tích thậm chí còn top năm top ba nằm từng cỗ thi thể những n à y thi thể trang phục cùng giọt đạn ý bọn người gặp phải không giống nhau lắm hình xăm trải rộng hung hãn hơn nhiều bất quá có thể nhìn ra được hai nhóm người trang bị cũng rất cao cấp là tư gia sản phẩm không có nhận ra mã cái chủng loại kia một đ á m bảo tiêu kiêm lính đánh thuê càng chuyên nghiệp xuất thủ bắt cóc may cùng t i t e một cái khác băng hung hãn chi đồ hung tàn hơn xuất thủ tiến công di chắc m t cờ vợ chồng h q một c h ư ợ n g mười sáu sợ hải đợi màn tra cái chết chương mười sáu sợ hải đợi màn tra cái chết do đã nghỉ cho tới bây giờ đều không phải cái người có tâm địa sắt đá hơn nửa năm thời gian do đã nghỉ tại rất thích may đồng thời đối với ti tơ tiểu gia hòa này vẫn là rất bảo vệ nói thế nào cũng làm ti tơ nửa cái thuốc phụ nếu như có thể cứu ti tơ phụ mẫu Giọt đan nghi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát như là con báo đồng dạng hướng về vứt bỏ t r ư ớ c thông đạo tiến Giọt đan nghi rất mau nhìn gặp giao chiến địa phương kia là một đoạn cùng loại với toa xe máy móc mật thất lúc này đã bị trọn vẹn vượt qua bốn mươi người xốn u g lại chắc chắn đại uy lực xuống ống tập kích phía dưới tại xe tia toa trong mật thất người căn bản là không có cách ngoi đầu lên phản kích trên thực tế đừng nói mặt cờ vợ chồng liền xem như dọn đan nghi nhân thể đình phong thương thuật cùng thể thuật cùng tồn tại một khi bị đại quy mô tập kích vây công cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích mắt trần có thể thấy vô số ánh lựa tại toa xe mật thất bên trên va một hình thể khôi ngô hung hãn vây công người thậm chí đã từ dự bị trang bị trong giường lấy ra giờ gờ súng phóng tên lửa ngay tại láp m ọ t tập kệ hột bổn con hàng này là thật không sợ đem sự tình làm lớn a nhìn kia giờ gờ lựu đạn quy mô tuyệt đối là lượng thuốc sung t ố c xuyên giáp cao bạo đầu đạn một khi cái đồ chơi này bắn ra đi không chỉ có thể đánh xuyên qua xe kia toa mật thất vách tường loại kia bịt kín không gian bạo tạc sợ không phải có thể trực tiếp trên mặt đất cũng vén ra cái đại l ô thùng tới một đám biết độc tử loại tình huống này do đan y cũng không có thời gian làm ra cái gì kế hoạch công kích xa thuật nhanh chóng rút súng ba phát liên tục bản năng xuất thủ một thương đánh trúng kia khôi ngô đ ạ i hàng chân để quy xuống một thương đánh trúng bả vai của đối phương khiến cho súng phóng tên lửa chuyển hướng một thương đánh trúng cánh tay của đối phương thần kinh súng phóng tên lửa phát s ạ ầm ầm hùng liệt ánh lửa cùng sóng xung kích nổ tung trực tiếp nổ lật ra hơn hai mươi người di động xạ kích loạn s ạ ba phát liên tục lơ lửng chặt đại ánh một đầu tiêu chuẩn giã thu đột kích lưu chiến pháp xông vào đến giữa đám người lên gối dây lất đá hồi toàn cước mặc đồ tốc độ cao tiếp ba phát liên tục xạ thuật loạn xạ bầy n g hoàn toàn không giống tay súng tấn bánh p ư ơ n g thức tác chiến d è n trở cho tới bây giờ đều không phải cái gì n u ố t ở phía sau mặt hại ngầm chiến đấu nghề nghiệp đột nhập đám người chẳng những có thể đem xạ thuật cùng thể thuật hai loại kết hợp thương đấu thuật hoàn mỹ phát huy ra còn có thể mượn nhờ đại lượng địch nhân tiến hành nhiệm vụ nhiễu loạn đối phương xạ k í c h quả quyết tính nhưng mặc dù là như thế giọt đạn n h y trên thân cũng bị người đánh mây thương có chống đạn áo khoác bảo vệ liền xem như không có thương tổn nhưng đau cũng là rất đau tám năm kiên trì bền bị trại huấn luyện sinh hoạt liền xem như không có kỹ năng trợ rút do đạn ủy thương pháp tại người bình thường bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất tăng thêm kỹ năng về sau loại kia cưỡng chế thuấn phát quả quyết cùng tấn mánh c ă nhằm bản k ô n luận g phải bất vào trên mặt đất một đám người liên tục bổ thương gió đàn nhì tại xác định cục diện đã hoàn toàn đặt vào trường khống về sau lúc này mới đi tới mấp mô toa xe mật tất phía trước rất lễ phép gõ cửa một cái g i t đạn nhì tìm một chỗ hiểm hộ nói di chát có đ â y không ta là g i t đạn nhì rộ vỗ v i may bạn trai đáp lại g i t đạn nhì là trong mật thất một trận loáng thoáng tiếng cãi vã di chát ta không có á c ý chỉ là thụ may dặn dò tới hỗ trợ bành bành lần nữa đáp lại g i t đạn nhì là trong mật thất chuyển đến một trận cãi lộn cùng súng vang lên âm thanh nhanh chóng rút súng một thanh trải qua cải tiến m 5 0 0 luân chuyển súng ngắn xuất hiện tại gió đạn h trên tay cơ hồ không chút suy nghĩ gió đạn h đối mật thất khóa cửa phương hướng một trận liên phát mặc đồ tốc độ cao ba phát liên tục bình a mặc đồ tốc độ cao loạn xạ trải qua cải tiến m 5 0 0 l u â n chuyển súng ngắn phối hợp đại dược lượng đạn xuyên giáp một thương xuống dưới liền xem như một đầu voi đều gánh không được nhưng mặc dù là như thế g i ọ t đạn n h ì cũng dùng trọn vẹn mười bốn thương mới oanh mở m ậ t thất chi môn làm khoa học nghiên cứu khoa học kỹ thuật nam thật là quá kinh khủng một cái mật thất cửa mà thôi có cần phải tạo như thế kiên của a lách mình nhập môn g i ọ t đạn n h ì duy trì đầy đủ cảnh giới nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là để giót đạn nhi một trận nhữ mày toa xe trong mật thất không giống một cái an toàn phòng ngược lại càng giống là một cái bí mật phòng thí nghiệm dán vẻ tại mật thất trên sàn nhà di chát máu me khắp người ô m một nữ nhân một thanh súng ngắn tản mát ở bên cạnh trên mặt đất mà tại di chát đối diện thì là một cái đã ngã xuống đất bỏ mình đặc công r ô vộ vịt tiên sinh di chát trên thân có tổn thương lộ ra rất là suy yếu giọt đan hỉ không dám thất lễ thật nhanh đi tới di chát bên người một thanh xé mở đối phương trên ngực quần áo tại nó trái tim bên d ư ớ i một cái vết thương rõ ràng như là con suối đồng dạng hướng ra phía ngoài chảy máu lấy giọt đan hỉ nhãn lực một thương này căn bản đã đạt đến trái tim người bình thường nhận thương thế như vậy trèo trống không quá mười giây đồng hồ tại chỗ liền muốn mất mạng mà bây giờ di chát mặc dù một bước tùy thời liền phải chết bộ dáng nhưng lại vẫn như cũ cứng chắc ở nơi đó g i t đa nhi chỉ là sửng sốt một chút nói di chát không cần nói ta đưa ngươi đi bệnh viện di Gi chát gian nan lắc đầu nói dộ vộ vị tiên sinh không cần đi bệnh viện ta biết thân phận của ngươi mật thất bên trong nghiên cứu là một loại siêu cấp chiến sĩ huyết thanh niên g h i ê n cứu tư liệu bên kia có thành thục dược t ể ngươi cũng có thể sử dụng g i t đa nhi có c h ô đón trước nhưng vẫn là cứng ngắc n ở nụ cười nói di chát không di chát dãy g i a đánh g a y gió đa nhi lời nói chỉ một chút cách đó không xa một cái bao ra nói bên trong là ta một chút nhật ký cùng tư nhân văn kiện mời ngươi giao cho peter di chắt b ạ t cờ hẳn là đang nghiên cứu nền huyết thanh dược tề thời điểm đạt được nhất định thành quả đối với mình thân thể tiến hành bước đầu cải tạo cũng không có cái gì chứng dụng cường đại sinh mệnh lực để di chắt ở trái tim trúng đạn về sau nhiều dự vững được một hai phút cuối cùng vẫn là lành lạnh do đan n h y trong lòng có không h i ể u cảm xúc phun g trào cũng là không tính là cỡ nào bị thương thuật di chắt trước khi chết chỉ điểm do đan y thu hồi cái gọi là thành thục dược tề cùng bao gia nghĩ do đan y lại đem máy tính ở trong ổ cứng cho trực tiếp phá hủy xuống tới may cùng t peter mỹ đi ba người đã tại cục cảnh sát báo cảnh thậm chí có khả năng thông chi tiêu người liền xem như o s b o r n e tập đoàn lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng điều khiển toàn bộ nữ d ó t chính phủ thành phố nơi này đã không phải là nơi ở lâu gió đạn nhì dọn dẹp một chút có khả năng bại lộ thân phận của mình vết tích nhanh chóng rời đi mà liên tại gió đạn nhì rời đi về sau không lâu một đám đã từng cùng gió đạn nhì giao chiến qua k i a bộ đội bí mật bảo hộ lấy mấy tên thoạt nhìn như là cao cấp quan viên đồ tây đen tiến vào vứt bỏ thông đạo ở trong D.S. sở mà Spider-Man một Spider-Man mẫu vào sở thiên nhiều, trụ bản bên trong chiêu phụ quá có là chương 17, hẹ giờ kia là cái siêu cấp tổ chức tình báo tại mỹ quốc cũng tốt vẫn là toàn thế giới cũng được kia đều tuyệt đối coi là một cái quái vật khổng lồ mà mỹ quốc chính phủ khi lấy được cái này thất ngựa hoang thời điểm liền v ì đó mặc lên một đạo dây cương kia không có quyền chấp pháp nhất là tại mỹ quốc cảnh nội không có bất kỳ cái gì quyền lợi đi điều tra bất luận cái gì một mỹ quốc công dân dù là đối phương là cái người hiểm nghi phạm tội bên ấ bất t bất tổ chức tình báo, từ trước đến nay đều là không tuân quy cụ tồn tại. quá quy luận đều cái báo, b là đến nay không chức cụ gì ngoài tấm màn tre không tốt thoát đi cho nên tại kia nội bộ bên trong liền thành lập nên một loại gọi là bí mật hành động chỗ cơ cấu bộ đội bí mật imf nạp hẹ giờ các loại đều là trong đó người nổi bật không tồn tại ở bất kỳ hồ sơ bên trong một khi bại lộ liền sẽ bị triệt để vứt bỏ không có thừa nhận không cứu được viện binh john smith lần trước gần s á t s e n y thu hoạch tình báo hành động thất bại về sau tại fbi cắn chặt phía dưới không còn chỗ ân thân không chỗ tránh né không thể không gia nhập vào não hẹ giờ ở trong thứ chín mươi hai đường phố chạm xe lửa khí thải trong thông đạo đầy đất thi thể vết đạn khói lửa phía dưới rôn sở mít lại là lộ ra một loại vô cùng hưng phấn tâm tình kích động mà tới báo cáo trưởng quan di chắc đặt cờ cùng mạ dị vặt cờ hai người đã tử vong đội tiếp viện viên cũng đồng dạn g tử vong chiến trường cơ bản lục soát h o à n tất dựa t ề tư liệu bao quát ổ cứng máy tính mất tích chiến đấu vết tích bị đại lượng che giấu không có bất kỳ cái gì thu hoạch một võ trang đầy đủ chiến đấu vết tích bị đại lượng che giấu không có bất cái gì thu c h một võ trang ầ y đủ âu phục vừa vặn người chỗ trung n i ê n lúc đầu rất là nghiêm túc một khuôn mặt ph lại l u ô ngay t r e tại l o trung niên nhân kia nổi giận phừng phừng thời điểm john sở mít mang trên mặt một vòng nhai răng cười nhích tới gần bột cộ chính là đã từng ti tơ phụ thân trong điện thoại muốn may đi tìm kiêng người cũng là dưới mắt toàn bộ kia đội ngũ người dẫn đầu nghe được john lời nói bột cầu nghiêng đầu lại nói nói một chút ngươi cũng biết cái gì john nợ nụ cười nói tình báo ta có thể cho ngươi bất quá ta có điều kiện vụ án này nhất định phải cấp cho ta đến xử lý bột gộ n h ư mày nói j o h n ngươi hẳn phải biết chính ngươi tình huống không có chúng ta che chở ngươi chính là cái u linh fbi có núi lẽn tàu khách sạn thích khách hội giúp nhau tất cả mọi người đang tìm ngươi ngươi không có tư cách nói điều kiện bột gộ nói đến càng nhiều j o h n sát mặt rất nhanh liền biến càng ngày càng khó coi đến cuối cùng j o h n trên mặt đã giữ tận một mảnh nói ngậm miệng ta lúc đầu có thể thành công ta cùng rèn mi đã sinh sống sáu năm f ca mẹ nhà hắn sáu năm ta có năm chắc vãn hồi rèn nhi ta vốn có thể cùng rèn mì cùng một chỗ tiến vào hội giúp nhau đạt được hội giúp nhau bí mật đều làm ẹ nó tên hôn đàn kia nếu như không phải hắn ta sẽ thành công nói đến phần sau j o h n cả người đã gần như gào thét ngược lại là kia b ộ t gỗ, người lạnh nói không có nếu như ngươi đã thất bại lãng phí tổ chức vô số tài nguyên lãng phí thời gian sáu năm thậm chí chúng ta đã bị ép bì hay còn ú i n ẹ n t à u khách sạn hội giúp nhau trả thù j o h n cùng h ư n g nói cho nên ta mới muốn vụ án này vụ án này khẳng định là tên hôn đàn kia làm chỉ có ta hiểu rõ hắn bậc bộ mặt không biểu tình nói ngươi hiểu rõ hắn cái gì tại trong xe của ngươi ngủ lao bà ngươi sao cùng nộ biên giới john s m i t h thậm chí đã đem tay mỏ đến bên hông bao súng bên trên x o á t một chút c h ỉ ít sáu bảy đem hạ sột phân đã chỉ hướng john s m i t h trên đầu chỉ có kia bột gỗ không nói một lời giống như là người không việc gì đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm john s m i t h thật lâu thời gian john s m i t h tỉnh táo lại bung ra để ép bao s ú n g tay nói bột g ỗ ta cầu ngươi cho ta cơ hội này giờ khác này john s m i t h tựa như là một con tới gần tuyệt cảnh g i thú điên cuồng mà ẩn nhẫn người ngay tại lúc này cũng thường thường có thể b ộ c phát ra điên cuồng nhất lực lượng mà tới bột g ổ rốt cục phất phất tay t r u n g quanh bộ đội bí mật thành viên lúc này mới đem họng súng để thất ra ngươi biết vụ án này đối với chúng ta tầm quan trọng sao bột g ổ không để ý đến rôn biểu lộ thẳng mở miệng nói ji chắc a e r là chúng ta trong nước ưu tú nhất nhà khoa học về sinh vật một trong nguyên hiệu lực tại quân đội thuộc về siêu cấp chiến sĩ huyết thanh đến tiếp sau nhà nghiên cứu một trong rôn s ắ c mặt nghiêm túc nói c a p e n a m e r i c a sở t i v ở rộ r ở sử dụng cái chủng loại kia huyết thanh bột cổ nói không sai trong chiến tranh thế giới thứ hai áp gia hè vệ kín giáo thụ bị người ám sát nhưng lưu lại siêu cấp binh sĩ huyết thanh tư liệu lại còn lại một bộ phận chính phủ quân đội c h ờ rất nhiều thế lực cũng không từng kết thúc nghiên cứu di chắc h ạ t cờ chính là trong đó người nổi bật bất quá quân đội người nói thế nào đều là một đám ngu xuẩn giá thú di chắc tiến sĩ thông qua chúng ta kia tiến vào o ô bùn o tập đoàn hy vọng có thể thông qua o ô bùn o sinh vật kỹ thuật cùng lực lượng phân tích xuất siêu cấp binh sĩ huyết thanh bí mật tới dồn một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên nơi này bị người lấy đi tư liệu là di chắc tiến sĩ thành quả bột c ô nói có đúng hay không di chắc tiến sĩ cũng không có phân tích ra chân chính siêu cấp binh sĩ huyết thanh phối phương nhưng lại ngoài ý muốn phát minh một loại n ệ huyết thanh d ư ợ tề cụ thể công hiệu không rõ tại cùng chúng ta liên hệ thời điểm khả năng bại lộ b ộ t cụ còn chưa nói hết bởi vì chân chính nơi này trên chiến trường manh mối quá ít ngay tại kia não h ẹ giờ nhân thủ dò xét vứt bỏ thông đạo thời điểm khác một bên dọn đan i đã mang lấy tất cả mọi thứ đi tới new y o r k thành phố cục cảnh sát ở trong may cùng titer mỹ đi ba người khẳng định đã liên lạc qua kia đối phương lúc này tuyệt đối ngay tại chú ý may titer mỹ đi ba người thậm chí liền ngay cả công kích titer phụ thân những cái k i a hung hãn tri đồ thế lực cũng sẽ chú ý ba người lúc này dọn đan y quá khứ trăm phần trăm sẽ khiến chú ý của mọi người nhưng trải qua vứt bỏ thông đạo chiến đấu giọt đạn nhì biết chuyện này phía sau ẩn tàng hung hiểm lúc này chạy trở về cũng chính là giọt đạn nhì mục đích mình h i ề n thân có thể đem tuyệt đại bộ phận nguy hiểm cùng chú ý chuyển rời đến trên người mình mặc dù giọt đạn nhì tạm thời không có kết hôn ý nghĩ nhưng dù sao mình cùng may ở giữa đã có bảo quản chi giao thực chất quan hệ liền xem như chỉ là làm trên giường chiến hữu mình cũng tuyệt đối là loại tốt nhất kia mà còn chờ may hiểu rõ đến mình vĩ đại về sau hẳn là sẽ cảm động đi nói không chừng chờ lần sau bảo quản chi giao thời điểm còn có thể nhiều giải tỏa mấy tư thế dũng cảm đảm đương trách nhiệm đây vốn chính là mình không thể thoát khỏi ưu điểm đúng chính mình l à như thế một cái cao thượng thiện lương ưu tú người ĐS, điện động điện động điện sở sở si sạch nạp ảnh trong không tồn hành ảnh nạp hành quản. ảnh ẩn chương nhật Chương tại phát phiếu phát hẹ chỗ. phiếu hẹ chủ hỏ hệ chắt dơ, di di dơ di xuất xuất xuất kêu Quy từ mật từ từ liệt. IMF, mi im lệ ảm, ảm, ở ở ở ký. Cô, bí Bồ cục cảnh sát phái người tuần hành một vòng cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi điểm may cùng titer mỹ đi ba người kém chút bị xem như báo giả cảnh câu lưu cũng may giọt đạn nghỉ kịp thời đổi tới giao đại lượng nộp tiền bảo lãnh kim về sau cục cảnh sát lúc này mới bung ô tay từ cục cảnh sát ra đã là buổi sáng tám chín giờ may trong nhà khẳng định là tạm thời không thể trở về đi mặc kệ là tối hôm qua kinh hãi vẫn là cân nhắc đến may trong nhà có khả năng giám thị giọt đạn nghỉ cũng không thể mặc kệ cho nên bốn người một nhóm sau khi ăn xong dừng lại sớm cơm trưa về sau đi tới g i ọ đạn n h ỉ trong nhà mỗi tháng 2.300 đô la nhà giàu hình dương phòng cuối cùng là có tác dụng mỗi người đều có thể đạt được một cái phòng làm phòng ngủ mịn bị cùng ti tơ hai người còn nhỏ tinh lực không đủ đã ngủ thật say lâu hai may lâm thời phòng ngủ ở trong may trên mặt duy trì một loại lo lắng tỉnh táo nói dô thứ 92 đường phố bên kia di chắt cùng mạ gì bọn hắn giọt đan y biểu lộ khẽ biến nói ta quá khứ thời điểm đã quá trễ trang diện nhất thời trầm mặc may thần sắc trên mặt k ỳ biến mặc dù cất chỉ làm trên giường chiến hưu suy nghĩ nhưng g i t đan y cảm thấy mình đối với mỗi một đoạn tình cảm vẫn là rất nghiêm túc dù sao mình cũng không có cùng những người khác kết hôn ý tứ cho nên dừng một chút g i t đa ni nói may ta quá khứ thời điểm cũng không nhìn thấy ti tơ phụ mẫu thi thể có lẽ bọn hắn chỉ là mất tích may nguyên bản vẫn chỉ là thần sắc không dễ nhìn nghe được g i t đa ni lời nói về sau thần sắc trực tiếp sụt xuống g i t đa ni căn bản không biết mình miệng bên trong lỗ thủng còn tại vắt cóc tìm như kế chuẩn bị biên một cái cố sự nhưng trên thực tế nào có vừa nhắc tới người nào đó liền trực tiếp nói cái gì thi thể loại hình may thật vất vả tỉnh lại một chút nói ý của ngươi là di chắc cùng mà di đã chết đúng không gió đa ni tiếng nói im vặt mà rừng thật lâu mới nhẹ gật đầu có lẽ là đối với peter phụ mẫu cũng không có nhiều tình cảm lại có lẽ là từng có để tăng trồng kinh nghiệm may cũng không có giọt đạn nghỉ trong tưởng tượng như vậy yêu ớt chỉ là trong một giây lát thời gian mà thôi mai nợ miệng nói dô ngươi có thể nói cho đến cùng xảy ra chuyện gì sao ta cùng di chắt bọn hắn tiếp xúc cũng không nhiều di chắt là bản đệ đệ thời gian rất sớm peter liền thường xuyên đưa đến trong nhà của ta ta chỉ là m u ố n biết này lại sẽ không đối peter tạo thành ảnh hưởng gì nhìn ra buổi tối sự tình cuối cùng vẫn là hù dọa may giọt đạn n h ỉ hơi có phát giác đưa tay ôm lấy may bà vai nghị vẫn là chi tiết nói ta quá khứ thời điểm chiến đấu đã phát sinh ta tham dự đi vào đợi đến lúc kết thúc mạ dì đã chết di c h ắ c cũng t r ú n g thương rất bây giờ thuyết pháp bao quát di c h ắ c nghiên cứu khoa học thí nghiệm thậm chí là giọt đạn nhì một chút suy đoán đối với n g h huyết thanh dược tê loại vật này giọt đạn nhì rất trông mà thèm nhưng cũng không phải là không thể thiếu không đến mức đạt tới không từ thủ đoạn tình trạng người đều là có cảm tình hơn nửa năm thời gian tiếp xúc giọt đạn nhì có lẽ từng có qua một chút không tốt suy nghĩ nhưng may cũng tốt titer cũng tốt ở chung lâu về sau nó yêu đến đến chết cũng không đổi có chút giả nhưng tình cảm cũng tuyệt đối là thật theo giọt đạn nhì may cùng t e t e r có quyền lực biết trần tướng mà không phải bị mơ mơ màng màng đương nhiên nên có được đồ vật giọt đạn nhì đã sớm đều đem tư liệu phục chế một lần bản thảo cái gì liền xem như tất cả đều cho t e t e r cũng không có vấn đề gì loại này trộn rộn kia đ ặ công c tội bùn tập đoàn thương nghiệp cơ mật trở ân đoán sự t ì n h cuối cùng vẫn là triệt để hù dọa may chỉ là suy tư trong một giây lát thời gian về sau may nắm chặt giọt đạn nhì đại thủ dẫu e t e r hắn năm nay mới sáu tuổi những chuyện này không nên liên lụy đến hắn những cái kia cái gì tài liệu cơ mật loại hình chúng ta tất cả đều không cần khiến cái này sự tình rời xa peter được không ta nữ sĩ yên tâm đi ta sẽ bảo hộ ngươi cùng peter đây là may quyết định đối phương cũng có quyền lợi làm ra quyết định g i t đạn n h ỉ chỉ là ô m thật c h ặ t may một cái tay bị may nắm chặt một cái khác không biết thế nào liền từ may bả vai rớt xuống bên hông sau đó lại rớt xuống trên cặp n ông ba may bắt lại g i t đạn n h ỉ tắc q u á i t a y trên mặt tức giận nói dô ta vừa mới nghĩ đến ngươi cũng là đặc công ngươi thành thật trả lời ta ngươi có phải hay không bởi vì di chắt cùng mặt d mới tiếp cận ta sao do đan nghỉ mặt mũi tràn đầy trần kinh không nghĩ tới mình trước đó lừa gạt thế mà trái lại n g n vào chân của mình trên mặt có chút nhức cả trứng do đan nghỉ mới nói ngươi làm sao lại nghĩ như vậy ta chỉ là rất thích ngươi mà thôi may có chút hưởng thụ nhưng vẫn như cũ cảnh giác nói ngươi đừng nghĩ đến g ạ ta t do đan nghỉ trên mặt làng khó dừng một chút mới đàng hoàng nói tốt ta may ta nói thật kỳ thật ta không phải một cái đặc công thân phận chân thật của ta là một sát thủ bất quá ta rất có tiết tháo ta giết đều là những cái tia đáng chết hỗn đản nếu như ngươi có tin tức nơi phát ra ngươi liền sẽ biết ta tại thế giới dưới lòng đất vòng tròn bên trong có cái chính nghĩa tài quyết giả tên hiệu đột nhiên xuất hiện tin tức để may cả người đều sợ ngây người có chút trương khải miệng nhỏ để giọt đạn nhi lại có chút no ngoe m u ố n động cảm thấy giọt đạn nhi phản ứng may biểu lộ lập tức lại biến rất đặc sắc dù sao vừa mới bầu không khí đã đến xoắn suýt một lúc lâu may cuối cùng vẫn là cự tuyệt giọt đạn nhi một chút, cũng đồng dạng cần suy tính một chút quan hệ quan ữ a ta,、dù、sao chúng chắc cùng gì dù m do đan y mới mặt mũi tràn đầy hối hận đi mẹ nó thành thật đi mẹ nó thẳng thắn mình vẫn là trẻ à kinh nghiệm không đủ làm sao lại miệng một k h o a n khoái đem cái gì đều nói đâu so với may mìn h đi đi tơ b ọ n người do đan y tinh lực tương đương tràn đầy cho dù là một đêm không ngủ hiện tại cũng không có quá nhiều b u ồ n ngủ vọt lên cái tắm nước lạnh về sau do đan y mang lấy từ phế tích trong thông đạo thu hoạch tiến vào tầng hầm bên trong cái gọi là thành thục dược tề để ở một bên do đan y tám năm huấn luyện cùng một năm rưới kiếp sống sát thủ nên có cẩn thận cùng cẩn thận vẫn phải có dược tề cái đồ chơi này không thể loại uống ngay sau đó chính là tháo rỡ xuống tới ổ cứng máy tính cái đồ chơi này mình m ớ i khiếu thông k ự u khiếu nhất khiếu bất thông tiện tay để qua một bên giọt đan y bắt đầu chỉnh lý kia trong túi đeo l ư n g đồ vật một sắc chữ như gà bới đồng dạng nghiên cứu khoa học bản thảo cùng phục chế phẩm tách ra cất giữ còn lại chính là di c h ắ t cái gọi là nhật ký nói là nhật ký kỳ thật theo giọt đan y càng giống là một loại đại sự ký năm 1998 t h á n g 8, á m giọt chính là cái mười phần ngu xuẩn kia tìm tới ta năm 1999 t h á n g h kia thúc rất căng có lẽ ô bổn tập đoàn thật là đột phá khẩu hai n tháng b rốt cục tiến vào o s b o u n sinh mệnh khoa học bộ sở cốt cổ nọt ghen giá tiếp là cái không tệ mạch suy nghĩ năm 2005 tháng ba cùng tiếp giao dịch bị nọ m ạ n o s b o u n phát hiện ta cùng mạ di nhất định phải chạy đi thành công đáng tiếc không có thời gian dược tề chỉ cần sau cùng sau cùng mất tích nhìn rất là lộn xộn lời nói cũng chỉ viết một bộ phận bất quá mặc dù là như thế g i t đan y cũng đã thấy rõ có quan hệ p e t e r phụ mẫu quân đội kia、yeah, o s b o u n tập đoàn các loại quan hệ duy chỉ có dược tề này gió đan y có chút nghĩ hoặc thành công lại chỉ cần sau cùng cái gì đâu q một chương m ư ơ i chín đến từ thích khách hội giúp nhau tập sát chương mười chín đến từ thích khách hội giúp nhau tập sát mỹ đi tại giọt đạn nhì trong nhà ở một cái ban này g nghe được tin tức về sau bít đặt đi chạy tới giọt đạn nhì trong nhà nổi giận đùng đùng mang đi mỹ đi tiên thể bít đặt đi vì may cùng đ i tơ cũng cung cấp một cái an toàn tạm thời đặt chân đ i ệ m bít đặt đi lộ ra rất là nổi giận đùng đùng nhưng trên thực tế giọt đạn nhì có thể cảm giác được bít đặt đi là tại lấy một loại phương thức khác vì giọt đạn nhì giảm đi gánh vác vô luận là mỹ đi cũng tốt vẫn là may cùng ti tơ cũng tốt tạm thời đều là vương hữu giọt đạn nhì cũng không có cự tuyệt bít đặt đi hào ý trừ giọt đạn nhi bên ngoài bít đặt đi còn có một cái cơ hữu tốt mà cợt hiện tại đã là nữ giót thành phố cục cảnh sát cao cấp thám tử có mà cợt tại đủ để cam đoan bít đặt đi cùng may đám người an toàn mà giọt đạn nhi thì là cần đối mặt đến từ o s b o u n e tập đoàn cùng kia trả thù hai phe này đều là thế lực lớn lại thêm giọt đạn nhi tối hôm qua tại cục cảnh sát cố ý lộ diện giọt đạn nhi tin tưởng không dùng đến thời gian quá dài hai phe này đều sẽ tìm tới cửa tới gần trạm vào tối g i t đạn n chỉnh lý tốt mình hết thảy tựa như đang tự hỏi cái gì may cùng t i t e đã rời đi nhưng g i t đạn n vẫn như cũ cần một trận chiến đấu bảo đảm tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên người mình chỉ bất quá dót đan nghỉ cũng không xác định có phải là muốn đem chiến trường đặt ở mình m ư ớ n nơi này phanh phanh phanh phanh s á t trời bên ngoài còn không có triệt để tôi xuống ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng đập cửa dót đan nghỉ bản năng muốn sơ thương lập tức nghĩ đến nếu như đối phương kẻ đến không thiện căn bản liền sẽ không gõ cửa mà nếu như đối phương ôm thiện ý mà đến liền sẽ không thô bạo như vậy sinh hoạt cũng tốt chiến đấu cũng được nhiều khi chi tiết đều có thể thể hiện ra rất nhiều thứ mà tới dót đan n h ỉ ép thương ở sau lưng đi tới cổng một bên tiện tay gọi một chút bên cạnh cửa sổ có mơ hồ phản xạ rơi vào giọt đạn nhì trong mắt dô vô vị i f k đáng chết nga quốc lão ta biết ngươi ở bên trong nương theo lấy vang lên lần nữa kịch liệt tiếng đập cửa ngoài cửa truyền đến một trận táo bạo vô cùng tiếng đập cửa người đến là giọt đạn n h chủ thuê nhà món tạc ê văn một cái tham lam thị cược háo sát say rượu hán t ử say ê văn tiên sinh không biết ngươi vì sao lại ở đây giọt đạn n h mở cửa có chút nhĩ mày món tạc ê văn một mặt say tướng lớn lối nói ngươi cái này đáng chết có tiền nga quốc, lão, nơi này là mỹ quốc lãnh thổ mà ta là người mỹ quốc ta vì cái gì không thể ở đây cái này mẹ nó chính là nhà của ta g i t đan y rất bình tĩnh rôi ra phía sau tay phải đến nói ê văn tiên sinh cần ta cho ngươi xem một chút phòng cho thuê hợp đồng sao mòn tạ ê văn dây sợ gượng cười nói ha ha dô ngươi thật là biết nói đùa ta chỉ là muốn làm điều tra hỏi ngươi ở đây ở còn thư thái sao không có ý gì khác g i t đan y mặt lệnh lấy nói còn có chuyện khác sao mòn tạ ê văn đổ mồ hôi l ạ n h lấy can đảm nói dô kỳ thật ta cũng không muốn tới tiền thuê nhà không phải còn có hai mươi ngày đến kỳ sao có cái khách trọ coi trọng nơi này ra giá, giá mỗi tháng năm nghìn đô、la. không nên ép lấy ta đến hỏi một chút nhìn ngươi có hay không thoái tô mục đích nếu như có ta có thể lui ngươi một n g à n không hai n g à n đô la phí bồi thường vi phạm hợp đồng gió đàn y biểu lộ càng thêm khó chịu nói cút món tạ g â van một mặt bốc mị còn nhảy một chút được rồi tham lam chủ thuê nhà sau khi đi gió đàn y trong lòng sinh ra một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ mà đến nháy mắt xoay người một cái nhỏ nhảy trốn đến gian phòng một góc cột đá đằng sau cùng lúc đó từ môn kia miệng bên cạnh trên cửa sổ một viên đạn vô cùng độ không khoa học phương thức móc lấy con rơi vào gió đ n y nguyên bản lập tân chỗ thích khách hội giút nhau nam mẹ nó núp ở cột đá đằng sau giọt đạn n h ì trên c h á n rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh mà tới không d á m có bất kỳ dừng lại lấy một loại cực kỳ cổ quái phương thức giống như là uống say đồng dạng có mẹo điên cuồng hướng về thang lầu chạy như đ i ê n mà sau lưng giọt đạn n h ì từng k h o ả đạn tựa như là như mọc ra mắt điên cuồng rơi xuống hình cung đường đạn thuật loại này không khoa học phương thức công kích để giọt đạn n h ì căn bản là không có cách phán đoán kẻ tập kích phương hướng ngay cả phản kích đều không có phản kích đợi đến g ọ t đạn n h ỉ xông lên lầu hai không bao lâu một lăng lệ vô cùng thân ảnh xông vào đến trong gian phòng U n g một i đạo thân ảnh này a kịch liệt tiếng nổ vang lên ánh lửa tỏa ra bụi phía đợi đến bạo tạc qua đi đầy trời khói lửa bên trong gió đạn nhi liền như là một con tấn mánh vô cùng báo săn đồng dạng xé mở quần quận sương mù hai tay cầm thương hướng về kia trong gian phòng hơi có vẻ chật vật người điên cùng xa kích lơ lửng xa kích xa thuật loạn xạ ba phát liên tủ liên tiếp kỹ năng cùng đạn giao ra chẳng qua là ngắn ngủi một hai giây bên trong mà thôi giọt đạn n h ỉ c h ỉ ít chút xuống đi ra mười mấy k h o ả đạn nhưng mà chính là tại loại này cao xạ nhanh hạ đối phương thế mà còn có thể đánh trả tiếng súng như sấm tia chật vật thân ảnh bạo phát đi ra xạ tốc không sánh bằng giọt đạn n h ỉ nhưng lên súng ống cùng đạn rõ ràng là đặc chất hình cung đường đạn thuật l o ạ n vùng thậm chí một viên đạn liền có thể đánh rất giọt đạn n h ỉ hai phát công kích đinh đinh đương đương biến hình đạn rơi xuống một chỗ ta nhập mẹ nó hình cung đường đạn thuật liền đã đủ không khoa học nhưng đạn va chạm về sau thế mà còn có thể đánh rất viên đạn thứ hai loại này đường đạn phản xạ cũng có thể tính được ra. là một rèn t r ờ thế mà tại thương thuật bên trên bị người cho hạ thấp xuống lao từ hệ thống không cần mặt mũi a so thương pháp coi như xong gió đạn n i như là một đạo diều hâu đồng dạng trực tiếp nào tới lên gối dây lát đá hồi toàn cước một bộ thối pháp tố chất ba kích liên tục bình một tiếng thân ảnh kia như là bức họa đồng dạng dính tại trên vách tường x í c người là cạ Sĩ ẩn cho đến lúc này gió đạn n i lúc này mới có rảnh dò xét trên tường bóng người tướng mạo sát trời chạm v ạ n đối phương lại là người ra đèn tiểu ca đây không phải trào phúng mà là gió đ n i thật không có phát hiện cái này đột kích người lại là cạ xì ẩn nhìn xem đối diện người da đen tiểu ca từ trên vách tường trượt xuống đến còn muốn dây ruộng gió đạn ỉ chỉ là hơi do dự một máy mắt sau đó một thương nhờ đánh vào đầu của đối phương bên trên để hôn mê đi mà đúng lúc này đợi một cố càng lớn cảm giác nguy cơ để g i t đạn ỉ cả người phía sau lưng đều phảng phất dựng lên một cây cái đuôi giống như toàn thân rung động tốt thật mẹ nó hung hát ca ra sức đem c ả xỉ ẩn hướng phía ngoài cửa sổ đống nhiên hất lên g i t đạn ỉ thì là ngạnh sinh đụng nát đại môn áo khoác chật trởn v ọ liệu mặc đồ tốc độ cao lơ lửng chặt đánh ba phát liên tục đạp bắn di động xa kích loạn、xạ. một đợt đạn điên cùng v So、q một chương hai mươi học trộm nửa thức tỉnh kỹ năng mảnh vỡ chương hai mươi học trộm nửa thức tỉnh kỹ năng mảnh vỡ theo s ký trèn tới gần hủ sần sông một mảnh nhận nấp khu vực gió đan y kéo lấy lại một lần nữa bị đánh bất tỉnh cạ xỉ ẩn lạc n g i ê n không tiếng động xuất hiện tại trên bờ chỉ là hai ba phút tiến vào một mảnh tới gần trong nó hẻm hoàn tốt nhất biến mất không gặp. Bờ giúp Bờ là giao thuê chiến cái nơi gì còn muốn mướn đến cuối cùng mình hoàn toàn bất đắc dĩ đem đi tơ phụ mẫu tư liệu giao cho trong đó một phương h o a thủy đồng dẫn từ đây vứt bỏ mình may đi tơ trên người phương diện này đánh vác đáng tiếc cả s、si、ì ẩn xuất hiện chỉ để làm dối loạn d ọ t đạn y kế hoạch tại cả s、si、ì ẩn thất thủ về sau cái khác đột kích người liền biến siêu cấp hung tản ngay cả không nói câu nào trực tiếp liền lên giờ bờ gờ nếu như không phải mình có kỹ năng v ọ t liệu có thể trong thời gian ngắn bắn vọt nhảy ra đủ xa vọt ra khỏi phòng chỉ sợ mình liền muốn triệt để l ệ n h trong phòng d ọ t đạn y thậm chí đều không dám chờ đối phương đại bộ đội đến trực tiếp mang lấy cả s、si、ì ẩn nhảy sông đào vong mang lấy trùng điệp nhà rãnh dọn đạn y khiêng cả xì、si、n rất mau tới đến một tòa kiểu cũ lầu trọ bên trong nơi này cũng là dọn đạn y an toàn phòng một trong, ở vào trừ n i u r ó t dưới mặt đất hoàng đế kim cũng liền xem như fbi kia ni ô bùn các loại cũng vô pháp đem thế lực chạm tới nơi này ở đây liền xem như kia cùng ô bùn tốn hao giá tiền rất lớn khơi thông kim cũng tiến hành loại bỏ cũng cần thời gian không ngắn suy suy ngay tại t r ì n h lý an toàn trong phòng dự bị trang bị d ọ t đạn ý đột nhiên lỗ hai hơi động một chút nghiêng đầu lại thời điểm cạ sĩ ẩn nhìn qua không có bất cứ động tĩnh gì d á n g vẻ d ọ t đạn ý đi tới cạ sĩ ẩn bên cạnh không nói hai lời lại là một kích đem đánh bất tỉnh quá khứ quả nhiên sau lưng cạ xì ẩn trên sợi dây đã mài ra một lỗ hỏng nửa giờ sau c ả sĩ ẩn tỉnh lại ngay lập tức liền làm ra một chút mà đ ộ n g tỉnh tựa hồ là đang tận lực thông trì giọt đạn nhi giọt đạn nhi đi tới sẽ toan đối phương ngoài miệng bằng dán cũng không lên tiếng c ả sĩ ẩn ánh mắt lom lom nhìn nói ta muốn lên nhà vệ sinh hai mươi phút sau c ả sĩ ẩn đau đầu vô cùng lần nữa từ trong hôn mê tỉnh lại cảm giác dưới thân thể của mình hơi khắc t h ư ờ n g túi đầu xem xét thấy được kia màu hồng sức tưởng tượng trưởng thành nước tiểu không ập ư ớ t ha ha ngươi đến cùng muốn làm gì ca sĩ ẩn lần này không dám đùa hoa văn nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đ ồ n dạng g ọ t đạn nhi đem đánh bất tỉnh về sau lần nữa về tới công cụ của mình tại chỗ nhìn qua là đang loay hay xuống ống linh kiện nhưng trên thực tế cả người tâm tư lại là tập trung đến trong đầu của mình hệ thống bảng bên trên tại g i t đạn nhi dựa vào mồ hôi cùng cố gắng n g ạ n h sinh sinh đem giao diện thuộc tính thăng cấp đến cấp m ộ ư ơ i tám về sau trong thời gian rất dài g i t đạn n i giao diện thuộc tính đều chưa từng có bất luận cái gì đ ộ n g tính bất quá lần này cùng cả s ỉ ẩn giao thủ về sau m ô i đánh mất xỉu cả s ỉ ẩn một lần g i t đạn n i giao diện thuộc tính phía trên tại cuối cùng một hạng liền nhiều sinh ra một chút biến hóa mà tới gió đạn i rộ vô viết cấp m ư ơ i tám thuộc tính không biến hóa kỹ năng không biến hóa thức tỉnh không biến hóa học trộm nửa thức tỉnh thu hoạch kỹ năng hội tâm nhất kích một năm hình cung đường đạn t h u ậ t một năm ạ diện l ỉ n một năm siêu cấp tinh chuẩn một năm nhưng dung hợp nhiều hạng kỹ năng hơi có chút kỳ diệu bốn cái kỹ năng tựa hồ là đến từ c ả s ỉ ẩn trên thân liên quan tới toán pet thích khách liên minh bộ phim này do đã n g h ĩ đến bây giờ còn bảo lưu lại rất nhiều tương đối nồng đậm ký ức hội tâm nhất kích giống như là trong phim ảnh những sát thủ kia v u ấ n luyện đ i ề u ti nam h n a m thời điểm nói tới cái c h ủ loại kia dụng tâm nằm trộm chuẩn mục tiêu ý tứ xem như một loại trước đưa kỹ năng hình cung đường đạn vật liền càng không cần phải nói là hội tâm nhất k À dễ lìn, mặt khuyết tứ, h điểm thời duy nhất chính là thích khách này hội giúp nhau siêu phàm chi lực tựa hồ không thể mang đến mp bên trên cả biến là người phải học được thỏa mãn có thể làm cho chính mình hiểu rõ đến học trộm một bộ phận công năng đã rất tốt tối thiểu nhất để giót đan n h ỉ tìm được một loại tăng lên phương hướng dô là ta ca sĩ ẩn ẩm 10 phút sau ca sĩ ẩn lần thứ sáu từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm bản năng liền muốn bảo vệ đầu của mình m à n g o à i ý liệu là ca sĩ ẩn lần này hai tay thế mà có thể động giót đan n h ỉ lúc này đang bưng một chậu sền s ẹ t trạng cao năng lượng lâm thời bổ sung đồ ăn cũng chú ý tới ca sĩ ẩn động tĩnh hướng về ca sĩ ẩn phương hướng đi tới f k cơ hội là bản năng c ả sĩ ẩn lập tức liền nhảy dựng lên giống như là cái n u nhược tiểu cô nương đồng dạng thiếp tường mà đứng cảnh giác vô cùng nhìn xem giọt đạn nhi dô đặc biệt ta lại đánh ta đã tỉnh ok giọt đạn nhi mặt mũi tràn đầy vô tội giơ lên một cái tay đến ra hiệu mình không có uy hiếp sau đó đem trên tay đồ ăn đưa cho c ả sĩ ẩn c ả sĩ ẩn mặt mũi tràn đầy do dự suy tính vài giây đồng hồ mới nhận lấy giọt đạn nhi đưa tới đồ ăn giọt đạn nhi lúc này mới kéo một cái ghế ngồi tại cà sĩ ẩn trước mặt nói cà sĩ ẩn chớ có trách ta ta cũng là vì cam đoan ngươi có thể triệt triệt để, để tỉnh táo lại khôi phục ký ức c ả s ì ẩn ngồi tại bên giường bổ sung đồ ăn nghe được g i t đan n i lời nói ngẩng đầu khinh thường cười lạnh nói cho nên ngươi mẹ nó đánh n g ấ t xịu ta sáu lần g i t đan n i trên mặt l ư i q u í n h đằng sau hai lần g i t đan n i thuần túy là nghĩ thử một lần có thể hay không tại c ả s ì ẩn trên thân đem còn lại kỹ năng mảnh vỡ x o á t ra kết quả đương nhiên là không thể hẳn là cùng trò chơi cố định tỷ lệ rất thiết chí không sai biệt lắm bất quá loại lời này hiển nhiên là không thể nói cho c ả s ì ẩn gió a n i một mặt nghĩa chính ngôn tử nói cạ xì ẩn ngươi đang hoài nghi ta sao vì giút ngươi ta bắt cóp mười hai cái não khoa cùng khoa tâm thần giáo sư cuối cùng mới tìm được loại này giúp ngươi khôi phục ký ức phương pháp f k c k xì ẩn khi muốn u ò n b u ồ n nhưng lại không biết nên làm sao phản bác cho phải đến đem mẹ nó kêu mười hai cái gọi thú địa chỉ cho ta lao tử đưa bọn hắn mỗi người một đ ô n g hoa gạo sống lấy đó càm tạng do đ á nỉ phản p h ấ t không có phát giác được cà xì、si、ẩn khó chịu vẫn như cũng nói giáo thụ nói tất cả y học đều cho thấy tại thần kinh não không bị hao tổn, tổn thương ổ n t tình huống d ư ớ i ký ức là không thể nào mất đi nhiều nhất là bị áp chế tại không có thích hợp phương pháp trị liệu trước thông qua vật lý hình thức chế tạo nào chấn động phương pháp có lẽ có thể cạ sĩ, qua qua sĩ ẩn liền xem như phát động hạ dện liền kỹ năng đem hai viên thận bạo cũng rất khó có thể là dọn đạn nghỉ đối thủ mà tại cạ sĩ ẩn thanh tỉnh về sau cũng đem thích khách hội giúp nhau một chút tin tức nói cho dọn đạn nghỉ chính như dọn đạn nghỉ suy nghĩ đồng dạng thích khách hội giúp nhau cũng không phải là cái gì lương thiện chi địa khi tiến vào đến thích khách hội giúp nhau về sau sẽ tiêm vào hai chồng thuốc tề trong đó một loại là siêu cấp binh sĩ huyết thanh biến chủng dược tề có thể để người có được tùy thời bạo thận kỹ năng mà đổi thành một loại dược tề theo c ả s、si、ỉ ẩn hồi ức cùng phỏng đoán mà nói hẳn là một loại tẩy náo dược tề loại thuốc này tiêm vào về sau sẽ che đậy lại người hơn phân nửa ký ức sau đó bị người quán thâu một loại đặc thù kinh lịch thông qua thôi miên tâm lý ám chỉ trở phương pháp lấy tín ngưỡng phương thức thông chi sát thủ tư tưởng thích khách hội giúp nhau chính là g ọ t đạn n h ỉ trong trí nhớ thích khách liên minh khôi hài vô cùng dựa vào một đài máy dệt vải khu độc lấy trong đó sát thủ mà lại cạ xỉ、si、ẩn người da đen tiên phú giao hữu tiểu năng thủ thêm tìm hiểu tin tức không phải thổi tại thích khách hội giúp nhau tổng cộng có các loại thuyết pháp sau khi c ả s ì ẩn còn vụng trộm h i ể u do đến kia cái gọi là vận mệnh máy dệt vải hẳn là tại lấy một loại gì phép tính vì trèo trống thích khách hội giúp nhau thế giới ngầm thành viên vỏ n g o à i hạ còn ẩn giấu đi một cái cực kỳ thần bí thế lực cơ hội là bản năng đang nghe được cái này một tin tức về sau do đã nghỉ nghỉ đến hì dạ ba chữ sau đó chính là mơ hồ nhớ kỹ có cái hì dạ điên cùng nhà khoa học đem mình biến thành máy tính sau đó cho ra một cái rộ lạ phép tính dùng đệ diện chừ đối hì dạ có hạ người suy nghĩ kỹ một chút vẫn là thật sự là có khả năng đầu năm nay gián s ỉ hẹn thiên không mẫu hạm tụ còn hẳn là còn không có xây thành dẫu là phép tính tại không có thiên không mẫu hạm sử dụng trước đó dùng tại vận mệnh máy dệt vải bên trên để một đám nửa siêu phàm sát thủ đi hành động cũng phù hợp hỉ dạ tác phong nghĩ tới đây jordani tự giác lại có chút nhức cả trứng lúc đầu jordani là dự định tại ủy dòng man xuất hiện trước đó trốn ở phía sau màn cầu cố gắng trước tiên đem mình sức chiến đấu tăng lên nhưng đi vào new job mới một năm dưới chính mình cũng đã làm gì đội tiêu chí ít hai lần đội ô bùn tập đoàn hai lần cái này lại muốn đôi bên trên hỉ dạ hiện tại new jork thành phố bên trong kia、yeah, hồ s bồn u khẳng định đều đang tìm kiếm tung ảnh của mình cứu được c ả sĩ ẩn về sau thích khách hội giúp nhau không có lý do sẽ bỏ qua mình nói không chừng sẽ còn dẫn tới hy dạ chú ý thiên thọ a không tự chủ được gió đã nghỉ con mắt liếc về ngay tại cho mình băng bó đầu người ra đen t i ể u t ử c ả sĩ ẩn đối phương vốn chính là tương đối cao cấp bậc sát thủ trải qua thích khách hội giúp nhau thăng cấp về sau chỉ cần không chính diện đối đầu hơn mười đầu thường đều tuyệt đối sẽ không có tổn thương gì hiện giai đoạn thỏa thỏa một cái đỉnh cấp chiến lược a gió đã nghỉ t r ư ớ mắt nói ca sĩ ẩn không huynh đệ về sau có tính toán gì c ả sĩ ẩn trên đầu băng b ó một cái bọc lớn giống như là người d a đen bản ấn độ atamka lượn giọt đan y một chút nói ta có thể có tính toán lớn gì nữ y i ó t quá nguy hiểm ta cùng châu âu cả mỏ dạ công chúa có chút giao tình đi dôm tránh một chút đi c ả c mỏ dạ là khởi nguyên châu âu thế giới ngầm cự đầu một trong tổng bộ tại dôm giót đan y có một nháy mắt s ứ n g sở cái này mẹ nó cùng dôn mật hai kịch bản liền nối liền rồi d ừ n g một chút giót đan i nói c ả c mỏ dạ ngươi nói là giải nạ đan tony ồ ca sĩ ẩn gật gật đầu nói đúng vậy thích khách hội giút nhau tại nữ giót thậm chí cả toàn bộ châu mỹ thế lực quá lớn ta đã không thể tại n ư u giót lộ diện cái này nhưng cùng giót đan nhi tưởng tượng không giống nhau lắm giót đan nhi ngăn chặn trong lòng vội vàng sao động nói ngươi liền chuẩn bị như thế bỏ qua thích khách hội giúp nhau bọn này bịt ngôi ta cũng còn không hỏi ngươi vì cái gì thích khách hội giúp nhau muốn phái ngươi tới g i ế ta t đâu ca s ì ẩn ánh mắt khẽ hít một cái có sát khí loe lên một cái rồi biến mất rất hiển nhiên nói không ghi hận thích khách hội giúp nhau chính ca s ì ẩn cũng không tin ca s ì ẩn cũng là có sự kiêu ngạo của mình bị thích khách hội giúp nhau xem như đồ đần đồng dạng bữa bỡn nếu như không phải có g i t đan nhi cứu mình liền sẽ trở thành một cái khôi lỗi thân làng h i ệ p nội đỉnh cấp sát thủ ai còn không có một chút tính khí cuối cùng c à sĩ ân nhìn về phía giọt đa nhi nói ngươi có phải hay không đang truy tung rèn nhì phốt tiểu động t á c quá rõ ràng thích khách hội giúp nhau đã sớm phát hiện rèn nhì phốt chính là rèn nhì sơ mít tại cùng john l e e hôn về sau rèn nhì đổi trở lại mình dòng họ tại thích khách hội giúp nhau bên trong phốt cũng là rèn nhì danh hiệu giọt đa nhi khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút không có đạo lý thích khách hội giúp nhau ám sát xe cùng kia ôt buồn tập đoàn cùng một chỗ thời gian thật trùng hợp ngẫm lại liền mẹ nói n h ứ đầu kia cùng ô buồn tập đoàn liền đã đủ ph còn nhiều hơn cái thích khách hội giúp nhau ngay tại giót đạn n g h ỉ vào đầu thời điểm c ả s ì ẩn tượng hồ liền nghĩ tới cái gì nói dô hội giúp nhau nhằm vào ngươi nhiệm vụ còn có một chút ngươi có phải hay không cầm cái gì không nên cầm d ự c t ề giống như cùng n ệ n cái gì có quan hệ bị ngộ cái này đúng rồi thích khách hội giúp nhau hẳn là bởi vì siêu cấp binh sĩ huyết thanh nguyên nhân cùng ổ sủn tập đoàn tiến tới cùng nhau kia ổ sủn hội giúp nhau để người nhức cả chứng các loại quan hệ tại giót đạn nhì náo hải từng cái hiện lên cuối cùng g i t đan n g nhìn về phía cả s ì ẩn nói cả s ì ẩn ta chuẩn bị đối phó thích khách hội giúp nhau cho nó đến một đợt hung á c ngươi có muốn hay không tới giúp ta ca s ì ẩn động tác dừng lại trong lòng có chút dễ rủa g i t đan n g rèn s ắ t khi còn n n g nói cả s ì ẩn ngươi thật chuẩn bị cứ như vậy giống đầu chó nhà có tang đồng dạng đào tẩu ca s ì ẩn có chút nổi nóng gầm nhẹ nói ta mẹ nó có thể có biện pháp nào chỉ có ngươi cùng ta không đối phó được hội giúp nhau ở trong đó chí ít có mấy chục trên trăm thích khách giống như ta cũng có bảy tám cái gió đan n g đánh gãy cả xì ẩn lời nói nói nếu như chúng ta có giúp đỡ đâu ca x nói ai kia g i ọ t đ a n i nở nụ cười nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu kia trước đây phái john sở mít muốn thông qua rèn nhì tiến vào thích khách hội giúp nhau mà lại kia cùng osbuột ở giữa bởi vì một loại huyết thanh d ư ợ tề huyên náo rất khó coi trên tay của ta có kia muốn đồ vật lợi dụng hội giúp nhau cùng osbuột liên hợp không khó để kia đứng ở chúng ta bên này thế sự kỳ diệu ngay tại nửa năm trước bởi vì kia muốn mưu đồ thích khách hội giúp nhau bị g i ọ t đ a n i phá hư song phương k í c thủ ngay tại hai ngày trước bởi vì giordani tham gia kia cùng osbuột đại chiến lại bị ngư ông đ ắ lợi ngay tại một ngày trước kia cùng osbul còn chuẩn bị liên hợp cầm súng d ọ t đạn nhi mà liên tại hiện tại d ọ t đạn nhi thế mà chuẩn bị liên hợp kia cái này cựu nhân cũ đi đối phó osbul cùng hội giúp nhau một cái tán nhân sát thủ một cái không cách nào tại mỹ quốc lộ diện chính phủ tổ chức tình báo một cái siêu cấp thương nghiệp tập đoàn một cái dưới đất thế giới đỉnh cấp tổ chức sát thủ lợi ích cùng oán hận sen lẫn hạng không giờ khắc nào không tại soát tân tương hữu quan hệ trong đó rất có khả thi c ả sĩ ẩn nghe dọn đạn nhi phân tích cùng lời nói một đôi mắt cũng càng phát ra sáng lời lên nửa ngày về sau ca sĩ ẩn mang lấy tràn đầy hưng phần nói ta gia nhập mà lại ta cảm thấy chúng ta còn có một cái ngoài định mức giúp đỡ q một chương hai mươi hai tìm kiếm giúp đỡ chương hai mươi hai tìm kiếm giúp đỡ Bờ giúp linh cùng màn hạ tờ tặng giao giới biên giới một góc bởi vì tới gần hết k ị c h trẻ nguyên n nhân hơi có vẻ rất nát do đã n ý đi theo c ả xỉ ẩn liền ngồi chờ tại một tòa lầu trọ sân thượng hướng xuống nhìn lại vừa vặn có thể nhìn thấy liên tiếp xe lửa cầu vượt một tòa nát phòng cho thuê một cái toàn thân trên dưới đều mang điệu ti khí chất thanh niên đang bị một hiệp học tiệu ca cướp bóc đây chính là ngơi nói giúp đỡ hắn thật lạp động không nên đấp biết cái gì gọi là ôm cây đợi thọ sao hắn nhưng là hội giúp nhau đã từng đệ nhất cao thủ nhi tử nhìn khí chất cũng không làm sao giống ngươi xác định là thân sinh vê képson chính là cái kia bị sợ tắt lột mang theo nón xanh tuổi trẻ bản giáo sư ít g i ọ t đan ỉ cũng không biết ca sĩ ẩn thế mà lại mang lấy mình tìm được vê sĩ thế l ạ g ì t r ê n t h â n mặc dù có chút ngoài ý lớn nhưng tựa hồ lại tại hợp tình lý lúc này sát thủ giới bên trong có can đảm cùng thích khách hội giúp nhau cứng rắn đ ỗ i cũng chỉ có giáo sư ít trả hắn gió đan ỉ hai người ngồi chờ cũng không có hoa phí thời gian quá dài chẳng qua là một buổi sáng về sau tại gió đan ỉ cùng ca sỉ l、so、bị như thế một cái đại cao thủ dùng súng chỉ vào về sau cà xì ẩn rất từ lòng tham dứt khoát trực tiếp liền giơ lên hai tay của mình giọt đan nghi ngược lại là lộ ra bình tĩnh một chút nhanh chóng rút súng ba phát liên tục viễn trình đón đỡ các kỹ năng đều là t h u ầ n p h á t nghiệm động mà thôi chỉ cần không phải bị người hạ i ngầm mặt đối mặt tình huống dưới do đan y bất cứ lúc nào đều có phản kích năng lực ha ha rất tỉnh táo ta là thương tượng c ả sĩ ân ngươi nhận ra ta đúng không c ả sĩ ân lời nói ôn hòa ngắn gọn tràn đầy sợ ép khí thức đương nhiên theo một ý nghĩa nào đó cái này cũng đại biểu cho nhỏ yếu vô hại đối diện giận một mặt lãnh khốc không có bất kỳ cái gì lên tiếng ý tứ nhanh chóng tiến lên một tay cầm thường chỉ vào hai người một tay tại trên người của hai người lục soát một lần do đan y hai người vốn chính là đến tìm kiếm minh hữu tự nhiên không mang theo vũ khí đợi đến xác định điểm này lãnh khốc đại hán ruột mới thoáng bông u xuống một điểm cảnh giác nhưng vẫn không có thả tay xuống thương mà là dịch tại áo giả kịp phía dưới ẩn ẩn nhắm ngay r u ộ t đạn n ỉ hai người ruột chúng ta là ô m thiện ý tới ngươi hẳn là có thể cảm giác được đi đường cái đối diện ruột không có bất kỳ cái gì nói nhảm dùng súng ẩn nấp nhắm ngay hai người ra hiệu phía dưới ba người một nhóm đi tới đường cái đối diện một nhà hàng ở trong phòng ăn làm ăn khá khẩm ruột tuyển một cái tương đối yên lặng lại độ an toàn cực cao chỗ ngồi ba người nhập tọa ruột biểu lộ lúc này mới thoáng an tâm một chút các ngươi là hội giút nhau phải tới dĩ nhiên không phải Duật, nếu như ngươi tin tức đầy đủ linh thông lời nói hẳn phải biết ta đã chết rồi chết tại bên cạnh ta nhiệm vụ này mục tiêu trên tay c ả sĩ ẩn trên thân sợ khí không giảm lộ ra tám k h ỏ a răng tiêu chuẩn tiêu d u n g mà đến tương đương loài sáng u ấ t một b ứ c mặt bộ kệ từ đầu tới đôi u đều không có cái gì biểu lộ ráng vẻ chứ câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hai người cũng không nói chuyện c ả sĩ ẩ n còn muốn giải thích cái gì d gió đa nhi vượt lên trước mở miệng nói trên thực tế chúng ta là đến cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hội giúp nhau rất lúc này mới khẽ như mày nói không cần chúng ta có thể gió đa nhi cười nói trên thực tế ngươi không được cả s ì ẩn đều có thể phát hiện nhược điểm của ngươi chớ nói chi là hội giúp nhau cùng hội giúp nhau phía sau k i a m ộ t góc của băng sơn thế lực to lớn sau khi nói xong g i t đan h y tiện tay đưa tới phục vụ viên điểm hai chén cà phê một chén dùng riêng một cái khác chén thì là lựa chọn nặc danh đưa cho cùng ở tại phòng ăn dùng cơm điệu ti tiểu tử h a d l i trông thấy g i t đan h y cử động giật trên thân s á t ý bừng bừng phân chấn bên cạnh cả s ì ẩn sắc mặt đại biến run lời bẫy cả xì ẩn hiện tại mới gia nhập hội giúp nhau nửa năm mà thôi chính là cái m a n m ớ mà tại cả xì ẩn gia nhập hội giúp nhau thời điểm đối diện ruột đã là hội giúp nhau mạnh nhất sát thủ danh s ư n g thập tự giá thời gian nửa năm càng la r ế t đến hội giúp nhau lòng người b ằ n g hoàng g i t đ ã n ý ngược lại là một mặt không sợ bình tĩnh nói đó cũng không phải khiêu khích n g ư ờ i mà là một loại thiện ý nhắc nhở trên thực tế ta cũng có cái sáu tuổi nữ nhi nếu như là ta khẳng định là không nguyện ý nữ nhi của ta sinh hoạt đang tùy thời đều có thể nguy hiểm phía dưới chỉ có xử lý toàn bộ hội giúp nhau mới có thể cam đoan mẹ xử lý như cái người bình thường đồng dạng sinh hoạt mà không phải bị người xem như nhược điểm tùy thời tùy chỗ dùng để nhằm vào ngươi ruột sát mặt càng thêm khó coi nhưng lại thu liễm sát ý của mình trong m mặt một lúc lâu, giọt mới mở miệng Nam mẹ、nói. giọt tác một lúc các căn được cái lâu, quá yếu, phun người người, không dụng gì. nói, hai bản nó. nỉ ngụm hơi ra a kém đá huyết ế đ k h ô n nghĩ thời ớ i đối p ư ơ n nhẫn nhịn g h t gian dài như vậy, liền như phun vậy, rất a gian một Trong thời câu nói như vậy. r ngắn g i t đan y thậm chí có loại phát động lên gối dây lát đá hồi toàn cước chờ nhiều loại kỹ năng trực tiếp đôi đi lên xúc động đẻ xuống một ngụm lao huyết g i t đan y sắc mặt khó coi không còn lên tiếng bên cạnh cạ xỉ ân nhìn mặt mà nói chuyện chiếu cố hai vị đại lao cảm xúc phát động người da đen tiểu từ kỹ năng thiên phú không thể không nói chính là một phương thế giới này bên trong thế lực khắp nơi đối với siêu cấp binh sĩ huyết thanh truy cầu cơ hồ là cổng nhiệt cấp vật cho đến nay kia ẩn g t đoán cơ hồ đều là tại vây quanh sinh vật huyết thanh dược thể ngược dòng bản hoàng nguyên tất cả dược thể đều có thể truy tìm đến siêu cấp binh sĩ huyết thanh phía trên về phần tương lai quân đội t h ì d i si cn các loại đối với siêu cấp binh sĩ huyết thanh cái chủng loại kia truy phủng càng là không cần nói cũng biết lấy có nhất định thành quả nhện dược tề làm điều kiện kia căn bản không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt dù sao nếu như xe lật ra thích khách hội giúp nhau kia cũng tuyệt đối sẽ là được lợi một phương thậm chí nếu có thể còn có thể tại ô bùn tập đoàn trên thân cắn một cái trên đời này còn có so đây càng thêm tiện nghi sự tình c đem trong đó lợi ích quan hệ nói hết rồi về sau luật chỉ là suy tính trong một giây lát nhìn xem nhà mình điệu ti nhi tử đi ra phòng ăn lúc này mới thật d à i thở d à i một hơi ta có thể gia nhập bất quá kia sự t ì n h các ngươi đi đàm ta chỉ ở cần thời điểm tham dự tiến công hành động không có vấn đề hợp tác vui vẻ D.S. D.S. D.S. Washington, suất Washington, suất nam nam kia kia Washington sau, ảnh nhân chính. ảnh nhân chính hắn, hiệu thập chương hợp Chương hợp thủ điện điện ngoại giá. cái siêu tiếp văn văn cùng cùng xong này từ vết, vật từ vết, vật trả tự tác. tác. Quy cấp Làm sát về s o u g i ọ t cái này mặt l ệ n h sát thủ muốn tốt tìm nhiều trước đó tại cục cảnh sát bên trong kia bột gỗ cho may lưu lại một cái phương thức liên lạc ngắn gọn câu thông về sau gió đ ạ n nghi hẹn bột gỗ đang đến gần hụ sần sông một cái quán cà phê gặp mặt quán cà phê ở vào mặt hạ tờ tạng khu vực tới gần phố van liền xem như nhất bị điên phần tử phạm tội cũng không dám tại cái này một chỗ đoạn mà nháo sự cách mỗi m ộ ư ơ i phút liền có tuần cảnh rút tẩu đây cũng là tại an toàn bên trên một loại suy tính kia nhưng cho tới bây giờ đều không phải kẻ tốt lành gì tới gần ước định thời gian một người mặc đồ vét tướng mạo nặng nghề nhưng lại trên mặt luôn luôn treo một tia phóng đạo ý cười chung nhân nhân đi vào phòng ăn ở trong đây là cái không tân u quy của người nhìn thấy người đến này ngay lập tức do đ ạ n ỉ trong lòng liền sinh ra một loại bản năng trực giác mà tới các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh chính nghĩa tài quyết giả rộ vộ vịt tiên sinh a b ộ t cổ tiên sinh ngồi ta đã giúp ngươi điểm một chén cà phê cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi ách cái gì khẩu vị ta người này từ trước đến nay tương đối bắt bẻ một chút n h n khẩu vị thích không tất cả lời nói đều là điểm đến là rừng song phương vừa thấy mặt giao phong vài câu rất nhanh yến tính lại g i t đan n h ì bình chân như vại uống vào cà phê mà kia b ộ t gồ bất động thanh sắc mấy cái tiểu động tác lại là đã đem một chút tin tức chuyển ra ngoài n h n huyết thanh dược tề tầm quan trọng không thể nghi ngờ thậm chí đã đầy đủ kia bỏ một bộ phận nhân thủ tại màn hạ thợ tặng khu náo nhiệt nhặt được một trận đợi đến tin tức chuyển ra ngoài về sau b ộ t gồ mới mở miệng mà nói dỗ vỗ vị tiên sinh n h n khẩu vị cà phê ta rất thích chỉ bất quá g i t đan n h ì trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương nói ngươi đang chỉ hoãn thời gian bí mật hành động bộ đội nhân thủ cũng đã hướng bên này vây quanh đến đây đúng không nương theo lấy gió đan nhi lời nói tại quán cà phê bên ngoài mấy cái phương hướng tầm mười đạo nhân ảnh rất đột ngột trực tiếp sủi xuống trên mặt đất veo một tiếng quán cà phê cửa sổ thủy tinh bên trên phá vỡ hai cái lỗ nhỏ hai tên nguyên bản đang uống lấy cà phê kia thường phục đặc công cũng trực tiếp ghé vào trên mặt bàn mai cờ trúng đạn cờ dở trúng đạn có mai phục đường đạn không cách nào phân tích b ộ t gỗ sắc mặt đại biến trong hai nghe t r u y ề n đến từng đợt tiếng kinh hô mà lúc này gió đ á n ý lại là phi thường bình tĩnh bưng lên cà phê trước mặt cười tủng tìm nói kinh không tinh hỉ ý không ngoài ý muốn hai cái xuất tử thích khách hội giúp nhau đỉnh cấp sát thủ hộ giá hộ tống đối phó một chút cái kia thường phục đặc công thực sự là quá đơn giản do đã nghỉ cười phong khinh vân đạm mà đối diện bột gỗ trên mặt đã là đen ép một cái kia nhân thủ cùng bố trí tạ cạ xì ẩn cùng giữa hai cái đỉnh cấp sát thủ trong mắt đơn sơ tựa như là tiểu hài t ử chơi nhà tròi đồng dạng bột gỗ chấn động q u a đi, trên mặt rất nhanh lần nữa khôi phục trước đó cái chủng loại kia ý cười nói h ả o thủ đoạn dồ vộ vị tiên sinh lần này hẹn ta ra cũng không chỉ là vì uống cà phê cùng thị uy a dù sao cũng là uy tín lâu năm đặc công cho dù là trong lòng đã hoảng được một nhóm nhưng vẫn là rất có thể bảo trì bình thản gió đan nhì trong lòng nhà danh một câu cười nói t i ê u thanh danh không hề tốt đẹp gì vì mọi người có thể tâm bình khí hòa nói một chút ta cũng chỉ có thể thoáng làm một chút chuẩn bị biện pháp Ở trước mặt đánh mặt bột cô khó chịu nhưng cũng không dám nói thêm cái gì dừng một chút bột cô nói bất luận cái gì người có thực lực đều đáng ra tốt kính dỗ vỗ vị tiên sinh không biết hiện tại người muốn nói thứ gì gió đan nhì lấy ra một bình màu tím nhạt dược tề nói đây là ta tại thứ chín mươi hai đường phố dưới mặt đất vứt bỏ trong thông đạo có được đ ồ vật thuốc cái đồ chơi này không tốt là uống ta nhường cho ngươi liên quan tới bình này nện ư ợ c tề giordani kỳ thật đã nhớ lại rất nhiều thứ cũng t ỷ như di chắt lưu lại trong nhật ký cuối cùng không có viết đồ vật n ệ ẹ dược tề xác thực thành công nhưng là là lấy chính di chắt gna điều chế mà thành những người khác căn bản là không có cách sử dụng nhớ tới di chắt cũng là lao âm t ấ t trước khi chết còn muốn hố mình một thanh cũng may mình có kịch bản treo cái này không có tác dụng gì n ệ ẹ dược tề dùng để hố kia một thanh ngược lại là cũng rất phù hợp b ộ t gỗ gấp c h ầ m c h ầ m trên bàn dược tề nói kia cần nỗ lực cái gì trên trời không có hưởng phí rơi bánh có nhân là một lao đạo bật gỗ có thể sống đến bây giờ trở thành n à o hẹ giờ chủ quản dựa vào chính là cẩn thận cùng lớn mật gắn bó tướng tồn được cái gì liền cần nỗ lực cái gì giordani bày ra lực lượng đã đầy đủ để bột gỗ triệt để coi trọng giordani nói thứ nhất p i t e cùng may an toàn cần đạt được bảo hộ ta không hy vọng có người đi q u ấ y dày bọn hắn sinh hoạt thứ hai ô bùn phiên phước cần các ngươi kia tiếp nhận đi ta cũng rất chán ghét phiên phước bột gỗ trực tiếp một thanh cầm xuống d ự c thể nói có thể bất quá di c h ắ t phòng thí nghiệm bí mật bên trong thiếu một khối ổ cứng máy tính không biết rộ vộ vị tiên sinh có tính toán gì g o r d a n i nợ nụ cười nói cái này quan hệ đến mặt khác một cọc giao dịch ta tin tưởng kia đối thích khách hội giúp nhau cũng cũng rất có hứng thú đúng không bột gỗ sắc mặt cứng đở dường như đang suy tư cái gì thật lâu thời gian bột gỗ mới nói ngươi muốn đánh thích khách hội giúp nhau chủ ý g i t đan ý hướng trên ghế k h ẽ n g h i ê n g nói ta chán ghét đám người kia bọn hắn muốn giết ta ta còn muốn tại new york sinh hoạt cho nên ta cảm thấy vẫn là bọn gia hỏa này chết tương đối tốt ngươi nói đúng sao bột gỗ sắc mặt trịnh trọng nói những người này khó đối phó quá mức thần bí cùng tương đại mà lại có đại nhân vật tại bảo vệ những người này gió đan ý lần nữa lấy ra một chương bản vẽ nói vợ giúp linh thứ số bảy mươi hai sử may ta tin tưởng lấy kia lực lượng phong tỏa mảnh này quảng trường một đoạn thời gian hẳn không phải là vấn đề gì à về phần đại nhân vật còn có cái gì đại nhân vật có thể so sánh kia càng lớn sao bột cụ thật nhanh suy nghĩ lợi và hại được mất cuối cùng nói ta muốn hội giúp nhau lực lượng nguồn suối phối phương giót đã nghĩ n ở nụ cười nói mặc kệ muốn cái gì đều cần kia mình đi lấy chúng ta vẫn làm ỗ i người dựa vào thủ đoạn tốt ngươi cứ nói đi bột cụ gật gật đầu một ngụm xử lý cà phê trên bàn nói hợp tác vui vẻ đánh nhịp đinh đinh hợp tác đặt thành song phương đều có đề phòng tâm tư cho nên vẫn là cách ra hành động tốt ở trong quá trình này mọi người lớn bao nhiêu bản sự cầm bao nhiêu chỗ tốt về phân ổ cứng máy tính thì là giọt đạn y nhất lớp bảo hiểm biện pháp một khi ở thời điểm này đem chỗ tốt đều cho ra đi kia trở mặt lại hố mình coi như không thế nào mỹ rượu song phương tại quán cà phê lại trao đổi một chút chi tiết nhìn thấy chung quanh bị đạn gây mê đánh xịu đặc công co tỉnh lại xu hướng giọt đạn y rất nhanh đứng dậy chuẩn bị hướng về bên ngoài đi đến ngay tại g ọ t đạn y đi tới cửa thời điểm một cái nằm dạp trên mặt đất đặc công đột nhiên bắt lấy g ọ t đạn y mắt cá chân toàn thân như nhún ra đặc công rẫy rồi lấy dùng nhỏ khẩn thiết gõ lấy giọt đạn nhì đầu gối giót đạn nhì nhìn thoáng qua a đây không phải giôn sờ mi ta lao lung túng giót đạn nhì nghĩ nghĩ bỏ qua một bên giôn cầm lấy bên cạnh một đỉnh lục sắt ngũ trúng lên trên mặt của đối phương lao hình ngươi vẫn là hào hào ngủ một giấc đi q u y một chương hai mươi b ố thích khách hội giúp nhau hủy diện một chương hai mươi b ố thích khách hội giúp nhau hủy diện một đối phó thích khách hội giúp nhau cho tới bây giờ đều không phải một chuyện đơn giản toàn bộ sự kiện thương nghị cùng kế hoạch chỉ ở g i t đạn n ca sĩ ẩn bột gỗ bốn người ở giữa tiến hành liền ngay cả bột gỗ thủ hạ cũng không biết cụ thể mục tiêu loại này mức độ bảo mật cũng là giọt đạn n h ị mãnh liệt yêu cầu những người khác không biết nhưng giọt đạn n h ị nhưng rất rõ ràng tại thích khách hội giúp nhau đằng sau là vô cùng to lớn h ì dạ. một khi tin tức tại bất luận cái gì một cái thế lực chuyên r a thì dạ đều sẽ cảnh g i ắ c lên chỉ có tại người ở giữa thương lượng đợi đến chân chính kế hoạch lúc bắt đầu lâm thời phát động mới có đầy đủ giữ bí mật tính sẽ không đánh cò động rán lưu dót chính phủ thành phố ni fbi chờ quan phương thế lực sẽ từ bột gỗ phát động kia giao thiệp thế lực tiến hành chặt đường một bùn tập đoàn bên kia cũng có phiền phức bất quá đối phương dù sao cũng là chính quy thương nghiệp tập đoàn không cần lo lắng quá mức d t đán nhi rất ca sĩ ẩn ba người chủ yếu nhất vẫn là nhằm vào hội giúp nhau những cái này chủ lực tiến hành tiêu diệt cùng phòng bị sự tỉnh kết thúc về sau kia phản công ai cũng không phải người tốt đầu năm nay có thể tin tưởng người thực sự quá ít tới gần thứ số bảy mươi hai xưởng may một tòa cao ốc sân thượng d t đán nhi ba người đoàn nhỏ bằng cầm kia hữu nghị đưa tặng các loại trang bị chính nghiêm mật quan sát đến xưởng may bên trong nhân thủ phân bố gần trăm mười người trên dưới một trăm khẩu súng toàn bộ xưởng may tựa như là một cái thành lũy đồng dạng lại càng không cần phải nói tại s ư ở n g may bên trong còn có mười mấy đạn sẽ rẽ ngoặt siêu cấp sát thủ c ả sĩ ân càng xem càng nhức đầu nói ta làm sao lại đầu vóc nóng lên nghe ngơi ư lắc lư cái này mẹ nó chính là cái thành lũy bên trong tất cả đều là cấp cao nhất kẻ liều mạng c ả sĩ ân lẩm bẩm bức không ngừng bên cạnh giọt đạn nghỉ cùng giút lại là không có chút nào để ý tới qua một hồi lâu giọt để tay xuống bên trên kính viết vọng nói có kia phối hợp cầm xuống toàn bộ s ư ở n g may ngoại bộ phòng thủ không thành vấn đề mấu chốt vẫn là bên trong hạch tâm thành viên s â đoàn ít tiên sinh thợ máy đồ tể dược tây sư t h đối sát chủng l còn mặt nhập h n gió không thể n thường. Nghì h Giọt biết dani i ệ n còn b o gồm đối p h ư ơ g c á chủng tinh loại kia vấn ì ám sát kế hoạch. Đối mặt Giọt kế hoạch. Nghì Đối Đà v đề g i t lạnh lùng lắc đầu nói không có kế hoạch ta vốn là chuẩn bị từng bước từng bước săn giết người bên trong này đánh đột kích chiến ta cũng không phải là đặc biệt tam hiệu gió dani cùng cả si ân đều là im lặng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như không phải giật từng bước từng bước săn g i ế t hội giúp nhau thành viên đối phương cũng sẽ không sốt ruột từ sát thủ giới bên trong sàng chọn ra rẹn n h ỉ cùng c ả s ỉ ẩn bọn người gia nhập g i t đ a n nhỉ yên lặng nhìn giật một chút n g u y ê n lai、like、đây mới là mình bị rào nhập cái này một đám tử lạn sự bên trong trung cực nguyên nhân suy nghĩ một chút g i t đ a n nhỉ nói kỳ thật có hay không kế hoạch cũng không đáng kể dù sao là kia làm chủ lực chúng ta ở ngoại vi đánh một chút hát thương bảo đảm sẽ không lưu lại cái gì t a i họa ngầm liền tốt lần này đến phiên giật mặt mũi tràn đầy im lặng không quan trọng ngươi hỏi a. Dừng một chút, có chút nặng hỏi、Zo. hội giúp nhau nắm giữ lực lượng quá mức thần kỳ cùng cường đại ngươi xác định đem những này đồ vật muốn giao cho kia g i t đàn y im lặng nói ngươi làm sao lại hỏi cái này loại ngốc lời nói ta lúc nào muốn đem loại lực lượng này giao đến kia trong tay chờ lấy bọn hắn nắm giữ về sau trái lại đối phó chúng ta sao giật mặt mũi tràn đầy mất b ớ c nói vậy ngươi chuẩn bị đối phó thế nào kia g i t đàn y một mặt đương nhiên nói làm một người đóng thuế có phiền phức đương nhiên muốn tìm cảnh sát đi thực sự không được còn có fbi mà giật cùng cạ xỉ ẩn hai người lên mắt đều biểu thị không muốn tại nói chuyện với gió đàn y một chiêu tươi ăn l ư ợ trời không sợ chiêu thức dùng hết chỉ cần có tác dụng là được rồi tại mỹ quốc cảnh nội đối phó kia thực sự là quá đơn giản liền xem như cảnh sát bình thường không được không phải còn có lâu dài cùng kia tương ái tương sát fbi a đơn giản thuận tiện chỉ cần đánh một trận điện thoại liền ok ba người l ặ n g lặng chờ đợi bóng đêm đến qua một hồi lâu do đột nhiên mở miệng nói ta chuẩn bị ba trăm con chuột bom tất cả đều mai phục tại dưới mặt đất đạo bên trong giordani cùng cả si ẩn nháy mắt kinh dị nam mẹ nó người người đều có hai tay chuẩn bị càng đừng đề cập g i t cái này thần kinh bách chiến đỉnh cấp sát thủ giordani còn tốt duy chỉ có cả s ì ẩn một mặt run lầy bầy lộ ra một bộ tiêu chuẩn người da đen quýnh mặt mà đến chỉ có chính mình một người là ngốc đen và sao chuột bom sự tình thông báo một tiếng là được rồi làm kinh nghiệm lao đạo sát thủ g i t đàn h y cùng cả s ì ẩn cũng không cần r ọ t nhắc nhở quá nhiều bóng đêm rất nhanh tới tới dạng sáng hai giờ cùng b ộ t gộ thông qua điện thoại về sau g i t đàn y ba người mang lấy súng túc trang bị đi tới riêng phần mình chuẩn bị xong điểm phục kích g i t đam hiệu n g m bắn ám sát nhất là siêu viễn trình ám sát cả xì ẩn sợ trường là súng ống sớm liền chuẩn bị tốt kia chiến đấu p h ụ lẫn vào bộ đội bí mật duy chỉ có g i t đ ạ n nghỉ tâm tư nhiều nhất lại thêm cho tới bây giờ đều là giã thú đột kích lưu phương thức tác chiến cho nên dứt khoát làm tiền phòng chuẩn bị khai hỏa tiến công thương thứ nhất ni h tập thoát tiểu đội đến tác chiến địa điểm chuẩn bị hoàn tất thơ làm tiểu đội đến tác chiến địa điểm chuẩn bị hoàn tất liên tiếp thanh âm từ ẩn hình trong thai nghe chuyển đến ra canh hai toàn bộ xưởng may đã bị đoàn đoàn bao vây chắc chắn cho đến lúc này g i t đ ạ n nghỉ trong thai nghe mới chuyển đến bột u gỗ thanh âm dỗ vỗ vịt i ê n sinh sân khấu đã dự tốt có thể khai mạc vậy thì bắt đầu đi câu nói sau cùng còn xuống gió đan nghỉ lại không có mảy may h n tàng ý tứ lần thứ nhất tại trước mặt mọi người cho thấy người một nhà thể đ ỉ n h phong cường đại chiến lược mà tới trăm mét khoảng cách bảy tám giây loại thời gian do đan y đã như là một con báo săn đồng dạng vọt tới cổ bào phía dưới cao ba bốn mét vách tường do đan y mượn nhờ vật liệu đ ạ p kích lơ lửng s ẻ n mấy cái kỹ năng lấy một loại thẳng đứng chạy phương thức trước mắt vọt lên đầu thành bành bành bành đưa tay chính là một cái ba phát liên tục nháy mắt đánh chết trên đầu thành hai tên tuần tra ban đêm sát thủ ưng cục t ọ n vẹn bốn quả l i u đạn thuận tường thành rơi xuống đất lan vào đến cửa thành trong động một tiếng bạo liệt ánh lửa đại môn bị ẩm vang nổ tung từng đạo bộ đội bí m lấy tiểu đội tác chiến trận hình thật nhanh tiến vào sưởng may bên trong liên miên tiếng súng rất nhanh vang lên đại lượng sát thủ từ sưởng may các nò g ngách c h u i ra cùng kia bộ đội bí mật hòa mình mà lúc này giọt đạn nghỉ đã mai danh nhận tích tại sưởng may bên trong quanh đi quẩn lại một vòng đi tới một gian mang lấy cổ xưa khí tức gian phòng chỗ phanh phanh hai tiếng súng vang một thương đến từ gian phòng bên trong bộ một thương phát ra từ giọt đạn nghỉ h ỏ n g súng hai viên đạn vô cùng thần kỳ giữa không trung chạm vào nhau sau đó rơi xuống giống như là mở cái đầu chỉ một thoáng cách một đạo cửa phòng tiếng súng như là pháo đồng dạng vang lên q một chương hai mươi lăm thích khách hội giúp nhau hủy diệt hai chương hai mươi năm thích khách hội giúp nhau hủy diệt hai cách câu đối hai bên cánh cửa bắn đạn giống như là không cần tiền đồng dạng như rơi sau đó lại giống là sớm diễn luyện tốt đồng dạng hai hai va chạm thỉnh thoảng còn có móc lấy con đạn từ cửa phòng một bên chất gỗ t ư ở n g t ấ m ở trong xuyên tấu mà ra người đối diện tuyệt đối là đã phát động hạ diệt lìn nếu không một người bình thường tuyệt khó có thể cùng có được viễn trình đón đỡ giọt đạn nhì như thế đối xạ kịch liệt mưa đạn chỉ là kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi cộng tiếng súng nghỉ rơi giọt đạn nhỉ không chút do dự trực tiếp đục nát kia đã rá mang lấy bạo liệt hung manh khí thế trực tiếp một kích lên gối đ ố i tại người ở bên trong ảnh trên thân g e n trơ chính là như thế vô lại chẳng những thương pháp bên trên có thể đạt tới để người sợ hai than tình trạng tại thể thuật cách đấu bên trên cũng đồng dạng có đứng đầu nhất sức chiến đấu một thân k e o r e n văng lên do đan y nhân ảnh trước mắt bị một kích lên gối đánh trúng cả người cũng bay lên bạt h ư ớ c nếu có mp tiếp một cái m một trăm ba mươi bảy súng máy gạt lỉnh liền có thể trực tiếp hình thành tổ hợp cơ bờ bờ cờ đem đối phương đặt thành c à i sản bất quá đối đãi đã từng quản báo chi g a o do đan y vẫn là không có nhận tâm như vậy trong phòng bóng người chính là g e n ni một người bình thường mà thôi liền xem như ạ r ệ n lìn bộc phát chúng vào một cái lên gối cũng đủ làm cho tại mấy giây thời gian hoàn toàn mất đi sức chiến đấu tiệm tay đem thương nhét vào bên hông bao súng đối mặt còn muốn dây rủa rèn nhi do đàn nhi đi lên chính là một quyền nao chấn động liệu pháp chuyên trị các loại mất trí nhớ h ỗ n loạn mê tất chờ ảnh hướng trái chiều mà lại loại này liệu pháp còn bổ sung học trộm kỹ năng hiệu quả liên tiếp bốn lần trong kích rèn nỉ phốt cũng không có gì bất ngờ xảy ra từ loại kia tẩy nao thức mất trí nhớ ở trong tỉnh táo lại một chương trời sinh gợi cảm gương mặt xinh đẹp bên trên mang lấy kịch liệt đau nhức cùng mê mang, đánh j e n n y n g ư ơ i đã t ỉ n h chưa còn nhớ rõ ta là ai sao dô vì cái gì đầu của ta như thế đau n h ấ t ách cái này không trọng yếu j e n n y ta tới cứu ngươi tiện thể giải quyết hội giúp nhau bọn này đáng chết chuột những người khác ở đâu j e n n y nhìn thoáng qua trong gian phòng rách dưới bộ dáng vớt vớt đầu của mình mặt mũi tràn đầy h ồ nghi nhìn giọt đạn n g một chút giọt đạn n i một mặt chấn định nói khi ta tới nơi này liền đã dặn này j e n n y ngược lại là không c o i truy cứu chỉ là hơi chút phán định thế cục loại kia nữ cường nhân khí thế liền bay lên trực tiếp nhà t ư ơ n g nói ta biết sợ loạn ở đâu đi theo ta hai đại sát thủ liên hợp tự nhiên không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản máy may giọt đạn nghỉ là tiêu chuẩn giá thú đột k í c h lưu trông thấy đám người liền trực tiếp phát động kỹ năng mãng quá khứ tiến vào hỗn chiến sau này sẽ là các loại kỹ năng ném loạn thương thuật cùng thể thuật tại giọt đạn nghỉ trên thân hoàn mỹ dung hợp loại kia hoa thức giết người tràng diện chính là thuần túy nhất bạo lực mỹ học mà rèn nghỉ không có giọt đạn nghỉ như vậy mãng bất quá có giọt đạn nghỉ hấp dẫn hỏa lực hai thanh đã sửa chữa lại m m m một m ư cũng là không ngừng phun ra ngọn lửa đem xa hơn một chút một chút sát thủ đánh ngã xuống đất dệt v ạ i ở giữa một trận tàn sát bởi vì bên ngoài kia nhân thủ hấp dẫn tám thành sát thủ cho nên giọt đạn nhì hai người rất nhanh thông qua thang lầu lối vào j e n n y có tâm ý nhìn giọt đạn nhì một chút giọt đạn nhì lơ ngơ trên người ta có gì không ổn sao j e n n y liếc mắt nói ngươi cho tới nay đều là loại này phương thức tác chiến sao giọt đạn nhì nhữ mày nói có vấn đề gì sao j e n n y im lặng ngươi có thể sống đến hiện tại thật là một cái kỳ tích sau khi nói xong j e n n y rất yêu nhã nhường đừng ra để giọt đạn nhì xông về trước phòng xung làm hấp dẫn hỏa lực v i ê đắm giọt đạn nhì cũng không để ý cái này dù sao đến nơi này sửa máy bên trong còn lại sát thủ cũng không nhiều hòa tốc lên lầu tại r e n n g ra hiệu h ạ hai cái phương hướng một cái là thợ máy t ỏ a chấn địa phương cách hội giúp nhau hạch tâm xa hơn một chút một cái là đồ tể t ỏ a chấn đồ tể ở giữa mặc dù là đường tắt nhưng k i a đồ tể thủ đoạn lại là rất hung tàn q u ỷ dị Giọt đã nghỉ không chút nghĩ ngợi trực tiếp tuyển đồ tể ở giữa nói r e n n g i ngươi đi sửa chữa công chỗ ấy hắn còn không biết ngươi đã khôi phục ký ức sẽ không hoài nghi ngươi lần này thanh lý hội giúp nhau không thể lưu lại thai hoàng ẩm rèn n sinh g ợ i cảm khi thực chất bên trong tác phong làm việc càng có nam nhân phong cách không nói hai lời trực tiếp rời đi gió đán ý nhìn xem d ẹ n ý bóng lưng cùng kia vốn qua vốn lại nhỏ mồng n ồ n g hơi sưng sờ đột nhiên sinh ra một chút hoài niệm cảm giác sau đó rất tiện rất tiện một bàn tay vô tới d è n ý ngược lại là không có gì một bức rất không quan trọng dáng vẻ còn bay đầu vứt ra cái khiêu khích ánh mắt mà lúc này john s m i t h vừa vặn mang lấy một con tiểu đội vọt tới dưới bậc thang nhìn xem kia gian phu dâm phụ lẫn nhau t r e o chọc một màn lập tức hốc mắt nổ tung f k cậu nam nữ ta muốn giết bọn hắn john tỉnh táo hiện tại là lúc tác chiến ở giữa không phải để ngươi đến bắt gian xít tránh ra cho ta John Smith thành cùng viên tiểu đội thành viên cãi lúc ộ t đã Đạn rời xa Nghì căn sau này giordani đã đi tới một gian đũ ám huyết tinh mùi khó người đ ồ tể ở giữa ở trong cùng hội giúp nhau ở trong cái khác sát thủ cũng khác nhau đ ồ tể là cái rất chuyên chú vào sử dụng đao cụ tiến hành t ắ c h i ế n sát thủ mập mạp cao lớn nhưng lại hết lần này tới lần khác còn có một tay tinh diệu tuyệt luân tiềm hành ẩn nấp kỹ thuật vừa mới tiến vào đô tể ở giữa bên trong giordani cũng đã nhận lấy đồ tể chiều cố vào đầu một đao tựa như n là b gió tuyết đồng dạng d à lũa l màu trắng, e đạn h h p nghỉ mang. đạn n giọt Xuy, bản năng dùng súng ngắn ngăn cản lưới đao tại trên thân thương s ẹ t qua một hàng ánh lửa đợi đến giọt đạn nghỉ kịp phản ứng thời điểm đồ tể lại là đã triệt triệt để để biến mất tại giọt đạn nghỉ tầm mắt ở trong cốc này g lên ư ơ n g thuộc u linh sao g i ọ t đạn nghỉ thiếp tường mà đứng cũng không có lô mãng xông vào đến tràn đầy thịt t h a n trong gian phòng tiện tay vứt bỏ đã bị chặt hỏng dãnh nòng súng súng ngắn gió đạn n h ỉ trở tay từ sau e o lần nữa móc ra hai thanh súng ngắn mà đến không chút nghĩ ngợi trực tiếp đánh ra một mảnh mưa đạn cái kia i mập mạp đồ tể h mắt mắt này n h i mẹ i h nó không theo lẽ thường ra bại a giữa song phương cách mười m t cái kia mập mạp đô tệ nhìn thấy mình đã bại lộ dứt khoát không tại ẩn dấu trên thân sát khí sôi trào cầm đao liền hướng phía giọt đạn nhị vọt mạnh mà tới phanh phanh phanh phanh liên tiếp đạ quang ở trong tay s ú n g ống tất cả đạn chỉ thấy tại cái kia mập mạp đồ tể trên tay đồ đao chấp liên tục lại là nương tựa theo nhiều năm độc thân luyện thành tốc độ tay đem tất cả đạn đều đánh bay ra lúc này khoảng cách song phương bất quá ba mét cái kia mập mạp đồ tể trên mặt đã lộ ra sát khí bốn phía nụ cười dữ tợn mà tới nhanh chóng rút súng ba phát liên tục di động sạc kích đạp bắn không trung sạc kích liên tiếp chẳng qua là ngắn ngủi hai giây thời gian mà thôi liên tiếp năm tiếng súng vang về sau gió đạn n h ỉ bình tĩnh cầm trong tay súng lục nhét vào bao súng mà lúc này mập mạp đồ tể thì là xuất hiện ở giót đạn n h ị vị trí tại trong tay đ trên ngực lộ ra một cái lỗ thủng thử lấy máu tẩm văng ngã xuống đất cho đến lúc này đối phương lúc này mới đã nhận ra khủng bố kịch liệt đau nhức giống như là thủy t r i ề u m à tới mơ hồ trong tầm mắt một bóng người dần dần rõ ràng g i t đ ạ n ỉ loay hoay trên mặt đất đồ đao nói không có gì đồ vật là đánh không nát nếu có liền lại nã một phát súng mà thôi mập mạp đồ tể đã không đại năng nói ra lời chỉ là nhìn xem mình làm bạn nhiều năm đồ đao tại kia đồ đao bên trên g i t đ ạ n ỉ năm phát súng mỗi một thương đều đánh trúng cùng một cái điểm ngạnh xinh xinh đánh ra một cái đỏ lên cửa hang cuối cùng một thương giordani đạn xuyên qua cửa hàng đánh vào mập mạp đ ồ tể ngực cái này không có khả năng a không có gì không thể nào có ít người xưng là má pháp mà ta xưng là tốt biếm lắm q một chương hai mươi sáu thích khách hội giúp nhau hủy diệt ba chương hai mươi sáu thích khách hội giúp nhau hủy diệt ba mang lấy nhàn nhạt bức khí giordani từ phòng giết mổ bên trong nhẹ lướt đi mập mạp này đồ t ệ xem như chết tại giordani dưới tay cái thứ nhất có được siêu phàm năng l ư ợ người tại rời đi đồng thời g i o d a n i cũng cảm thấy mình trong đầu tia chớ được tình cảm hệ thống bảng phát ra một loại giống như hiền giả thời gian đồng dạng run r u y khi thật loại cảm giác này giordani cũng không phải lần thứ nhất cảm nhận được qua trước đây tại dô ma trại huấn luyện thời gian tám năm bên trong giordani đã từng cảm nhận được qua m ộ ư ơ i tám lần cảm giác tương tự mình thế mà mẹ nói đây là thăng cấp run g dày không phải run g dày mà là thăng cấp về sau nhân vật thuộc tính tăng lên mang tới rung động t ố c khói cảm Giọt sửa đổi một trăm n é tránh chín mươi ba hp khôi phục hai một trăm m ư ơ i mv khôi phục vật lý bạo kích một mươi một ma pháp bạo kích không thuộc tính cường hóa một mươi một hai kháng tính không kỹ năng cái gì cũng không có biến hóa quá lớn duy nhất biến hóa là nhân vật thuộc tính cấp m ộ ư ơ i tám xem như chuyển chức chuyển chức thăng cấp về sau mỗi một cấp đối với lực lượng thể lực trí lực tinh thần cái này bốn triệu thuộc tính đều là thêm một điểm chỉ có tốc độ di chuyển xem như dẹn chờ năng khiếu thuộc tính tăng thêm một năm điểm né tránh tăng cường rất ít hp tăng thêm một phần m ư ờ i lượng máu vật lý bạo kích tăng lên một phần、trăm. tổng r ă m t thể tính đ ư ợ c chuyển trước sau thăng một cấp xem như thuộc tính cường hóa một ư ơ i một hai người bình thường một n ă m giới kiếp sống sát thủ do đàn h ỉ trong tay tính mệnh không có một trăm cũng c o ba mươi trước đó nhưng không có bất luận cái gì thăng cấp dấu hiệu đây coi như là cái gì giết một cái tinh anh quái sao tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào trong trò chơi không phải cũng là soát cấp thấp không lại trò kinh nghiệm à. không kịp nghĩ nhiều do đàn ỉ hưng vẫn tràn đầy hướng về sưởng may cực kỳ hạch tâm thư viện phương hướng chạy như điên Cái này một ẹ nó đúng là niềm vui bất ngờ, thật bất thừa là vui nhiều dịp rốt, n tăng h thêm, đường i giác rõ ràng. Một đường phi nước đại cảm giác mình mạnh mẽ tốc độ cùng dư thừa thể lực giọt đạn nghỉ tại thời khắc này chỉ muốn đối hội giúp nhau một đám người nói một tiếng lao tử muốn đánh mười cái Bành! nào Ngay tại giọt đạn nghỉ hưng phấn phi nước đại thời điểm, một loại giống như thép khoan đâm nào đồng dạng cảm giác nguy cơ đến, phi thời thép giọt giác giọt tại một đại loại điểm, đâm đâm cảm cơ áo khoác p h a vỡ máu tươi chảy xuôi g i t đàn nhỉ chịu đựng kịch liệt đau nhức nút ở một mặt tường bích hậu phương đưa tay tại trên ngai lưng một vòng rút ra một thanh chỉ có mấy cent ì m ẹ t thủy thủ mà đến nhanh chóng đem đạn lấy ra ngân s ắ c đặc chế hoa văn đạn rơi xuống đất nếu như không phải cùng giật trao đổi qua có quan hệ s ú n g ống cùng đạn c h i thức g i t đàn nhỉ thậm chí hoài nghi có phải lạc giật cái k i a lòng dạ h i ể m độc đánh mình hát thương nhị đoạn phá giáp xuyên thấu đạn dùng g i t mà nói toàn bộ hội giúp nhau bên trong ngoại trừ chính hắn bên ngoài chỉ có ít tiên sinh sẽ như vậy một tay đến cái bài danh giật nếu như nói là hội giúp nhau sát thủ thứ nhất như vậy ít tiên sinh chính là lâu dài thứ hai đây là cái có thể cùng giật cùng so sánh đỉnh tiêm cao thủ nguyên bản thăng cấp về sau loại kia lão tử vô địch thiên hạ suy nghĩ ngay mắt tan thành mấy khói loại kia ở khắp mọi nơi cảm giác nguy cơ để rót đạn nhì thậm chí không dám từ phía sau mặt này vách tường thò đầu ra mảy may một cái tuyệt đỉnh siêu cấp sát thủ tại mai phục chính mình cốt ngày lê lương có loại chính diện cương a mắng thì mắng giót đạn nhì tại vách tường đằng sau trong đầu cũng đồng dạng điên cồn vận chuyển từng cái kỹ năng tại g i t đạn nhì trong đầu hiện lên đều không được Lấy thời tiên i n s t điểm phản ứng, bất, từng từng bất xốp giòn xốp giòn c á trước kia gió đan y một là không chút thu qua tổn thương hai là hp khôi phục quá yếu chỉ thăng lên một cấp mà thôi hp khôi phục chướng một điểm nhưng lại đã bắt đầu cho thấy trong đó chỗ thần kỳ cái này không có gì đáng nói không tầm thường lấy tổn thương đổi bệnh mà thôi lại không có do dự c h ú t nào giọt đ ạ n n h ỉ xoay người lăn qua một bên đứng dậy hồi toàn cước lơ lửng chặt đánh ba phát liên tục cực lớn động tác vô cùng sức tưởng tượng có thể trình độ lớn nhất tranh né đến từ địch nhân nhắm chuẩn cùng s xa kích lần này giọt đ ạ n n h ỉ không có sử dụng phổ thông súng ngắn mà là trực tiếp lấy ra mình đặc chế cải tiến súng ổ quay ba phát đạn đánh đi ra tựa như là tiểu pháo đồng dạng đem một phương cột đá đánh đá vụn bắn bay tại loại này đại uy lực ba phát đạn uy hiếp hạng k i ệ ít tiên sinh cũng không thể không lách mình tranh né đạn n g n g do đan n h ỉ phần lưng chân trái cuối cùng vẫn là bị đánh trúng cũng may có áo chống đạn ngăn cản một chút không tính quá mức nghiêm trọng không đến mức ảnh hưởng d ọ t đạn nhỉ hành động đáng giá cung kia cái gì ít tiên sinh so mình t r ê n lệch là cái gì thương thuật vẫn là thể thuật đừng nói dỡn chính diện đ ố i giọt đạn nhỉ cảm thấy mình có thể đem đối phương phân đều cho ngược ra t r ê n lệch là một k i a tiên cơ mà thôi đạn cố u vũ giọt đạn nhỉ từ trước đến nay là hai tay c ầ m thường tại thụ thương về sau càng lại như là một con nổi giận cuồng sư đồng dạng nương theo lấy mưa như chút nước mưa to đồng dạng đạn trực tiếp nào về phía kia ít tiên sinh phương hướng viễn trình đón đỡ xa thuật lơ l ư n g sẻng đạp bắn ba phát liên tục lơ lửng chặt đánh loạn xạ một đợt siêu cường hỏa lực áp chế gió đa ni đã vọt tới kêu ít tiên sinh phụ cận mà tới lúc này gió đa ni xong súng mười phát đạn đã đánh xong kêu ít tiên sinh trên mặt lộ ra một vòng ý cười liền muốn cầm thương đánh trả bất quá gió đa ni thể thuật so với thương thuật mà đến cũng chia không kém chút nào dây l á t đá lơ lửng s ẻ n g hồi toàn cước một đợt liên kích trực tiếp cắt vào đến kêu ít tiên sinh phụ cận đem trong tay đối phương súng ống đá rơi đồng thời một cái lên gối đã hướng phía đối phương lồng ngực đánh mạnh mà đi ẩm ít tiên sinh ngực n ư ớ xương cả người bay lên cao bốn năm thước mặc đồ tốc độ cao ba phát liên tục đợi đến kia ít tiên sinh mang lấy một loại không dám tin thần thái lúc rơi xuống đất đối phương trên ngực đã bị đánh thành một mảnh bột não do đ á nghỉ có súng lục tinh thông kỹ năng bị động bất kỳ cái gì súng lục đều có thể cải tạo h uy lực càng lớn tốc độ càng nhanh nhưng một cái duy nhất khuyết điểm bị súng lục đánh trúng đ ệ c h nhân thường thường đều sẽ giống như là dưa hấu nát đồng dạng nổ tung trang diện thực sự là thật là buồn nôn bất quá lần này ngoại lệ bị cái này ít tiên sinh đánh hát thương trên thân nhiều ba khu vết thương mà lại là tại mình cực kỳ trí hài lòng được thời điểm bị người đánh gãy cái này tên đang chết thế mà còn không có triệt để tắt thở tinh anh quái chính là tinh anh quái mỗi người đều đáng giá nổ phát súng thứ hai ẩm q u y một chương hai mươi bảy gió đa nghỉ kế hoạch chương hai mươi bảy gió đa nghỉ kế hoạch là một thành thục sát thủ cái gì đều có thể xem nhẹ nhưng là có hai điểm không được một là đẹp trai hai là bức cách tốt h đa hơi kéo g i t đa nghỉ giả ra một bức bức khí tràn đầy bộ dáng chỉ là bởi vì thấy được d è n nhì phốt xuất hiện mà thôi phong giết mổ cùng sửa chữa ở giữa đều là thông hướng hội giúp nhau hạch tâm thư viện phương hướng giọt đ ạ n n h ỉ thực lực cường hãn vốn là tốc độ tiến lên dẫn trước một chút bất quá trên đường ngoài định mức đụng phải một con tinh anh tiểu đầu mục ít tiên sinh cho nên tại hội giúp nhau hạch tâm thư viện trước cửa ngược lại cùng rèn n h ỉ lần nữa trùng phùng nguyên bản thấy được rèn n h ỉ về sau giọt đ ạ n n h ỉ là chuẩn bị tiến lên buồng l ị c h giả bán manh dựa vào vết thương trên người bán một đợt tản sau đó chiếm chút hơi nhỏ tiện nghi cái gì bất quá liền trên giọt đ ạ n n h ỉ trước thời điểm rèn nghi hậu phương một cái nhìn quen mắt nam nhân xuất hiện ở g ọ t đ ạ n n h ỉ giữa tầm mắt john s mít cay cái trong nhà có một mảnh thảo nguyên nam nhân này rèn n h ỉ này năm ph nam mẹ nó vừa thấy mặt gió dani liền bị rèn ni nghẹn được không nhẹ nhìn rèn ni ký ức khôi phục còn không phải rất tốt rõ ràng là mười lăm phút lại bốn mươi chín giây tới gió dani nắm đấm có chút nữa tại rèn ni trên đầu ngắm tới ngắm lui rèn ni ngược lại là không quan trọng hoàn toàn như trước đây kiêu ngạo gợi cảm cường thế giống như cười mà không phải cười nhìn gió dani một chút sau đó lại lạnh lùng nhìn sau lưng john s m i t h một chút lúc này john s m i t h sau lưng còn mang lấy một chi bí mật tiểu đội tiêu chuẩn liếm chó bộ dáng bất quá khi nhìn đến gió dani về sau John s m i trong h hội là không nhịn được nháy cơ được là đưa tay, mắt t tay hai ọ n súng liền muốn hướng g h p í nghe nhì d ừ tay, n ớ kỹ không ngươi thân phận, bây giờ không phải bây là chuyền đến bột gộ thanh â m trực tiếp thét ra lệnh tại john s m i t h bên cạnh mấy tên bí mật tiểu đội thành viên tranh thủ thời gian kéo lại đối phương rất rõ ràng bột gộ không biết ở nơi nào có thể d á m thị đến xưởng may bên trong nhất cử nhất động giọt đ ạ n n h ỉ trong đầu có đủ loại ý nghĩ cùng suy nghĩ l a n lộn rèn n h ỉ có chút hăng hái nhìn trước mắt hạ t r à diện john s mít sắc mặt tái xanh vô cùng trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện có chút xấu hổ cũng có chút t r ờ mặc、Phúc. đúng vào lúc này một viên đạn từ tại chỗ rất xa địa phương rơi xuống đem một lén lút sông lên hại ngầm sát thủ đánh g i ế t dô hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm hội giúp nhau thư viện hậu phương sợ l o ạ n đã chuẩn bị chạy trốn trong hai n g h e lần nữa truyền đến một thanh âm, chính là ở phía xa mạo s ư n g làm tay bắn tỉa cùng quan sát viên ruột gió đan ý ngược lại là không để ý đến ruột nhắc nhở tại kế hoạch trước khi bắt đầu g i đan n ruột cùng tồn tại cảm rất thấp cạ xỉ ẩn liền đã làm xong công thủ đồng minh cùng hậu bị kế hoạch liền xem như gió đạn n không đội theo kích sợ đối phương cũng căn bản chạy không ra g i ọ t đạn nhỉ ba người lòng bàn tay vấn đề mấu chốt vẫn là kia g i ọ t đạn nhỉ cũng không nghĩ tới cái này john sở mít thủ đoạn bất p h ẳ m thế mà ở thời điểm này liền đã giết tới thích khách hội giúp nhau hạch tâm thư viện mà tới thư viện bên trong không chỉ có là thích khách hội giúp nhau tuyên bố nhiệm vụ trung tâm trong đó bảo lưu lấy rất nhiều hội giúp nhau bí mật như hội giúp nhau lực lượng nguồn suối dực tề sắp ong chữa trị dực tề t r ờ phối phương đều là ở đây cùng hưởng nếu để cho kia đạt được những vật này đợi đến kia lớn mạnh nhưng so sánh thích khách hội giúp nhau khủng bố hơn nhiều sát thủ cùng ban ngành chính phủ trời sinh chính là đứng tại mặt đối lập bên trên. để kia được lợi cái này không tại giọt đa ni h đám người kế hoạch ở trong nói đến chậm nhưng trên thực tế giọt đa ni h j e n n y john s m i t h tam phương đứng thẳng bất động cũng bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở mà thôi giọt đa ni h rất nhanh trên mặt tươi cười mà đến nói j e n n y nhìn vị này rất là quen thuộc không cho ta giới thiệu một chút vị này kia làm viên a mặc dù không biết j e n n y cùng john s m i t h ở giữa có hay không hợp lại nhưng giọt đa ni h vẫn là quyết định khiêu khích trước ly rán một chút lại nói john s m i t h làm kia là công cùng j e n n y kết hôn ẩn nút sáu năm vô luận lúc nào đối với rèn ni phốt mà nói đây đều là một loại sỉ n ụ c j e n n y sắc mặt rất nhanh biến đổi t i ề u mị lại khó chịu chừng g i t đan y một chút nói ngươi cũng không phải vật gì tốt thử g i t đan y giới cười nói j e n n y ngươi nói như vậy thật đúng là tổn thương thấu lòng ta kéo kẹt kéo kẹt g i t đan y cùng j e n n y ở giữa nhìn có chút giống như là liếc mắt đưa t ì n h dáng vẻ john s m i t h lúc này sắc mặt đã đen thành đáy nổi r n g ép tới rất băng loạt hưởng ha ha vị này đặc công tiên sinh tốt dang lợi nhìn thật hung dáng vẻ thử g i t đan y rổ vô vít chúng ta đi nhìn đấu võ mồm là đấu không lại gió đan y lúc này lại không thể làm cái gì xung đột john s mít thả một câu ngăn thoại rất mau dẫn người hướng về thư viện đi đến đợi đến john s m i t h dẫn người rời đi g i t đan i lúc này mới đi tới r e n nhì bên người lấy ra t hai ngay bóp chặt lấy g i t đan i mới mở miệng nói kia mục đích là hội giúp nhau lực lượng nguồn suối dược tề phối phương nếu để cho kia đạt được món đồ kia chúng ta đều không chiếm được lợi ích r e n nhì n h ư mày nhìn g i t đan i một chút nói ngươi chẳng lẽ không có cái gì kế hoạch sao g i t đan i trịnh trọng việc cùng r e n nhì đối mặt hỏi tại nói cho trước ngươi ta cần biết ngươi có phải hay không còn tại hồ john s mít rèn n h cơi lạnh nói cho nên ngươi muốn ở chỗ này thử một chút tà sâu cạ sao g đây là chuyện thật một khi tình cảm vỡ tan về sau nữ nhân khởi xướng hung hăng đến muốn so nam nhân tuyệt tình nhiều lắm cho nên cái này miệng hắc qua vẫn là ném cho john sở mít đến con đi làm sao còn có một chút nhỏ sảng khoái cảm giác dừng một chút gió đan y một mặt chân thành nói chờ bên trong chiến đấu dừng lại về sau ngươi liền hung ta càng kịch liệt càng tốt c ò n lại cũng không cần quản. Genny lần nữa cười lạnh nói à là muốn ngay trước mặt john s m i t h sao đây chính là ngươi ác thú vị. Jordan y chân thành nói không đây là sách lược đến từ hoa hạ sách lược giết người chu tâm chờ s m i t h nhịn không được công kích ta về sau căn này thư viện liền sẽ phát sinh bạo t ạ c bao quát toàn bộ sườn may tất cả mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Genny sắc mặt cuối cùng là nghiêm túc nói sau đó thì sao. Jordan y một mặt bày mưu nghĩ kế nói sau đó kia sẽ có lên lật lọng cùng tiêu d i ệ t hội giúp nhau hoa nước new jork thành phố cục cảnh sát cùng fbi sẽ đích thân đến đây cảm tạc kia mà chúng ta làm thế giới ngầm một viên cũng sẽ cùng kia triệt để phân chia hiểu rõ lời nói đến nơi đây d t dani ý tứ đã rất rõ ràng tóm lại chính là có hoa nước kia đ ế n cõng do dani bọn người là người bị hại là yếu thế quần thể đợi đến sự kiện kết thúc về sau tại truyền bá chút gì chia của không đồng đều kia đạt được lực lượng nguồn suối sau đó hủy diệt dấu vết tin tức ra ngoài do dani bọn người liền có thể từ cả sự kiện bên trong hái ra ngoài cho dù là vì lực lượng nguồn suối dược tề phối phương tất cả thế lực cũng sẽ đ ư A á n h m ắ t t o à nam nhân. bộ c u y Jordani im lặng. A em gái ngươi a a nam nhân làm gì ngươi. như thế kế hoạch ở mỹ cao siêu như vậy ai quy sở trường còn chưa đủ rõ ràng a. mã là cái cây nhi sớm muộn muốn ngươi kêu ba ba. q một chương hai mươi tám thích khách hội giúp nhau hủy diệt xong chương hai mươi tám thích khách hội giúp nhau hủy diệt xong do đ á nghỉ n cùng d ẹ n nghỉ hai người tại thư viện bên ngoài trì hoãn thời gian cũng không tính quá dài đợi đến hai người d ế t vào đến thư viện thời điểm sở mít tiểu đội còn không có đánh vỡ lối vào phòng tuyến kia bộ đội bí mật trang bị rất tốt thậm chí có công nghệ cao dạng đơn giản chống đạn tâm thuẫn cũng không có cái gì chứng d ụ n g tại thích khách kia hội giúp nhau cực độ không khoa học hình cung đường đạn thuật áp chế xuống sở mít tiểu đội một nhóm tầm mười người ngay cả ngoi đầu lên cơ hội đều không có Giác rưỡi. Mềm mại nam nhân, giọt đạn nhỉ xông vào thư viện bên trong lên tay cái gì cũng không có làm đầu tiên là đối sở mít tiểu đội nhất là sở mít bản nhân trực tiếp mở một đợt trào phúng sở mít lập tức gân xanh tuôn ra thiếu điều l i ề u mạng mưa bom bão đạn cũng phải đánh trước giọt đạn nhỉ tối sầm thương cũng may lúc này d ẹ n nhỉ cũng vào vào, một trận tiếng súng đại t á c móc lấy chỗ c o n g đạn đem đối diện sát thủ áp chế một chút cùng giọt đạn nhỉ tiếp thân mà đứng không được cơ mỹ trước giải quyết chiến đấu lại nói bà bối ngươi nói tính mặc kệ là diễn trò cũng tốt vẫn là miệm ba hoa cũng được g ọ t đạn nhỉ cưỡng ép gắn một đợt thức ăn cho chó một cái vật liệm đã vọt thẳng vào đến hình tròn thư viện Trung ương. d t đ á n ý h ọ c trộm tới hình cung đường đạn thuật còn không có thành hình tại loại này hình tròn cột trụ kết cấu thư viện bên trong so với những sát thủ kia mà nói phải thua thiệt nhiều ngược lại không bằng trực tiếp giết tới thư viện trung ương tầm mắt càng thêm vắng đạn nhắm chuẩn cũng càng thêm dễ dàng một chút viễn trình đón đỡ đạp bắn ba phát liên tục lơ lửng chặt đánh lên gối loạn xạ đầu tiên là đỡ được mấy k h o ả công hướng mình mà đến đạn d t đ á n ý rất nhanh nắm chặt chuẩn hai tên tinh anh quái không chút nghĩ ngợi vọt thẳng tới một đợt kỹ năng ngay cả thả đạn câu đối đạn sau đó cận thân thể thuật đem một nhân sinh, sinh đâm chết lúc này mới cuối cùng một đợt loạn xạ, đánh chết một người khác. ô hát migot đó là cái gì siêu nhân sao không ta cảm thấy đối phương càng giống là một con sư tử phả xạ loại kia là thương đấu thuật ta liền biết trong phim ảnh diễn chính là thật x í c quá hoa lệ ở đây k i u bí mật tiểu đội thành viên cơ hồ toàn bộ đều là lần thứ nhất nhìn thấy giọt đạn n ì loại này phương thức tấn công giá t h ú đột kích lưu dữ dội vô kỵ tăng thêm rèn chờ hoa thức xạ kích tại giọt đạn n ì trong công kích mỗi giờ mỗi khắc đều tại triển hiện một loại gọi là bạo lực mỹ học đồ vật một đám kia chiến đấu thành viên tất cả đều kinh ngạc cánh ốc mà lúc này g i t đạn n lại là không có bất kỳ cái gì ý dừng lại toàn bộ thích khách hội giúp nhau bên trong tổng cộng cũng liền mười mấy tinh anh q u á i chứ bọ bị giót đạn nghi rèn nghi giót giết chết bên ngoài còn lại hai bà con cơ h ộ i tất cả đều tập trung ở cái này thư viện ở trong mà lại lần chiến đấu này có rèn n h i ở phía sau hỏa lực c h i viện cùng phòng thủ giót đạn n h ỉ trừ ngay từ đầu một lần phòng ngự bên ngoài còn lại tất cả đều là tiến công tiến công lại tiến công tựa như là một trận hoa lệ vô công tú ngắn ngủi mấy phút thời gian mà thôi chiến đấu tại khói lửa bên trong triệt để kết thúc thế là thuận lý thanh trương trên chiến trường đánh ra cả gì hiệu quả g i t đạn n cùng rèn n h a người Trong tiểu đội. tại cái này toàn trường đại thắng dưới cục diện một viên đạn từ sở mít tiểu đội phương hướng bắn về phía dọn đạn nhi sợ mít người mẹ nó đang làm cái gì giết người diện khẩu a f k người nghĩ nuốt riêng lực lượng một số、ấy. phanh phanh phanh liên lên lên. tiếp súng vang thanh nổ âm cà sĩ ẩn tại thời khắc này cho mình thêm hí không chỉ là tại kia liên lạc kênh bên trong gầm loạn một trận càng là trực tiếp gọn gàng hạ thủ đem mấy tên kia bộ đội bí mật thành viên đánh bất tỉnh quá khứ sợ mít cuối cùng hôn mê trước đó nhìn thấy chính là một chương hí tinh người ra đ ê n mặt diễn kỹ sốc nổi đến cực hạng gió đan n h ỉ cùng rẽ nghỉ cũng bị một màn này cho sợ n g â y người cái này mẹ nó căn bản không tại kế hoạch ở trong Sít, c kế hoạch của ngươi quá thô lậu kia cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thay chúng ta có nổi cũng sẽ không tin tưởng sở mít vì tranh giành tình nhân hướng ngươi nổ súng g i o t d a n i n h ư mày nói cho nên ngươi mẹ nó liền đến một màn như thế c ả sĩ ân cười vô cùng đ á c ý nói john sở mít vì yêu sinh hận lại thêm lực lượng nguồn suối rụ hoặc lựa chọn phản bội chạy trốn ra kia k h ô n g chế có phải là một trận trò hay g i o t d a n i không nói j e n n y sắc mặt có chút khó coi nói vậy những người này đâu c ả sĩ ân lúc này mới lộ ra thuộc về sát thủ lanh khốc mà đến nói những người này ta đến xử lý chỉ có những người này toàn bộ biến mất mới có thể đem van ư ớ c ngồi vững đây đúng là một trận trò hay càng thêm hợp tình hợp lý một điểm nhưng c ả s ì ẩn cũng không có cân nhắc đến r e n n y cảm xúc vô luận nói như thế nào r e n n y cùng sở mít cũng là sáu năm vợ chồng là một sát thủ ly hôn hôn thế tử r e n n y có thể bỏ mặc kia có nổi dồn sở mít đi theo không may có thể giết sở mít tính chất liền thay đổi đây coi là cái gì b ỏ n g ử a cái a do đã nghỉ có thể cảm giác được không khí trong sân biến hóa c ả s ì ẩn tự nhiên cũng tương tự có thể cảm nhận được rất nhanh cạ xì ẩn từ sở mít trên thân lấy ra một cái điện thoại di động Nói, xem m ộ trên chút đi, kia cho tới bây giờ đều không phải kẻ tốt lành gì. không giết hắn, hắn tới tốt giết giết t đi, đều kia giờ ngươi liền ngươi. kẻ bây gì, sẽ điện thoại di động có một đầu tin tức kết thúc về sau xóa đi tất cả nhân viên tham dự mang p h ố i phương trở về đây là một đầu giữ bí mật tin tức không có tới điện biểu hiện nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được đây là kia phát cho sở mít một tuyến nhiệm vụ do đan n h ỉ không nói g e n n h sắc mặt phát xanh nhưng người nào cũng không có lên tiếng trên thực tế đây mới là đặc công cùng kiếp sống sát thủ bên trong chân chính sinh hoạt ngươi lựa ta gạt lanh khóc vô tình tại mấy cái này trong kinh doanh ai động trước thật tình cảm ai liền thua việc đã đến nước này giordani h g e n n h i c ả sĩ ẩn ba người rất nhanh rời đi đang đi ra thư viện đi tới xưởng may mật đạo cửa vào lúc mới nhấn xuống chuột bom máy kiểm soát chốt mở chỉ một thoáng kinh người ánh lửa cùng tiếng oanh minh đem kia trọn vẹn chiếm diện tích mấy trăm mẫu xưởng may triệt triệt để để phá hủy ra t h u t cũng không phải con của hắn cái tiên lương pháo nhỏ đ i ệ u ti lòng dạ hiểm độc rất hư cột vào chuột trên người bom tất cả đều là dùng cl 2 0 thuốc nổ chế tác mà thành cái đồ chơi này dành sưng không phải hạch chi vương uy lực là tờ nở tờ mấy chục lần ba trăm phần nhỏ phân lượng chuột bom dùng để nổ nát một con đường đều đầy đủ đến tận đây thế giới ngầm bên trong danh s ư n g sát thủ thánh địa thích khách hội giúp nhau xem như tại vô tận ánh lửa cùng khói lửa bên trong hoàn toàn biến mất trên thế giới này tờ s cảm tạ thư hữu lời t h ể chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích 2.000 g h ì n khách t h ư ở n g cảm giác sâu sắc tự mình làm còn chưa đủ tốt sẽ phía trước văn chương tiết bên trong thêm vào một chút ra sân nhân vật điện ảnh giới thiệu hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn một c h ú t n g hai ư ơ n g 29, thuộc tính trưởng thành về sau bành trướng chương 29, thuộc tính trưởng thành về sau bành trướng theo s k í trèn thực sự là một cái rất chỗ thần kỳ ở vào new york thành phố cực kỳ phồn hoa màn hạ tờ tặng b ê n liên giới dựa theo đạo lý nói. chính là dựa vào bán đất cũng có thể giàu đến chảy mỡ nhưng hết lần này tới lần khác tại hết k i t c h e n bên trong luôn luôn có như vậy một đám người nghèo phải đi bán cái mông tội phạm sinh xôi địa n nịu giót minh châu quang mang hạ bóng ma khu vực không chỉ có g i ọ t đạn n g h ỉ ở đây thiết trí an toàn phòng g i ọ t cũng ở nơi đây có một chỗ ha hổ chống trải trong căn hộ ngay cả một t r ư ơ n g ngủ giường chiếu đều không có một cái huyết tinh gây mùi hình khung vài cái ghế dựa chính là toàn bộ thích khách hội giúp nhau hủy diệt lớn nhất b ộ sơ đoàn hiện nay liền bị trói tại gian phòng bên trong hình chiến kệ trong phòng giót ca sĩ ẩn rèn n ba cái hội giút nhau phản đồ có chút hăng hái thẩm vấn lấy đã từng ông chủ cũ toàn bộ hội giúp nhau nếu như nói thư viện là trái tim như vậy sợ loạn chính là đại não sợ loạn nắm giữ đồ vật muốn xa so với thư viện bên trong ghi lại hơn rất nhiều bất quá lúc này g i ọ t đạn n h i lực chú ý lại cũng không tại trận này thế kỷ tra tân phía trên hội giúp nhau ở trong một trận đại chiến g i ọ t đạn n h i hệ thống bảng bên trong người đẳng cấp đã đến cấp hai mươi hai lực lượng thể lực trí lực tinh thần các loại hạng chủ thuộc tính đã toàn bộ đều đạt đến thường nhân một năm lần cái này cùng dọn đạn n h i dự đoán cố định trị số trưởng thành khác biệt trải qua dọn đạn n h i kia không tính đặc biệt nhiều toán học tri thức tính toán về sau d t đ ạ n nghỉ phát hiện mình mỗi lần thăng một cấp trưởng thành tỷ lệ đều là lên một cấp thuộc tính tổng cộng 11.2%. n ế u như là cố định trị số trưởng thành liền tương đối khổ cực giờ nf nhân vật mát cấp tựa hồ cũng chỉ bất quá là cấp 95, trưởng thành đến cực hạn mình người thuộc tính cũng liền bình thường có thể cùng cả pèn a mezika đánh cái chia năm năm liền xem như cực hạn nhưng nếu như là dựa theo tỷ lệ trưởng thành vậy liền phi thường khả quan liền xem như d t đ ạ n nghỉ cái gì cũng không đi làm không cần quá nhiều đợi đến cấp 51 lần thời điểm thất tỉnh thuộc tính của mình không sai biệt lắm liền có thể trưởng thành đến thường nhân ba mươi lần càng đến hậu kỳ càng mạnh đây là khái niệm gì bằng vào lực lượng cơ thể cùng hụt ngạnh cương một đợt cũng không sợ a mà lại mình còn có rất nhiều kỹ năng thương thuật thể thuật ngạch tựa hồ đến loại trình độ kia súng ống cái đồ chơi này giống như liền không có gì chỗ dùng dám vẻ cho nên mình chân chính nghề nghiệp nhưng thật ra là dạo chơi quyền thủ mà không phải d ẽ n trở a cái này rất lung túng a do đã nghỉ có chút trái chứng đau mặc dù mình vẫn luôn tại né tránh mình tại máy móc khoa học kỹ thuật bên trên thiếu hụt điểm nhưng nếu như không thể giải quyết trang bị đổi mới vấn đề cuối cùng không phải kế lâu dài a phiến não chỉ là một lát mà thôi giọt đạn nhi rất nhanh lại đắc y đem l ự c chú ý chuyển rời đến mình kỹ năng bảng đi lên hội giúp nhau tinh anh quái cũng không có cho giọt đạn nhi mang đến mp bên trên biến hóa bất quá dù vậy giọt đạn nhi cũng học trộm mấy hạng cực kỳ cường đại kỹ năng hội tâm nhất kích hình cung đường đạn thuật ạ dệt lìn siêu cấp tinh chuẩn hội tâm nhất kích tăng lên thương cảm giác mang một ít mà huyền học ý vị để giọt đạn nhi nhắm chuẩn thời gian rút ngắn thật nhiều xem như lệnh giảm kỹ năng thêm tốc độ xuất thủ mà lại trực tiếp dẫn đến ý chí bất k h t cái này một kỹ năng tăng lên tới cấp ba trạng thái hình cung đường đạn thuật có thể vì giọt đạn a dến linh thì là b ộ phát kỹ thêm tốc độ công kích siêu cấp tinh chuẩn càng không cần phải nói kỹ năng bị động gia tăng trúng đích cho dù là không có thuộc tính bên trên tăng lên vẹn vẹn mấy cái này kỹ năng cũng đủ để cho g i ọ t đạn nghỉ sức chiến đấu trực tiếp dâng lên ba mươi trở lên phối hợp mình thường nhân một năm lần tố chất thân thể g i ọ t đạn nghỉ cảm thấy mình hiện tại cũng coi là cái nhỏ sụp m ạ n thật là đẹp tư tư lại vui xoát xoát chứ những n à y mình hệ thống trên mặt tăng thêm cùng tăng lên bên ngoài tại kia sợ loạn trong tay chí ít còn có lực lượng nguồn suối dược tề s ắ p o n g khôi phục dược tề chờ nhiều loại phối phương có những vật này mình coi như là một lần nữa chủ hạch kiến lập một cái mới tinh thích khách hội giúp nhau cũng đầy đủ ngay tại lúc giót đã nghỉ mang lấy mặt mũi tràn đầy vui sướng đi tới giật ba người trước mặt thời điểm lại đột nhiên phát hiện、si、giót đã nghỉ hơi có vẻ kinh ngạc nói lao đầu tự này xương cốt rất cứng sao làm sao từng cái sầu mi khổ kiểm giót châm mặc không nói rèn nghỉ những mày chỉ có cả xì、si、n một mặt cổ quái mở miệng mà nói không trên thực tế sợ loạn rất phối hợp hỏi cái gì liền đáp cái đó mấu chốt là chúng ta thẩm vấn ra đồ vật thực sự nhiều lắm còn có g h é t bỏ địch nhân quá phối hợp người mỹ quốc hiện tại cũng như thế không tốt phục vụ sao giordani hơi có vẻ nghĩ hoặc nói cái này chẳng lẽ không tốt sao vẫn là nói ngươi tương đối hy vọng xem chút mà hạn chế cấp huyết tinh tràn diện c ả s ì ẩn mặt mũi tràn đầy nhà ránh nói dô ngươi đây là t r â m t r ọ c đúng hay không ta cũng không phải biến thái giordani là thật mê man g nói vậy các ngươi đây đều là biểu tình gì lần này liền ngay cả c ả s ì ẩn đều đã không tại lên tiếng ngược lại là bị trói tại hình trên kệ sơ loạn rất có thân xi、si、phong phẳng g ọ n một cái nợ nụ cười nói bọn hắn chỉ là đang vì mình ai đ i mà thôi hội giúp nhau nắm giữ lực lượng của thần các ngươi dựa vào cái gì coi là giống như là chính phủ yeah, fbi các loại sẽ tại nhiều năm qua một mực đối với chúng ta thờ ơ tại hội giúp nhau phía sau đứng chính là thần thần ở khắp mọi nơi thần không gì làm không được sợ loạn tại lúc này tựa như là một cái thành kính mà c ù n g n h ậ ệ t thần côn phối hợp tóc trắng hát phu trang trọng trang nghiêm biểu lộ thật là có như vậy mấy phần quỳ dị giót đã đi im lặng nhưng cũng rốt có biết vì cái gì giật ba người trầm mặc là hy dạ đúng không ngươi sẽ không thật là cái tín đồ a theo ta được biết t h ì giả cũng chính là một đám nắm giữ lấy một chút lực lượng kẻ dã tâm mà thôi liền ngay cả Z sở cùn đều bị cả pèn a m e g i ca đánh tới vũ trụ tinh h ả i bên trong ngươi thật như thế thành kính một trận tồi khô lạp hủ chiến đấu cùng kế hoạch hoa hoàn mỹ h ỏ a thủy đ ồ n g dẫn lại thêm tay cầm t h a n g cấp treo g i ọ t đa ni không còn có trước đó cái chủng loại kia khắp nơi cẩn thận chặt chẽ nói ngắn gọn g i ọ t đa ni diễn xuất rút ca si ẩn rèn n g h ba người một mặt rung động không hiểu lập tức đưa lên một loại ánh mắt nghi hoặc mà tới dựa theo bình thường xáo lộ mà nói khi biết hội giút nhau phía sau nội tỉnh về sau không phải h ẳ n là nặng nề một điểm a sợ đoàn cũng có chút một bước lập tức cùng n ộ nói ngươi biết cái gì ngươi căn bản không biết tổ chức cường đại chính phủ các nước quân đội tổ chức tình báo bao quát thế giới ngầm khắp nơi đều có tổ chức bên trên nhân thủ khi ra cuối cùng rồi sẽ t h ứ c tỉnh tổ chức sẽ thống trị toàn bộ thế giới do đ á n nghi một mặt không kiên nhẫn nói ngươi nói những này đều vũ trụ hiện k ỳ g i ả cường đại như vậy vì cái gì xưa nay không dám ở bên ngoài lộ ra hành tích của mình sợ đoàn giận dữ nói kia là tổ chức tại xúc tích lực lượng g i t đ a n i lấy một loại yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn xem sơ l o ạ n nói tích xúc em gái ngươi đó là bởi vì hy giả định nghĩa là tổ chức khủng bố toàn nhân loại công địch sơ l o ạ n g i t đ a n i một mặt khinh thường nói ngươi tại hy giả mới bao nhiêu lớn một chút con nhi biết bao nhiêu chút đồ vật đông âu sở chủ cờ nam tức biết sao gián xì ẹn quan lớn biết sao đông á vịm tở phu nhân biết sao mọi người tại đây một mặt rung động không hiểu g i t đ a n i cũng là giật mình giật mình mẹ của ta đấy ta nói cái gì mình mới vừa rồi là không phải có chút nhẹn mỹ đi tại cũng không đáng yêu sơ đoạn cuối cùng vẫn bàn giao ra một chút tương đối chi tiết tính đồ vật chứ có quan hệ thích khách hội giúp nhau đồ vật bên ngoài trọng yếu nhất chính là một chút thích khách hội giúp nhau vì hy ra diện trừ chính trị và thương nghiệp đối thủ chứng cứ thích khách hội giúp nhau cấp trên là một cái tên là giới ý ẩu mạ liệt nước mỹ nghị viên liên quan tới hý giả những tài liệu này cùng sự tình rất cạ si ẩn rén n h ỉ bọn người không có tham dự mà lại bởi vì rót đạn nhì tâm tính bành trướng nguyên nhân ba người nao nhao lựa chọn rời xa rót đạn nhì bên n g con hàng này thực sự là quá nguy hiểm lão nghị đến đi đỗi một chút quái vật khổng lộ d ọ t lựa chọn đi tìm tới con của mình mang lấy nhi t ử trốn sang new mexico tránh đi phân tranh c ả sĩ ân càng sợ vẫn là quyết định tiến về dôn tìm nơi nương tử cả m ọ dạ công chúa giải nạ về phần r e n nhi tại d ọ t cùng c ả sĩ ân n h a u n h a u rời đi về sau quyết định tự thân dạy dỗ cho d ọ t đạn nhi phổ cập một chút lao ti cơ lên đường tri thức cùng kinh nghiệm không biết xấu hổ không có nóng n ả y một tuần thời gian chờ rèn nhi tiến về lo s a n g dơ lết thời điểm d ọ t đạn nhi đã không cảm giác được eo của mình tử lưu dốt là cái nơi thị phi ba người không hẹn mà cùng lựa chọn tránh đi mà lúc này lưu dốt thành phố bên trong vô luận là thượng lưu xã hội cũng may bột gỗ chỗ nạo hay giờ bản thân liền là một cái không tồn tại cơ cấu dựa vào một chút trên quan trường giao thiệp cùng trợ giúp bột gỗ cuối cùng cũng chỉ có thể mang lấy còn sót lại lực lượng chuyển di ra mỹ quốc lãnh thổ ẩn vào nước ngoài do đã nghi kế hoạch rất thành công tạm thời về tới thường ngày cá ước mới trạng thái tới gần cuối thu Biết bên bí bí biết đi đoạn thời gian đặt trong, thần thần đoạn bí bí đang này không gì. dở quỷ mỹ đi cũng lập tức liền muốn n ê n đón mình bảy tuổi tròn sinh nhật m u ố n bỏ năm lên một chút chính là sắp mười tuổi tiểu cô nương thân hình lớn rất nhiều ai quy cũng lớn rất nhiều d t đàn ý cảm giác mình thường ngày mang bé con càng ngày càng khó khăn có loại bị áp chế cảm giác con úi n ẹ n tàu khách sạn yến hội sảnh d t đàn ý nhìn xem bố trí thành một mảnh vui mừng bộ dáng hội t r ư ở n g sờ lên bên cạnh mỹ đi c á i ốt lộ ra lão phụ thân thức tiêu dung mỹ đi giáo phụ cái này quả sinh nhật ngươi có thích hay không có núi n ẹ n tàu khách sạn gần nhất thăng lên bình xét cấp bậc đã là khách sạn năm sao ở đây là một trận sinh nhật tiến hội hoa láo cái mũi tiền mỹ đi một thân màu hồng váy công chúa trên đầu đeo khảm đầy kim cương vỡ cái tóc giống như là đi tuần t i ể u công chúa đối với nhà mình giáo phụ bố trí biểu thị hài lòng bất quá lập tức mỹ đi lộ ra một bức manh r a máu biểu lộ nói giáo phụ sinh nhật tiệc tùng là ngươi rất sớm đã đáp ứng ta không thể tính làm chân chính lễ vợt ta muốn một cái kem tơi cùng xô cô la làm phòng ở chỉ là nữ nhi ngoan ngươi hẳn là khống chế hình thể lao phụ thân đều muốn tốt cho ngươi trong lòng tính toán một chút giordani một mặt chân thành nói mỹ đi nữ hải từ đâu muốn mỹ đi một mặt hí tinh bộ dáng đột nhiên nói ai nha giáo phụ ta giống như quên mời peter cùng may di tới tham gia sinh nhật của ta tiệc tùng nha giordani nháy mắt hít vào một ngụ m khí lạnh n h ữ n đau móc ra tín dụng của mình thể mà tại giordani cùng mỹ đi hai người bên cạnh mang lấy một mặt hàm xúc nụ cười người da đen kính mắt tiểu hỏa nhi trà rộng cầm một cái mới tinh tờ o e k e r rất thích hợp xuất hiện ở hai người trước mặt tôn kính mỹ đi công chúa cùng rộ vô vị tiên sinh nếu như muốn tốt nhất kem play xin cho phép ta để cử đến từ nẹt lệ công ty món điểm tâm ngọt nẹt lệ công ty tại hai năm thu mua mỹ quốc cảnh nội hạ ả ẩn đặt nhãn hiệu cùng hệ liệt phối phương bọn hắn đặc hữu cả tủ xì nổ lỏng lộ cùng tt zemis trà rồng thật là một cái rất ưu tú khách sạn nhân viên phục vụ liền ngay cả trào hàng thời điểm đều tràn đầy ưu nhãm mà không mất đi lễ phép khí chất bất quá đối phương lời nói ra luôn để giót đạn n h ị có loại hận đến hàm răng nứa một chút cảm giác mỹ đi rất nghiêm túc tại trạ r ồ n trước mặt cùng đối phương thương lượng muốn cái gì dạng đồn biến thành một trận kem ly t ệ c tùng ý tứ. Không phải mình cha ruột sai quả nhiên một chút cũng không nương tay đợi nửa ngày cha dông rất lễ phép hướng về d ọ t đạn n h ỉ lộ ra một cái tám khỏa răng tiêu chuẩn tiêu d u n g d ọ t đạn n h ỉ lưu luyến không rời đưa lên tín dụng của mình thẻ tiện thể bỏ ra hai viên nội sư kim tệ hiện nay d ọ t đạn n h ỉ chủ yếu nguồn kinh tế cũng là thông qua còn ủi nẹn tàu khách sạn bàn bạc nhiệm vụ mà tới những n à y tiền đen cần thông qua một loạt vận hành mới có thể trở thành hợp lý hợp pháp thu nhập loại này phục vụ dây chuyển chỉ lấy, lấy hai viên nội sư kim tệ đã là xem ở dọn đạn n h ỉ xử lý thích khách hội giúp nhau về sau thanh danh lên cao trên mặt mũi đợi đến tiêu xài bó lớn đô la mỹ về sau gió dani lúc này mới nhìn về phía mịn đi mịn đi rất hài lòng ngọt ngào cười nói giáo phụ ta trở về cho peter cùng m a i di gọi điện thoại ta cam đoan m a i di nhất định sẽ tới tốt xấu xem như có chút thu hoạch gió dani trò chuyện lấy an ủi mình cái này con gái nuôi không còn có l ấ y trước như vậy đáng yêu trước kia chỉ cần một bữa cơm sau món điểm tâm ngọt liền có thể giải quyết sự tình hiện nay cần nỗ lực vô số lần đại giới mẹ nó vừa mới bỏ ra bao nhiêu tiền tới mặc kệ nó dù sao con úi len tàu khách sạn chính là đen lòng dạ hiểm độc tấu làm song sinh nhật tiến hội sự tình về sau do đan n g h ĩ mang lấy m ỉ nị đ về hướng bít đặt đi dưới mặt đất sân tập bắn đoạn thời gian gần nhất do đan n g h ĩ đều ở nhờ tại bít đặt đi cùng m ỉ nị đ trong nhà còn chưa kịp đi một lần nữa bố trí mình bên ngoài nơi ở mà lại tại rèn nghỉ cái này có hai đầu đôi chân dài gợi cảm cô nương rời đi về sau do đan n g h ĩ đã tịch mịch rất lâu em thuê mở ra vẫn như cũ xa xa khó v ờ i không có thích khách hội giúp nhau về sau do đan n g h ĩ cũng không biết nên đi nơi đó tìm tình anh quái cho mình tăng cấp cho nên tại an tính một hồi về sau do đan n h i lại một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến may trên thân giọt đạn nghi ngược lại không phải là không có tiền đi tìm cô n ư ơ n g trên thực tế còn ủi n ẹ n tàu khách sạn hoàn toàn có thể cho giọt đạn nghi mỗi ngày không giống nhau cung cấp các loại kích thích bất quá theo giọt đạn nghi dù n g tiền có thể mua được đều là giao dịch trước đó kích thích sau đó là chống r ô n g về sau càng chống r i ố n g tịch mịch về sau càng tịch mịch may là cái rất tốt nữ nhân mỹ mạo hiền t h ủ dáng người bá đạo tính cách lại tốt khuyết điểm duy nhất chính là kể từ khi biết mình sát thủ thân phận về sau liền rốt cuộc không cùng mình lui tới làm một sát thủ có lỗi sao xuyên qua đến nay xuất thân liền quyết định do đàn h ý căn bản là không có cách thoát khỏi thế giới ngầm thành viên thân phận mà lại mình đã rất có danh giới cuối cùng tại là một cái chính nghĩa tài quyết giả lại có lẽ chính mình có phải hay không nên tìm cái thời gian giải quyết một cái rô mà c h ạ y huấn luyện sự tỉnh mịn đi liền thường xuyên nhìn thấy giọt đạn nhi một cái ngồi tại một nơi nào đó ngẩn người bình thường lúc này mịn đi sẽ thu liễm mình tất cả tiểu thông minh nhu thuận giúp vào giọt đạn nhi bên người có đôi khi sẽ còn chủ động dùng mình non nớt tay nhỏ đi giữ chặt giọt đạn nhi tràn đầy vết chai đại thủ giáo phụ người rất không vui sao vâng không mịn đi không cần kem tươi t h i ệ t tùng có được hay không tại thông minh cũng chỉ là cái bảy tuổi h o a nhi mịn đi t ạ i hiểu chuyện cũng v ì n h v i ệ n nghị không ra giọt đạn nhi trong lòng cái chủng loại kia vắng vẻ mê man m ị đi trong mắt gần nhất duy nhất đại sự tựa hồ chính là mình thừa cơ bắt trẹt giáo phụ thế nhưng là đây chính là mình giáo phụ a bắt chẹn giáo phụ cái tiếc ó thể gọi bắt chẹt à đáng tiếc mình kế hoạch rất lâu kem tươi tiệt tùng ai nhìn xem mỹ ni một mặt vô cùng đáng thương tính toán mình tính toán nhỏ nhặt do đàn h y đột nhiên trong lòng rất ấm rất ấm nợ nụ cười mỹ ni a chờ qua năm giáo phụ cho ngươi tìm một cái tiểu tỷ tỷ a không muốn vì cái gì đấy giáo phụ sẽ cùng tiểu tỷ tỷ kết hôn sao nói mỏ bám dễ sinh trồi đã đến đều đã tới vậy liền chân chính an tâm đi dưới mặt đất sân tập bắn bên trong do đàn y cùng mỹ ni chơi bừa đợi đến bít đặt đi sau khi trở về một nhà ba người về hướng trong nhà mà đi n g ạ n h tựa hồ có chút không thích hợp dáng vẻ phi là một nhà hai cái b i ế t đặt đi nhiều nhất xem như bên thứ ba trên trơn thời gian trong c h ư ớ c mắt tại mỹ n đi vạch lên đầu ngón tay tính thời gian thời điểm thịnh đại sinh nhật tiệc tùng đúng hẹn mà tới chủ nghĩa tư bản x a đọa hủ hóa xã hội tiền tiêu đúng chỗ liền không có cái gì làm không được c ó n úi nẹn tàu khách sạn an bài h ế n hội so giọt đạn nỉ h trong tưởng tượng còn muốn xa hoa nhiều vậy m à thật dùng các loại món điểm t â ơ n g ọ t thêm kem tươi ngưng kết ngạnh sinh tích tụ ra một gian kem tươi phòng ốc mà tới đừng nói là mỹ đi đi tư dạng này tiểu hải tử liền xem như các đại nhân tại loại này mậu ảo tiệc t cũng tương đương hạp đi một trận tiệc h tùng tiếp tục đến đêm khuya mỹ n đi cùng đ i tơ chơi m ệ n rồi dứt khoát ngay tại con n ủi nẹn tàu khách sạn ở trong ngủ yên giọt đạn y mặt dạy mày dạn đẩy ra may trong gian phòng sáng sớm hôm sau bên g ố i dư hương lượn lờ giai nhân dĩ nhiên đã không gặp thân ảnh may cuối cùng vẫn cùng g i ọ t đạn y sơ viễn rất nhiều nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói song phương cuối cùng không phải người của một thế giới may rất sáng sủa bất quá nhưng cũng không tiếp thụ được loại kia tùy thời đến bên trên một trận hỏa lực t ư ơ n g trên thời gian nam nữ bằng hữu đâu liền muốn cũng không cần suy nghĩ bất quá may bên người muốn dẫn lấy ô n titer cùng một chỗ sinh hoạt trong thời gian ngắn cũng không định cho titer tìm một cái thuốc phụ ngẫu nhiên thời điểm may vẫn là cho phép giọt đạn n g mang lấy m ì n đi cùng đi chơi đ ù a về phần chơi như thế nào luồng l ị c h liền d i m n g ư ờ i thấy nhân gà người thấy trí may cùng titer rời đi về sau b i ế t đặt đi cũng đồng d ạ n g mang lấy m ì n đi rời đi thanh t ĩ n h xuống tới giọt đạn n g đi tới cùng a sơn hẹn xong sân thượng vườn hoa nơi này là a sơn thích vô cùng đợi địa phương một trong chờ giọt đạn n g lúc đến nơi này và a sơn ngay tại dưới ánh mặt trời ôm một con đại quýt mẹo vì đó nhu hỏ cắt tịa lông tóc nhìn thấy giọt đan n i đến vài sơn cũng không có ngay lập tức chào hỏi mà là vì c o n kia đại quýt m è o sắp xếp như ý lông tóc về sau thả rời đi lúc này mới nhìn về phía giọt đan n i nhìn thấy không m è o loại sinh vật này luôn luôn không thích bị người trói buộc bất quá chỉ cần loại sinh linh này luôn luôn như vậy để người cảnh đẹp ý vui để người thích chỉ cần nó tới ở đây nó luôn luôn có thể có được rất tốt chiêu đ á i dô ngươi không giống ngươi là một con máy hổ bất quá giống như nó chỉ cần ngươi nguyện ý trở về còn ủi lẹn tàu khách sạn sẽ một mực vì ngươi rộng mở đại môn vài sơn là lạc hậu nhân vật nói gần nói xa luôn luôn lộ ra một loại ẩ gió đ a n nhì muốn thông qua con núi nẹn tàu khách sạn giải quyết hết r ô ma trại huấn luyện lưu trên người mình trói buộc điểm này weston đã sớm biết cho nên weston dùng loại phương thức này đến mịt mở biểu đạt mình đối với gió đ a n nhì mời c h à o c h i tâm tại new jork kinh doanh con núi nẹn tàu khách sạn hơn hai mươi năm thời gian new jork còn núi nẹn tàu khách sạn cơ hồ cũng sớm đã trở thành weston tư nhân sản nghiệp mà weston cũng có được giã tâm của mình chưa từng cam tâm trở thành người khác thủ hạ khôi lỗi hợp tác cùng có lợi không có trói buộc weston loại này đối xử mọi người xử sự, sự phương thức luôn luôn rất để người thư thái gió đạn nhị cười mở miệm mà nói s t o n n g ư ơ i là để người tôn kính trường gối liệu giót còn ủi n ẹ n tàu khách sạn vĩnh viễn là ta tại liệu giót cái nhà thứ hai n g ư ơ i biết con người của ta đối với nhà luôn luôn rất lưu luyến vài s t o n cũng cười giót đan nhi biểu hiện ra thái độ đã đầy đủ cho đến lúc này vài s t o n mới đứng dậy đến hai trẻ lớn rượu đưa một chén cho giót đan nhi lộ ra một loại thân cận nói dồ ta biết ngươi ý đồ đến ban trị sự nơi đó ta có thể giúp ngươi giải quyết một ít chuyện bất quá nga bên kia cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi lẽ vì ạt tháng người đã dã man đã quen ta cũng không giúp được ngươi quá nhiều bất quá ngươi có cần ta có thể giúp ngươi thu thập một điểm tư liệu g i t đa ni gật gật đầu bưng chén rượu lên cùng aston đụng một cái nói a e s t o n ta thiếu ngươi một cái n h â n t ì n h đến g i t đa ni loại tình trạng này tiêu diệt thích khách hội giúp nhau nhất chiến thành danh trước đó tại con núi nẹn tàu khách sạn thông hành cái chủng loại kêu huyết thệ huy hiệu loại hình đã không có quá lớn lực kết thúc g i t đa ni một cái miệng hứa hẹn muốn xa so với một cái cái gọi là huyết thệ huy hiệu tới càng thêm c h â n quý lúc này g i t đa ni trên người vinh quang so với con núi nẹn tàu khách sạn ban trị sự cũng không kém cái gì hai người tại sân thượng vườn hoa uống rượu nói chuyện h i ế m đại khái hơn nửa giờ về sau trả rồng mang lấy một phần tình báo cùng tư liệu đi tới sân thượng vườn hoa vài sân tiếp nhận tư liệu đầu tiên là nhìn qua một chút sau đó đưa cho dọn đàn g h i dô đây là ta chỉ có có thể đến giúp ngươi đồ vật đây là một phần đến từ nga nội bộ chính phủ tin tức gần nhất z run bên trong một k ì n h mạn phản bội chạy trốn trên thân mang theo đại lượng tình báo cùng bí mật nếu như ngươi có thể lấy tên này phản bội chạy trốn đặc công làm lễ vật chắc hẳn có thể có được lệ vị hạt thẳn g cao t ầ n g thông cảm ngươi biết tại trong mắt của người khác chúng ta là thế giới ngầm thành viên nhưng trên thực tế mỗi một cái thế giới ngầm thực lực hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn cùng chính phủ các nước có t i ê n ti vạn lũ liên hệ dọn đàn i nhận lấy tư liệu rất trịnh trọng gật gật đầu. v e i s s nói n không sai cái gọi là thế giới bên dưới thế lực cho tới bây giờ đều là quang minh cái bóng. Jordan nghỉ là dịp sinh người nơi sinh là đông âu bơ la rút dỗ ma trại huấn luyện tiền thân thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến liên xô cũ thời đại một cái khổng lồ tổ chức tình báo chi nhánh loại này xuất thân tính đặc thù trời sinh liền có được cực kỳ cường đại trói bậc lực. Jordan nghỉ có thể làm ra kế hoạch liên hợp kia xử lý toàn bộ thích khách hội giúp nhau nhưng đối đầu với dô ma trại huấn luyện lệ vị a thản thậm chí toàn bộ nga chính thể, g i o r a n n h ỉ tựa như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé lấy dâng tặng lễ vật phương thức đổi lấy lệ v ì hạ thẳng t cao tầng thông cảm thông qua trao đổi ích lợi triệt để thoát khỏi mình xuất thân bên trên loại này thiên nhiên trói buộc là có thể được nhất một con đường nhưng mà xốc lên tư liệu đập vào mắt hàng chữ thứ nhất thể lại là tại giọt đạn nỉ trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng mà tới nạ tạ xạ dô manov danh hiệu bờ l a c h p h i đạo năm 1984 xuất sinh q một chương 32, châu âu thế cục chương 32, châu âu thế cục vài sơn cho ra tư liệu cũng không phải là rất nhiều liên quan tới nạ tạ xạ dô mạ vượt qua chín mươi phần trăm đều bị triệt để bôi đen hữu dụng nhất tin tức cũng chính là một cái địa chỉ châu âu trung bộ quá nói nhảm hơi có chút châu âu trung bộ c â y bao lớn muốn tìm một cái tinh thông tiềm ẩn dịch dung chờ nhiều hạng kỹ năng tìm mạn g so mỏ kim đáy biển còn khó bất quá rắn có gián đạo chuột có chuột nói g i t đan n ỉ cũng không nghĩ tới mới bất quá đường ai nấy đi không bao dài thời gian mình lại muốn cùng c ả s ỉ ẩn người da đen kia đẹp trai tiểu tử gặp mặt chuẩn xác mà nói là gió đan n có việc cầu đến cạ xỉ ẩn trên thân Dùng, có núi cũng coi như được là một hào nhân vật mới vừa tiến vào khách sạn thời điểm dồn còn đuổi nẹn tàu khách sạn người quản lý cũng đã tìm tới giọt đạn n h ì dù lu b ê n mòn đã từng cũng coi là cùng giọt đa n h ì từng có vài lần d u y ê n p h ậ n chỉ bất quá lúc kia giọt đa n h ì vẫn chỉ là cái mới vừa vào làm được non nớt sát thủ giữa song phương tiếp xúc cũng giới hạn tại nhiệm vụ phối hợp cũng không có cái gì quá lớn giao tình nhưng lần này giọt đa n h ì đến lần nữa dù lu không thể không cho đầy đủ coi trọng d ẫ vỗ vị tiên sinh dồn còn đ u i n ẹ tàu khách sạn chào mừng ngày đến dù lu không cần khẩn trương ta lần này tới không phải chấp hành nhiệm vụ chỉ là tìm đến lao hưu tự ôn chuyện vậy là tốt rồi làm ơn tất tiếp nhận ta chân tàng một bình rượu ngon thế giới ngầm chính là như thế thực lực đề cao chiến tích tăng lên liền đại biểu cho đầy đủ địa vị c ù n g du lù hàn huyên một hồi do đạn nghỉ không có dừng chút nào nghỉ rất mau tới đến dôm trong thành một mảnh cổ lão mà hùng vĩ trang viên ở trong Hiện hiệu thế khác thế giới ngầm thành dưới giới gia cái giới vi nay ẩn, trong Cùng ngầm cả lực cự cả tộc. sĩ đầu ở dạ đất một mò dôn giáo đỉnh diễn biến đến mà năm nay thay mặt trở nên quang minh thần thánh hòa bình không còn cần đã từng đao phủ tồn tại cho nên đã từng những cái k i a chế tài chỗ đao phủ chuyển hóa trở thành cả mọi dạ gia tộc tại toàn bộ châu âu thậm chí thế giới c ả mọi dạ gia tộc đều có hắc cám dôn giáo đỉnh tôn sưng liền ngay cả cả mọi dạ gia tộc thủ lĩnh cũng được xưng chi vì hắc cám giáo hoàng đây là một cái cực kỳ mâu thuẫn tồn tại ở dưới đất thế giới bên trong hấp thu hắc cám chất dinh dưỡng nhưng cũng chưa từng lẫn vào tiến thế giới ngầm thị phi phi phi bên trong tận sức tại tông i á o tín ngưỡng truyền bá cùng dứt đ ỉ n nói một cách khác c á mỏ dạ gia tộc chính là một đám c u ồ n g tín đồ tập kết địa ai cũng sẽ không đi không duyên cơ t r e o chọc một đám tiên điên đây cũng là ca s ỉ ẩn ở đây t r á n h né nguyên nhân chủ yếu không người t r e o chọc g i t đạn nghỉ đến đạt được cả mỏ dạ gia tộc thịnh đại t i ế t đ ạ i ca mỏ dạ gia tộc công chúa giải nạ đạn t o n n O, chuyên môn vì g i t đạn nghỉ cử hành một trận yến hội long trọng đợi đến yến hội kết thúc về sau g i t đạn nghỉ mới tại cả mỏ dạ trang viên bên trong cùng ca xỉ ẩn có đơn độc trung đụng cơ hội cùng mấy tháng trước so sánh ca xỉ ẩn sinh hoạt thoải mái rất nhiều rõ ràng có chút phát phúc nói thế nào cũng là lao hưu gặp mặt một trận tương hô tr c ả sĩ ẩn mới đến hai chén hít kỳ một mặt nghiêm túc nhìn về phía giọt đạn nghi dô tin tức ngươi muốn ta đã phái người đi tra xét nói cho ta ngươi vì sao lại đột nhiên lẫn vào đến chuyện này bên trong ngươi biết hiện tại đuổi theo nữ nhân kia thế lực có bao nhiêu sao không biết bất quá ta xuất thân dô ma trại huấn luyện có lúc thân bất do kỳ cho nên ngươi đại biểu là lệ vi ạ thản ách ta đại biểu chỉ là chính ta đơn giản hỏi thăm c ả sĩ ẩn l u ô n ngữ cùng biểu lộ bên trong để lộ ra tới đồ vật lại là để giọt đạn n h i có chút kinh hãi tại new job giọt đạn n h i có thể có được tin tức có í c chỉ là bản năng cảm thấy đây là một cơ hội mà chân chính đến châu âu về sau vô luận là giôn còn nổi nẹn tàu khách sạn d ù lù vẫn là c ả m ỏ dạ gia tộc dãi nạ tự mình mở tiệc chiêu đãi đều cho thấy chuyện này tại châu âu đưa tới phong ba cơ hồ đã đạt đến thần hồn nát thần tính tình trạng nhìn xem giọt đạn n h ỉ kia một mặt mặt dày mày dạ c ả s、si、ì ẩn cũng là thật là bất đắc dĩ thích khách hội giúp nhau hủy diệt một chuyện cũng sớm đã báo giọt đạn nghi c ả s、si、ì ẩn giút rèn mi mấy người xuyên thành trên một sợi thừng châu chấu thật lâu ca xì、si、ẩn hung hăng rót hai chén rượu lúc này mới lên tiếng nói chuyện này ta có thể giút người nhưng chỉ giới hạn trong cung cấp một ch cái này không chỉ là một loại t h ỉ n h cầu càng là ẩn hà một m loại cảnh cáo ý vị gió đan y không thèm quan tâm cười cười nói chuyện này rất nghiêm trọng sao ngay cả cả m ọ dạ gia tộc đều như thế kiên kỵ c ả sĩ ẩn nháy mắt trứng mắt một mặt im lặng nói ngươi căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì đúng không gió đan y lao lung túng cười cười nói cho nên ta mới có thể tới tìm n g ư ơ i nhà huynh đệ chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không c ả sĩ ẩn bất đắc dĩ lấy ra một phần tư liệu nói bảy tháng trước liên xô cũ bí mật khoa học bộ một sinh vật giáo thụ đảo vòng châu âu tìm kiếm che chở các nước châu âu đều phái ra bí mật đặc công cùng nó tiến hành bàn bạc ngay tại lúc kia nga quốc zhun tổ chức phái ra bờ lách vai đ ả o đối nó thi hành ám sát hành động cũng lấy được tên n g kia sinh vật giáo thụ trong tay tuyệt mật tư liệu cùng một phần dược tề giordani lông mày đột nhiên ngày một cái đầu năm nay phàm là liên lụy đến sinh vật tư liệu cùng dược t ế loại hình đồ chơi tuyệt đối đều là siêu cấp phiền phức mang lấy một vòng ngờ vực vô căn cứ giordani nói chẳng lẽ lại là cùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh cái đồ chơi này có quan hệ a cà xỉ ẩn đau đầu nói người đoán không sai theo nghe nói tên này sinh vật giáo thụ là chiến tranh lạnh thời kỳ liên xô cũ vì đối kháng mỹ quốc siêu cấp binh sĩ kế hoạch mà triển khai bí mật thí nghiệm hạng mục người phụ trách một trong trong tay có năm đó siêu cấp binh sĩ huyết thanh bộ phận tư liệu bản thảo không có quốc gia nào có thể chống cự lại cái đồ chơi này dụ hoặc hiện tại các nước châu âu nga thậm chí là mỹ quốc bên kia tất cả đều đang truy tra bở lách vài đảo hành t u n g thế giới ngầm không ai dám nhúng tay dẫu chúng ta biết đến đồ vật càng nhiều hơn một chút hội giút nhau phía sau cái tổ chức kia vẫn còn ta hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc tốt nhất đừng n ú n g tay vào chuyện này ở trong g i t đạn n g h ĩ l ư ợ c chú ý hoàn toàn không trên một điểm này có chút hăng h a i tính toán cục diện nga nhà khoa học về sinh vật đào v ò n g các nước châu âu bàn bạc nga phái ra bờ lách v ả i đảo tiến hành á m sát sau đó bờ lách v ả i đảo bị các nước châu âu truy sát những này g i t đạn n g h ĩ đều có thể lý giải nhưng g i t đạn n g h ĩ không hiểu là vì cái gì bờ lách v ả i đảo em đẹp liền phản bội chạy trốn không hề nghi ngờ bị các nước châu âu đặc công truy sát cục diện bên trong nga cơ hồ là bờ lách và ả i đặt sau cùng chỗ dựa nếu như bờ lách v ả i đ ặ không phải n ố c không có lý do sẽ tại cái này đúng lựa chọn phản bội chạy trốn mới đúng d t đ á n ý một mặt sáng ngời có thần nhìn về phía cạ sĩ ẩn nói vợ lách vải đảo vì sao lại phản bội chạy trốn cạ sĩ ẩn tuyệt vọng nhắm mắt lại một lúc lâu mới mở ra nói ta mẹ nó liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi là hy giả xuất thủ ta thu được tình báo nga nội bộ cao tầng bên trong có một cái tổ chức thần bí tồn tại bọn chúng muốn thông qua vợ lách vải đ ả o phản bội chạy trốn phong cấm nội bộ bí mật khoa học thí nghiệm kế hoạch đem kỳ thành quả cắt đứt ra vì thế nga zhun tổ chức người phụ trách đã bị bí mật cắt、đổi. đ u i t s g i l ben mòn xuất từ điện ảnh z o n vật hai z o n còn ủi lên tàu khách sạn người quản lý giải nạ đạn tonio xuất từ điện ảnh z o n m bậc hai các ngõ dạ trường k h ố n g giả thái tử q một chương ba mươi ba dọn đạn n h ỉ quá khứ chương ba mươi ba dọn đạn n h ỉ quá khứ chỉ cần đối t h í giả có chút hiểu rõ kỳ thật không khó s ố c lên ra nga nội bộ cao tầng tổ chức thần bí mạng che mặt nga nhà khoa học trốn đi ngay từ đầu thời điểm nga phương diện cũng không có cho quá lớn coi trọng chỉ là sai phái ra bờ lách phải đ ư ợ tiến hành ám sát cùng truy hồi tình báo nhưng lại tại tên kia nhà khoa học trong tay dược tề lộ ra ánh sáng về sau nga phương diện lại bắt đầu nội bộ đầu đá z é p d u n tổ chức người phụ trách xuống ngựa tuyên bố bờ lech phải được phản bội chạy trốn phong cấm nội bộ bí mật khoa học thí nghiệm kế hoạch phái gia đ ặ c công đ ố i bờ lech phải được triển khai truy sát quá phù hợp hì ra tác phong đương nhiên tại người không biết chuyện xem ra đây chỉ là nga cao t ầ n g nội bộ đấu đá về sau thanh tẩy mà thôi đây cũng là c ả s ì ẩn cực độ không nguyện ý giọt đạn nghỉ nhúng tay chuyện này nguyên nhân càng là hiểu rõ hì ra đối với thế lực khổng l ồ mọi người thường thường cũng sẽ càng phát ra cảm thấy sợ mất mật đem cạ xì ẩn đưa tới tư liệu nhìn kỹ một lần về sau g ọ t đạn n h ỉ cũng đang suy nghĩ đây tuyệt đối là một kiện chuyện rất phức tạ kia、yeah, nga k h í dạ sơ sót một cái liền sẽ xa vào đến một loại thế gian đều l à địch không còn chỗ ẩn thân tuyệt cảnh ở trong bất quá đối với giọt đạn nhì đến nói đây tuyệt đối cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo d ẫ ma trại huấn luyện lệ thuộc vào lệ vị h thản mà lệ vị h thản lại lương tượng nga thậm chí giọt đạn nhì cũng không biết đây hết thể đằng sau có thể hay không đồng dạng có hỉ dạ tay chân đối phương nằm chắc thân phận của mình cũng không đáng sợ đáng sợ là tại d ẫ ma trại huấn luyện bên trong còn có giọt đạn nhì hai cái lo lắng người đây là mình tuyệt đối uy hiếp cho đến bây giờ g ọ t đạn nhì cũng không quên được mình vừa mới xuyên qua tới lúc khi một đoạn trật t đoạn vận ờ gian.、Thế、giới ngầm sát thủ trại luyện, cũng không gia trại phải huấn luyện, Thế sát thủ các quốc gia đặc công trường học, ở trong đó ặ c c ô gió trường trong học, đàn g thêm khốc, y đó nếu không chết mới mười sáu tuổi đã bắt đầu tiến vào tử vong đào thải khâu một cái thế kỷ hai mươi mốt tiểu l á o bách tính linh hồn tiến vào một cái mười sáu tuổi thân thể thiếu niên bên trong nếu như không phải có người trợ giúp đồng thời có mánh liệt ký thác tinh thần g i t đàn y thậm chí kiên trì không đến mình hệ thống bảng mở ra liền đã lệnh mấy chục lần d ì n chờ mạ xì một, một cái thiện lương đảng hoàng dịp xì người d ỗ ma trại huấn luyện ý sư đối với ngay lúc đó giọt đạn nghỉ vẫn luôn rất chiếu cố về sau một lần thế lực đối địch tập kích bên trong d ỗ ma trại huấn luyện bị đạn đạo oanh tạc d ì n chờ cùng thê tử bất hạnh mất mạng c h ọ n vẹn hai ngày thời gian về sau lẹ v ị ạt thản phái người đến đây cứu viện chuyển đến gì, mới phát hiện d ì n chờ trong nhà còn để lại một nam một nữ hai cái tám chín tuổi hải tử d ỗ ma trại huấn luyện là một cái dịp người lang thang doanh địa có sát thủ cũng có người bình thường cực kỳ đoán kết nhưng cho dù là có tộc nhân chiếu cố d ì n chờ hai đứa bé vẫn như cũ qua rất khổ mà lại gặn đ hai người lộ ra tựa như là trở mặc hai cái cỏ dại đồng dạng luôn luôn như vậy tội nghiệp cũng chính là lúc kia giordani kìm nén một cỗ khí cắn răng đang huấn luyện sau khi như h u n h như cha đồng dạng nằm kéo hai cái bé con thằng đến thức tỉnh hệ thống bảng về sau giordani đang huấn luyện bên trên dần dần không chút phí sức ba người sinh hoạt mới ấm lại một chút bất quá cho dù là đến cuối cùng giordani lấy được trại huấn luyện đệ nhất thành tích cũng căn bản bất lực cải biến ba người vận mệnh g i o r a n i tại new jord dày vào lợi hại cực lực để cao mình thực lực thanh danh chưa chắc liền không có thông qua loại phương thức này mau chóng gây nên dô ma c h ạ y huấn luyện thậm chí là lẹ v ì hạ thản chú ý cho dù là vì đó chấp hành một chút nhiệm vụ đánh đổi một số thứ cũng tốt nhanh chóng giúp mình kia hai cái đệ đệ m u ộ i muội thắng được đến tự do cùng con úi nẹn tàu khách sạn ban trị sự ở giữa d t đạn nhi có thể nói điều kiện thậm chí v ạ c h mặt nhưng là cùng dô ma c h ạ y huấn luyện giọt đạn nhi lại không thể vận dụng loại này cùng loại thủ đoạn dù sao cũng là tại dô ma trong trại huấn luyện sinh sống tám năm liền xem như lại thế nào chẳng h é t nơi đó cơ hồ cũng coi là giọt đạn nhi cố hương thứ hai có giọt đạn nhi đến không hết quen thuộc gương、mặt. g i t đan n h ỉ cũng không thể tại có thực lực về sau liền trực tiếp đem mình quê quán người giết sạch đi ngược lại là lần này nga cao t ầ n g dung chuyển để g i t đan n h ỉ thấy được cơ hội dẫu ma c h ạ y huấn luyện tại gần trong thời gian hai năm chưa hề động tới g i t đan n h ỉ cái này một con cờ nhưng g i t đan n h ỉ có thể chủ động nhảy dựng lên thậm chí thông qua lần này cơ hội cầm tới đầy đủ thẻ đánh bạc trực tiếp thông qua nga nội bộ cao tầng hướng lệ vị hạ thẳn d ẫ t ma c h ạ y huấn luyện tạo áp lực không giết người chỉ là biết một chút áp lực mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ dù sao gió đan n h ỉ muốn đổ vật lại không nhiều đối với lệ vị hạ t h ẳ n cũng tốt dẫu ma trại huấn luy đệ đệ của mình muộn m u ộ i thậm chí đều không có quan hệ máu mủ chỉ là không đủ nặng nhẹ hai cái tiểu nhân vật mà thôi trong gian phòng giordani dường như xa vào đến hồi ức cùng trầm mặc ở trong c ả s ì ẩn trên mặt biểu lộ thì là càng phát nhức cả trứng gõ bàn một cái nói nói dô ngươi sẽ không thật muốn dính vào à. bây giờ rời đi r ô m trở lại n e u jord còn không muộn ta có thể cảm giác được thì dạ đã chú ý tới chúng ta giordani nhữ mày một cái nói có ý tứ gì dựa theo đạo lý mà nói đây là không thể nào bởi vì lúc ấy hội giúp nhau kế hoạch tiến hành rất hoàn mỹ g o r d a n i mọi người căn bản không có lưu lại mảy may chứng cứ c ả s ì ẩn thoáng có chút không quá xác định nói một đoạn thời gian trước đang đổi r ế t bờ lách n g o à i đ ả o một trận chiến đấu bên trong nga một phương đặc công bên trong xuất hiện một cái nguyên bản đã chết mất người một tấm hình bị c ả s ì ẩn bày tại giọt đạn n i trước mặt tại ảnh trụ bên trong là một cái cơ bắp bạo tạc ánh mắt sắc bén mang lấy hé mở hấp thụ thức mặt nạ nam nhân john s m i t h mặc dù người trong hình thân hình cao lớn rất nhiều nhưng giọt đạn nhi vẫn là một chút liền nhận ra được đây là vốn nên nên đã chết tại thích khách hội giúp nhau john s mít có thể nhìn ra được john s mít hẳn là nhận qua cực kỳ nghiêm trọng trọng thương mặt n ạ phía dưới ngẫu nhiên lộ ra ngoài một chút trên da. có t h nhìn thấy ể tợn n dữ vô c ù gió bỏng vết xẹo. Mà l ạ để cho nhất g i ọ đan nghị hít y quái gì c h vào một ngụm khí lạnh trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm mà đến nói người tại châu âu có hỉ dạ người đi tìm ngươi phiền phức sao c ả sĩ ẩn cốc mày nói đây cũng là ta nghi ngờ nhất địa phương sợ mít rõ ràng không chết nhưng lại không biết vì cái gì thì dạ còn tại cùng kia điên cùng xe bước căn bản không có chú ý tới bộ dáng của chúng ta Đợt, dìn xì một v... đang đẻ, đề đến trong, có một cắt mặt Tiện thể cất rất tốt một trường Trường mít dìn dịp dịch. dịch. xì xì xì vì vì gì nguyên bên phiên bản người này là sở cắt lệ cùng xì vợ cha đẻ, cùng là dịp xì người. Tiện thể bán manh vẫn cũng không nói cho mục có cái cha cầu cử, cầu cái véo giao giao mạ mạ v, vỡ vừa giữ quỳ là là lệ sở Sở đối với gió đa nghi mọi người vẫn là có lợi mà thấy được sở mít hoàn toàn mới hình tượng và ảnh trụ về sau gió đa n g i mặc dù nhìn như bình tĩnh ép một cái nhưng nội tâm bên trong lại là đã sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mà tới từ cà s ỉ ẩn nơi này đạt được cuối cùng muốn tin tức gió đa n g i cũng không có tại giôn chờ lâu vào lúc ban đêm gió đa nghi huyện cự cả mỏ dạ công chúa giữ lại cùng mời chào lái một chiếc từ cà s ỉ ẩn nơi đó hao lông dê hao tới phe ra gì siêu tốc độ chạy đi tới bụ hạp s căn cứ cả mỏ dạ tin tức vợ lách p ả i đạo một lần cuối cùng hiện thân là tại châu âu trung bắc bộ một tòa tiểu thành thị tại châu âu trung bắc bộ, chỗ ẩn thân tốt nhất chính là bù ạ vét bù ạ vét là châu âu chứ danh cổ thành tọa lạc tại sông đan u i ệ p hai bên bờ thoạt đầu là hai tòa bờ bên kia thành thị về sau nhiều lần xây dựng thêm mới s á t nhập mà thành bây giờ bù ạ vét sân bay đường cái đường sắt thủy đạo bốn phương thông suốt chuyên trở thúc đẩy bù ạ vét phồn đinh đồng dạng cũng làm cho nơi này trở thành toàn bộ châu âu các loại d ư ớ i mặt đất giao dịch liên tiếp phát sinh khu vực trừ london berlin bên ngoài bù ạ vét cơ hồ coi là g á n điệp nhất là tụ tập chi địa hỗn loạn ép một cái vợ lách o ả i đập tại châu âu trung bắc bộ xuất hiện mục đích tất nhiên chính là chỗ này mặc kệ là cùng cái khác người tiến hành giao dịch cũng tốt vẫn là đảo loạn thế cục thừa dịp loạn thoát thân cũng được nơi này đều là cực kỳ lý tưởng địa phương b u a p e t c ó n ú i nẹn tàu khách sạn cùng địa phương khác c ó n ú i nẹn tàu khách sạn khác biệt tại cái này b u a p e t c ó n ú i nẹn tàu khách sạn cơ hồ là nửa đóng cửa trạng thái vô luận như thế nào c ó n ú i nẹn tàu khách sạn đều xem như thế giới ngầm ở trong phối thuộc mà bù ạ bét tình thế lại có quá nhiều không tuân quy củ gián điệp đặc công những gián điệp này đặc công mặc dù đại bộ phận trên thân người đều mang một chút thế giới ngầm nhắn sắc nhưng là lệ thuộc vào các quốc gia q u a n phương c ó n ú i nẹ tàu khách sạn q u ý củ căn bản là không có cách đối với những người này tiến hành ước thúc bất quá giọt đạn nhì bây giờ tại sát thủ giới bên trong thanh danh k h ô n g cạn lại có cả mò giả công chúa bảo đảm bụ ạ b ẹ t con núi nẹ tàu khách sạn cũng sẽ không đem giọt đạn nhì cự tuyệt ở ngoài cửa tôn quý dỗ vỗ vi tiên sinh chào mừng ngài đến nguyễn vinh quang vờn quanh tại chung quanh ngài vinh quang cùng ngươi ta cùng ở tại giút nữ sĩ cảm ơn ngài tiếp nhận một tòa điện hình kiểu dáng châu âu tòa thành bên trong do đã n ỉ cùng một nhìn rất là tuổi trẻ mỹ lệ cô gái tóc vàng ôm nhau sau đó làm lễ k e t vân năm gần hai mươi ba tuổi Giờ già nghệ tạ hội trưởng tình nhân thân phận như vậy mặc dù còn lâu mới có thể cùng cả mọi dạ công chúa so sánh nhưng cũng đã đầy đủ làm cho đối phương tại tuổi còn rất trẻ thời điểm liền trưởng khống một tòa không quá rõ rệt còn ủi nẹn tàu khách sạn chờ thêm trước thời gian ba năm năm điều nhiệm đến paji do sứt đ m a j i t chờ trong thành thị kinh doanh cái một hai mươi năm chính là một phương đại lão cái này đồng dạng là một con đường thế giới ngầm bên trong dạng này người cùng sự cũng thường gặp vô cùng lễ phép tính tiếp xúc về sau kết j o n s rất nhanh bồi tiếp dọn đan n y đi tới cổ bà ở trong một gian hầm rượu ở trong thuần túy hầm rượu tượng một cùng rượu nho mùi thơm tại cố định nhiệt độ hạ t r à ngập n ra một loại tự nhiên khí t ứ c kết j o n s cũng không có che giấu lấy ra một chi rượu đỏ cùng hai cái c á i chén nói thẳng đến từ new york khách nhân nơi này rượu đỏ thuần hậu ngọt ngào nhưng vĩnh viễn sẽ chỉ chiêu đãi bằng hữu nói ra ngơi ý đổ đến nếu như cho phép có lẽ chúng ta có thể uống một chén bởi vì bờ lách vai đáo nguyên nhân vụ hạ vẹt gần nhất thế cục rất loạn cho nên đối với kết j o n s thái độ g i t đa nhi tận lực lý giải cũng không có dấu diếm ý tứ nhận lấy trong tay đối phương một cái chén g i t đa nhi mở miệng mà nói ta vì trung thành mà đến vợ lách h ả i đạo là lẽ vì hạ t t h ạ n con mồi ta cần dùng một con n h ệ n đổi lấy tự do càng là cường đại thì càng không muốn trở thành khôi lỗi công cụ như g i t đa nhi dạng này tại tự thân cường đại về sau thông qua dâng lên lợi ích cùng trung thành phương thức đổi lấy tự do chuyện như vậy tại thế giới dưới lòng đất bên trong cũng đồng dạng cũng không hiếm thấy đương nhiên có thể thành công cũng ít khi thấy gió đa nhi biểu hiện đầy đủ thẳng t h ắ n nhưng kết g ố n cũng không có ngay lập tức vì gió đa nhi rót diệt đỏ mà là xa vào đến một loại suy nghĩ ở trong dựa theo đạo lý làm con núi n ẹ n tàu khách sạn người phụ trách đưa lên một chút nho n h ỏ tiện lợi đổi lấy một cường giả ân tình đây là một môn rất có l ợ i mua bán nhưng mà bờ lách vai đ ả o sự t ì n h mặc dù tại thế giới dưới lòng đất không hiện nhưng ở các quốc gia quan phương tổ chức tình báo bên trong lại là huyên náo xôn xao vì g i t đàn n ì đưa lên tiện lợi kezon cũng cần gánh vác một bộ phận phong hiểm bu a ạ vét con núi n ẹ t tàu khách sạn phía sau làn giờ à n g nghệ tạ kezon không nguyện ý lẫn vào chuyện này nhưng cũng không e ngại liền xem như vì gió đàn n đưa lên một chút tiện lợi cũng sẽ không nỗ lực quá nhiều mấu chốt là kết dôn cân nhắc là mình có thể hay không có thu hoạch lấy một cái dưới đất thế giới sát thủ thân phận lẫn vào đến bờ lách váy đã phản bội chạy trốn sự kiện bên trong g i t đạn n h ỉ có thể hay không toàn thân trở ra ai cũng không biết nếu như g i t đạn n h ỉ hao t ổ n tại chuyện này bên trong kết dôn đầu tư liền sẽ mất cả chỉ lẫn trải liền giống với làm ăn đồng dạng ai cũng sẽ không đi làm bồi thường tiền mua bán tại đầu tư trước đó đều sẽ làm ra suy tính đây cũng là g i t đạn n h ỉ bất đắc dĩ chỗ quật khởi thời gian quá ngắn xuất thân hạn chế không có vương liếng nhìn như liệt hỏa hoa tươi trên thực tế vẫn là trong bụng trống trơn, không có chẹo trống đồng dạng đây cũng là giọt đa nghỉ sốt u ruột tham gia đến bờ lách phải đã phản bội chạy trốn sự kiện bên trong nguyên nhân nhanh chóng giải quyết hết rô ma c h ạ y huấn luyện bộ trên người mình công xiềng giọt đa nghỉ mới có thể chân chính đi vì mình tương lai dự định giọt có thể mang lấy nhi t ử trốn đến new mexico rèn nhi có thể trốn xa lo sáng giờ liếc nhưng giọt đa nghỉ không được vô luận trốn đến đâu bên trong không đem mình lo lắng đệ đệ bội măng ộ i m ra giọt đa nghỉ đều sẽ vĩnh viễn nhận rô ma c h ạ y huấn luyện hạn chế hai tướng chầm tư g ọ t đa nghỉ cùng kết j o n s o n đều không nói gì qua một hồi lâu g ọ t đa nghỉ lấy ra một viên huyết thể huy hiệu nói kết đối với người mà nói chỉ cần t ạ i cơ hội thích hợp cho ta một chút nho nhỏ tình báo mà ta sẽ vì này nỗ lực vinh quang của ta đối ngươi mà nói đây là một bút chú định sẽ không bồi thường tiền mua bán một cường giả hứa hẹn một số thời khắc loại vật này là vô giá kết luân nhìn k i a huyết thể huy hiệu một chút nói ta cần một phần bảo hộ cam đoan cái này một phần hứa hẹn tại tương lai có thực hiện cơ hội gió đan nghi lập tức n ở nụ cười nhanh chóng rút súng hình cung đường đạn thuật ba phát liên tục tại đối phương cơ hồ không kịp có bất kỳ phản ứng trước hầm rượu ở trong truyền gia liên tiếp súng văng lên đợi đến giọt đạn n h ỉ khẩu súng nhét về bên hông hầm rượu ở trong ba khu ẩn nấp camera đã bị triệt để đánh n ổ ra kết duns lúc này mới kịp phản ứng kinh ngạc nói ngươi đạt được thích khách hội giúp nhau lực lượng n g u ồ n suối giordani hé miệng cười một tiếng nói đây là cái bí mật kết duns cũng cười nói không đây là niềm vui bất ngờ chứ giao dịch ta nghĩ chúng ta còn có thể làm rất nhiều chuyện dù sao bóng đêm dài như vậy như thế tịch mịch giordani n h là c ự t u y ệ t mình đã bỏ ra huyết thệ huy hiệu đại giới không có lý do còn được nỗ lực n h ụ thể bất quá đối phương có thể trở thành dở d à n nghệ tạ hội trưởng tình nhân thật sự chính là rất có liệu a xe này đèn xe này thân cái này bốn vòng khu động l á i thử chạy đi đầu năm nay không mua xe còn không thể thử một chút điện t tạ cảm thư hữu t h ảnh bờ lách vải đảo đã c o đã được duyệt có tin tức nói có sự phát sinh ở năm 2006, kịch bản là liên quan tới bờ lách vải đã phản bội chạy trốn zhun truy sát cùng khả năng có tờ sổ đi ở bù kỳ xuất hiện m ạ c h sinh thời hệ liệt cho nên tại quyển sách thiết kế năm 2005 ạ n h â n vật chính sớm c ắ t vào bờ lách vải đã phản bội chạy trốn sự kiện một tuần mới đã đến bản chuyện mới bên trên bị người nổ hoa cúc đau nhức cầu các vị thư hữu hỗ trợ đỉnh một đỉnh ngạch ta có phải hay không dùng sai cái gì t ử c ầ u cất giữ cầu đề cử nếu không khen thưởng cũng được O, O loạt loạt đảo lên. trong bao đảo. song quy đấu. đấu. tuổi, tuổi Z-Zun huấn luyện không biết bao nhiêu Kết-Zun tàu sau, ngày chương ca kịch Chương ca kịch lách chức, có được cái lách có khách cùng lực, phải không phải phương không thể phải nghệ thế thời người, mượn viện viện tên lên. núi nẹn sạn trọng trọn vẹn 3 ngày thời gian giờ già về biết mới tại mới đạt tạ tổ một tìm Bờ bờ có lẽ cái này cùng giờ g i ả nghệ tạ hội trưởng năm nay đã bảy mươi tuổi có chút quan hệ g i t đan ì tại nội tâm bên trong đối với những ngày đặc thù yêu cầu là kháng cự nhưng một phải làm pháp có việc cầu người g i t đan ì cũng không tốt chính xác tự tuyển sông đan hụt bờ đông quốc gia ca kịch viện khi lấy được tin tức mình muốn về sau g i t đan ì lấy nhiệm vụ quan trọng lý do mau từ con n ủi n ẹ n tàu khách sạn ở trong rời ra lấy kết kia tiểu nương bị tấp nập tác thủ trình độ g i t đan ì chính là có hạ diện lìn kỹ năng đặc thù đều gánh không được a thế giới ngầm thu hoạch tình báo thủ đoạn cùng chính quy quan phương tổ chức tình báo không quá giống nhau quan phương tổ chức tình báo dựa vào là khổng lồ cơ quan quốc gia có thể chặt lấy xe lửa vận chuyển hành khách sân bay chờ tin tức cùng giám sát sau đó từng chút từng chút sàng chọn trinh sát nhưng thế giới ngầm tình báo thu hoạch dựa vào là thế giới ngầm khổng lồ phạm tội thành viên tại bù A ạ v t phụ cận một tòa thành nhỏ bên trong một chuyên môn chế tạo ra hộ chiếu lôi thôi nam c ô n g hiến một đầu tin tức một một nữ nhân rất đẹp mua một bản gọi là chặt lập tệ giòn sân hộ chiếu mà để cái này nữ nhân xinh đẹp tại đi tới bù hạ v về sau rất dễ dàng liền trở thành quốc gia ca kịch viện một múa ba lê diễn viên xinh đẹp thần bí lại rất có thủ đoạn d t đám nghỉ cảm thấy mình một cái dưới đất thế giới sát thủ cũng không cần muốn chứng cớ gì theo rất thẳng thắn tìm tới hồ thiên nga múa ba lê kịch bên trong cơ hồ coi là nổi danh thế giới độ cao nhất một bộ kịch nhìn xem trên đài nhẹ nhàng nhảy múa múa ba lê diễn viên d t đám nghỉ có loại phảng phất về tới từng tại trại huấn luyện ở trong cảm giác đồng dạng loại này bắt nguồn từ văn hóa phục hưng thời kỳ nghệ thuật vũ kịch tại thế kỷ 19 mặt lúc tại nga bị phát dương quan đại do đám nghỉ đã từng chỗ dô ma trại huấn luyện bên trong liền có chuyên môn múa ba lê vấn luyện chỗ cơ hồ mỗ cái nữ tính sát thủ đều muốn tiếp nhận thời gian giải m g i t đa nghỉ cũng không tinh thông nhưng đối với thứ nghệ thuật này vũ đạo nhưng cũng cực kỳ thấu hiểu sân khấu bên trên diễn viên vũ ký chưa nói tới cỡ nào tinh xảo nhưng cũng coi là tất cả đều tại tiêu chuẩn phía trên nhất là trong đó một tên nhìn có loại phá lệ x i n h đẹp khí chất mỹ nữ luôn luôn cho g i t đa nghỉ một loại rất là cảm giác quen thuộc trước khi đến g i t đa nghỉ chỉ là ôm một loại tìm kiếm chút vận may ý nghĩ mà gặp được tên này gọi là chặt lọc t h ẻ n o i n sân múa ba lê diễn viên về sau gió đa nghỉ trong lòng đã có tám thành nắm chắc gió đa nghỉ cũng không nghĩ tới đã từng vị này trên màn hình lớn gợi cả mỹ nữ là công thế mà còn có như thế một loại kỹ năng bản thân. đối phương múa ba lê nhảy quả thực không tệ bất quá ngay tại g i t đạn nghỉ suy nghĩ làm như thế nào tiếp cận đối phương thời điểm một vòng như có như không cảm giác nguy cơ từ kịch trường phía trên sâu trên x à nhà ẩn ẩn chuyển đến còn có những người khác đồng dạng tìm được bờ lách v à i đảo hành tung đây là một loại bị tinh nhuệ tay xuống trong vòng cảm giác cơ hồ là bản năng d t đạn nghỉ có xoay người rút súng đánh trà xúc động mà trong chớp nhóm này nguyên bản tại sân khấu dâng tấu chương diễn quá trình bên trong bờ lách vải đảo cũng có yếu ớt cứng n ắ c thiên t h nha do đạn nghỉ tại rất ngắn thời gian bên trong tán phát loại kia cảnh giới cùng phản kích bản năng đã khiến cho trên đài bờ lách Cái này tạo thành tạo một cái quái dị t trên trên vòng hàn quang chiếu xạ phía trên sâu trên xà nhà thần bí người đến phát động công kích cơ hồ là cùng một thời gian g i t đạn nghỉ cùng sân khấu bên trên bờ lách vải đảo cũng đồng thời đậu nhanh chóng rút súng đ ạ n bán di động xạ kích ba phát liên tủ g i t đa nghi động chút chính là trọn vẹn kỹ năng phát động đưa tay hướng phía sâu trên xà nhà kia lăn lộn không chỉ thần bí người đến đánh ra liên miên bất tuyệt công kích cùng lúc đó sân khấu bên trên nguyên bản bờ lách v g i đảo đứng địa phương một cây mũi tên lắc lư mà lúc này bờ lách v g i đảo thì là đã như là một con tấn m á n h vô cùng báo săn đồng dạng thoát ra mấy mét từ kia sân khấu bên trên bổ nhào mà xuống một bộ nội l u n sát cơ cách đấu k ỳ hướng về g i t đa nghi quân quanh mà tới hai đầu chỉ mặc vũ đạo tất chân đôi chân dài khóa tại gió đa nghi trên cổ mượn nhờ còn tính thuận thế lắc lư gió đa nghi chuyên trú vào phía trên kia thần bí người đến mũi tên. một cái tay khoác lên cẳng của mình bên trên bảo vệ cái cổ cùng bờ lách vải đảo lăn thành một đoàn trên tay kia lại là không ngừng nghỉ chút nào lần nữa liên tiếp đánh ra ba phát từng đợt tiếng súng gây nên toàn bộ g i ả p hát ở trong h ỗ n loạn do đ ạ nghỉ cuối cùng ba phát mang lấy một vòng kỳ dị đường vòng cung cũng không có đánh về phía kia sâu trên xà nhà thần bí người đến mà là đánh về phía sâu lương câu khóa đứng dậy hồi t o à n c ư ớ c lên gối cũng không có sử dụng thương thuật g i t đan nhì nương tựa theo mình vượt qua thường nhân một chấm năm lần lực lượng lan lộn đứng dậy nhưng liên tiếp hai cái kỹ năng lại đều không có đánh trúng bờ lách vai đ ả o bờ lách vai n à o tại g i t đan nhì trên thân tựa như là một đầu trượt không trượt đại mãng đồng dạng không chỉ là đối phương hai đầu gợi cảm đùi rào sát lực mạnh đối phương thân thủ càng là linh hoạt gấp tại g i t đan nhì trên thân bơi qua bơi lại còn mỗi lần đều có thể mượn nhờ còn tính để gió đan nhì trọng tâm bất ổn cả người phi nước đại mà lên trong tay kia đạn như là mưa to gió lớn đồng d ạ n g trút xuống ra ngoài mũi tên bị đánh r ớ t tại không trung mượn đám người hỗn loạn g i ọ t đạn n h ỉ đã xông lên sân khấu nháy mắt đi tới kia thần bí người đến phụ cận chỗ tình thế nháy mắt lần nữa răng co g i ọ t đạn n h ỉ trong tay xuống ống đôi tại bờ lách vai đảo trên ngực bờ lách vai đập thì là như cái gấu túi đồng d ạ n g treo trên người g i ọ t đạn n h ỉ trong tay một thanh ngắn nhỏ trùy thủ đ ố i tại thần bí người đến trên cổ mà kia thần bí người đến thì là dương cung kéo tiễn một cây mũi tên nhắm ngay giót đạn nhì đầu rất ngắn thời gian giao phong m ạ thôi ba người ở giữa tâm lý hoạt động, lại là dị thường phong phú. g i t đạn nhì ngay từ đầu đối với bờ lách vải đạo kỳ thật cũng không có quá lớn ác ý phát hiện trước nhất sâu trên xài nhà thần bí người đến ban đầu xuất thủ cũng tất cả đều là hướng phía kia thần bí người đến mà đi đáng tiếc g i t đạn nhì cái chủng loại kia bản năng phản kích chi ý kinh động đến bờ lách vải đạo để bờ lách vải đạo sinh ra hiệu lầm một bộ cách đ ấ u c u ố n quanh kỹ tất cả đều rơi vào g i t đạn nhì trên thân về phần kia thần bí người đến mục tiêu là bờ lách vải đạo xuất thủ trước nhất lại bị g i t đạn nhì đánh cái thình lình về sau sâu lương sụp đổ song phương phát động đợt thứ hai công kích gió đạn nhì trước đó bị bờ lách vải đạo quấn quanh kỹ đánh thất loạn thuận tay h p á q một chương ba mươi sáu rằng có cùng đối thoại chương ba mươi sáu rằng có cùng đối thoại cao thủ tranh chấp liệu mạng tranh đấu kỳ thật nhiều khi chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi trên sân khấu lần nữa rằng có xuống tới một chùm ánh đèn vừa vặn đánh vào g i ọ t đạn n h ì ba người trên thân cho đến lúc này g i ọ t đạn n h ì mới thấy rõ kia thần bí người đến trang bị ngắn tay thức chống đạn áo giáp người đeo bao được tên đầu mối cua như có như không cảm giác quen thuộc cái này mẹ nó tám chín phần mười là ạ vẹn trở bên trong nhỏ trong suốt hạ c ậ y a ta cảm thấy khả năng này là một trận h i ể u lầm nếu không chúng ta có chuyện hào hào nói g i ọ t đạn n h ì cảm thấy mình có thể là đụng phải cái gì đặc thù kịch bản tại rằng có sau một lát đưa ra đề nghị của mình ta cũng không cảm thấy đây là hiệu lầm gì đó vợ lách phải nó thanh em hơi có vẻ khẳng khản t r ụ y thủ trong tay có chút dùng sức sát khí trên người chỉ có tăng lên chứ không giảm đi người là ai hạ cái trên cổ có nhàn nhạt vết máu chạy xuống đồng dạng không có bất kỳ cái gì buông lỏng ý tứ mũi tên cơ hồ chống đỡ tại giọt đạn n mi tâm chỗ thật mẹ nó thiên thọ một ý nghĩ sai lầm chính là sinh cùng tử khoảng cách lúc này ba người tự nhiên ai cũng không nguyện ý dẫn đầu bỏ vũ khí trong tay xuống trang diện lần nữa rất khó coi rằng có xuống tới vợ l á phải đạo người là phương nào phải tới hạ cậy người rốt cuộc là ai giọt đạn n quạc tỷ nói thật người nên giảm cân lạch phải đảo. ọ trong đạn nghỉ t ê n thân t r e lạch lạch chọc một câu, phải đảo rất khó chịu phải phải khó đảo, đảo treo bị một rất d ù dùng sức, đem rạp n nghỉ k ẹ c hát ặ t tắt tính mạng của mình phóng tới trong hơn. mình phóng h mạng người Đem của tay k c đây không phải m ộ sát thủ, hoặc loạn à làm đặc được công có thể làm được tới sự tình. thể tới t sự r n g chiến đưa tới dối loạn không nhỏ cũng may người xem không nhiều đến cũng không có cái gì thương vong đã sớm trốn ra rạp hát mà đi cùng lúc đó tại rạp hát bên trong ba người cũng loáng thoáng nghe được bên ngoài chuyển đến tiếng còi cảnh sát gió đàn nhỉ cảm thấy vẫn là phải do mình đến phá vỡ cục diện bế tắc nói sự tình đã gây nên cảnh sát chú ý như thế rằng con nữa không phải biện pháp ta đến một hai ba mọi người cùng nhau thu tay lại thế nào Bờ lách và em cùng hạ các ai cũng không có lên tiếng do đan nghi tạm thời coi là ngầm thừa nhận một hai ba cơ hồ là một máy mắt do đan nghi đ ố i tại bờ lách và em đào ngược s ú n g ống dùng sức bờ lách và i m được t r ủ y thủ trong tay sát cơ h i ể n thị rõ hạ cậy mũi tên phía trên phản xạ ra một vòng h à n quang xịt liên biết cái này hai đều không phải cái gì người thành thật tiếng gọi cảnh sát càng ngày càng vang ộ i hiển nhiên cảnh sát khoảng cách dạp hát đã không phải là quá xa do đan n h i hơi kinh ngạc lúc này bờ lách và em đã thế mà còn không có cùng xì em cùng một t ế n cũng có chút kinh ngạc hạ cày lại là đến g i ế t bờ lách và đảo đối với trong điện ảnh hai người kia g i ọ t đan nghỉ vẫn là rất thích đương nhiên hạ cày quá nhỏ trong suốt có thể xem nhẹ nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho tại trong hiện thực g i ọ t đan nghỉ liền thật dám đem cái mạng nhỏ của mình giao cho đối phương nhưng mà cứ như vậy một mực rằng có nữa cũng không phải biện pháp một kế không thành g i ọ t đan nghỉ mở miệng lần nữa mà nói ta là g i ọ t đan nghỉ rổ vụ vịt giỗ ma c h ạ y huấn luyện xuất thân sát thủ tạm cư new york lần này tới là muốn từ nạ tạ xạ cầm trong tay một vài thứ sau đó tiến về nga từ gió ma trại huấn luyện đổi về đệ đệ ta mội tự do、ba. g i t đãn nghỉ cảm thấy trên người mình bờ lách vai đảo khẩn trương dẫn đầu ném xuống súng trong tay của mình nói nạ ta xạ ngươi tin tưởng ta ta không có bất kỳ cái gì ý muốn thương tổn ngươi ta có thể giúp ngươi đương nhiên ta cũng c ầ n trợ giúp của ngươi nghe được g i t đãn nghỉ lời nói về sau hạ cái trên mặt có mấy phần kinh ngạc lập tức kéo mình cung tiễn ngay sau đó hạ cái chỉ một chút sân khấu bên trên mình bắn ra cái thứ nhất mũi tên nói thả lỏng ta cũng không có sát thương mũi tên đúng là kia tản mát ở trên mặt đất mũi tên phía trên là một cái gây tê thuốc chích mũi tên g i t đan y cùng hạ cậy đều biểu hiện ra thiện ý của mình nhưng lúc này bờ lách vải đ ả o lại là vẫn không có bất luận cái gì c h ầ m tĩnh lại cảm giác g i a o găm trong tay c h ư p c h r ư ớ c bờ lách vải đ ả o hướng về hạ cậy nói ngươi lại là người nào muốn làm gì cùng g i t đan y hạ cậy khác biệt bờ lách vải đ ả o đã bị đổi u g i ế t thật lâu thời gian đối với bất kỳ gió thổi cỏ đ â y đều vô cùng cảnh giác nhất là g i t đan y cùng bờ lách vải đ ả o cơ hồ kề sát lại với nhau g i t đan y thậm chí có thể cảm giác được trên người bờ lách vải đạo loại kia khẩn trương như là hoang dã thú nhỏ đồng dạng cảnh giác cảm giác hạ cậy cơ khổ đồng dạng lên hai tay của mình Nói, cỡ hãng hơi có vẻ xấu hổ nói ngươi phản bội chạy trốn cũng không tại ta xử lý phạm vi bên trong chỉ là trên tay ngươi dược tệ bắt nguồn từ liên xô cũ đối siêu cấp binh sĩ huyết thanh đặc thù nghiên cứu khai phát một khi rơi xuống người xấu trong tay giordani cũng không nguyện ý nghe không nhịn được liếc mắt hạ cậy vốn là rất lúng túng tự nhiên chú ý tới giọt đạn nhì biểu lộ lại thêm trước đó bị giọt đạn nhì công kích lập tức nói ngươi có ý tứ gì đây là quốc tế hội đồng bảo an unsg trao tặng quyền lực của chúng ta chúng ta có quyền giọt đạn nhì không khách khi đánh gãy lời nói của đối phương nói đừng kéo c o n b có quyền các ngươi tại sao không đi nga trong tay yêu cầu khi dễ người ta một cô nương tính là gì có loại hướng ta đến hạ cậy nương hy thớt ai mẹ nó khi dễ người nào không nhìn thấy trên cổ ta đều chảy máu a vợ lách h à i đạo cười lạnh nhìn về phía g ọ t đạn n h nói ngươi cũng không phải vật gì tốt nói lời này trước đó vẫn là trước tiên đem thương của người buông xuống đi rồi nói sau g i t đan n h ỉ mặt m ò đỏ ửng nói không được à thanh thương này là trời sinh gần nhất hỏa khí tương đối vượng vợ lách vải đ ả o hạ cậy cái này mẹ nó rốt cuộc là ai nghiêm túc như vậy trường hợp thế mà còn có tâm tình đùa nghịch lưu hình manh cho đến lúc này vợ lách vải đ ả o mới chậm rãi từ g i t đan n h ỉ trên thân rời đi thủy thủ như cũ chỉ tại hạ cậy trên cổ trong lúc lơ đẳng lại là quét g i t đan n h ỉ đúng quần một chút gió đan n h ỉ hấp khí nâng nông tận khả năng để tràng diện đẹp mắt một chút hướng về vợ lách vải đạo ngại ngùng cười một tiếng vợ lách vải đạo ngược lại là không có nói tiếp cái gì chỉ là tại giọt đạn nghị cùng hạ kệ trên thân đ ả o qua nói các ngươi đừng có lại đổi tới ta không muốn giết người cũng không muốn cùng ai đối nghịch cách ta xa một chút sau khi nói xong vợ lách phải đặt tay nhỏ lật một cái thu hồi truy thủ đồng thời thân hình thoăn thoắt bút đầu từ sân khấu hậu phương biến mất không thấy gì nữa trong giạp hát chỉ còn lại có giọt đạn nghị cùng hạ kệ hai người giọt đạn nghị bình tĩnh nhặt lên súng ống của mình nói ngươi nhiệm vụ mục tiêu chạy không đuổi theo một chút sao hạ kệ cũng đồng dạng bình tĩnh sửa sang lấy mình cúng tiễn trêu chọc nói ngươi quản còn thật nhiều trước giải quyết chính ngươi phiền phớt đi thật sự có như thế đói khác sao Khen thưởng hoa. Ngày, liên g h k u a n g tới bờ lách mai đạo kịch bản thực sự là biết không nhiều mặn ga lại quá loạn tiếp súng phát triển thật không tốt chỉnh lý còn có người mới vật đang chẳng tính cách tạo nên chờ sắp xếp như ý về sau sẽ xây một cái cờ cờ rút đến lúc đó ngay lập tức công bố Mọi người có tại h ể ế n đến tâm có quán ba rót mấy chén hít kỷ về sau hạ cậy rốt cục nhịn không được mở miệng mà nói dồ vộ vịt tiên sinh ta cũng không phải nóng bỏng cô nương ngươi cây thương kia dùng trên người ta không quá phù hợp cho nên đừng nhìn như vậy ta ok gió đan y im lặng nói ta chỉ là quan sát người cung tiễn đ ặ t ở địa phương nào mà thôi ta đối nam nhân không có hứng thú hạ cái tiện tay vô vô bên hông nói hoặc tính thành than mềm kim loại phối hợp âu hóa nạ chỉ có thể bảo trì nhất định sức kéo một chút tiểu kỹ xảo mà thôi ngươi không có sao có em gái ngươi gió đan y bây giờ không có nghĩ đến cái này hạ cái thế mà như thế mang thủ mình chỉ là tù y tiện đánh đối phương mấy phát mà thôi thậm chí đều không có đánh trúng đối từ bản thân đến liền trở nên không dứt không có độ lượng khinh thường cùng loại người như n g ư ờ i nói chuyện trên thực tế g i t đan h y có tính toán của mình tại giảm hát tranh đấu thời điểm g i t đan h y liền đã nhìn ra hạ cậy người này hoặc là nói là s i e n tuyệt đối nghe nói qua mình bằng không mà nói đối phương sẽ không như vậy mà đơn giản liền từ bỏ ý đồ cũng sẽ không dễ dàng liền tin tưởng mình khác nhau chỉ ở tại s i e n đối với mình đến cùng có thêm giải có ý nghĩ gì quả nhiên tại g i t đan h y trở nên trầm mặc về sau hạ cậy ngược lại bắt đầu có chút bị động nhiều lần đều có muốn nói cái gì nhưng lại muốn nói lại thôi sau một lát gió đan y một bước thoải mái vô cùng dáng vẻ nói rượu cũng uống qua ngươi người này quá b u ồ n b ự c mà lại khỏe mắt n g a y tập báo b ụ g dạ hẹp hỏi quá mang thủ ta đi hạ cậy chúng ta trước đó vẫn là địch nhân đến lấy t ố t ta ngươi nói như vậy thích hợp sao ngay tại gióp đạn n h ỉ chuẩn bị đứng dậy thời điểm hạ cậy cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói ha ha gióp đạn n h ỉ rộ vô vi, vip dìm xin người sinh ra ở bơ la rút năm 2004 t i ế n vào nữ giót giết người 4 ố c h í lên chứng cứ không đủ tháng chín cùng kia phát sinh xung đột năm 2005 t h á n g ba bởi vì không biết nguyên nhân cùng kia ô bụn phát sinh xung đột thương vong không biết đồng niên tháng bốn liên hợp thích khách hội giúp nhau sát thủ thập tự giá thương tượng phút cùng kia bộ đội bí mật tập kích new job thứ số bảy mươi hai s ư ở n may tại new job thành phố nhiều lần làm ra động tinh lớn bị s、si、ì ẻ n chú ý tới d o đ a n nghỉ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ bất quá d o đ a n y hí ỉ h ngược mà cười cười nói bặt tần tiên sinh ngươi tài liệu này lương đủ thuần thủ chính là ngự a khi cứng nhắc một chút so nát nhất dạp c ò n để người giới được h o ả n g bặt tần trên mặt tối đen nói cái này vốn là không phải ta chỉ trích là cùng sởn xích dodan cười càng phát ra ý nói được rồi chúng ta tốt như vậy không trêu cho ngươi có chuyện gì nói thẳng đi người bộ dáng này quá bịt fk bà ạ tần nhả danh một câu chừng giọt đàn ì một chút nói có hứng thú hay không gia nhập chúng ta sở t r ệ thẹt ghi thô mẹ lẻn in tờ venti hòn and forcément a n lo gì xịt đi vì gì ẩn g i t đàn ì một mặt một bước nói cái gì cục bà ạ tần sở t r ệ thẹt ghi thô mẹ lẻn in tờ venti hòn and forcément a n lo gì xịt đi vì gì ẩn g i t đàn ì quốc t h ủ cái gì bà ạ tần không nhịn được sờ tay vào ngực đã đặt ở trong ngực súng ống phía trên rất có một lời không hợp liền trực tiếp hướng phía giọt đàn y trên mặt đỗi bên trên một thương xúc động g i t đan y nhún nhún bay nói tốt ta không ra trò đùa gia nhập ta có chỗ tốt gì bà ạ tần trên mặt co lại nói dô người luôn luôn muốn làm một ít chuyện mà không phải cái gì đều tốt hơn chỗ tổ chức chúng ta tồn tại là vì trên thế giới mọi người có thể trôi qua tốt đẹp hơn g i t đan y một mặt nhìn t h i ể u năng dáng vẻ nhìn xem bà ạ tần thẳng đến đối phương rốt cuộc nói không được người trưởng thành trước mặt lấy cơ quá kém s á c thực dễ dàng bị người khinh bỉ bà ạ tần cảm thấy mình vĩnh viễn cũng làm không được như là cụn sần như vậy một bộ đứng đắn nghiêm túc đại nghĩa bính nhưng nói ra loại này nói dối tới nhất là người đối diện vẫn là một kẻ lọc lói suy tính lường này bà ạ tờn rất giận buồn bực uống một chén l í n rượu nói tổ chức chúng ta điều tra qua tư liệu của ngươi cùng quá khứ ngươi tại lưu giót giết đến toàn bộ đều là pháp luật chế tài không được tạm bã đây cũng là tổ chức đối ngươi hứng thú cơ sở b u a y đầu sẽ có người liên hệ ngươi hắn nhưng so với ta có thể nói nhiều giót đan ý lần nữa ngồi xuống nói trong miệng ngươi cái kia cùng sân sao bà ạ tờn nhịu nhữ mày nói hẳn là sẽ là tổ chức đối trong tay ngươi rất nhiều đồ vật đều tương đối cảm thấy hứng thú mà lại đối với thân thủ của ngươi sức chiến đấu cũng có không tệ đánh giá g i ó đan y nợ nụ cười bị người thừa nhận cảm giác luôn luôn tốt nói các ngươi tổ chức còn không có quá mù lực chiến đấu của ta tối thiểu nhất s o ngươi lợi hại hơn nhiều hơn không phải sao bà tờn nháy mắt trứng mắt khẽ vươn tay lổ xuống n g a y lưng tiện tay bắn ra biến thành một cây c u n g nói tên đ á n g chết tới đi ta muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta thua ta là ngang tay có thể đi gió đa nhi n vội và ngăn lại mai mới chờ đến lúc bà tờn bạo tính tình thu liễm giữa hai người rất nhanh lại biến bắt đầu trầm mặc bà tờn người này bản thân liền là cái hành động lực mạnh nhưng lại trầm mặc ít nói lại có chút nhỏ tranh cường hào thắng k h ỏ mắt nhai tất báo người về phần gió đa nhi cùng người giao lưu công phu vượt qua chín thành chín đều là dùng tại nữ nhân trên người hai người mới quen không có cái gì có thể nói chuyện cũng coi như bình thường cũng may nam nhân ở giữa tại không có trò chuyện thời điểm dùng rượu cũng có thể biểu đạt riêng phần mình tình cảm tình cảm sâu một n g ụ n m ô n mực tình cảm cạn liền liếm một cái phi liếm là không thể nào liếm m u ố n liếm cũng là liếm bờ lách vài đạo à. đục rượu kết quả là hai người ai cũng không có uống q u ai a dù sao không phải lúc ban đêm hơn mười một giờ d u thuyền cập bờ hai người phân biệt thời khắc bặt tờ nhìn dọn đạn nghị một chút nói dô nóng bỏng cô nương chỗ nào đều có không cần thiết vì một nữ nhân gió đa nghị cười cười nói nếu có một cái có thể cứu vớt thân nhân cơ hội ngươi sẽ từ bỏ sao bà tần có chút trầm mặc sau đó chém đinh chặt sắt nói sẽ không nếu có một cơ hội như vậy người nào cản trở ta ta giết kẻ ấy gió đa nghị vô vô bà tần bà vai nói cho nên trân trọng lần sau gặp mặt nói không chừng chính là đối thủ bạch tần không lời nào để nói khoát tay áo rất nhanh biến mất tại đầu đường trong dòng người mà một mực chờ đến bạch tần hoàn toàn biến mất không gặp tại giọt đạn nhi bên cạnh cách đó không xa một cái toàn thân t r e phủ dậy đặc nữ nhân đứng dậy trong lúc lơ đãng gần s á t giọt đạn nhi một đạo họng súng đã đ ẻ vào giọt đạn nhi trên quốc hoa d ẫ vô vi tiên sinh tốt nhất tìm cái yên lặng một điểm địa phương chúng ta cần hào hảo nói một chút bằng không ta cũng có một khẩu súng có lẽ ngươi cũng có thể thử một lần nó tư vị mang theo quen thuộc cùng thanh â m khản khản tại giọt đạn nhi vang lên bên hay ngay sau đó một thân giày đặc trang phục mùa đông không lộ ra một chút tướng m ạ o bờ lách phải đ ả o tựa như là cái người yêu đồng dạng ôm giọt đ ạ n n h ì một đầu cánh tay Bờ lách phải nó cảnh giác cùng cẩn thận so giọt đ ạ n n h ì trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều q một chương ba mươi tám nguy hiểm vô cùng bờ lách phải đ ả o chương ba mươi tám nguy hiểm vô cùng bờ lách phải đ ả o sát thủ cùng đặc công hai cái này nghề nghiệp ở giữa có lúc rất tương tự nhưng cũng có cực lớn khác nhau Bờ lách phải đ ả o lúc này trạng thái đã hoàn toàn không có cái gọi là kỳ mạn dáng vẻ càng giống là một sát thủ toàn thân trên giới đều lộ ra một loại khí tức nguy hiểm giống như là dã thú bị thương d ọ t đạn n h ì giờ khắc này trở nên thành thật mang lấy bờ lách phải đ ả o đi tới mình mới và ở x o khách khách sạn khách sạn sân khấu nhìn thấy d ọ t đạn n h ì về sau trả lại cho d ọ t đạn n h ì một cái rất hèn mọn ánh mắt đưa tay tại không trung làm một cái đồng dạng hèn mọn động tác d ọ t đạn n h ì hận chết con hàng này quyết định về sau cũng không tiếp tục ở quán rượu này sau khi trở lại phòng bờ lách phải đ ả o rất sắc bén ép tú đem d ọ t đạn n h ì đẩy lên cổng một bên từ trên thân một vòng lấy ra hai đầu to thêm dây băng mà đến vung ra dọn đạn nhi trong ngực chân còn có tay mình có lên bờ lách p ả i đạo biểu hiện rất cảnh giác dùng súng chỉ vào dọn đạn nhi đồng thời thật nhanh tại giọt đạn nhì trong phòng đánh giá thay cái cơ hội giọt đạn nhì có lẽ sẽ miệng hoa hoa trêu chọc một chút đối diện cái này mỹ nữ nhưng bây giờ nhìn xem vợ lách vải n ạ trên thân kia giống như thực chất siêu siêu ra bên ngoài b ư ớ c lên khí tức nguy hiểm giọt đạn nhì thành thật trước tiên đem mình hai chân buộc c h u n g một chỗ sau đó chuẩn bị đem hai tay cũng trói chặt đừng lúc đ í c h nắm tay cột vào phía trước ta nhìn thấy địa phương vợ lách vải n ạ so giọt đạn nhì trong tưởng tượng còn muốn cảnh giác một tay đem giọt đạn nhì đẩy tại bên tường nhìn chằm chằm giọt đạn nhì hai tay đợi đến giọt đạn nhì cột chắc về sau vợi ngay sau đó làm ộ t cước đá vào giọt đa nghi đầu gối bên trên để giọt đa nghi thân hình thoát một cái nằm xuống đất trên mặt cho đến lúc này vợ lách vải đào lúc này mới động tác lăng lệ tại cả phòng bên trong không ngừng tìm tòi không có giám sát cũng không có nghe lệ khí b ấ t quá tại một ngụm đại hắc cặp ra bên trong vợ lách vải đã thấy được giống như một cái cỡ nhỏ kho quân dụng đồng dạng trang bị giọt đa nghi hơi có vẻ xấu hổ cười cười nói làm ta người này r ờ i những bảo bối này không ngỡ ngủ có thể lý giải nha vợ l á vải im lặng nhìn giọt đa nghi một chút bán manh cho a y nhìn đâu giót đa nghi giống như là cái côn trùng đồng dạng trên mặt đất núc n điều chỉnh một chút tư thế để cho mình dễ chịu một chút mà lúc này bờ lách v h i đ ả o mới tiện tay cởi bỏ trên người mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật trang phục cũng không làm sao tận lực nhưng nhất cử nhất động ở giữa luôn luôn có loại mị hoặc cảm giác giọt đan nghỉ từ dưới đ ấ y đi lên nhìn cảm thấy trước mắt bờ lách v h i đ ả o so trong phim ảnh càng tuyệt không chỉ có là tướng mạo rắn người cũng đồng tối thiểu nhất hai đầu đôi chân dài rõ ràng so trong phim ảnh muốn để người cảnh đẹp ý vui hơn nhiều bờ lách v h i đ ả o nhìn như bông lòng tháo xuống trang phục nhưng trên thực tế lại một mực tại chú ý đến g ọ t đan nghỉ động tĩnh nhìn thấy giọt đạn n h ỉ ánh mắt không che giấu chút nào hướng mình hạ ba đường quét tới liền kìm lòng không được có loại muốn chơi chết đối phương cảm giác giọt đạn n h ỉ r ồ vô v i t chính nghĩa tài quyết giả thích khách chung kết giả giống chiến sĩ đồng dạng tử vong sử giả ta nghe nói qua tên của ngươi dỗ ma doanh tiêu ngạo gần nhất hai năm ngươi tại đông âu cùng nga thanh danh rất văng rội trẻ tuổi một đời bên trong rất nhiều người lấy ngươi làm thần tượng b giọt đạn nghỉ có chút như đầu vừa vặn có thể nhìn thấy bờ lách vải đặc kia hảo phóng tư thế ngồi đáng tiếc đối phương bên trong xuyên vẫn là múa ba lê s à o trang trừ an toàn quần cái gì cũng không nhìn thấy như thế phản nhân loại quần áo cũng không biết là tên cháu trai nào phát minh đáy mắt hiện lên một vòng thất vọng giọt đa n g i n h ư mày nói nạ ta xạ ngươi không cần thiết đối ta như thế phòng bị chúng ta có cùng chung mục tiêu ta đối với ngươi cũng không có ác ý vợ lách m à i nó không để ý đến giọt đa n g i lời nói tự mình nói ra ngươi là thế nào tìm tới ta sao giáp hát bên trong cái kia sử dụng cung tiện gánh x i ế p thú thằng hề lại là người nào g ọ t đa n g i nháy mắt chân kinh không biết vợ lách mày nào đây là thuận miệm trầm trọng hay là thật biết hạ cậy bản tờ lai lịch bất quá cái này cũng không có gì có thể giấu giếm giordani nói ta tại cả mò dạ có người bằng hữu nàng giới thiệu ta biết bù ạ b ẹ t còn nổi nẹn tàu khách sạn người quản lý kết dân nàng làn giờ ra nghệ tạu hội trưởng tình nhân ngươi hẳn phải biết tại cái này châu âu trung bắc bộ có rất ít sự tình gì có thể giấu giếm được giờ ra nghệ tạ nhà tuyến vợ lách phải đào gật gật đầu nói cái kia gánh x i ế p thú tiểu từ đâu giordani sắc mặt cổ quái nói ách kia là cờ lin tân và g i n g xích bâton đúng là xuất thân gánh x ế t thú cô nhi thiện dùng cung tiễn hiện tại là quốc thổ chiến lược phòng ngự cùng hậu cần bảo hộ cục đặc công ta chỉ biết là những thứ này vợ lách vải đ ả o cũng có chút ngạc nhiên không nghĩ tới mình thuận miệng một câu t r o phúng lại còn nói được chuẩn như vậy bất quá lập tức vợ lách vải đ ả o có chút ngạc nhiên nhìn về phía giọt đan nhi vợ lách vải đ ả o mặc dù tình cảnh gian nan nguy hiểm tựa như là một con tùy thời muốn cắn người ra thú nhưng lại cũng không có đánh mất tỉnh táo cùng lý trí từ giọt đan nhi lời nói bên trong vợ lách vải đ ả o có thể làm ra tương đương phán đoán mà lại vợ lách vải đ ả o có thể cảm giác được đối diện giọt đan nhi s ắ thực không có nói sai dừng một chút vợ lách vải đạo bán tín bán nghi nhìn xem g i t đan n nói ngươi tiếp q a t a đến cùng muốn làm gì đừng ngh không cần thiết ta không muốn đem sự tỉnh làm cho quá huyết tinh bờ lách v à i đạo để tay xuống thương vớt vớt từ giọt đạn n h ỉ trang bị bên trong mang tới một cây truy thủ giọt đạn n h ỉ trên mặt khó coi ngay tại bờ lách v à i đạo vớt vớt truy thủ khoe miệng lộ ra một vòng như ẩn như hiện ý c ư ờ i lúc giọt đạn n h ỉ động thường nhân một năm lần tố chất thân thể tăng thêm nháy mắt buộc phát tạ dệt lìn giọt đạn n h ỉ trên chân dây băng nháy mắt đứt đoạn da lơ lửng xẻng đứng dậy hồi toàn cước nháy mắt vọt tới trước hai cái đùi như là cái kéo đồng dạng đem ghế xa lon kia vỡ nát ra sau đó một kích lên gối hướng phía bờ lá sau khiêu thiểm tránh né tránh bờ lách v à i đảo công kích giọt đạn nhì không biết lúc nào đã lấy được ghế xa lon kia bên cạnh súng ngắn hai tay xa xa chỉ tại bờ lách vai đảo mi tâm chỗ giữa hai người vật lộn chỉ ở thỏ lên quán rơi ở giữa g i t đan nghỉ từ vừa mới bắt đầu liền yếu thế yếu thế không ngừng yếu thế đồng thời ẩn giấu đi mình viễn siêu thưởng nhân tố chất thân thể cùng bộ p h á t kỹ thừa dịp bờ lách vải đảo nằm chắc thắng lợi trong tay thoáng thư giãn một nháy mắt lúc này mới nháy mắt p h ả n k í c h lật b à n trí thắng bất quá ngay tại bờ lách vải đảo gần như lúc tuyệt vọng g i t đan nghỉ lại là trên mặt lại như cùng dương xuân bạch tuyết đồng dạng lộ ra cái tiếu dung đến tiện tay xoay chuyển họng súng đưa về phía bờ lách vải đảo đây là một loại thiện ý đồng dạng cũng là một loại mình thành ý biểu đạn bờ lách vải đảo biểu lộ rất đặc sắc nhưng cuối cùng vẫn không có tiếp nhận c h ẳ n g cái gì người tốt g i t đa nghi lao lung túng không nghĩ tới mình tiểu động tác bị người bắt quả tang lập tức g i t đa nghi rất là r a mặt dày cười một tiếng nói ta chỉ là biểu đạt một chút thành ý của ta và thiện ý mà thôi cũng không thể thật đem mạng nhỏ dao đến trong tay ngươi đi ta nghe nói càng là kiểu d i ễ m hoa hồng đâm người càng đau vợ lách p h à i nó thiên tiểu bám ị chừng g i t đa nghi một chút nói tại cô gái trước đó ngươi thật không định trước băng b ó một chút sao ta sợ ngươi không đợi đến mở màn liền sẽ mất mó quá nhiều mà chết gió đa nghi nghĩ cuối cùng vẫn vứt bỏ súng ngắn mân mê cái mông của mình đến nói ta không đại năng nhìn thấy ngươi giút đỡ c h ú n đi trước đó chiến đấu bên trong g i t đa nghi không phải là không có bất kỳ tổn thương gì cũng tỷ như tại g i t đa nghi trên nông bị bờ lách n g o i đảo ghi một đao S, c ả m tạ thư hữu dần một nghìn khen thưởng c ả m tạ thư hữu không mộc thương năm trăm khen thưởng quy một chương ba mươi chín chân chính nạ tạ xạ chương ba mươi chín chân chính nạ tạ xạ một trận chiến đấu g i t đa nghi tại c h i ế m thượng phong về sau lại rất kỳ hoa từ bỏ ưu thế cái này khiến g i t đa nghi cùng nạ tạ xạ quan hệ trong đó hỏa hoãn rất nhiều cố nhiên vẫn còn không tính là, là chi giao hảo hữu nhưng cũng miễn cưỡng tại giữa hai người thành lập nên nhất định độ tín nhiệm nạ tạ xạ cuối cùng vẫn là không có giúp giọt đạn nhì băng bó trên mông vết thương chiến đấu bên trong chảy ra mà thôi không nghiêm trọng lắm cũng may giọt đạn nhì làm sát thủ làm việc các loại thương thế xử lý cũng coi như tinh t h ủ đợi đến đơn giản xử lý một chút thương thế về sau giọt đạn nhì lấy ra một bình mình từ kết nơi đó thuận tới rượu đỏ bắt đầu hướng nạ tạ xạ giải thích mình đến nhân kỳ thật cũng không khó giải thích ngay từ đầu thời điểm giọt đạn nhì nghe nói nạ tạ xạ phản bội chạy trốn sự t ì n h đúng là có kế hoạch bắt nạ tạ xạ sau đó cùng nga cao tầng lệ bị hạ thản phương diện trao đổi mình còn hãm tại dô ma trại huấn luyện đệ, đệ mội mội. nhưng từ c ả s i ẩn trong miệng giọt đạn n i biết được john s m i t h biến hóa cùng xuất hiện cái này khiến giọt đạn n i ý thức được tại nga cao tầng l ẹ vị a thản thậm chí là dô ma c h ạ y huấn luyện bên trong rất có thể đều có hì dạ tồn tại cái này cũng giải thích vì cái gì giọt đạn n i tại nữ giót thanh danh đại trấn về sau dỗ ma c h ạ y huấn luyện phương diện một mực không có liên hệ giọt đạn n i nguyên nhân bởi vì giọt đạn n i cùng kia hùn vốn đ ố i lật thích khách hội giúp nhau phía sau ông chủ cũ chính là hì giọt đạn n i dám đánh cam đoan thích khách hội giúp nhau hủy diện sự kiện bên trong mình đã bị hì dạ theo dõi bở như, vậy, liền xem như thậm chí mặc kệ lập xuống bao lớn công lao cũng không thể tại nga cao tầm cùng lệ v ì hạ thản t phương diện đạt được tín nhiệm dùng người nhà thân tình loại hình ràng buộc đến uy hiếp người khác loại chuyện này khi ra làm chỉ sợ so bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì tổ chức đều tới thuần t h ủ c h o nên giọt đạn n g h ỉ trước khi đến bù ạ vẹt mà đến thời điểm cũng không có tồn lấy bắt giữ nạ tạ xạ ý nghĩ địch nhân của địch nhân là bằng hữu nạ tạ xạ hiện tại cùng nga phương diện ở giữa đã không có bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội g ọ t đạn nhì dứt h o á t tới kết bạn một chút nhìn xem có thể hay không tìm một chút mà cơ hội cái gì quả nhiên tại cùng nạ tạ xạ lần thứ nhất lúc gặp mặt g i t đa nhi liền bắt gặp đến đây chấp hành nhiệm vụ xì ẩn đ ặ công c hạ cậy bà tợn nạ tạ xạ nghe được g i t đa nhi lời nói về sau có không ngắn thời gian trở mặc suy nghĩ qua thật lâu thời gian nạ tạ xạ mở miệng hỏi của ngươi đệ đệ m u ộ i muội đối ngươi rất trọng yếu sao ý của ta là bọn hắn cùng ngươi ở giữa tựa hồ cũng không có cái gì huyết mạch quan hệ g i t đa nhi không nghĩ tới nạ tạ xạ tại kịp phản ứng về sau câu nói đầu tiên thế mà hỏi chính là cái này cơ hồ là không chút do dự gió đa n h mở miệng mà nói nạ tạ xạ yêu là thế giới loài người bên trong một viên minh、châu. ngươi sẽ không hiểu bọn chúng trong mắt của ta so toàn bộ thế giới đều càng thêm chân quý g i t đan n h ỉ nói đúng yêu nhưng trên thực tế cũng là mình hai cái đệ đệ mượn mội, mội không có một chút xíu h ư giả g i t đan n h ỉ đối với thế giới này chân quý trình độ cũng không sánh nổi chỉ là hai người loại này yêu đã là g i t đan n h ỉ đối với đệ đệ mượn mội, mội tình cảm cũng là đối với mình bản thân một loại cứu vớt nếu như tại cái này toàn bộ thế giới bên trong ngay cả một cái có thể yêu người đều không có cùng người chết khác nhau ở chỗ nào chân thành tha thiết tình cảm vĩnh viễn sẽ cho người lấy xúc động nạ tạ xạ tự nhiên cũng không ngoại lệ nhìn xem giọt đạn nhi ánh mắt lại có một nháy mắt l â y người mà lúc này giọt đạn nhi nhìn xem có chút xúc động nạ tạ xạ trong lòng lại là không ngừng toái toán niệm sắc trời đã không sai biệt lắm nạ tạ xạ mau nói ra chuyện xưa của người à. đêm dài đằng đắng mọi người lẫn nhau thổ lộ tâm tình uống chút mà rượu chân thành đối đ ã i sau đó nên giao kia cái gì cũng không có cái gì chứng d ụ n g nạ tạ xạ đang trầm m ặ t một hồi về sau nói có thể có ý nghĩ như vậy ngươi nhìn so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt một chút cho nên tiếp xuống có kế hoạch gì sao g ọ t đạn nhi thoáng có chút một bức cái này không theo lẽ thường ra bài、à. không phải đã nói người phương tây tình cảm ngoại phóng nhất là cảm tính đến cảm giác liền đến một phát sao lao tử nói như thế phía tỉnh đều cho chó ăn a hơi có chút thất vọng giọt đàn h ĩ vẫn làm mở miệng nói đối với sở trẻ k ẹ ghi thổ mẹ lẹn in t e r vẹn tị hòn e n phó xếmen e n lò g ị xích đi vị dị ẩn người hiểu q u a sao nạ tạ x a một đôi câu người con mắt nhìn về phía giọt đàn h ĩ đối phương rõ ràng không nói gì nhưng giọt đàn h ĩ lại xem hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ lần nữa nhắc lên hạ c ậ y bà tờn tăng thêm trước đó trong rạp hát t r ư n g hợp mình đã hao hết tâm tư tạo dựng lên tín nhiệm cảm giác có chút lung lay sắp đổ đặc công không tin t r ù n g hợp tất cả t r ù n g hợp đều là dự mưu gây án g i t đã nghỉ cơ khổ nói ta dùng con gái nuôi danh nghĩa thể sự tình tối hôm nay tuyệt đối là một cái t r ù n g hợp bất quá đối với bạn tờn tổ chức ta vừa lúc có chút hiểu rõ mà thôi nạ tạ xạ cảnh giác không giảm nói vừa vặn ta cũng biết một chút xíu không bằng ngươi nói trước đi g i t đã nghỉ có chút nhức đầu cái này trước mắt nạ tạ xạ phòng bị tâm lý thực sự là quá nặng đi một khi sinh ra mảy may hoài nghi liền rất khó bỏ đi cũng trách bà cô này nhóm vừa rồi tốt như vậy bầu không khí nếu như đến bên trên một phát lại nói những này đoán chừng cũng liền không có hiện tại như thế cứng n g ắ t lại nghĩ nghĩ g i t đan n h ỉ cũng không tiếp tục nói có quan hệ xỉ、si、ẹn chủ đề mà là tự rêu cười cười cầm lấy rượu đỏ cho nạ tạ xạ rót một chén g i t đan n h ỉ cho mình cũng đến một chén nói nạ tạ xạ hôm nay nói đã đủ nhiều uống một chén đi g i t đan n h ỉ mất hết cả hứng nạ tạ xạ tự nhiên nhìn ra bất quá nhưng không có cầm chén rượu lên chỉ là suy tư vài giây đồng hồ thời gian nạ tạ xạ khi chất trên người biến đổi từ trước đó cái chủng loại kia tỉnh táo đề phòng câu người nháy mắt trở nên n u nhược mang lấy tràn đầy mẩn nói ta minh mạch hào ý của ngươi bất quá ta muốn vì quyết định của mình phụ trách nhiệm nếu có mạo phạm địa phương xin ngươi tha thứ cho ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi một câu để giọt đan ì tâm linh lần thụ chấn động từ nạ tạ xạ dạng này người miệng bên trong nói ra loại này mềm yếu đến cực hạn lời nói cơ hồ là giọt đan ì không dám tưởng tượng chỉ là cầu một cái mạng sống mà thôi lời nói không coi là nhiều nhưng giọt đan ì lại có thể cảm nhận được câu nói này phía sau là như thế nào một loại chật vật đào vòng là như thế nào gió tanh m ư a máu giọt đan y nghĩ lệch nạ tạ xạ không phải rẽn mỹ phốt đối phương cho dù là mỏi mệt chật vật đến cực hạ muốn cũng cho tới bây giờ đều không phải người khác trợ giúp càng không phải là cái gì đến một phát phong thích tại giảo hoạt gợi cảm khó lường bề n g o à i hạ n tràn ngập chính là cẩn thận cẩn thận ương ngạnh đối với mình quyết định phụ trách chính là đối với mình sinh mệnh phụ trách c ù n g gióp đa ni ở giữa hợp tác có thể nhưng nạ tạ xạ lại sẽ không tại bất cứ lúc nào đem mình ngọn nguồn giao ra mà coi như không hợp tác nạ tạ xạ cũng đồng d ạ n g có thể dựa vào mình ương ngạnh sống sót hô thở một hơi thật dài g i ó đa ni cảm thấy trừ điện ảnh bên trên cái c h ủ loại kia nhận biết bên ngoài mình đối với nạ tạ xạ đối với thế giới này nháy mắt lý giải càng nhiều một chút ta không cách nào hướng ngươi giải thích tin tức của ta nơi phát ra cũng hy vọng tương lai ngươi có thể giữ bí mật cho ta bắt tần chỗ tổ chức tiền thân là chiến lược khoa học quân đoàn tại thế chiến thứ hai thời điểm tổ chức này thành lập hảo lình có mạn đồn tại một gọi là cạm kèn amê g i ca người dẫn đầu hạng hủy diệt lúc ấy h ỉ dạ tổ chức cùng cái này bắt tần hợp tác kế hoạch cũng là lâm thời nhớ tới q một chương bốn mươi hợp tác c h u n g nhận thức chương bốn mươi hợp tác c h u n g nhận thức giordani dự kiến trước khẳng định là không cần hoài nghi mình thế nhưng là nhìn qua bốn bộ ạ vẹn chờ nam nhân hì dạ cường đại không thể nghi ngờ liền xem như xì n cũng bị ăn mòn thành một cái cái sảng nhưng hạ cậy bắt tờn người này cùng lệ thuộc trực tiếp cấp trên nít fuji tại trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là đáng giá tín nhiệm đối nạ tạ xạ thổ lộ nhiều như vậy g i t đa ni h cũng là bước lên cực lớn nguy hiểm dựa theo kịch bản tăng thêm một chút xíu suy đoán nạ tạ xạ hẳn là ở thời điểm này bị bắt tờn đề cử tiến vào xì n một khi nạ tạ xạ tiến vào xì n tiết lộ g i t đa ni h tin tức g i t đa ni h căn bản không có cách nào giải thích mình vì cái gì có thể biết nhiều như vậy cơ mật tin tức nếu như trước mắt nạ tạ xạ chỉ là điện ảnh phiên bản bên trong hình tượng gió đan g h i khẳng định là sẽ không bước lên như thế đại phong h i ể m hướng nạ tạ xạ để lộ nhiều như vậy kia ột bùn thì ra đã đủ gió đan g h i uống một mình lại nhiều ra một cái xì ẹn lo nhập do đan g h i ngẫm lại đều cảm thấy mình tương lai tiền đồ vô lượng bất quá so sánh mình đối điện ảnh ấn tượng mà nói gió đan g h i càng thêm tin tưởng mình hiện tại trực quan cảm thụ tối thiểu nhất trước mắt mình nạ tạ xạ gợi cảm khó lường sau khi là có mình độc lập tư tưởng vẫn là câu nói kia địch nhân của địch nhân là bằng hữu gió a n i nạ tạ xạ địch nhân là、hisa. s i e n càng là thiên nhiên đứng ở h giả mặt đối lập đây chính là hợp tác cơ sở nạ tạ xạ tại cảm nhận được giọt đạn nhì từ trong r a ngoài chân thành về sau cuối cùng là sắc mặt hòa hoãn rất nhiều nhìn về phía giọt đạn nhì nói hợp tác có thể ta cần nỗ lực cái gì có thể có được cái gì lúc này giọt đạn nhì cũng không cần thiết che giấu nói thẳng huyết thanh dược t ể cùng tư liệu nạ tạ xạ có nạ tạ xạ dự định giọt đạn nhì cũng tương tự có giọt đạn nhì dự định nạ tạ xạ hiện tại đối với hạ、Cách、cùng cn hiển nhiên cũng không có quá nhiều tín nhiệm đoán chừng cũng không sẽ cùng chính diện hợp tác bở như vậy giọt đạn nhì chính là ở giữa lái bơn mà lại nạ tạ xạ muốn là an toàn cùng sinh tồn g i ọ t đan h y muốn là một loại cùng xì ẹn giao dịch vô liếng có dược tề cùng tư liệu nơi tay g i ọ t đan h y liền có thể thông qua cùng xì ẹn giao dịch để xì ẹn xuất thủ từ chính trị phương diện bên trên đem đệ đệ của mình mội mội từ r o ma trong trại huấn luyện mang ra cái này cùng g i ọ t đan h y thông đồng kia lúc thủ đoạn có dị khúc đồng công c h i diệu nạ tạ xạ hiển nhiên cũng liệu đến g i ọ t đan h y tác thủ đồ vật rất trực tiếp mở miệng mà nói ta chỉ có tư liệu một đoạn thời gian trước ta cùng một cái có máy móc cánh tay phải nam nhân giao thủ bị đả thương cũng ngoài ý muốn đánh nát dược tề nạ tạ xạ hết chỗ chê là dược tê nát về sau dung nhập vào miệng vết thương của mình bên trong g i t đan ỉ có chút nhữ mày dược t ê cùng tư liệu cùng một chỗ mới là có giá trị nhất có thành quả tại mình cùng si ẻn đối thoại mới càng mạnh mẽ hơn một chút chỉ có tư liệu khó tránh khỏi đơn bạc nghĩ nghĩ g i t đan ỉ mở miệng nói ta sẽ cùng với bạt tần tiếp xúc lấy phía sau tổ chức lực lượng cam đoan an toàn của ngươi cũng không thành vấn đề không có dược t ê g i t đan y ở trong lòng đã tính toán muốn xuất ra một chút kế hoạch của mình thích khách hội giúp nhau lực lượng vườn suối sáp p n g khôi phục dược tề di chắc n g ệ n thuốc biến đổi gen tư liệu gió đan y tin tưởng những vật này xuất ra đồng dạng đến cùng nạ tạ xạ tư liệu cùng một chỗ đầy đủ đả động c n cùng nạ tạ xạ ở giữa giao dịch xem như miễn cưỡng đ ạ t thành c h u n g nhận thức lúc này nạ tạ xạ mới r ơ i lên rượu đỏ nói chỉ mong chúng ta hợp tác vui vẻ g i t đan n y đồng dạng nâng chén cười cười nói sẽ cùng mỹ nữ ở chung tổng sẽ không quá khổ sở không phải sao tạm thời cuối cùng là có thể bông l ò n g ném một cái ném nạ tạ xạ trận nhìn g i t đan n y một chút mặc dù ngoài miệng không nói trong lòng vẫn là rất vui sướng lập tức nạ tạ xạ đánh giá gió đan y trang bị chọn lựa mấy thứ nhét vào cái ông của mình nói mỹ nữ mượn dùng một chút bảo bối của ngươi ngươi cũng sẽ không ngại à do đan ý ánh mắt tại nạ tạ x ả mỹ lệ g á người n g bên trên giò xét đây là cái yêu tình một khi thu liễm trên người loại kia khí tức nguy hiểm mọi cử động tràn ngập một loại để người ho môn bạo tạc gợi cảm m g ị lực ta còn có một cái đại bà bối rất tình nguyện cho ngươi mượn dùng x í c kỳ thật ý của ta là ngươi quá mức mỹ lệ mà gợi cảm để ta có loại khó mà tự điều khiển cảm giác xin tha thứ ta mạo phạm nhìn thấy nạ tạ x ả như là s ù lông báo cái đồng dạng liền muốn báo nổi do đan ý tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nạ tạ xạ bà cô này n ó m tướng mạo như vậy gợi cảm làm sao tính tình cứ như vậy t r ê n h l ệ đâu mọi người vui sướng trao đổi một chút làm sâu sắc một chút hiểu rõ chẳng lẽ không tốt sao một chút cũng không mở ra xoa bình làm phát bực nạ tạ xạ do đàn n h ỉ cũng không dám tiếp tục ở trước mặt đối phương lắc lư thẳng đi phòng vệ sinh làm một ao sáp bóng khôi phục dược thể do đàn ỉ trên mông thương thế mặc dù không thế nào nghiêm trọng nhưng có thể nhanh lên một chút khôi phục lại cũng luôn luôn tốt huống chi nhìn nạ tạ x a bộ dáng buổi tối hôm nay là không định đi hơn nữa còn không định cùng mình cùng một chỗ ngủ trong bùn tắm ỉ khuất một đêm cũng coi như chấp nhận quốc gia ca kịch viện vật lộn cũng hỗn loạn giấu không được bao lâu t h i giả cũng tốt cái khác đặc công cũng được thế tất rất nhanh sẽ thông qua ca cực viện truy xét đến nạ tạ xạ ngụy trang thân phận cùng địa chỉ để lưu tại nơi này cũng là lựa chọn tốt nhất sau đó song phương đều không có quá nhiều tiếp tục trò chuyện đi xuống hứng thú tại riêng phần mình tâm tư bên trong rất nhanh ngủ thật say ngày thứ hai dạng sáng bốn giờ g i ọ t đạn nỉ bỗng nhiên từ bể tắm ở trong xoay người mà lên mặc một cái đại quần cộc trong tay một thanh đặc chất súng ngắn chỉ hướng cổng nạ tạ xạ lúc này đổi một thân quần áo bó dáng người càng lộ vẻ nóng bỏng dựa nghiêng ở cổng có chút hăng hái dò xét gió đạn nỉ dáng người không nghĩ tới ngươi tắm thời điểm còn muốn mang lên một khẩu súng là cái gì đặc thù yêu thích sao không ta mang theo hai thanh thương có đúng không ngươi không nói ta còn tưởng rằng kia là đầu nhỏ con run đâu biết con run dành nhất về cái gì sao là đào hang s o kỹ thuật lái xe nạ tạ xạ cảm giác mình đụng phải đối thủ nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy mình có chút ăn t h i t thòi nháy mắt trở mặt đem giọt đạn nhỉ từ phòng vệ sinh bên trong chạy ra mặt chó trở nên đến nhanh một chút cũng không biết m a n g ơn giọt đạn nhỉ trong lòng nhà ránh lại là động tác trên tay không chậm lung tung lau một cái trên thân nước đọng về sau mặc quần áo súng l ụ đem mình thật nhanh vũ trang thậm chí đều không cần đi nghe ngóng tin tức cũng biết trải qua tối hôm qua ca kịch viện sự t ì n h về sau lúc này bù a p e t tất nhiên đã bị hỉ dạ cùng những cái kia nghe tiếng mà đến đặc công lật hỗn loạn tư ơ n g mừng giọt đạn n h ỉ có loại dự cảm mình cùng nạ tạ xạ lần này đi tìm hạ cậy hợp tác sự tình nhất định sẽ không như là trong tưởng tượng thuận lợi như vậy mà giọt đạn n h ỉ không biết là vào lúc này sáu khách khách sạn bên ngoài một thân cơ b ắ p bạo tạc đ ổ i căn máy móc cánh tay phải john smith chỉ huy trọn vẹn vượt qua hơn trăm người đang hướng về g ọ t đạn nghỉ cùng nạ tạ xạ chỗ gian phòng vây quanh mà tới đ ts cảm tạ thư hữu phong lăng nguyện sinh năm không không khách thưởng mặt khác nhà danh một chút lễ tình nhân quả nhiên là đối độc thân cầu rất không hữu hảo một ngày a vẽ vòng tròn nguyền rủa vòng bằng hữu bên trong ngược chó hữu tình nhân trùng dưa được đ â u khóc lóc gom sòm lăn lộn cầu an ủi aq u y một chương bốn mươi một vây quanh cùng đột phá chương bốn mươi một vây quanh cùng đột phá khi dạ tình báo muốn so g i ọ t đan n h ỉ cùng nạ tạ xạ hai người dự đoán còn cường đại hơn hành động cũng càng thêm tấn mãnh dọn đan nghỉ thương lượng với nạ tạ xạ t ố t là thừa dịp trước ánh bình minh hiện đại đa số sinh vật đều người kiệt sức ngựa hết hơi thời điểm từ xào khách khách sạn ở trong thoát thân mà ra. nhưng h ỉ dạ phái r a j o n s ớ m i t tại thăm dò qua hiện trường về sau ngay lập tức liền thông qua không cách nào nhận ra đường đạn chờ vết tích phối hợp n e u dót h ỉ dạ tin tức suy đoán ra được giọt đạn đi đến cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt suốt cả đêm thời gian h ỉ dạ nhân viên tình báo cơ hồ đều không có tin tức phối hợp khổng lồ lực lượng chính trị tại toàn bộ b ù hạ b ẹ t thảm thức loại bỏ một lần sau đó tìm được x khách khách sạn nơi này trường quan toàn bộ khách sạn bố phòng đã hoàn thành can đoan không người có thể chạy ra trường quan đột kích đội đã bố trí xong tùy thời có thể phát động công kích trường quan tay bắn tỉa đã bố trí xong liên tiếp báo cáo âm thanh từ hai nghe ở trong c h u y ể n vào đến john sở mít trong hai đứng tại tới gần một tòa lầu cao bên trên john sở mít kìm lòng không được s ờ lên trên mặt mình hấp thụ thức mặt nạ sau đó trong mắt lóe lên một vòng lanh quang máy móc cánh tay phải đúng là ngạnh xinh xinh đem một góc vách tường đều bóp nát ra khách sạn mục tiêu cực kỳ nguy hiểm đ ố i lúc hai phút sau đột kích đội bắt đầu hành động phần thứ hai đội đem không tất cả lối ra trao quyền tay bắn t ỉ a có thể tùy thời trí tử công kích hai tên mục tiêu nhân vật sinh tử bất luận đi chuẩn bị đi phản phất là phá la khói tiếng nói đồng dạng thanh em từ john s mít trong mi cho dù là cùng là đồng đội một đám người tại j o h n s m i t h bên người đều cảm thấy một loại lạnh bớt hơi lạnh đ ấ u xương hai phút sau nương theo lấy một tiếng hành động tại s ả o khách khách sạn lầu bảy trong hành lang vượt qua hai mươi người võ trang đầy đủ đại hán một kích oanh mở cửa phòng hai viên trấn đ ắ n g đạn một viên pháo sáng một điếu thuốc xương mù đạn trực tiếp đặt vào trong phòng go go go go liên tiếp tiếng giống to để khách sạn lầu bảy ở khách n h a o n h a o bừng tỉnh không nhỏ d ố i loạn bục phát mà lúc này tại kia một c h i đột kích đội tập kích gian phòng đối diện giọt đ ạ nghỉ cùng nạ tạ xạ cách mắt mèo đạo qua ngoài cửa c h à n cảnh trên mặt thần s á c đều là có chút khó coi dù sao cũng là làm sát thủ thường ngày ăn ở sao có thể không cẩn thận một chút đổi căn phòng một chút cái gì đều là một chút tiểu kỹ xảo nhưng lại phi thường thực dụng dưới lầu lối ra có đại lượng nhân thủ mai phục khả năng còn có tay bắn tỉa tồn tại không cách nào từ cửa sổ phương diện đột phá nạ tạ xạ cũng là một đường từ gió canh m ư ơ máu bên trong giết ra tới như là con báo đồng dạng trong phòng mau lệ xê dịch tại bên cửa sổ lặng lẽ liếc một cái liền bay lại tới cửa chỗ ngươi có kế hoạch gì không? g i t đan h y thuận miệng hỏi một câu nạ tạ xạ im lặng nói nơi này nên tính là ngươi sân nhà đi ta chỉ là khách nhân mà thôi g i t đan h y c ư ờ i cười nói ta ngược lại là có cái kế hoạch liền sợ ngươi không quá thích ứng nạ tạ xạ liếc mắt hai tay từ bên hông một vòng lấy ra hai thanh tinh x ả o súng ngắn mà tới g l o c k mười tám giấu cộng cái bệ tiêu chuẩn mười bảy phát hộp đạn tinh chuẩn an toàn toàn tự động xà kích súng ngắn bên trong súng tiểu liên đầy đủ h u n g mãnh đây chính là mình dùng nhiều tiền đã sửa chữa lại đô tốt không chỉ có uy lực càng lớn mà lại liền ngay cả đạn đều là căn cứ t ư ơ n g tượng cạ xỉ ẩn cho ra đặc thù đạn dược nạn tạ xạ không có hạ cậy bặt tần như vậy mạnh hơn lấy lu thắng cương cho giọt đạn nhi một cái sở sở động lòng người ánh mắt mẹ nó yêu tinh thừa dịp trong hành lang đột kích đội còn tại lục soát đối diện gian phòng giọt đạn nhi không nói một lời giống như mánh hổ da áp trực tiếp đụng nát cửa phòng lên gối dây lát đá trực tiếp đụng nát cửa phòng lên gối dây l á đá trực tiếp đem hai tên đột kích đội viên đầu đá cho chín mươi độ hai tay giơ lên hai thanh đặc chất súng lục như là cẩn thận thủ pháo đồng dạng oanh minh thăng cấp trước đó giọt đ ạ n nghỉ vũ khí thông thường đa số cũng đều là tự động bán tự động súng ngắn nhưng từ khi giọt đ ạ n nghỉ thăng cấp về sau thể chất chừng người bình thường một năm lần đối với đại uy lực súng lục mang tới loại kia sức giật đã có đầy đủ tự tin giọt đ ạ n nghỉ chủ chiến vũ khí liền biến thành súng lục thân là một m cái dẹn t r ờ nếu như không thích hợp x o á y khí súng lục còn kêu cái gì dạo chơi xạ thuật ba phát liên tục đạp bán lơ lửng chặt đánh đá loạn s ạ n một đợt cường hãn vô xong oanh minh súng văng lên trong hành lang nháy mắt có bảy tám người ngã xuống đất giọt đa ni phát động thể thuật hồi toàn cước lên gối dây lát đá mặc đồ tốc độ cao chuyển di động xa kích những nơi đi qua giọt đa ni liền như là thời trung cổ trọng giáp công kích kỵ sĩ đồng dạng mang lấy sức tưởng tượng vô cùng t h ư ờ n g đấu thuật trực tiếp tại từng đợt hỗn loạn bên trong giết ra một đầu đường cái mà tới lúc này nạ t à x a cũng đồng dạng đi theo giọt đa ni sau lưng giống như là gợi cảm b ả o đốn linh mẫn mà h u n g m ánh đồng dạng không có điểm bắn bình a thời điểm nạ tạ xạ động chút chính là máy gọn quấn a n h tại bằng vào nhu thuật nháy mắt chê phục một địch nhân đồng thời mượn nhờ còn tính hai tay cầm t ư ờ n g hướng về chung quanh điên quần bàn phá l i ề u mạng tranh đấu chỉ ở trong n g á y mắt hành lang ở trong hơn hai mươi tên hì r a đột kích đội viên chỉ ở ngắn ngủi không đến một phút bên trong bị thành k h ô n g hơn phân nửa hướng đông đột phá dưới lầu chỗ ngặt có ta chuẩn bị xong cốt xe giót đá nỉ tự nhiên không có khiến nạ tạ xạ đi thang lầu ý tứ đột phá địa phương là hành lang đầu đồng tiên một mặt pha lê lâu bảy mà thôi nhảy đi xuống đại khái cũng không chết được người đi chiến trường n ộ i vàng nạ tạ xạ tự nhiên hiểu ý n g á y mắt gia tốc lấy một loại viễn siêu thường nhân tấn bánh trực tiếp đụng nát kia hành lang đầu đồng cửa sổ thủy tinh đưa tay tại bên hông một vòng một cây tơ thép đính tại trên tường sau đó hướng về dưới lầu nhanh chóng hạ xuống cùng lúc đó do đan ỉ tiện tay cắm thương t ạ i áo khoác trong ngực một vòng c h ọ n vẹn bốn k h o ả n ổ xong bảo hiểm tiểu điểm dưa ưng ô cục vừa vặn lăn đến cửa căn phòng kia nguyên bản đột nhập trong gian phòng hí dạ thành viên nháy mắt sắc mặt đại biến ngay sau đó một tiếng oanh minh tiếng nổ vang lên có quần c u ộ n khói lửa hỗn t ạ p sóng xung kích làm vỡ nát mảng lớn cửa sổ do đan ỉ chặt đức địch nhân truy kích lúc này cũng đã thật nhanh vọn tới cuối hành lang so với nạ tạ cái chủng loại kia kỹ xảo tính hạ xuống mà nói. g i t đạn n h ỉ liền dữ dội nhiều hơn một cái vật liệu trực tiếp chứa vào lầu đối diện trên phòng rỗi r a to lớn trên biển quảng cáo ngay sau đó g i t đạn n h ỉ liền như là sơn lâm mánh hổ đồng dạng v ọ t liệu không ngừng dấm nát một khối lại một khối biển quảng cáo nhanh chóng rơi xuống đất ông một đạo màu đỏ chót phe ra di tựa như tia chớp xuất hiện tại g i t đạn n h ỉ trước mặt cửa sổ xe rơi xuống lộ ra nạ tạ x ả gương mặt xinh đẹp mà tới b o i đây chính là kế hoạch của ngươi sao thật là đủ thô giáp bớt nói nhảm hướng sông dù đi ta ở đâu còn chuẩn bị một con thuyền chúng ta đi bờ bên kia gió đạn -Gi t q một, một chương bốn thuật, mươi ộ t t h n g trực t ế n hai t cường đại n h john tay bắn summit chương bốn mươi hai cường đại john s n m m i t không phải hy giả quá phế vật mà là giọt đạn nhì cùng nạ tạ xạ thực sự đều không phải người bình thường giọt đạn nhì tô chất thân thể hiện tại đã là người bình thường một năm lần không nói đối với súng ống xạ thuật thể thuật trường khống càng là có thể tại hệ thống bảng trợ giúp hạ đạt tới một loại thường nhân không thể bằng tình trạng nạ tạ xạ liền không càng phải nói vị này tương lai nhưng là muốn nhập b ạ vẫn chờ gần trăm mười người vây quanh một tòa khách sạn phòng ngự hệ thống đối với giọt đạn nghỉ cùng nạ tạ xạ hai người mà nói vẫn là đơn bạc một chút lúc này giọt đạn nghỉ cũng nhìn ra nạ tạ xạ tốc độ lực lượng phản ứng tuyệt đối không phải người bình thường cấp bậc bất quá mỗi người đều có bí mật của mình giọt đạn n h ỉ cũng không có hỏi nhiều màu đỏ phe ra di như là vào nước cá bơi đồng dạng tại đường đi ở trong linh hoạt mà nhanh chóng đẩy về phía trước tiến Bất thấy tại giọt trông thời điểm, một quá ngay đạn nhì người sông nguyệp hai kia đa cao đạo điểm, đã lúc ớ trước. n bóng người, xuất hiện ở đường đi ngay phía trước. Thân cao gần cánh mà mét, giàu đi phải. xuất có cao cơ bắc bạo tạc, bá bạo khí phía thép sắt tay ở l này john s m i t h một tay mang theo một cây pháo hỏa tiễn một tay mang theo một thanh gắn thêm súng lựu đạn súng máy bán tự động Vâng! vai vang nhân cây Thường gánh pháo hỏa tiễn, tại John Smith thép trên cánh tay, tựa như riêng đồng đồng dạng, tay tại Smith sắt thép tay, tựa một một phát, một treo hai pháo hỏa khói đạo ẩm đặc là hai tay gấp đánh tay lái cơ hồ là lệnh một ly tránh thoát kia pha không mà đến đạn hỏa tiễn ầm ầm cách phản q u a n cảnh do đã nhì n hai người có thể nhìn thấy ở hậu phương đạn hỏa tiễn nổ tung về sau ánh lửa n g ú t trời một cỗ xe con trực tiếp t h ư ợ n g tiên hậu phương con đường càng là ngăn chặn và chạm thành một mảnh nạ tạ xạ gào thét không phải là không có lý do vô luận là đặc công gián điệp sát thủ đang hành động trong quá trình từ trước đến nay đều là có thể tránh khỏi động tĩnh liền tránh động tĩnh bù hạ v là hung ga di thủ đô châu âu trứ danh cổ thành tại dạng này một tòa thành thị bên trong t r ự cùng tiếp trăm đột thì thôi tờ trực tiếp người đội đi, giờ đối tới, hội vận dụng hơn trăm người đột kích đội thì cũng đi. ngay gờ kích cơ đều cả c tập kích khủng bố không hề khác gì nhau. Cùng hề nhau. gì bố lúc đó tại kia r o n sở mít trên thân không nhìn thấy một chút xíu bối rối lựu đạn tăng thêm một phát lại một phát lựu đạn tựa như là ném tiết ra liêu tinh thiên thạch đồng dạng còn cuốn g i ọ t đạn nhì hai người chỗ phe ra gì nổ ra một mảnh lại một mảnh bừa bộn cũng chính là nạ tạ xạ kỹ thuật lái xe tao minh đổi là dọn đạn nhì trừ phi là trên giường lái xe không phải dọn đạn nhì nhưng không có xinh đẹp như vậy kỹ thuật điều khiển bất quá gần hai trăm mét khoảng cách mà thôi nạ tạ xạ tránh thoát trọn vẹn một phát đạn hỏa tiễn ba phát lựu đạn lúc này nạ tạ xạ trên mặt đã là một mảnh băng hàn cùng hưng m á n h chỉ bất quá ngắn ngủi một đêm an toàn cùng bông lỏng về sau loại kia khăng khăng cầu sinh nguy hiểm như là giã thú bờ lách v à i đảo lần nữa thừa tuyến hậu số chân ga đập mạnh một máy mắt nạ tạ xạ điều khiển bên trong phe da di phản phất từ một đầu linh động cá bơi trực tiếp hóa thành một đầu nhắm người mà p h ệ cá mập trắng khổ lộ mạnh mẽ đâm tới tránh thoắt hai chiếc hành xử bên trong ô tô phe da di chân ga bị nạ tạ xạ trực tiếp dấm lên ngọn một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong g i t đạn nghỉ hai người chỗ phe gia di hướng thẳng đến k i a giôn sở mít hung hãn vô cùng đ ụ n g tới người không cho ta sống đường ta liền tươi sống đâm chết ngươi g i t đạn nghỉ nhìn thoáng qua bên cạnh khí tức nguy hiểm như suối phun loạn tôn r a nạ tạ xạ trong lòng đối với nữ nhân cái này từ đơn đánh giá lần nữa có một loại khắc sâu lý giải g i t đạn nghỉ ra phe gia di chỉ là cấp trung kém nhưng trăm mét gia tốc cũng tại ba đến năm giây bên trong liền có thể hoàn thành chân ga bị nạ tạ xạ dẫm lên ngọn ngờn chính là lấy tinh xảo cùng mau lệ xương lấy phe g a di cũng như hồng hoang mạnh thu đồng dạo Cơ một trận hỏa hoa lấp lóe lúc này john s m i t h lại là đã xoay người lên xe đội một cánh tay bảo trì ổn định tay phải khét nâng đem giọt đ ạ nghỉ ba phát liên xạ toàn bộ ngăn đổi cánh tay máy móc cánh tay phải tại không trung gia tốc giống như một viên ra khỏi nòng như là tháo trực tiếp đánh nát pha lê một nửa xe tỏa không thể ngăn cản trực tiếp đánh vào giọt đạn n h ỉ trên ngực bất đắc dĩ giọt đạn n h ỉ chỉ có thể dùng cánh tay ngăn cản một chút xạ thuật hồi toàn cước lên gối ba phát liên tục hình cung đường ngạt thuật trong khoảnh khắc cố nén cánh tay trái kịch liệt đau nhức cùng ngực m ộ t ngạt giọt đạn n h ỉ một cước đá vào trên mặt của đối phương một lên gối mở đối phương sắt thép cánh tay phải bốn phát đạn liên xạ trước ba phát đạn vẫn như c ũ không cách nào kiến công đối phương một đầu sắt thép cánh tay phải quả thực chính là một đồng dạng tồn tại Cũng may xuất kỳ bất ý một phát hình cung hình đường đạn may một suất thuật, bất phát kỳ ý liên ạ là vào trực tiếp đánh vào kia John Smith t r kia đánh vai tiếp r á Thụ lực bất ổn, John Smith từ trên t John lực Liên chuẩn bị dương bên ổn, dương xuống mà xuống. sau mà rơi i tiếng súng nổ vang tại phe gia di đ ô i xe phía trên đánh r a lít nha lít nhít v ớ i đạn bất quá cao tốc hành xử bên trong chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi phe gia di đã kéo dài khoảng cách biến mất tại thẳng tuyến đường chính bên trên mấy phút về sau một mảnh cổ xưa láo thành trong ngõ nhỏ do đ á n h ỉ không nhịn được phun ra một ngụm tụ hết mà đến toàn bộ cánh tay trái càng là xương vô cùng bất lực rủ xuống ở một bên nạ tạ xạ vì giọt đa nỉ nhanh chóng kiểm tra một chút nói trên cánh tay trái chi cốt rất nhỏ nước xương nội tạng nhận lấy chấn động ngươi coi như tương đối may mắn giọt đa nỉ im lặng có một ngụm lao hết u y hơi kém phun ra ngoài cái này mẹ nó còn tính là tương đối may mắn ngươi là từ già thiên hoàn mỹ thế giới xuyên qua tới a chẳng lẽ không phải mở ngực lấy xương cái gì mới gọi thảm l g ư ờ ta nạ tạ xạ không biết giọt đa nỉ nhà ránh nhưng lại xem h i ể u giọt đa nỉ ánh mắt có chút dừng một chút nạ tạ mang lấy một vòng không tốt lắm hồi ức mở miệng mà nói khi tiến vào bù ạ bét trước đó ta đã từng cùng cái này sắt lột nam từng có một lần tang o ộ đoạn mất bốn cái xương ngực nội tạng nhiều chỗ vỡ tan cơ hồ chết mất còn nhớ rõ kia nga nhà sinh vật học mang ra dược tại sao là nó đã cứu ta giọt đạn nhỉ có thể tưởng tượng đến loại kia thảm liệt chầm mặc một chút h ạ lập tức một bức không biết xấu hổ bộ rắn g nói xương ngực đứt gãy xong chưa có cần hay không ta giúp ngươi kiểm tra một chút trong nhà của ta tổ truyền lao chung ý ể xoa bóp bó xương tuyệt đối nhất lưu nạ tạ xa l ư ế p mắt nhìn thấy g ọ t đạn nhỉ còn có thể không biết xấu hổ nói đùa đối với g ọ t đạn nhỉ thương thế cũng là yên tâm rất nhiều đề phòng vô cùng đại lượng bốn phía một cái. nạ tạ xa mở miệng nói không bao lâu liền sẽ có người đuổi theo nếu như ngươi không có kế hoạch gì ta tại phủ cận có một cái an toàn phòng bất luận cái gì là c ô n g gián điệp sát thủ tại tiếp nhận huấn luyện về sau tiếp nhận khóa thứ nhất tám mươi phần trăm đều là phải học được thỏ không có ba hang có thể đem an toàn của mình phòng nói cho dọn đan nghi tận đến giờ phút này kinh lịch một trận đồng sinh cộng từ đ à o vòng nạ tạ xa mới xem như sơ bộ đem dọn đan nghi trở thành có thể tin cậy đồng bạn Đợt, chương bốn mươi ba cùng hạ t ạ y giao dịch nửa đường đụng phải giôn sờ mít chặt đánh gió đan h y nguyên bản trốn hướng bờ bên kia kế hoạch bị triệt để phá hư một đường đi theo nạ tạ xạ trốn trôn tranh tránh đi vòng hai cái quảng trường hai người mới vừa tới một gian nhìn liền rất lôi thôi chung cư trong phòng các loại nội y bay l o ạ n thượng vàng hạ cám ngụy trang đạo cụ t à n mát gió đan h y lần đầu tiên nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm biểu lộ thực sự đặc sắc cái này mẹ nó cùng mình trong tưởng tượng quả tỷ có chút không g i ố n g a bình thường nhiều tinh xảo một cá tính cảm giác yêu tinh làm sao trong nhà này liền cùng nguy rồi tặc giống như nạ tạ xạ hiếm thấy đỏ mặt lên sau đó rất nghiêm trắng nói gần n một, một câu hai ý nghĩa hương vị em gái n g ư ơ i nhà xem ra liền biết sợ không phải cái sắc bên trong cặn bát nam nạ tạ xa bị dốt đạn nhì trêu chọc một chút ngược lại bung ra chân sau đem trong phòng loạn quần áo đẩy ra rất nhanh lấy ra một cái không nhỏ cái dương bên trong là một chút cấp cứu vật dụng cũng là coi như không tệ nạ tạ xạ còn nhớ rõ giót đan y thương thế trên người để giót đan y trong lòng hơi ấm mặc dù có sáp ong khôi phục dược thể ngâm ngâm liền có thể giải quyết thương thế trên người nhưng nếu như trước đó có thể tiếp nhận một thanh nạ tạ xạ phục vụ cũng là đẹp đến mức rất tia tay nhỏ sờ ở trên người nghĩ đến cảm giác rất thoải mái cũng không có cái gì chứng dụng nạ tạ xạ tiểu nương bị này cực thiện bị hoặc nhưng lại tại thực chất hành động bên trên luôn luôn như gần như xa làm cho lòng người bên trong giống như là bị hạ một đạo móc nạ tạ xạ loại này gián điểm hành vi hình thức húng sớm chi trừ i hy c c dạ bên ngoài còn có không biết bao nhiêu các phương đặc công cũng đang ngó trừng thế cục tới gần ban đêm thời điểm vì để tránh cho hai người cùng một chỗ hành động bị người chú ý do đan nghỉ cùng nạ tạ xa ngụy trang một phen về sau lấy một sáng một tối phương thức xuất hiện tại một tòa công viên trò chơi bên trong giờ gì bị gánh xích thú nơi này là hạ c ạ y trước đó tại quán ba lưu lại một chỗ liên lạc địa điểm trước đó cùng hạ cậy đụng rượu thời điểm hạ cậy liền đã từng đại biểu cn đối giọt đa nghỉ tiến hành sò、so、chiêu ôm lần này đến đây giọt đa nghỉ mặc dù vẫn không có dự định gia nhập cn nhưng thông qua nơi này liên hệ đến hạ cậy giải quyết dưới mắt khống cảnh vẫn là có thể thương lượng đối với cn bên trong như nít fuji hạ cậy c ủ n g sân chi lưu giọt đa nghỉ là kính nghệ mặc kệ làm có được hay không những người này đúng là tại vì địa cầu an toàn làm ra cố gắng nhưng nếu để cho giọt đa nghỉ gia nhập cn ha gia nhập là vĩnh viễn cũng không có khả năng gia nhập bên trong một đám lao âm tất không nói làm loại cực lớn thế lực tồn tại cảm siêu cường lại luôn làm cản trở m ộ t phương trừ phi mình t h i ể u năng mới có thể gia nhập s i ẻn đương nhiên ngẫu nhiên hợp tác lợi dụng lẫn nhau một thanh không có vấn đề tới gần lễ giang sinh gánh x i ế p thú bên trong rất là náo nhiệt gió đan n h ỉ tại gánh x i ế p thú bên trong rất nhanh liền tìm được s i ẻn ký hiệu thuận tiến lên không bao lâu liền tới đến một mảnh tương đối ẩn nấp thay đổi trang phục hậu trường lúc này hạ cậy b ạ t tờn mới từ trên nóc nhà một cái góc hiện thân ra không tính là khiêu khích nhiều nhất cũng chính là hạ cái kia bụng dạ hẹp hòi tính tình mà thôi chỉ sợ hiện tại còn đối giật đạn n h ỉ tại trong quán r ư ợ u lời nói canh cánh trong lòng d t đạn n h ỉ hướng về hạ cậy lên tiếng c h à o nói cất lìn ngươi vẫn luôn hẹp hòi như vậy sao hạ cậy xoay người từ nóc phòng rơi xuống một mặt lanh khóc nói không đây chỉ là để chứng minh lực chiến đấu của ngươi cùng lòng cảnh giác cũng liền bình thường mà thôi quả nhiên vẫn là bụng dạ hẹp hòi đi do đạn n h ỉ là đến nói chuyện hợp tác nói giao dịch cũng không có cùng hạ cái, tranh luận cái này xác định an toàn của nơi này tính về sau mới đánh cái ám hiệu nạ tạ xạ từ g i ọ t đạn nghi hậu phương cách đó không xa trong bóng tối đi ra hạ cậy nhìn thấy một màn này có chút nhữ mày nhưng cũng không có ngay lập tức độc thủ mà là nhìn về phía g i ọ t đạn n ì g i ọ t đạn nghi trực tiếp lấy ra một phần tư liệu nói đừng hiểu lầm lần này tới chỉ là muốn cùng các ngươi làm giao dịch g i ọ t đạn nghi cùng nạ tạ xạ cùng nhau mà đến đ ồ đần cũng có thể đoán ra kia là một phần tư liệu gì có thế chiến thứ hai cạm è n a m e gì ca như thế một cái thành công ví dụ về sau thế giới này các thế lực lớn đối với siêu cấp binh sĩ huyết thanh nghiên cứu cùng khao khát cơ hồ là cục n h i ệ n tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá hạ cậy cũng không có ngay lập tức tiếp nhận g i t đan i tài liệu trong tay mà là rất nghiêm túc mở miệng nói giao dịch gì có hứng thú chính là có khả năng hợp tác g i t đan i nợ nụ cười nói chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị mời chúng ta tới ngươi tổ chim bên trong ngồi một chút sao hạ cậy nhữ mày rất khó chịu rất chân thành nói ta càng thích hướng tổ từ ngữ này g i t đan i một bức như quen thuộc bộ dáng nói dù sao đều không khác mấy có rượu không lo lắng hai hùng một ngày ta cần một chút h í t ski tới dọa an ủi so nạ tạ xạ an toàn trong phòng sạch sẽ hơn chỉnh t â nhiều hạ c â trong gian phòng càng nhiều hơn chính là đủ loại cúng tiễn súng ống cùng một chút nhìn viễn siêu lập tức trình độ khoa học kỹ thuật đồ vật cho giọt đan y cùng nạ tạ xạ hai người đ ổ rượu ba người thiệt ẩm hạ cậy lúc này mới lần nữa nối liền trước đó chủ đề nói dồ hai người các ngươi tình cảnh hiện tại cũng không làm sao mỹ rượu ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể cùng chúng ta làm giao dịch giọt đan y một mặt c h ấ n kinh ký tinh thân trên nói x í c ngươi lần trước không còn nói các ngươi tổ chức là vì hòa bình thế giới địa cầu an toàn loại hình tổ chức sao sẽ không muốn đen đ n đen a hạ cậy lần trước ngươi vạch trần lao tử thời điểm cũng không phải này tấm s á t mặt hạ cậy n á y mắt có kích động đến mức muốn nhảy lên cùng n ít phu di loại kia bố cục quyết đoán người khác biệt cùng nạ tạ xa loại này khó lường giảo hoạt gián điệp cũng khác biệt hạ c ậ y càng giống là một cái thuần túy đặc công hoặc là nói là chiến sĩ viễn trình ra giòn cái chủng loại kia vô nao chuyển vận đây mới là hạ cậy bình thường mở ra phương thức so diễn kỹ so mưu tính so khẩu tài ngươi đây là khi dễ ta hạ cậy t i ệ n bất lợi a nhìn thấy hỏa hầu không sai bị lắm do đan n h ĩ mới một bộ đứng đắn mở miệm nói c ỡ n lìn chúng ta tình cảm ngươi nói những này dối trá lời nói liền để ta có chút thương tâm hạ cậy mậu bức ta là ai ta nói cái gì ta làm sao lại dối trá ta và ngươi có mẹ nó tình cảm gì gió đan n hỉ tiếp tục nói hôm nay chiến đấu chắc hẳn các ngươi đã nhận được tin tức chặn giết ta cùng nạ tạ sang người sức chiến đấu các ngươi cũng nhìn thấy nga phương diện tại siêu cấp binh sĩ huyết thanh nghiên cứu bên trên đã gặp được thành quả chính là ta trong tay cái này một phần tư liệu đây cũng là các ngươi tổ chức muốn nhất đồ vào ta hạ cậy trầm mặc đúng là ứng phó không được loại này giao dịch cùng đàm phán bên trên sự tỉnh nghĩ nghĩ hạ cậy vẫn làm ở miệng nói nếu là giao dịch ngươi nói trước đi một chút ngươi hoặc là các ngươi muốn có được cái gì đợt s cảm tạ thư hữu trên đê thảo nguyên một trăm k h á c thường mặt khác nói một chút có quan hệ lỗi chính tạ vấn đề đầu tiên rất xin lỗi tiếp theo có thể là tác giả bản thân vấn đề kiểm tra không cẩn thận không hiểu luôn có loại viết không có ma bệnh cảm giác các bạn đọc vạch tới vấn đề ta đều đã sửa đổi cuối cùng ta sẽ lần nữa cố gắng thẩm tra một lần có vấn đề đ ừ n g đánh mặt vụ trộm nói cho ta là được rồi quý quy một chương bốn mươi bốn dọn đan n g h quyết tâm chương bốn mươi bốn dọn đan n g h quyết tâm nạ tạ xà muốn cái gì thân ở tiết cảnh tứ phía nguy cơ Muốn muốn c tạ tạ tạ bất tử bất tử, tại toàn h bộ trên quốc tế quốc gia phương diện che chở cũng không cần suy nghĩ siêu cấp binh sĩ、si、huyết thanh nghiên cứu vốn là một loại cơ mật tồn tại chớ nói chi là nga phương diện áp lực còn lại thế lực có thể che chở nạ tạ xạ c quốc gia ca kịch viện bên trong điện quang hòa thạch tranh đấu hạ cậy đối với nạ tạ xạ thực lực cũng có hiểu biết đang nghĩ đến nghĩ lấy về sau hạ cậy rất nghiêm túc mở miệng mà nói liên quan tới nạ tạ xạ vấn đề cá nhân ta khẳng định không có vấn đề thậm chí có thể sung làm người bảo đảm hướng tổ chức báo cáo nhưng là quyền quyết định cũng không tại ta có thể có một cái gì kết quả ta cũng không dám cam đoan hạ tương tổ bên trong g i t đan n g h ĩ có thể rõ ràng cảm giác được bên người nạ tạ xạ có chút bất an g i t đan n g h ĩ thì là có chút một bước trong điện ảnh quả tỷ gia nhập xỉ ẹn nguyên lai khó như vậy sao đáng tiếc mình xuyên qua tới thời điểm vợ lách l à i đạo độc lập điện ảnh vẫn là sinh thời hệ liệt nghĩ nghĩ g i t đan n g h ĩ mở miệng mà nói cất lìn ngươi người không sai bất quá giao dịch chính là giao dịch nạ tạ xạ an toàn là giao dịch cơ sở nhất điều kiện ngươi có thể cùng phía sau ngươi tổ chức liên lạc bất quá thời gian không chờ người ngày mai lúc này ta cùng nạ tạ xạ sẽ lần lứa tới hy vọng có thể có cái tốt tin tức hạ cậy n ế t miệng lúc này hiển nhiên đối nạ tạ xạ còn không có gì đặc thù tình cảm loại hình đồ vật đối với lúc này hạ cậy mà nói đây chỉ là một lần nhiệm vụ mà thôi kế hoạch cùng g i t đan nghỉ trong tưởng tượng khác biệt rất lớn cái này khiến cho tới nay đều tự giác tiên tri g i t đan nghỉ có loại sự tình không nắm trong lòng bàn tay khó chịu cầm lại tư liệu g i t đan nghỉ liền muốn đứng dậy rời đi lần này trở về g i t đan nghỉ cảm thấy mình cần nghĩ lại một chút đây là một cái thế giới chân thật bất kỳ cái gì nhỏ bé khác biệt đều sẽ gây nên phản ứng dây chuyền đồng thời vô luận là nạ tạ xạ cũng tốt vẫn là mình cũng tốt đều cần có một cái hậu bị đường lui ngay tại g i t đạn nhi rời đi thời điểm hạ cậy dường như vùng vây một hồi nói ha ha nạ tạ xạ sự tình ta sẽ hết sức c ủ a nhau hỏa kế ngươi đây điều kiện của ngươi còn không có nói sao g i t đạn nhi bước chân thả chậm nghiêng đầu lại mở miệng mà nói tư liệu của ta ngươi không phải đã đọc thuộc lòng rất rõ ràng sao ta chỉ muốn đem đệ đệ của ta mội mội mang về nữ rót chỉ thế thôi hạ cậy kinh ngạc lập tức nói lấy ngươi năng lực đây không khó mới đúng cơ hội là trong điện quan g h ỏ a thạch gió đạn n h trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu mà tới có lẽ mình có thể đem hì dạ tin tức sớm để lộ cho bà tởn nit fuji để xì ẻn đi cùng hy dạ c ũ n g chết cũng có thể để hy dạ đem l ự c chú ý chuyển di một chút bước chân dừng lại gió đan i nở nụ cười nói xem ra sau lưng ngươi tổ chức cũng không có như lời ngươi nói lợi hại như vậy cường đại bằng không chính là các ngươi nội bộ tổ chức ở trong có người đang tận lực che đậy sự thật những năm gần đây hy dạ phục lên manh mối chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao ai có lẽ lựa chọn cùng các ngươi giao dịch là cái sai lầm sau khi nói xong gió đan y không cho hạ quá nhiều thời gian phản ứng cùng nạ tạ xạ rất nhanh rời đi từ hạ hương tổ bên trong ra, nạ tạ xạ cũng không có tại lựa chọn cách ra hành động mà là ô m g i ọ t đ ạ n nghỉ cánh tay hai người giống như tình l ữ đồng dạng chờ m u n g dung đi người nói hy dạ sự t ì n h là thật sao loại chuyện này ta nào dám nói mỏ tia hạ c ậ y bói chỗ tổ chức không phải rất nguy hiểm sao vì cái gì còn muốn cùng hắn hợp tác thế giới này không có chỗ nào là trăm phần trăm an toàn chúng ta có khả năng làm chính là lựa chọn những cái tia tương đối không có chỗ nguy hiểm như vậy chậm rãi lớn mạnh chính mình giọt đ ạ n nghỉ là tại, tiến nhở, là tại đối với mình nhắc nhở mặc dù một con đều rất cẩn thận nhưng trên thực tế gió đa nghỉ tại thân thể tố chất tăng lên về sau không thể tránh khỏi tâm tính vẫn là có một chút bành trướng trong trí nhớ mình điện ảnh cuối cùng chỉ là điện ảnh cho dù là tại trong phim ảnh khi dạ thế lực đã rất khổng lồ nhưng trên thực tế tại trong thế giới hiện thực những gì mình biết vẫn như cũ chỉ là một góc của băng sơn vẹn vẹn chính gió đa nghỉ phát hiện thích khách hội giúp nhau nga cao tầng l ẹ vị a thẳng đều có hỉ dạ dấu vết để lại mà trong lúc vô tình bên cạnh mình cũng đã có không ít lo lắng dẫu ma trong trại huấn luyện đệ đệ muộn mị đi bit đà đi may p e t e lại cạn một tầng gen ni cả xị ẩn rút thậm chí là ở chung vẹn vẹn hai ngày nạ t à xạ trong lúc bất chi bất giác cũng đã cùng giọt đạn nhì ở giữa thành lập nhất định độ tín nhiệm sau này mình làm việc còn muốn càng chú ý một chút đồng thời mình cường đại đường tắt cũng không thể chỉ đem hy vọng đặt ở hệ thống bảng tăng lên phía trên giọt đạn nhì đối bây giờ thế cục rất thận trọng nhưng lại cũng không tuyệt vọng bi quan càng có tự tin nhưng giọt đạn nhì bên người nạ t à xạ lại khác tại bỗng nhiên nghe được hy dạ tin tức về sau nạ tạ xạ cứng cõi vô cùng cầu sống đồng thời lại càng thêm bi quan một chút im lặng gần nhau nửa đường đồng hành hai người cũng không biết đi thời gian bao nhiêu nạ tạ xạ nhìn bên người trầm tư g i ọ t đạn n h i một chút nói tiếp xuống chúng ta có kế hoạch gì sao g i ọ t đạn n h i có chút trầm mặc nói ngươi đây trước đó không có kế hoạch sao nạ tạ xạ tự dễ cười cười nói ta lại có thể có gì tốt đừng ra nguyên bản cũng chỉ là chuẩn bị tại b ù ộ a p e t đem trong tay đồ vật đưa ra ngoài sau đó mai danh nhận tích vong mệnh thiên n g a y chứ sao chỉ là bây giờ nhìn lại đại khái là có chút hy vọng xa vời nạ tạ xạ đã từng là nga kỳ mạn biết đến tin tức tuyệt mật tuyệt không so dọn đạn nghĩ chỉ bất quá thời điểm trước kia nạ tạ xạ cũng không biết hỉ dạ tồn tại mà thôi hiện nay kết hợp g i o t d a n i nói ra được hì dạ tin tức nạ tạ xạ có chút đắng chát chát chính như g i o t d a n i nói tới cái này lớn như vậy một cái thế giới bên trên lại có chỗ nào là tuyệt đối an toàn đây này có lẽ là đã nhận ra nạ tạ xạ cái chủng loại kia bi quan g i o t d a n i mở miệng nói nạ tạ xạ ngươi cũng không cần thiết bi quan như thế chúng ta biết hì dạ tưởng t ì n h cũng không có lộ ra ánh sáng hì dạ hiện tại cũng chỉ là đang đuổi trong tay n g ư ơ i tư liệu cùng d ư ợ c tề mà thôi lúc cần thiết đem những này đồ vật ném ra bên ngoài cẩn thận một chút giấu đi hì dạ dù sao không dám bại lộ sẽ không bước lên bại lộ phong hiệp tiếp tục đ ổ i dấy ngươi đây là xấu nhất tình huống bảo vệ chặt bí mật mai danh nhận tích giấu đi như chuột quang à y nạ tạ xạ cơ khổ nói vậy còn ngươi nạ tạ xạ là lẻ loi một mình mà g i t đa ni khác biệt hiện tại g i t đa ni đã có mình muốn bảo vệ đồ vật ngày xưa cái chủng loại kia lười nhác quét sạch s a n h xanh g i t đa ni ý nghĩa lời nói âm vang mà nói nếu như tất yếu phải vậy ta vốn chính là một sát thủ có lo lắng sát thủ liền có cản tay cùng chế ước cũng không đáng sợ sợ nhất là tất cả hy vọng và mỹ hảo bị phá diệt thật có như thế thời điểm gió đa ni cũng không ngại dùng quãng đời còn lại giết vô số người đến lúc đó liền xem như thế chiến địa cầu hủy d i ệ t cùng mình lại có quan hệ gì đâu q một chương bốn mươi năm nạ tạ xạ lựa chọn chương bốn mươi năm nạ tạ xạ lựa chọn khi ra năng lực rất lớn tại giọt đan ỉ cùng nạ tạ xạ hai người về hướng an toàn phòng thời điểm toàn bộ bù ạ b ẹ t hệ thống cảnh sát đã tăng thêm tuần tra kế hoạch nạ tạ xạ ọ t đan ỉ hai người đã bị bù ạ b ẹ t cảnh sát liệt vào độ cao nhân vật nguy hiểm thế cục đối với hai người càng ngày càng bất lợi nhưng nếu như hai người khăng khăng lật nút trong thời gian ngắn thì r cũng chưa chắc có thể bắt đến hai người hành tung từ hạ c hương tổ ra lúc hai người nhìn như đều rất bi quan nhưng trên thực tế tình thế mặc dù bất lợi nhưng lại còn lâu mới có được như vậy hiểm trở nạ tạ xạ nếu như không phải hữu tâm giải quyết triệt để rơi trên người mình p h i ế n thức một lòng chạy trốn m ộ ư ơ i năm hai mươi năm cũng giấu xuống dưới giỏi v ề nguy trang giảo hoạt khó lường nạ tạ xạ tại g i ọ t đạn nhì trước mặt loại k i a điểm đạm đáng yêu cùng bi quan chưa hẳn liền không có di ễ n k ị c h hoặc là lợi dụng g i ọ t đạn nhì ý, ý tứ mà g i ọ t đạn nhì đối đây hết thể lòng dạ biết rõ nhưng lại không có làm rõ cũng có được tính toán của mình lần này hết thể lòng dạ biết rõ nhưng lại không có làm rõ cũng có được tính toán của mình nên thuốc biến đổi gen không có bại lộ chỉ cần s i cn có nhu cầu g i t đa nhi liền ăn chắc đối phương về phần nạ tạ xạ tại cực kỳ thời điểm nguy cấp g i t đa nhi cần một cái có nổi người để hy ra cn thế lực khắp nơi các loại lực chú ý không đến mức tập trung đến trên người mình đây không phải g i t đa nhi hố nạ tạ xạ mà là đây chính là nạ tạ xạ bây giờ tình cảnh lại xấu cũng xấu không đến đi nơi nào thân là tiểu tốt từ bất đắc dĩ nếu như g i t đa nhi có lôi thần xô đồng dạng thực lực cùng hậu thuẫn tự nhiên có thể dốc hết sức phá đi nhưng tại thực lực mình không đầy đủ thời điểm gió a n i tuyên không dám ở lúc này đi tùy tiện tin tưởng người khác tin tưởng tình cảm vốn là từ vòng xoáy bên trong kiếm ăn Giọt đan h y cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai cùng một thời gian Giọt đan h y cùng nạ tạ xạ lần nữa đi tới hạ các n g tổ phụ cận hẹn hắn ra chúng ta định kiến mặt địa điểm người không tin cờ lìn không chỉ là vì an toàn m à thôi thôi ta dung mạo ngươi đẹp ngươi nói tính cụ thể địa điểm gặp mặt khoảng cách hạ các n g tổ kỳ thật cũng không quá xa vẫn là tại công viên trò chơi bên trong chỉ bất quá giọt đạn nghỉ cùng nạ tạ xạ tuyển định một cái rất là địa phương náo nhiệt bởi vì là giáng sinh đêm trước đêm giáng sinh nguyên nhân nhân số chỗ này rất nhiều vô luận là nghe lén giám thị theo dõi vây quanh đều rất khó khăn làm đặc công cùng sát thủ lâu dài chi đạo chỉ có chú ý cẩn thận mà đối với hai người lựa chọn hạ cậy cũng không có hiện lộ quá nhiều cảm xúc cả người giống như đều buồn bực rất nhiều một cô di động kem tươi toa ăn trước đó ba người song song mà làm hạ cậy nhìn xem trước mặt mình kịch tì mèo trạng kem ly miễn cưỡng cười nói dô ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại thích loại vật này nạ tạ xạ trước mặt kem ly là nhảy nhót hổ trạng có chút c h o n g váng g i t đạn n g ngược lại là ăn vui vẻ nói nữ nhi của ta rất thích những này thường xuyên ăn về sau phát hiện thứ này hương vị thế mà ngoài ý muốn không tệ chỉ bất quá c á c ngươi cần dùng tâm đi nhấm nháp cùng hạ cậy nạ tạ xạ khác biệt g i t đạn n g ăn không chỉ là đơn t h u ầ n kem ly mà là kia một phần dấu ở sau lưng ấm áp và bình thường đến tự sinh sống càng lộ cái này khiến hạ cậy nhũ mày nạ tạ xạ thì là không để lại dấu vết nhìn gió đạn n g một chút một phần kem ly hơn phần nữa gió đạn n g lúc này mới bông xuống địa nhìn xem có chút chầm tư hai người nói tốt hoa kế Cảm hoài đ ế người đây để là kết thúc, hiện tại hiện h ú c n ta một chút đàm đứng chuyện thông minh ở giữa l ờ i nói không cần phải nói quá lộ triệt hạ cái tự nhiên biết hai người muốn đ ổ vật đáng tiếc hạ cái trên mặt lộ ra một vòng đắng chát mà đến nói dô người là đúng ta hiện tại đã hối hận lẫn vào đến chuyện này bên trong tới l ử a đã đốt tới tổ chức chúng ta trên thân g i t đan y biết môi nói đó là các ngươi sự tỉnh giao dịch như thế nào hạ cái trịnh trọng nói cục trưởng chúng ta trên nguyên tắc có thể đồng ý hai người các ngươi yêu cầu bất quá sự tình có chút phiền phức cục trưởng chúng ta không muốn đem hỉ dạ sự tình công bố ra sẽ đánh cỏ kinh rắn nạ tạ xạ chẳng hề để ý nói vẫn là nói kết quả đi cần chúng ta nỗ lực cái gì hạ cậy nghe được nạ tạ xạ trong giọng nói chế nhạo cùng c h à o phúng giới cờ nói cục trưởng chúng ta muốn thành lập một cái lệ thuộc trực tiếp tiểu đội bên trong không thể có một chút hỉ dạ vết tích nếu như nạ tạ xạ ngươi có thể gia nhập vào ở trên thân thể ngươi hết thể phiền phức đều sẽ giải quyết nạ tạ xạ ngược lại là dứt khoát nói thẳng ta cần nhất định tự do quyền hạ cày nói không có vấn đề chỉ cần gia nhập liền có thể trao tặng ngươi cấp sáu đặc công quyền h ạ trừ cục trưởng không ai có thể đối ngươi ra lệnh nạ tạ x a không có tại lên tiếng không hề nghi ngờ kết quả này đối với nạ tạ x a mà nói cơ hồ đã là kết quả tốt nhất có thể đem nổi vãi ra mà lại cũng không cần mai danh nhận tích vong mệnh thiên n g a i về phần làm việc làm người luôn luôn có chút không như ý hoàn toàn có thể xem nhẹ nạ tạ x a có thể cho nga làm việc tự nhiên cũng có thể cho xì ẹn làm việc mà lại lương tựa đại thụ tốt hò mát chỉ là hai ngày tiếp xúc ngắn ngủi bên trong nạ tạ xạ đã có thể nhạy cảm từ giọt đạn nghỉ cùng hạ cày trên thân phát giác được s i e n cường đại nhờ vào hì giả tin tức sớm bại lộ nạ tạ xạ vấn đề rất dễ dàng đạt được giải quyết ngược lại là g i o t d a n i nhìn mặt mà nói chuyện trong lòng sinh ra một loại bất t ư ờ n g cảm giác quả nhiên h ạ có chút khó coi mở miệng mà nói joe chúng ta điều tra ngươi hai cái để đệ m u ộ i muội thì e t ô mạ c một cùng đoàn đa mạ c một ngay tại trước đó không lâu hai người từ joe m à trại huấn luyện rời đi gia nhập vào nước đức bạ vạ di ả phụ cận một cái cổ bạc ở trong cn hiện nay tinh lực chủ yếu tất cả đều đặt ở mỹ quốc bên kia hà trong lời nói lời ngầm g o r d a n i nghe hiểu mặc kệ s i cn có phải hay không thật không cách nào nhúng tay đến châu âu đối phương không muốn tiếp nhận cùng g i t đại ni giao dịch húng chi g i t đại ni đệ đệ m u ộ i muội là tự nguyện gia nhập quá khứ g i t đại ni n h ư mày kết quả này vượt quá ngoài dự liêu của mình mở miệng hỏi cái này c ổ bảo chủ nhân là ai hạ cày nói vợ g ả n g von sở chủ cờ tổ tiên là nước đức thế tập quý tộc đệ nhị thế chiến sở chủ cờ gia tộc càng là huy danh hiến hách cho dù là nước đức chiến bại về sau sở chủ cờ gia tộc tại nước đức quân đội thậm chí tây âu bắc mỹ liên hợp thành lập h tàn bên trong đều có sức ảnh hưởng rất lớn gió đại ni nhìn thẳng hạ cậy có chút lạnh lùng nói c ta coi ngươi là h ò a kế hy vọng ngươi nói cho xì n không muốn tiếp nhận giao dịch chân chính nguyên nhân ta biết cái này sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng hạ cái có chút dây rụa nói dô cục trưởng chúng ta đoán sơ qua sở chủ cờ gia tộc có thể là ngày xưa hỉ dạ lưu lại tới đầu rắn một trong s ì n n h ú n g tay tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài không chỉ có đối với chúng ta cục trưởng kế hoạch bất lợi đối ngươi cùng của ngươi đệ đệ mội mội cũng sẽ bất lợi đây là lời nói thật do đan y nghe được mà không phải trước đó xì n không có tinh lực thế lực không cách nào mở rộng đến châu âu loại hình nát lấy cớ q một chương bốn mươi sáu biến số cùng tập kích chương bốn mươi sáu biến số cùng tập kích người tính không bằng trời tính cho dù tốt kế hoạch cũng đánh không được biến số phát sinh vì mình từng tại r o ma trong trại huấn luyện thiếu ân tình vì mình hai cái đệ đệm u ộ i muội do đan y b ư ớ c lên thiên đại phong hiểm vạn g i m xa xôi rết tới b ù n g apec cùng nạ t à xạ cỡ l i n h l o ạ n chiến bị hỷ dạ truy sát cùng cn tính toán g i a o dị c h nhưng vạn vạn không nghĩ tới thì ệ tổ cùng bán đã hai cái này s á t bu ngơ n thế mà mình đem mình bán được hỷ dạ trong hang h đi mẹ nó thiệt thòi lớn mình làm nhiều chuyện như vậy cái tiện nghi nạ tạ xạ tiểu nương bị này ngại, còn có cn t ừ cớ l i n trong miệng đạt được đệ đệ mình m ộ i m ộ i tin tức về sau g i t đani một trận im lặng tùy theo mà đến là bất đắc dĩ nhức đầu nói thật hiện tại g i t đani còn không có làm tốt cùng h í giả chính diện giao phong chuẩn bị k h i g i phần này tiệc hẳn là c ả m bèn a mê dica cùng ạ vẹn c h ờ đến hưởng dụng a jo nhìn xem g i t đani n g t người n nạ tạ xạ tại một thân nhẹ nhom sau khi lại có chút lo lắng nếu như nói trước đó nạ tạ xạ mỗi tiếng nói cử động còn có diễn kịch thành phần tại nhưng bây giờ thoát khỏi trên thân phiền phức về sau nạ tạ xạ liền hoàn toàn là thật tâm thật ý mặc kệ gió đani có kế hoạch gì ý nghĩ không hề nghi ngờ trong mấy ngày này do đan nghỉ đối với nạ tạ xạ trợ giúp giữ gìn là không thể nghi ngờ do đan nghỉ bàn tay bị nạ tạ xạ nắm chặt rất nhanh tỉnh táo lại nói ta không sao nạ tạ xạ không cần lo lắng ngươi bây giờ hẳn là hưởng thụ vui sướng hưởng thụ tự do trình độ nào đó nạ tạ xạ cùng xì h n giao dịch đã thành t liền xem như từ trong tuyệt cảnh thoát khỏi ra chỉ cần yên lặng một đoạn thời gian đợi đến xì h n đem trên quan trường sự t ì n h cùng ảnh hưởng tiêu trừ, nạ tạ xạ liền sẽ lần nữa trở thành một cái người tự do tối đa cũng chính là đi ăn mặc khác đội cái lao bản mà thôi mà lại bởi như vậy g i t đạn n h ỉ cùng nạ tạ xạ ở giữa cái gọi là lợi dụng lẫn nhau cùng tính toán cũng liền hoàn toàn trừ khử thậm chí trở thành bằng hữu chân chính hoặc là thân mật hơn một chút dù sao hai người cũng coi là đồng sinh cộng tử cùng một chỗ phân chiến qua nhìn xem g i t đạn n h ỉ trái lại chúc mừng mình nạ tạ xạ n ở nụ cười nói tự do xác thực đáng giá chúc mừng bất quá còn cần chờ một đoạn thời gian chí ít giúp ngươi đem đệ đệ m ộ i m ộ i cứu ra sau này hay nói gió đạn n h ỉ x ư n g sở nói nạ tạ xạ cơi nhẹ nhàng không nói gì chỉ là một đôi mắt chớp lại nháy nhìn xem gió đạn nghi một đôi biết nói chuyện con mắt gió đạn n h i ngừng tắp tới có như vậy hai ba giây g i t đan nghi có chút hơi c ả m động lập tức mở miệng nói nạ tạ xạ ta giống như càng ngày càng thích ngươi có muốn hay không mở mang kiến thức một chút ta tư nhân chân tàng đại thương xe này mở vội vàng không kịp chuẩn bị nạ tạ xạ nháy mắt một b ư ớ c sau đó nhẹ nhàng thêm một chút bờ môi của mình khiêu khích t dí vị mượn i Xịt! Cơ lìn ở một bên một bước, cảm giác mình bị cưỡng é phần đút một t ngụm ứ c cho chó, nói, cho nên ta có chút có c ăn nói, nên đúng không, thừa ta mà dư hay không ta cho ta ng các Cà. Cơ l ngươi ứ n mắt, mới nghiêm túc vô cùng nói. Cơ lìn, cảm thật vất tĩnh trở túc tạ cự chịu. cớ lúc cùng cớ khó bình nói, Đợi đến đạn lại, lìn này lìn, n vả vô do ý g có thể đem chân thực tin tức cáo chi cùng thể tin ta, đem ngươi là không tệ bằng hữu c ơ linh như cũ tức giận trực tiếp so với một cây ngón giữa mà đến nói nếu như ngươi lần sau mời khách uống rượu mà không phải ăn kem ta liền miễn cưỡng tiếp nhận ngươi h ư u nghị bất quá ngươi biết ta dù sao còn làm việc lần này khả năng không thể rút dầm dầm dầm ngay tại lúc cớ linh chuẩn bị nói tiếp thứ gì thời điểm liên tiếp mấy quả đột nhiên xuất hiện lựu đạn nổ v a n g bạo liệt ánh lửa nháy mắt che mất ba người bên cạnh cách đó không xa một cô ăn uống xe đồng thời khổng lồ sóng xung kích cũng đem giọt đạn nghi ba người đánh bay ra mấy mét có hơn đêm giáng sinh cũng không bình an nương theo lấy tiếng la khóc cùng tiếng ồn ào một chi võ trang đầy đủ đội ngũ xuất hiện ở công viên trò chơi cửa vào chỗ một người cầm đầu chính là mang lấy hấp thụ thức mặt nạ john smith nhiệm vụ mục tiêu hai nam một nữ đừng để người chạy trốn tự do khai hỏa cho phép trí tử công kích lãnh k ố c mà hơi có vẻ giữ tợn thanh â m ra lệnh bên trong vũ trang tiểu đội rất mau tiến vào đến công viên trò chơi bên trong. Thành hình quạt đội ngũ, hướng về công viên trò hình hướng chơi chỗ ngũ, công viên tiến sâu Siêu. đội đột về ra. một cây mũi tên tại vô thành vô tức ở giữa tại đám người hỗn loạn bên trong xuyên thẳng qua đem một vũ trang địch nhân bắn giết tại chỗ nơi xa một t á n g l ử a chiếu dọi chỗ bóng tối hạ cậy lách mình biến mất không thấy gì nữa mấy tên vũ trang địch nhân lấy tam tam chế đội hình nhanh chóng tới gần hướng về hạ cậy biến mất địa phương vây quanh mà tới bất quá ngay tại mấy người kia tới gần kia chỗ bóng tối thời điểm bên cạnh trong một mảnh phế tích do đã n h ỉ giống như đột nhiên phát động xe tải nặng đồng dạng sông ra lên gối ba phát liên tục xạ thuật dây lắc đá loạn、xạ. l i vũ trang nháy tiểu đội truy kích bất quá xa một mươi m nửa đường bên trên một cái đồ chơi trong tiệm nạ tạ xạ xong súng điểm giết hai người như là tấn manh báo săn đồng dạng mượn quản tính đem một người quân quanh đánh ngã sau đó xoay người lăn một vòng càng vào đến một cố lật đến ăn uống phía sau xe tận đến giờ phút này tại kia còn lại vũ trang tiểu đội thành viên bên trong một viên lóe r a màu đỏ ánh đèn bằng thẳng thức bom ẩm vang nổ tung một con tiêu chuẩn một hai người đặc chiến tiểu đội chỉ ở ngắn ngủi không đến hai phút bên trong bị giọt đạn nghỉ ba người phối hợp giết sạch xa xa john s m i t h nhũ mày sau đó cười lạnh tay hỏa lực tiến lên áp chế không cần cố kỵ thương vong đem bọn hắn bước đi ra tay bắn tỉa chiếm lĩnh điểm cao tuy thời chuẩn bị đánh giết đ ị c h nhân khi dạ làm việc bản thân liền cực ký ngõ lệ mà tại john s mít chỉ huy h ạ toàn bộ vũ trang đội ngũ càng là gần như hung tản vì đạt tới mục đích Cốc cốc cốc cốc, như là hạt mưa đồng dạng tiếng súng vang lên trọn vẹn vượt qua hơn mười người tay súng máy tiến lên mưa đạn như là mưa to gió lớn đồng dạng hướng phía giọt đạn nghỉ ba người biến mất phương hướng bắn phá m à tới chỉ trong nháy mắt trọn vẹn vượt qua hơn hai mươi tên bình dân du khách t h ư ờ n g vong ngã xuống đất toàn bộ công viên trò chơi bên trong tiếng la khóc một mảnh f k bọn này xuất sinh một tòa mô hình nhỏ đủ quay hậu phương cỡ l ì n sắc mặt khó coi thống m ạ một tiếng lách mình công kích một cây mũi tên bắn ra đồng thời cũng có một viên đạn lệnh một ly từ cỡ l i n bên người sắt qua có tay bắn tỉa ra bên này cũng thế bị người đánh trở tay không kịp do đàn ỉ ba người tình huống nháy mắt trở nên nguy cấp q u y một chương bốn mươi bảy bỏ chạy chương bốn mươi bảy bỏ chạy dựa theo đạo lý mà nói ba người hành tung hẳn là sẽ không tiết lộ mới đúng do đàn ỉ cùng nạ tạ xạ hai ngày này đều cùng một chỗ hoặc sáng hoặc tối đối với quanh mình bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều phi thường chú ý mà lại bị tập kích địa điểm là tại cờ lìn ứng tổ phụ cận không cần phải nói khẳng định là xì ẹn nội bộ ở trong tiết lộ tin tức bất quá bây giờ cũng không phải là chú ý cái này thời điểm đối mặt john s e mít phát động lần này đại quy mô tập kích ba người tình huống thực sự là quá mức bị động hỏa lực c áp chế xác định vị trí ngắm bắn ba người hiện nay cơ hồ là bị gắt gao vây ở đu quay mấy cây trụ cột đằng sau khi dạ vũ trang thành viên tại vững bước thúc đẩy nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp phá cục giọt đạn nghi mượn một c ô vỡ vụn k i ế n g xe phản quang liếc một cái chiến trường lập tức hướng phía nạ tạ xạ cùng cờ l ì n hô to mà nói giúp ta hiểm hộ một chút tả h ư u lúc này ba người ở giữa độ tín nhiệm cơ hồ bị tăng lên tới một mức độ khủng bố nạ tạ xạ cùng cờ l i n cơ hồ không chút suy nghĩ hướng phía giọt đạn n h i tả hữu hai phe vũ trang thành viên tấn manh công kích mà đi đem b ớ c lui cùng lúc đó, gió đan n h i bỗng nhiên một đạp sau lưng cổ sát hai tay cầm thường đem hạ dện lìn phát động ra từng quả đạn tại tốc độ cực nhanh bên trong lấy hình cung đường đạn thuật phương thức đánh ra mặc đồ tốc độ cao xa thuật hình cung đường đạn thuật loạn xạ siêu cấp tinh chuẩn ba phát liên tục không đến năm giây thời gian bên trong gió đan nghi gần như lấy một loại nghiền ép phương thức đem thể lực của mình điên cuồng tiêu xài chống không cùng lúc đó gió đan n h i cũng đầy đủ đánh ra hơn ba mươi phát đạn hồng hộp một vòng cước ép buộc phát về sau g i đan n h i nhanh chóng tiếp thân tựa vào kia cổ sát phía trên cả người trên trán chảy ra một tầng đại hãn mạng loại này cực hạn buộc phát lưu sạ thuật không chỉ là đối với thể lực nhiệt ép càng là đối với tại g i ọ t đan nghỉ quan sát c h í nhớ một loại tiêu hao ở trong quá trình này g i ọ t đan nghỉ từ thích khách hội giúp nhau trên thân học trộm mà đến hội tâm nhất kích kỹ năng lấy bị động phương thức tăng lên cực lớn thương cảm giác giảm b ấ t đại lượng tính toán mặc dù là như thế tại toàn thân như nhung ra đồng thời g i ọ t đan nghỉ cũng cảm giác được từng đợt đầu váng mắt hoa cũng may làm như thế g i ọ t đan nghỉ đánh ra tới chiến quả cũng là cực kỳ kinh người ngoại vi tiếng x u n g im bặt mà rừng trọn vẹn hơn mười tên tay hỏa lực toàn bộ đến cùng tại chỗ rất xa gần hai trăm mét khoảng cách hai tên tay bắn tỉa cũng đồng d ạ n g nằm xuống đất trên mặt m g u tươi chảy x u ô i đây cơ hồ đã là giót đan n ỉ mức cực hạ địch quân khoảng chừng mười bảy người bị mất mạng tại chỗ còn có hơn mười người thụ thương biến thái lúc này nạ tạ xạ cùng cỡ lìn tự nhiên cũng phát hiện giót đan n ỉ tình trạng cỡ lìn nhả danh một tiếng nhanh chóng lách mình mà ra trong tay mũi tên như là hạt mưa đồng d ạ n g rơi xuống cũng không có hướng thẳng đến hỉ dạ những người còn lại viên vào tới mà là một loại tầng tầng sắp xếp phương thức rơi vào trên mặt đất ẩm ẩm chỗ xa nhất mũi tên nháy mắt bạo tạc để kia lần nữa xông đ cùng lúc đó nạ tạ xạ cũng đã mượn cơ hội này đi tới giọt đạn nghi bên người nhìn xem giọt đạn nghi kêu mồ hôi nhễ nhại sắc mặt tái nhợt bộ dáng trong mắt lóe lên một vòng lo lắng nói thế nào giọt đạn nghi bị nạ tạ xạ nâng mà lên trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nói cảm giác hai viên thận đều bị tiêu hao trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể tới một phát nạ tạ xạ im lặng bất quá nhưng cũng yên lòng lúc này còn có thể nói đùa sắc tâm không giảm nói rõ không có vấn đề lớn Dầm dầm, dầm. q người, người lui lui người, người đây là một loại nhanh chóng phát huy lâm thời bổ sung thể lực dược thể cảm giác thế nào rất nhiều sao cảm giác thận nóng một chút ta giống như lại có thể đến một phát chờ an toàn về sau tiền phòng ta giao vậy cứ thế quyết định tiếng não báng bên trong d t đã nghỉ quả nhiên cảm giác dược tề nhập thể về sau thân thể bắt đầu có chút phát nhiệt còn sót lại thể lực bị cưỡng ép tụ tập lại cùng nạ tạ xa đuổi theo mở đường cơ lỉn trốn vào công viên trò chơi bên ngoài đêm t ố i ở trong ba người trong bóng đêm phi nước đại không thôi mà lúc này công viên trò chơi bên trong john s m i t h dẫn người xông phá tầng tầng hỏa diễm đi tới ba người chạy trốn địa phương trên mặt hiện lộ ra vô cùng dữ tợn cùng phẫn nộ mà tới bên ngoài bố phòng người đâu vì cái gì để bọn hắn chạy hình thể đại biến về sau j o n s mít cực kỳ hung hãn thanh em cổ quái càng làm cho người toàn thân nổi da gà lọt lên Trường quan, chúng ta ở ngoại vi thành viên bị một đám bang phái phần tử tập kích đi theo john s m i t h bên cạnh chỉ huy phó đầu đ ầ y mồ hôi bị đối phương chừng mắt liếc về sau càng là toàn thân run run một chút tiếng nói đều có chút run lên nhìn xem bên cạnh phụ tá john s m i t h cười lạnh thành tiếng lúc nào liền ngay cả thế giới ngầm bang phái phần tử cũng dám hướng hy ra động thủ lấy cớ này thật đúng là nát đến để người buồn cười a ẩm john s m i t h không có dấu hiệu nào một quyền đem cái kia phụ tá đầu đánh cái gãy đôi mặt mũi tràn đầy tàn bạo liếc nhìn chung quanh một vòng john s mít âm thanh lạnh l ù n nói phái người truy kích thông chi cấp trên để hung ga di xuất động cảnh sát máy bay trực thăng tiến hành l ù n g b ắ t thông chi còn đuổi nẹn tàu khách sạn ban trị sự để dở dàng nghệ tạ vì sự tỉnh tối hôm nay cho ta cái bàn giao bởi tối hôm nay chính là đem toàn bộ bù ạ b ẹ t cho ta l ậ t qua cũng phải bắt cho được nhiệm vụ mục tiêu toàn lực phát động mình năng lượng h í dạ khủng bố đến cực điểm hungary quốc gia cao tầng bên trong trong nửa giờ liền có nghị viên đối bù ạ b ẹ t cảnh sát v ấ n trách càng là có bộ quốc phòng bắt đầu phong tỏa hết thẻ giao thông danh sưng thế giới ngầm cự đầu một trong dở dàng h ệ tạ vào lúc ban đêm ngay cả chết tám tên cao tầng toàn bộ châu âu bù ạ pet thế giới ngầm thành viên bao quát lại không giới hạn trong bang phái phái ph vô số người đều bị phát động để hy dạ tại ngoài sáng bên trên trưởng khống một cái chính quyền rất khó bởi vì thế chiến thứ hai thời điểm hy dạ đã bị đóng đinh tại toàn nhân loại mặt đối lập trùm phản diện trên cây cột nhưng nếu như chỉ là vận dụng ảnh hưởng lực lời nói nhất là tại châu âu đại bản doanh t r i điện hy dạ cường đại không thể nghi ngờ mà lúc này đây sông đan lụy bên trên một con chỉ có thể dung nạp ba năm người thường nhỏ lấy một loại bình ổn mà mau lẹ tốc độ tại một mảnh đúng là hắc cám đường sông phía trên tiến vào một phương to lớn thông đạo dưới lòng đất ở trong Đợt, tại người bí ẩn dẫn g đầu hạng do đã nỉ ba người thậm chí ngay cả một cái tuần tra cảnh sát đều không có được phải một đường quanh đi còn lại l i ề n tới đến sông đan bị bên trên tiến vào to lớn thông đạo dưới lòng đất về sau thuyền nhỏ dừng lại bốn phía lại là bóng loáng vô cùng bức tường ngay cả một cái cập bờ địa phương đều không có ngay tại g i ọ t đạn nhì ba người hơi có vẻ nghi ngờ thời điểm một tiếng v ù v ù trong thông đạo nước sông nhanh chóng hạ xuống ra không bao lâu nước sông hạ xuống ba mét lộ ra một đạo hoàn toàn sắt thép chế thành đại môn mà tới nương theo lấy sắt thép đại môn mở ra ánh đèn dọc theo đường sáng lên hình thành một đầu đường đi sâu thăm thẳm tại thông đạo cửa vào lại là đứng coi là g i ọ t đạn nhì người quen biết cũ b ậ c gỗ tại sao là ngươi xuất hiện tại g i ọ t đạn nhì ba người trước mặt chính là k i a n não hẹ giờ bên trong đã từng bị gió đạn nhì hô qua một lần bật gỗ hủy diện thích khách hội giúp nhau một trận chiến bên trong john s mít vẫn là trước mắt vị này thủ hạ tới bột gỗ trên mặt vẫn như cũ mang lấy không bị trói buộc ý cười tóc hoa dâm nói dô tại new jord còn sống không tốt sao vẫn là người lương tâm phát hiện chuyên môn không xa vạn dặm đến châu âu t ặ n g đầu người nạ tạ xạ cùng cờ liền hai người nhanh chóng cùng dọt đa ni ánh mắt ra hội nháy mắt cảnh dắt lên g i t đa ni ngăn cản hai người r ấ t đại khí lên bờ mặt dạng mày dày liền muốn cùng bột gỗ tới một cái ôm bị bột gỗ đột nhiên mặt lạnh chống đỡ g i t đa ni cũng không xấu hổ một mặt chân thành nói bột gỗ new j o r sự tỉnh không thể trách ta chúng ta nói xong hội giúp nhau cất giữ mỗi người dựa vào thủ đoạn đúng rồi liên quan tới z o n sự tỉnh ta rất xin lỗi bột gỗ mặt lạnh không nói đưa mắt nhìn giọt đạn n h ỉ trọn vẹn mấy giây mới mở miệng mà nói trên thực tế chúng ta cũng chính là đuổi theo john s m i t h tung tích mới phát hiện buổi tối hôm nay công viên trò chơi chiến đấu đi theo ta thủ lĩnh chúng ta muốn gặp ngươi giọt đạn n h ỉ ba người đuổi theo giọt đạn n h ỉ càng là không thấy chút nào bên ngoài nói bột gỗ ngươi không phải liền là các ngươi nào hẹ giờ đầu nhi sao làm sao còn có cái bột bột gỗ mặt mo tối đen cho giọt đạn n h i một cái tử vong ngưng thị cũng không trả lời chỉ là bước nhanh hơn rất mau tới đến cuối thông đạo là một cái chữ t giao lộ tại đường này nơi cửa bột gỗ ngừng lại không để ý đến g ọ t đạn n h ỉ mà là hướng về nạ tạ xạ cùng cờ lìn hai người mở miệng nói hai vị chính là đại danh đỉnh đỉnh bờ lách m a y đ ư c ù n g hạ c á i đi chúng ta bên này nít phu j i trưởng quan đã ở bên trong chờ các ngươi cờ lìn cùng nạ tạ xạ đều là thần sắc khẽ giật mình lập tức nhìn giọt đ à n n h i một chút không nói gì cũng không hề rời đi ý tứ cái này khiến giọt đ à n n h i có chút hơi cảm động hai người động tác này theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là m ị t mở một loại quyết tâm cùng kháng nghị không hề nghi ngờ là lo lắng cho mình hai người rời đi về sau cái này thần bí căn cứ người đối g ọ t đạn n h ị có cái gì bất lợi một cộ rõ ràng hơi kinh ngạc dường như không nghĩ tới giọt đạn nhỉ trong thời gian ngắn như vậy thế mà đã cùng bờ lách vạy à cùng hạ cậy hai người thành lập nên không kém liên hệ làm một tại gián điệp đặc công trong kinh doanh pha trộn nửa đời người bột gỗ nhất là minh bạch trong thời gian này đáng quý hai vị không cần lo lắng thủ lĩnh chúng ta chỉ là hy vọng có thể cùng dỗ vộ vị tiên sinh đơn độc trò chuyện một chút mà thôi nít fu di trưởng quan sẽ hướng các ngươi hai vị giải thích bột gỗ hướng về hai người cười cười nhìn về phía giọt đạn đi lúc lại là nháy mắt trở mặt giọt đạn nhỉ trong lòng có chút nhà ránh lao già này nhìn một bộ khí quyển dáng vẻ làm sao nhỏ như vậy bụng gà ruột so cờ lìn kia hàng c bất quá giọt đạn nỉ cũng tịnh không phải thập phần lo lắng hướng về nạ tạ xạ cùng cờ liền hai người khẽ gật đầu một đoàn người hai phần giọt đạn nỉ rất nhanh ra trái đi tới một gian nhìn liền cực kỳ khoa học kỹ thuật hóa trong gian phòng cả phòng t r ư ờ n g sân bóng rổ lớn nhỏ cơ hồ khắp nơi đều hiện đầy to lớn màn hình từng đầu nhìn cũng là m người ta đau đầu phức tạp tuyến đường đem mấy chục máy tính liên tiếp nhìn ra được nơi này hẳn là còn không có triệt để hoàn thành ngay tại giọt đạn nỉ có chút xứng sở thời điểm một có đầu đầy tóc vàng nữ nhân từ một loạt trong màn hình lộ ra thân ảnh mà đến hướng về giọt đạn nỉ hô ha bôi tới phụ một tay Tóc vàng nữ nhân m u bất quá đối với giọt đạn nhì mà nói cái này mặc dù phi thường phi sức nhưng vẫn như cũ xem như trong phạm vi chịu được c r ọ n vẹn hơn mười phút ngay tại giọt đạn nhì mặt đỏ tiệt thay cơ hồ nếu không gánh được thời điểm cái ngay sau đó gió đan c y cùng mỹ nữ tóc vàng hai người hợp lực đem màn ảnh quý vị cái tia tóc vàng mỹ nữ lúc này mới lấy xuống găng tay lộ ra một đôi trắng mướt không xương tay nhỏ vươn hướng giọt đạn y nhận thức một chút có thể gọi ta xịt hờ g i ọ t đan y rộ vô vít không hề nghi ngờ đây là một cái dị thường tinh xảo nữ nhân đầu đầy tóc vàng quản lý thành mảnh vụ biện v u ộ c thành một cái cao đ ô i ngựa ngay cả một cây toái phát đều không nhìn thấy liền xem như tại cái này chưa hoàn thành to như vậy gian phòng bên trong làm việc cũng mang lấy tinh xảo bao tay trước đây tiếp xúc mỹ nữ tóc vàng biểu hiện rất thân hòa loại kia tùy ý chào hỏi d ọ t đạn nhì hỗ trợ hành vi tùy ý mà không mất đi lễ phép nhưng giờ phút này trịnh trọng tiếp xúc trên người đối phương bày ra cái chủng loại kia tinh xảo sau khi là càng tăng mạnh hơn thế b á khí một loại khí c h ấ t thân hòa mà không phải lễ phép tinh xảo mà giàu có ba khí chỉ là ngắn mùi tiếp xúc mà thôi tóc vàng nữ nhân đã đưa cho dọn đạn nhì một loại ấn tượng rất sâu sắc giống như là một tô người cũng biết bột gộ chính là thắng ngu nếu như cạnh tranh thất bại ta đã chuẩn bị từ chức khác miêu đừng ra gió đan nghi cuối cùng là minh bạch vì cái gì lần này gặp mặt bột gộ đối với mình một bước mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi thái độ lập tức gió đan nghi rất không khắc phí nợ nụ cười nói xịp thở đúng không thật là người quá khắc phí nói cái gì lấy thân báo đáp ta không phải loại người như vậy nếu không chúng ta nắm chặt thời gian sĩ pờ h g i t đan y có chút cho váng nói ách không phải ý tứ này sao ta cho là ngươi cùng ta đơn độc gặp mặt chính là vì sĩ pờ h mặc quần áo vào nói chuyện đừng không biết xấu hổ g i t đan y hơi q u í n h nói ta không có ý tứ gì khác chỉ là ngươi chủ động mời ta không cởi quần áo lộ ra ta không tôn trọng ngươi sĩ pờ h không tại lên tiếng trực tiếp từ sau hông rút ra một thanh lên đạn m một n m mười m đ ợ cản tạ thư hữu phong lăng nguyệt sinh năm trăm khen thưởng cản tạ thư hữu nhất diệp không lục thảo một trăm khen thưởng cảm tạ thư hữu thu danh sơn cặn bã thổ xe một trăm h k h e thưởng cảm tạ một tuần đến nay mỗi một vị thư hữu ủng hộ tăng thêm một trường cũng coi là một tuần mới đã đến mở đầu cầu các vị đại lao tiếp tục ủng hộ thành ý trở về chính văn bên trong s h p p e r xuất từ phát sở ảm phiếu d i ở tám nhân vật này trong phim ảnh không có bản giao lai lịch cho nên căn cứ người khác không cho mình não đổ nguyên tắc bổ sung mà thành cuối cùng lần nữa cầu các vị thư hữu ủng hộ q một chương bốn mươi chín địa cầu an toàn cùng phòng vệ cục giám sát chương bốn mươi chín địa cầu an toàn cùng phòng vệ cục giám sát tóc vàng tiểu nương bị xịp hở khí chẳng quá mạnh do đạn n h ỉ cũng là bất đắc dĩ dựa vào khóc lóc om sòm pha trò mới có thể cam đoan nói chuyện sẽ không xa vào đến đối phương tiết tấu bên trong do đạn n h ỉ mới không tin cái này xịp hở thật lại bởi vì new dót hội giúp nhau sự t ì n h mà cảm tạ mình vô luận như thế nào kia là một cái c h ì n h thể cố nhiên một gỗ thất bại cho xịp hở thượng vị cơ hội nhưng không hề nghi ngờ new dót thất bại vẫn như cũng là n ã o hẹ giờ chỉnh thể một cái x ỉ nhục bằng không cái này xịp hở thượng vị về sau cũng sẽ không một mực đuổi theo john s mít không thả nhìn thấy sịp h ở tức giận g i t đan nghỉ cũng rất nhanh nghiêm túc ra nói sịp h ở ta tin tưởng trong tay ngươi khẳng định có ta rất kỹ càng tư liệu vậy liền phải biết ta là thành thật thẳng thắn g người chúng ta vẫn là nói trắng ra đi sáo lộ loại vật này ta rất không thích a nam nhân trận tròn mắt nói lời bịa đặt cũng không đỏ mặt sịp h ở tiện tay đem thương để ở một bên trên bàn trực diện g i t đan nghỉ nói hợp tác ta thích trực tiếp thẳng thắn g người cho nên ta muốn cùng ngươi đảng một hạng hợp tác a nữ nhân dối trá dáng vẻ tự mình biết ta gió đan n h ỉ thận trọng mấy phần nói cùng kia hợp tác Ta sợ chân trước hợp tác chân sau liền bị các ngươi đưa vào trong n g ụ c giam n h ạ t xà phòng a gió đạn nhì không hề rời đi cũng không có trực tiếp tự tuyệt cái này đại biểu gió đạn nhì cũng không bài xích cùng kia hợp tác xịp h ở cho trang tinh xảo xanh thảm con ngươi có loại không sợ h a i sắc bén cảm giác trực câu câu cùng gió đạn nhì đối mặt nói hợp tác cơ sở là cùng có lợi vì đặt thành chúng ta giữa song phương hợp tác ta đã làm ra một cái chui vào sở trù cờ cổ bảo kế hoạch nghe được xịp hờ lời nói về sau g i đạn nhì con ngươi có một lát co vào trên thân loại kia sốc nổi khí chất rất nhanh thu liễm sơ trù cổ bảo cũng chính là tỷ h、e、tổ cùng á n đã gia nhập địa phương Giọt Đa nói, nói ngay h h ì c tại hôm qua đã từng danh sưng vua đặc công một vị nhân vật truyền kỳ tìm được ta chỗ này là hạn hướng ta để cử ngươi g i t đan nghi đại khái có thể đoán ra đối phương nói tới vua đặc công là ai tám mươi chín phần mười chín là vị kia cn cục trưởng nít fuji nhưng gió đan nghi thực sự nghĩ không ra cn cùng kia hai đại cự đầu vì sao lại chú ý chính mình sĩp h r tự hồ là đã nhận ra giọt đan ni n g h i hoặc cũng không có che giấu trực tiếp mở miệng nói là bởi vì hì dạ là ngươi từ trong bóng tối mở ra hì dạ một góc chúng ta cung cấp tình báo mục tiêu tài chính thậm chí là khổng lồ thù lao từ ngươi dẫn đầu vô luận là đơn độc hành động vẫn là chủ hạch o kiến lập đội ngũ tóm lại từ ngươi đi trảm trừ hì dạ bên trong bạo lộ ra xúc giác giọt đan ni nhũ mày mở miệng mà nói lấy kia cùng cn lực lượng hẳn là không dùng đến ta như thế một tiểu nhân vật tới làm những chuyện này à sĩp hơ rất thẳng thắn nói thẳng không vô luận là kia vẫn là cn hệ thống nội bộ ở trong đã không an toàn nữa chúng ta cần một người n g o ạ i cuộc sung làm lưới dao đồng thời cũng sung làm mồi nhử không hề nghi ngờ sịp hờ biểu hiện ra ý đồ đã hết sức rõ ràng vô luận là trước mắt sịp hờ cũng tốt vẫn là nít fuji cũng được đối với riêng phần mình hệ thống đã sinh ra đủ nhiều hoài nghi lấy ra một người n g o ạ i cuộc để dùng cho h ỉ dạ dựng nên lên một cái ngoài cuộc n g h nhân đã có thể dùng đến trạm trừ h ỉ dạ xúc giác cũng tương tự có thể coi như mồi nhử dẫn xả xuất động đem riêng phần mình tổ chức thậm chí là thế giới các phương cao tầng hì dạ hấp dẫn ra tới g i t đ a n i bản thân liền là thế giới ngầm một thành viên trong số đó sát thủ thực lực cưỡng hãn xung làm lưỡi dao không thể tốt hơn mà lại g i t đ a n i liên tiếp gây sự về sau thiên nhiên chính là đứng ở hy dạ mặt đối lập chỉ cần tiếp tục không ngừng nhằm vào hy dạ kiếm chuyện sớm muộn sẽ dẫn ra càng ngày càng nhiều hy dạ xúc giác thậm chí là đầu r á n đây đúng là một loại hợp tác mà không phải giao dịch bởi vì đây là một kiện tại gió dani ý yeah, CN, tất cả đều đôi bên cùng có lợi sự tình hy dạ không r ư ớ hợp tác liền có thể một mực tiếp tục kéo dài đương nhiên cái tiền đề này là gió dani có thể đối phó được hy dạ phản công tình báo quan phương che chở do đạn n g h ì cần có đ ồ vận kia cùng xì ẻn toàn bộ đều có thể cung cấp mà lại xì ẻn sân nhà tại mỹ quốc kia sân nhà tại mỹ quốc ngoại cảnh hai thế lực lớn hộ giá hộ tống đủ để cho giọt đạn n g h ì tại trong phạm vi toàn thế giới đều thông suốt rốt cuộc không cần qua loại kia trốn trốn tránh tránh sát thủ sinh hoạt mấu chốt là cái này hai thế lực lớn chỉ là trong bóng tối ủng hộ giọt đạn n g h ì tại thế giới dưới lòng đất ở trong thân phận cũng đồng d ạ n g sẽ không lọt vào phá hư đen trắng ăn sạch cái này tương đương châu tất chuyện này có thể làm một chút d t đ ã n g h i trong lòng rất nhanh làm ra quyết định nhưng trên mặt vẫn là giữ vững ban sơ bình tĩnh nói chuyện này có thể làm nhưng nhất định phải cam đoan tuyệt đối an toàn không bị hy dạ chạy vào buổi tối hôm nay công viên trò chơi sự t ì n h chắc hẳn ngươi cũng biết nội tình d t đ ã n g h i nói đúng xì、si、e n bên kia tiết lộ tin tức dẫn đến ba người bị hy dạ vây quanh sự t ì n h xíp hờ rốt cục nợ nụ cười nói cho nên lần này hợp tác sẽ không ghi lại ở kia e、si、n hoặc là cái khác bất luận cái gì quan phương kết cấu tổ chức trong hồ sơ sẽ có một cái đủ cường đại giàu có bí ẩn tổ chức xuất hiện trên thế giới này địa cầu an toàn phòng vệ cùng cục giám sát mà ta gọi nó sở kỹ giờ tờ gió trách g i t đan y như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó nói ta nghe nói xì e n cục trưởng n i fuji cũng ở căn cứ ở trong căn hệ t r o n g đại g i t đan y nhất định phải đem tất cả mọi chuyện cùng chi tiết làm rõ ràng không sai ta chính là ở đây mà liên tại g i t đan y vừa mới hỏi xong vấn đề này thời điểm một đạo thân hình c a o lớn mặc áo khoác đen độc nhãn người đàn ông đầu t r ọ c mang lấy n ạ tạ xạ cỡ lìn hai người xuất hiện ở trong phòng cùng xím hở cái chủng loại kia tinh xảo mà bá khí hoàn toàn khác biệt n í fuji trên thân mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy cường hãn k h ô nếu khéo, man, thần bí chờ khí thần hôn chỗ, hình thành khí h giã cùng loại quái man, một một cường trở tước, tạp bí c đại mà dị như nói s i p hờ là văn minh trong thành thị trời sinh nữ hoàng như vậy n i t fuji chính là hoàn toàn tương phản một cái rừng cây thế giới bên trong lần tàn bá chủ đồng dạng là đặc công thế giới đỉnh cấp loài săn mồi s i p hờ là loại kia dựa vào trật tự kế hoạch có thể đem người an bài từng cái từng cái thuận thuận trường k h ô n g giả mà n i t fuji thì là toàn thân trên giới đều tràn ngập cảm giác thần bí để ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn thấy át chủ bài uy hiếp người tại xịp hờ trên thân gió đàn nhì còn có thể nhìn thấy loại kia mắt trần có thể thấy g i tâm trưởng không hết thể dục vọng nhưng ở nit fuji trên thân giordani chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê vụ cùng ở khắp mọi nơi cảnh giác cùng đề phòng q một chương năm mươi nit fuji chương năm mươi nit fuji theo một ý nghĩa nào đó đ ể n ó i kia xem như nit fuji ông chủ cũ nit fuji chính là tại kia ở trong thành tựu i vua đặc công xưng ơ h à o sau đó mới có thể bị xỉ n đ ờ i trước cục trưởng alexander tỉ ở sơ nhìn chúng điều vào đến xỉ n bên trong tại giordani thông qua cơ lỉn đem hỉ dạ tin tức chuyển vào đến xỉ n về sau nit fuji ngay lập tức liền sinh ra nồng đậm cảnh giác lần này g o r d a n i natasa Cỡ lìn n g ư kirlin gặp m tức tiết lộ. là thật chính nít, nít fuji tự mình mời chào trao, trao quyền cấp sáu đặc công liền xem như nít fuji không có tận lực đi giữ bí mật loại này cấp bậc tin tức cũng không phải cấp thấp đặc công đủ khả năng đạt được mà trung cao cấp đặc công bên trong hy dạ phân tử lại có bao nhiêu đâu tại không có thông chi bất luận người nào tình h ô n g dưới nit fuji vô cùng thần bí xuất hiện ở b u ộ a p e t không có lựa chọn liên lạc cơ lìn đi thẳng tới mình đã từng ông chủ c ũ một chỗ trụ sở bí mật do đan y bọn người đến trước đó nit fuji liền đã cùng nào hẹ d i tân nhiệm bốt trao đổi hồi lâu vừa vặn nào hẹ d i mới nhậm chức bột xím hờ cũng là giã tâm hạng người ngay tại thông qua chính mình thủ đoạn bí mật chủ bị một cái thông qua điện tử chương trình lợi dụng toàn cầu mạng lưới liên lạc kame ra giám thị hết hệ sở tự ý giờ tờ i trách cái này cùng nit fuji ý nghĩ không như mà cùng hai người thương nghị hồi lâu sau cuối cùng từ nit fuji tiến hành tài chính đưa vào sịp hờ tiến hành toàn quyền tổ kiến song phương quyết nghị thành lập được một cái mới tinh toàn hữu cầu tính tổ chức giám sát toàn cầu cùng thanh lý hì giã bại lộ phần tử s ở k á ý tờ tờ rõ trách chỉ là bước đầu tiên từ cn i、e、a mi sáu kgb fbi zun chờ toàn hữu cầu thế lực khắp nơi bên trong song phương cộng đồng thẩm tra hấp thu nhân tài thành lập một cái hoàn toàn mới tổ chức tình báo bởi như vậy rút tuổi dưới đáy nổi n i fuji cùng sịp hờ hai người mới thành lập tổ chức này liền có thể mượn cn cùng kia ra hồ tại thoát khỏi bị hì g ã ký sinh đồng thời thật nhanh lớn mạnh tại tổ chức này sơ bộ tưởng tượng bên trong có hai loại tác chiến lực lượng một loại là mình hấp thu bồi dưỡng tuyệt đối trung thành đặc công nhân viên tác chiến như hạ cậy bột cổ trở một loại khác thì là dựa vào phân tích so với ngoại bộ hấp thu đặc thù nhân viên chia sẻ tình báo độc lập vận hành chiều sâu hợp tác thậm chí là tương lai xác nhận có độ tin cậy về sau tiến một bước hợp nhất trong đó có c à n g lớn thao tác không gian mà g i t đắn nhì nạ tạ s ạ xuất hiện chính là loại này người ngoài biên chế người hợp tác tốt nhất vật thí nghiệm gió đắn nhì t m về kiên ã o hẹ dở xịp hơn một phương phối dùng hợp tác nạ tạ xạ thì là về xỉ ẩn n í fuji một phương tiến hành khảo nghiệm hấp thu đợi đến địa cầu an toàn phòng vệ cùng cục giám sát cơ cấu hoàn thành đến lúc đó đang tiến hành sắp nhập đây cũng là giọt đạn nghỉ cùng nạ tạ xạ hai người khi tiến vào một phương này trụ sở bí mật về sau song phương tách ra tiến hành trò chuyện nguyên nhân hiện tại song phương cơ bản thỏa đàm n i f u j i lúc này mới dẫm lên thời cơ đi tới giọt đạn nghỉ trước mặt như là một đầu bí mật quan sát giọt đạn nghỉ thật lâu cường đại loại săn mồi đồng dạng n i f u j i ánh mắt muốn so xịp hờ lăng lệ nhiều mang lấy một loại nồng đậm giò é t nói ngươi muốn gặp ta một câu mà thôi nipuji cường thế hiện thị rõ không thể nghi ngờ d t đan n h ỉ trong lòng khó chịu lập tức trên mặt lộ ra một bức mở mịn bộ dáng kinh ngạc nói ai là ai đang nói chuyện n i f u j i ánh mắt nhắm lại lộ ra một loại khí tức nguy hiểm tới d t đan n h ỉ vẫn sức chờ phát động đồng dạng có loại biêu hãn vô cùng khí thế tới đối đầu giữa sân nhất thời t r ầ m mặc cùng đàm phán trên trận lớn tiếng d ọ người cưỡng chiếm tiên cơ đồng dạng ai trước không giữ được bình tĩnh liền sẽ rơi vào hạ phong mặc dù kết quả sau cùng không nhất định nhưng khí thế bên trên không thể thấp người một đầu thật lâu thời gian nipuji mở miệng mà nói ta còn có rất nhiều sự tỉnh phải xử lý nếu như ngươi không muốn nói ra cùng ta gặp mặt ý đồ đến ta trước hết cáo tử câu nói sau cùng n i f u j i là hướng phía xịp hờ nói bất kể nói thế nào nơi này cũng là xịp hờ địa bản g i t đan y lúc này mới một mặt kinh ngạc nói nguyên lai、like、ngươi ở đây à không c o i ý tứ ánh đèn quá mở vừa rồi không thấy được ngươi trong n y mắt trong gian phòng một trận tích mịch xịp hờ trên mặt lộ ra một vòng ý cười cỡ lìn mở to hai mắt nhìn nạ tạ xạ không nhịn được kìm nén không cười lên tiến g tới g i t đan y loại này khóc lóc g om sòm pha t r ò ba người đều là trải qua nipuji nguyên bản liền đen mặt đen trở nên càng đen hơn lặng lẽ nói đây là kỳ thị chủng tộc sao hoặc là nói ngươi đối ta rất có ý chí đây là một loại mịt mờ uy hiếp cùng đe dọa g i t đan nghi cơ lạnh nói tại ngươi nói loại lời này trước đó trước tiên nghĩ một chút c ớ l ì n bí mật an toàn phòng vì sao lại bại lộ a hay là nói ngươi căn bản chính là muốn mượn hí ra tay diệt trừ bao quát ta ở bên trong một số người g i t đan n h i phản kích sắc bén hơn n g ư ơ i dám uy hiếp ta ta liền trực tiếp chân ngoài l ì r á n xúi g ụ c thủ hạ ngươi đại tướng nạ tạ sa nghe được g i t đan n h i lời nói về sau nhữ mày mà cớlin liền càng trực tiếp quay đầu nhìn về phía nít fuji bất quá nít fuji ngược lại là không có bối rối thậm chí không có nhìn về phía cờ lìn cùng nạ tạ xa một chút lạnh lùng nhìn chằm chằm giọt đan nhi mở miệng nói ngươi cho rằng tiếp ứng các ngươi người là thế nào xuất hiện sự tình có bất chắc tự nhiên sẽ có người xông đi vào giúp các ngươi giải vây trên thực tế các ngươi làm không tệ si cn cũng bởi vậy bắt được một chút h ì dạ gian tế có thể đem lợi dụng người khác làm mùi chuyện câu cá nói như thế lẽ thẳng khí hùng cũng chỉ có nít phu di về phần giọt đan nhi ngược lại cũng không quan tâm có phải là bị người lợi dụng mấu chốt là mình có thể hay không ở trong đó đạt được đầy đủ chốt ố t song phương thăm dò kết thúc đối trọi gây gắt cảm giác cũng dần dần trừ khử nit fuji lúc này mới thận trọng vô cùng nhìn dọn đan n ỉ một chút nói ngươi trăm phương ngàn kế thông qua cờ lìn cùng ta tiếp xúc đến cùng muốn có được cái gì đương nhiên là để xì n cùng hì dạ sẽ bước hỏa thủy đông dẫn a dọn đan n ỉ cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước mượn cờ lìn miệng chuyến ra hì dạ tin tức ngược lại để nit fuji chú ý tới chính mình bất quá loại lời này nói ra có phải là có chút quá hại người nghĩ nghĩ dọn đan n ỉ vẫn là quyết định thản nhiên c á o chi nói trên thực tế ta cũng không có muốn cùng ngươi tiếp xúc cái gì chỉ bất quá lúc trước tình thế nguy cấp cờ lìn thành thật như vậy ta liền tùy tiện nói hai câu chuẩn bị cho hỉ dạ chế tạo một chút phiền phức mà thôi g i t đan nhi nói đến rất t u y ệ t chuyển nhưng ở trận tất cả mọi người nghe được loại kia h ỏ a thủy đông dẫn ý tứ cỡ lính lập tức nội chừng g i t đan nhi lao tử đều đã nhỏ như vậy trong suốt còn bị ngươi lấy ra lợi dụng lương tâm của ngươi bị chó ăn đi nít p h u d i hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn tin tưởng g i t đan nhi lời nói bất quá nhìn thấy hỏi không ra cái gì đến liền cũng liền không t ạ i nhiều hỏi chỉ là ở trong lòng đối với gió đan h i đề phòng trở nên sâu hơn một chút q một chương năm mươi mốt phân biệt cùng n g linh chuyến bay chương năm mươi mỗi người đều có bí mật của mình liền xem như cấp trên cũng tại nạ g cần tạ h c xạ phương diện xịn cho ra thông tin bên trong nga、Z、zun phái ra nạ tạ xạ đồng môn sư mội đến đây truy sát mà lại không chỉ một ai có thể săn giết được nạ tạ xạ liền sẽ trở thành tân nhiệm ở lách phải đạo về phần john sơ mít h nghiêm trình mà nói cũng không tính là nga phương diện người nga cao tầng cũng chưa chắc biết được n i fuji vì nạ tạ xạ lưu lại giả chết kế hoạch chuẩn bị giúp triệt để thoát khỏi phiền thức thần bí biến mất cũng được nhưng nạ tạ xạ bản nhân tin tức thế tất sẽ kéo dài treo ở các đại tổ chức tình báo truy nã trên danh sách đối nó về sau hành động sẽ có ảnh hưởng rất lớn nói không chừng còn được ở trên mặt động giao mới có thể gặp người giả chết liền dễ dàng hơn đợi đến thoát thân về sau s i e n còn có thể lợi dụng quan phương lực lượng đem nạ tạ xạ tin tức từ các đại tổ chức tình báo xóa đi mà rơi yên lặng một đoạn thời gian về sau chính là trời trong lãng về phần cơ lìn chính là n i fuji lưu lại trợ giúp nạ tạ áp dụng gi kia tại châu âu có rất lớn lực ảnh hưởng nạp hẹ giờ ở trong cũng phái ra b c bộ sẽ tham dự vào nạ tạ xạ thoát thân kế hoạch bên trong tỉ như vận dụng quan phương lực lượng đẻ xuống h í dạ tấm kia còn vô cùng tình thế để dôn sở mít dạng này không kiêng nể gì cả người thu liễm vì thế cn sẽ đem từ nạ tạ xạ trong tay đạt được tư liệu để vào sở kỹ giờ trong tổ chức cùng hưởng nguyên bản g i t đạn n h ĩ cũng là muốn tại nạ tạ xạ thoát thân trong kế hoạch hỗ trợ bất quá xịp h ở vì biểu đạt cùng gió đạn nhì hợp tác thành ý vì gió đạn nhì chuẩn bị cứu vớt đệ đệ mội mội đại tắc trên kế hoạch gió đạn nhì có chút cũng liền song phương tách ra nạ tạ xạ rất xin lỗi không có thể giúp bên trên ngươi bận điệu không d ẫ ngươi tại ta cần nhất lúc sau đã xuất hiện qua hẳn là ta cảm tạ ngươi tiên nếu không chúng ta trước khi chia tay đến một phát đi thận của ta đã tốt b o i tương lai còn rất dài chúng ta có rất nhiều cơ hội nhưng không phải hiện tại chúng ta đều có chuyện trọng yếu hơn g i ọ t đạn nhì luôn luôn thỉnh thoảng cốt điên ba câu nói bên trong có hai câu đều đang lái xe mà nạ tạ xạ càng là một cái yêu tinh chưa từng cự tuyệt gió đạn nhì mời nhưng cũng xưa nay không cho gió đạn nhì được như ý cơ hội hai người cuối cùng vẫn là ôm một cái nạ tạ xạ cho giọt đạn nhì lưu lại một nụ hôn hoặc là nói là tưởng niệm cùng nạ tạ xạ cáo biệt về sau chính là cờ lìn so với nạ tạ xạ sắc mặt tốt mà nói cờ lìn liền tương đối mặt đen còn tại trong lòng nhà d á n h giọt đạn nhì lợi dụng chính mình sự tỉnh g i ọ t đạn nhì ngược lại là ra mặt dày nện cho cờ lìn ngược một chút nói cờ lìn lần sau gặp mặt nói không chừng chính là đồng nghiệp vui vẻ một điểm đi cờ lìn cao lanh một lát lập tức thoải mái cười một tiếng đồng dạng nện cho giọt đạn nhì ngược một chút nói nhớ kỹ đem thân thể của mình luyện nhiều một chút lần sau không cần tùy tiện đánh mấy lần súng ngắn liền thận hư bất lực gi cái này nhất định không phải thật sự cớ lìn n g ư ơ i cao lanh đâu n g ư ơ i nghiêm túc đâu đừng tưởng rằng l a o tử nghe không hiểu cái này một câu hai ý nghĩa chào p h ù n g a hai người đối mặt sau đó đồng thời nở nụ cười nói chuyện phân biệt bù hạ b ẹ t mấy ngày ngắn ngủi thời gian tuy nói giọt đàn n h ỉ cứu vớt đệ đệ mội m ộ i kế hoạch cuối cùng thất bại nhưng có thể cùng nạ tạ xạ cớ lìn trở thành bằng hữu cũng không tính là không có bất kỳ cái gì thu hoạch từ dưới đất trong căn cứ bí mật rời đi về sau giọt đàn n h ỉ nhìn về phía trời sinh nữ vương phong phạm x í h h vừa mới lập nên sở cái ý t ổ chức ngươi xác định cứ như vậy ném mặc kệ ta có nói qua nơi đó là sở có nơi đó chỉ là sở có ý tở tổ chức toàn cầu căn cứ một cái phân bộ mà thôi húng chi bột gỗ còn muốn tại bù ạ bẹt mang lên một đoạn thời gian xịp hờ nữ nhân này thực sự là tinh xảo t ừ n g tới phân xinh đẹp kinh người d t đã nghỉ cùng đối phương mỗi một lần ánh mắt đụng c h ạ m đều cơ hồ nhịn không được có loại vì đó k huynh đạo xúc động cái này đồng dạng là cái cực kỳ giỏi về vận dụng mình mị lực nữ nhân chỉ bất q u á cùng nạ tạ xạ cái chủng loại kia phương thức vận dụng khác biệt nạ tạ xạ đối nam nhân càng nhiều là lợi dụng mà xịp hờ muốn là trưởng khống trên đường đi d ọ t đạn nghỉ cũng không có quá mức sốt ruột đi hỏi thăm xịp hờ kế hoạch càng nhiều hơn chính là suy nghĩ đối phương coi trọng như vậy chính mình nguyên nhân chỗ nói trắng ra là mình chẳng qua là một cái sát thủ mà thôi tối đa cũng chính là chiến lược không tệ xịp hờ n ắ m trong tay toàn bộ não hẹ giờ thậm chí còn cùng n ít fu di liên hợp chủ hạch kiến lập s ắ p bắt đầu phát triển sở c kỹ giờ tổ chức không có lý do như thế một cái đại bốt thông ra gặp nhau lực thân vì giúp mình đi cứu vớt đệ đệ mội mười đúng cái gọi là hợp tác tại mình lực lượng còn không có lớn mạnh trước đó lấy cớ này căn bản không thành lập trên du thuyền mờ sớm có cỗ xe đang chờ đợi lên xe trước đó sịp hờ phảng phất là nhìn ra g i t đan nhì tâm tư hoàn toàn như trước đây lanh diễm chớ được tình cảm nói không cần nghĩ quá nhiều bất kể nói thế nào lần này là muốn đi cứu ra người nhà của ngươi đúng không g i t đan nhì trong mắt thần thái sáng lên một cái lập tức thoải mái là bất kể nói thế nào chỉ cần cứu ra tỉ hẹ tổ cùng o à n đạ mình một thương nơi tay còn có cái gì có thể sợ đây này g i t đan nhì đột nhiên nâng được trước mắt sịp hờ xinh đẹp hơn lập tức cười nói sịp hờ ta khuyên ngươi đừng đối ta có cái gì làm loạn ý nghĩ chúng ta là hợp tác mà thôi ta không bán thân ta gió đan nhì rộ vô vít một thân chưa từng bán linh hồn của mình kết d u ậ n sự t ì n h chỉ là một cái n g o à i ý muốn mà thôi s i p hờ im lặng cùng loại người này ở chung có loại rất tâm cảm giác mệt mỏi hai người lên xe một đường không nói gì sau một lát gió đan nghỉ không nín được mà nói nếu như ngươi thật rất mong muốn căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần kỳ thật cũng không phải không thể thương lượng s i p hờ ngâm miệng gió đan nghỉ c ư ờ i ngượng ngùng ngừng trong một giây lát nói chúng ta làm sao từ bù ạ b ẹ t rời đi khó được đứng đắn s i p hờ lộ ra một vòng kiêu ngạo cảm xúc mà đến nói nghe nói qua u linh chuyến bay sao lấy vệ tinh giám sát toàn cầu các nơi giả đạ điện tử q u é t hình thông qua đo lường tính toán đạt được điểm mù cùng khoảng cách chúng ta có thể tùy thời tùy chỗ vô thanh vô tức xuất hiện tại toàn thế giới bất kỳ một cái nào địa điểm cùng cn loại kia không thiên mẫu hạng công thức chiến cơ khác biệt cn dựa vào là phía sau khổng lồ thế giới hội đồng bảo an lực ảnh hưởng toàn cầu trao quyền có thể tùy ý xuất nhập các nơi không phận nhưng lại đồng dạng có thể bị giám sát mà tới nhưng xịp hờ nói tới loại này ú linh chuyến bay lại là tuyệt đối bí ẩn do đã n h ỉ cũng không phải là quá hiệu bất quá nhìn xịp hờ biểu lộ cũng có thể bán ra cái này sợ không phải một hạng không tầm thường kỹ thuật Cảm tạ thư hữu gầy gó đi nhưng t ở cảm thân ạ t ư h là một phương bộ môn đại lão vô luận là xì nit fuji vẫn là nào hẹn dở x ị p hờ đều là kiếm tiền trong tay hình ra nit fuji từ hội đồng bảo an lấy ra đại lượng đô la mỹ toàn thế giới tu kiến an toàn phòng cùng trụ sở bí mật mà xịp hờ thì là mở ra lối riêng đem làm tới tiền cải tiến ra một khung siêu cấp máy bay hành khách mọi thời tiết phi hành tại không t r u n g càng thêm xuất quỷ nhập thần đ ă n g lục máy bay dựa vào tầng trời thấp mang người phi hành khí rời đi máy bay dựa vào nhảy dù kín đ áo s á t thực đủ kín đ áo chính là phiền thái một điểm thằng đến lên máy bay về sau g i t đạn nghỉ đi theo sịp hờ đi tới một gian cải tiến phòng nghỉ bên trong g i t đạn nghỉ mới vừa hỏi ra mình nhẫn nhịn thật lâu vấn đề nói hiện tại có thể nói một chút ngươi có kế hoạch gì đi tại hang ổ của mình bên trong sịp hờ so tại ngoại giới thời điểm nhiều một tia nhà ở khí chất nhìn thấy gió đạn n h ỉ vội vàng xịp hơ lộ ra hài lòng t h ầ n sắc nói chúng ta đi đông âu dô ma trại huấn luyện tiến vào sở chủ cờ nam tức của bảo chúng ta cần một cái người dẫn đường dô ma trại huấn luyện g i t đan nhi nơi sinh sâu trong đ ấ y lòng cố hương thứ hai nghe được cái tên này g i t đan nhi thần sắc trở nên càng phát ra nghiêm túc lên thậm chí có chút tức giận trên thực tế nếu như không phải là bởi vì dô ma trại h ấ n l u y n đối với gió a n h i tính đặc t h ủ g i t đan nhi căn bản không cần bất kỳ ngoại lực trợ giút mình rất sớm trước đó liền có thể rét đi vào đem tỷ ẹ tô cùng bán đa măng ra dài đến tám năm sinh hoạt t h y não gió a n i cũng sớm đã tiếp nhận mình dịp xỉ người thân phận đối với mình tộc nhân xuất thủ g i ọ t đ a n i làm không được sếp hờ tự hồ đã sớm đoán được g i ọ t đ a n i ý, ý nghĩ bình tĩnh mà rất có chân ngòi ý vị mở miệng mà nói ngươi đối với dô m à c h ạ y huấn luyện thật quen thuộc sao thì ẹ tổ cùng bạn đã đúng không d h ì n chờ mạ xì một con cái ân nhân cứu mạng của ngươi ngươi sẽ không thật coi là bọn hắn là tự nguyện gia nhập vào sở chủ cờ cổ bảo a g i ọ t đ a n i con mắt có chút nhau lại trên thân bắt đầu toát ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức mà tới sếp hờ lời nói có mê hoặc ý tứ nhưng trong đó có độ tin cậy không thể nghi ngờ thời điểm trước kia gió dani cũng không hiểu rõ hy dạ tồn tại Đợi đến gây sự chúng à ta trên tay đã có đầy đủ xác thực chứng cứ dẫu ma trại huấn luyện lấy ký thác vào lẹ vị hạ thản phía dưới làm tên sở trụ cờ cổ bảo phòng vệ sâm nghiêm của ngươi đệ đệm mội mội tại ngươi từ rô ma trong trại huấn luyện rời đi sau tháng thứ hai liền bị bí mật trục xuất đến sở trụ cờ cổ bảo bọn hắn chỉ là rô ma trong trại huấn luyện người bình thường bị trục xuất mà đi khả năng duy nhất tính chính là nhân thể cải tạo thí nghiệm ẩm ngay tại xịp hờ chậm rãi mà nói thời điểm g i t đ ạ n nghỉ trên c h á n gân xanh t u ẫ n ra một quyền nện mặc vào giữa hai người mặt bàn như là nhắm người mà phệ mánh hổ đồng dạng nhìn chòng chọc vào xịp hờ xịp hờ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười trào phúng hơi nghiêng về phía trước thân thể cùng g i t đ ạ n nghỉ ở giữa chỉ kém chút xíu cho nên ngươi còn tại chờ mong cái gì cố hương thật nhân t h â n tình vẫn là một chuyện cười ngươi là một sát thủ những vật này đều chỉ sẽ trở thành nhược điểm của ngươi một khi có nhược điểm thương của ngươi liền sẽ trở nên chậm trở nên suy yếu Tình vật trị tính một nhân nào chỉ cảm đặc là loại loại đại đối với giá sự q u A n phản ứng. A. s i p hờ mê hoặc âm thanh im bặt mà d ừ n g một đôi màu xanh làm con ngươi trong suốt vô cùng lại là tại rất ngắn thời gian bên trong l ó e ra vô số cảm xúc mà đến cuối cùng bình tĩnh lại hai người bờ môi tách ra s i p hờ cứ như vậy lẳng lặng nhìn giọt đan y phản phất không có bất kỳ cái gì ba động s i p hờ chỉ là lẳng lặng nhìn giọt đan y nói bởi vì cái gì đâu phẫn nộ hoặc là nhất thời xúc động trả thù tâm lý hôm qua về sau g ọ t đan y ngược lại là bình tĩnh lại lần này thật là thua lỗ mình hệ thống bảng ở trong kỹ năng bị động viễn cổ ý chí bằng không mà nói sợ không phải liền muốn đưa tại x ị p hở tiểu nương bị này trong tay gió đan n h ỉ vẫn là không rõ lắm x ị p hở cuối cùng dự định là cái gì nhưng lại đã nhìn ra x ị p hở trên người một chút đặc chất tại lanh diễm tinh xảo dưới đáy là một loại đối với tình cảm cực độ áp chế cùng cưỡng chế lý trí ngượng ngùng cười một tiếng gió đan n h ỉ nói không có ngơi ư nói nghiêm trọng như vậy chính là cách quá gần có chút kìm lòng không được sịp hở mặt ngoài thợ ơ nhưng lại chậm rãi hít sâu mờ hơi nói cho nên cảm giác được không gió đan n h ỉ vẻ mặt thành thật nói mềm mềm lạnh lạnh. có chút nhu nhu cảm giác mà lại ta có thể cảm giác được vừa rồi ngươi tìm đập nhanh hơn sếp thở cảm thấy mình muốn áp chế không nổi l ử a giận của mình lạnh như b ă n g nói vậy ngươi bây giờ có thể bỏ tay ngươi ra sao g i t đàn g y lúc này mới một bức kinh ngạc dáng vẻ thu hồi mình đặt ở đối phương ngược tay có chút xấu hổ nói nói ra ngươi khả năng không tin có đôi khi ta đều không quản được tay của ta sếp thở tiếp tục hít sâu nói ta nhớ được không tệ chính sự hẳn lại như thế nào đi giúp ta cứu ra người nhà mà không phải để ta quẳng đi tình cảm bị n g ư ơ i trở thành một cái máy móc đi ngươi cái này thuật thôi miên thật lợi hại trang diện yên tĩnh hai người bốn mắt tương đối cuối cùng x h i p p e r giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng lấy ra một cái thai nghe nói ngươi hẳn là chuẩn bị một chút lập tức tới ngay r ô ma doanh bầu trời đeo cái này vào ta sẽ vì ngươi chỉ đường g i t đan nghi cơ nói r ô ma doanh ta so ngươi quen ngươi chỉ cần nói mục tiêu nhân vật là ai là được rồi x h i p p e r ngừng nói đưa mắt nhìn gió đan n một chút nói u lì sẽ cơ đây là một cái kia lâu dài truy tung quốc tế buôn lậu xuống ống đạn dược ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ làm chút buôn bán nhân khẩu kiếm trước Ta thu t được ì người h hôm nay sẽ xuất hiện tại chạy huấn luyện, bắt đến hắn, báo, bắt Zoma Uli xuất luyện, Sekel tại sẽ nay đến thể có i ú p n g ơ i tiến vào sở chủ cờ cổ bào ở trong. ở n g ư ờ này tên để gió d a n i có chút bất thai nhưng cũng chỉ thế thôi từ khi g o ma trại huấn luyện sự tình bị s i p h e r để lộ về sau gió d a n i cũng cuối cùng không thể không đối mặt dưới mắt sự thật này và cục diện chỉ là có chút trầm mặc một lát gió d a n i nhìn về phía s i p h e r nói ta cần thương đại lượng súng đạn s i p h e r khoe miệng nổi lên một vòng ý cười nói ta có một ít tư nhân chân tảng có lẽ ngươi cần phải q một chương năm mươi ba g i ma trại huấn luyện chương năm mươi ba dô ma c h ạ y huấn luyện dô ma c h ạ y huấn luyện tại người bình thường trong mắt chính là một cái tại bình thường bất quá dịp xỉ dòng người sóng danh o địa tại châu âu rất nhiều nơi đều có thể thấy cảnh tượng như vậy nhiều nhất cái này lang thang danh o địa lớn một điểm mà thôi nhưng xuất thân dô ma c h ạ y huấn luyện d ọ t đạn nhi rõ ràng nhất tại cái này danh o địa bên trong đến cỡ nào nguy hiểm nếu như lại cần vượt qua ba vạn nhân khẩu dô ma c h ạ y huấn luyện tùy thời có thể tụ tập xuất siêu qua một hai vạn người trở lên quân đội chỉ là như là dót đạn nhì dạng này từ tử vong huấn luyện bên trong đi ra kẻ giết chóc cũng chí ít có gần ngưỡ tại dô ma doanh phía sau lệ c ò mảy mảy hai thanh đặt chất đại lượng c lẫn vào súng lục ổ quay nhét vào dưới nách bao súng bên trong đây là tao nộ cường đích lúc do dani dùng để công thành vũ khí cũng là cực kỳ tinh thông vũ khí hai thanh liên xô chế tổ cạ rẽ súng ngắn treo ngược phía sau lưng loại vũ khí này tại rô ma trong danh dễ dàng nhất tìm tới tiếp tế hai thanh gỡ l o c k ộ t mươi bảy hình súng ngắn treo ở đùi u c ạ n h ngoài dài hơn hộp đạn cùng mini đột kích xa tốc tại lúc cần thiết có thể giúp giọt đạn n h ỉ tiến hành hỏa lực cấp chế một thanh em m một nghìn chín trăm m ư ơ i một treo ở kia đ ặ c chất áo chống đạn ngực thuộc về lâm thời bổ đạo sử dụng một thanh bỏ túi hợp đỡ cờ bảy hình súng ngắn nhét vào dưới chân ống quần bên trong thuộc về phòng bị n g o à i ý muốn sử dụng m ộ ư ơ i tám cái các loại hộp đạn trải rộng bên hông lần này giọt đạn n h i cũng không có mặc bên trên bình thường yêu nhất cái chủng loại kia đồ vét thức áo chống đạn mà là tiêu chuẩn đặc trừ cái đó ra sg 5 5 0 t h ứ c gạ sột phân một thanh dì m ì n h tổng sọt gù một thanh điều khiển thức m một m ba mươi b súng máy gạt lỉnh gạt lỉnh một bộ l i ề u đạn một số những vật này sẽ lấy nhảy dù phương thức xác định vị trí rơi vào d ô ma doanh ngoài ba cây số một mảnh đất hoang ưu linh chuyến bay bên trên x ị p hờ liền xem như lại thế nào lý trí bình tĩnh tại gặp được giọt đạn nhì chọn lựa ra chuẩn bị về sau cũng không nhịn được lộ ra một loại trấn kinh bộ dáng mà tới dỗ vô vị tiên sinh n g ư ờ i đây là chuẩn bị muốn cùng người đánh nhau một trận chiến tranh sao không trách sịp hờ kinh ngạc nhiều như vậy vũ khí cơ hồ coi là một cái vi hình kho quân dụng số lượng dự trữ do đã nghĩ lộ ra một vòng c ư ờ i khổ nói có lẽ muốn so chiến tranh thảm liệt nhiều ngươi sẽ không hiểu ra viên cái này t ừ đơn đối với dịp xì người có ý nghĩa là gì đối với dịp xì người doanh địa mà nói vĩnh viễn không tồn tại xâm nhập chui vào loại hình từ ngữ muốn đi vào dịp xì người doanh địa hoặc là dâng ra hữu nghị hoặc là chính là dâng lên chiến tranh không có cái khác sịp hờ xác thực không thể nào hiểu được dịp xì người tư duy lần thứ nhất cảm giác sự tỉnh tựa hồ có chút vượt ra khỏi kế hoạch của mình phạm vi tại sịp hờ kế hoạch bên trong lần này hành động đối giọt đa ni tiến hành thôi miên thu phục chui vào dô ma doanh bắt quốc tế buôn bán vũ khí u lì s é t cờ không những mình có thể thu hoạch một viên đại tướng còn có thể chặt đ ứ t hí ra một đầu xúc g i á c đợi đến đem u lì s é t cờ mang về kia cuối cùng còn có thể để cho mình từ kia tổng bộ bên trong lại d ố c thịt đến một tấm chỗ tốt một thạch m ấ y chim kế hoạch từ gặp giọt đa ni bắt đầu tựa hồ liền không có thuận lợi qua thuật thôi miên mắt thấy là phải thành công lại bị đối phương đột nhiên t r á n h thoát điểm này không quan trọng về sau có rất nhiều cơ hội thu phục đối phương mà bắt u lì xét cờ kế hoạch mình đã chế định tốt gia hỏa này đâu thế mà muốn mẹ nó tại cái này đông âu vốn là vô cùng khẩn trương địa bàn bên trên đến bên trên một trận chiến tranh thiên t ọ ọ nha mình tại sao lại bị k i a n nít fuji lắc lư nữa nha cái này giọt đạn nghỉ rộ vô vịt chỗ nào giống như là một cái siêu cấp trợ lực rõ ràng chính là một cái gai mà đầu a vua đặc công chính là vua đặc công tính toán quả nhiên ở khắp mọi nơi s i p hờ có chút t â m tắc nhưng cũng không có tất yếu đi ngăn cản giọt đạn nghỉ mặc dù tại bù ạ vẹn thời điểm mượn h ị dạ lực lượng đối giọt đạn n h ỉ chiến lực từng có phân tích cùng đánh giá nhưng thật muốn đến bên trên một trận chiến đấu kịch liệt tiến hành hai lần xác định và đánh giá cũng không phải không được. v ề p h ầ n thất bại à, cùng mình xịp h ở có lông quan hệ sao giống giọt đạn nhi loại này t ặ n bã nam thứ nhi đầu chết càng tốt hơn ấu linh chuyến bay sẽ tại mảnh này không b ự c dừng lại hai mươi bốn tiếng ngày mai vào đêm trước đó nếu như ngươi còn không thể trở lại chỉ định địa điểm tiếp ứng sẽ không c h ờ ngươi À, nữ nhân vừa mới chiếm ta tiền nghi cái này trở mặt vô tình a xịp h ở cố nén chơi chết giọt đạn nhi xúc động mặt không thay đổi trụ được cabin nuôi bụng một cái nút ông số một bao k h ỏ a đã tung ra năm giây về sau tung ra số hai bao khoả nam bốn ba hai một ông d t đã nghỉ từ vạn m é t không trung ở trong nhảy xuống cho dù là có hấp thụ thức dưỡng khí mặt nạ cùng nón bay nhưng vẫn như cũ có thể nghe được loại kia giống như long ngâm phong thanh oanh minh vạn m é t không trung nhảy dù thuộc về rất nhiều bộ đội đặc trùng tại thời chiến một loại không trung thẩm thấu phương thức vì để tránh cho bị địch nhân phát giác thường thường rơi xuống đất điểm rời xa mấy cây số thậm chí mười mấy cây số có hơn trăm mét độ cao mở dù h u n g hiểm dị thường rơi xuống đất điểm là dô do ma doanh phương hướng tây bắc bảy tám cây số thuộc về rừng cây vùng núi c ù dẫu đã nghỉ c tiến về n e d jot hai năm trước dẫu ma doanh mới vừa vặn di chuyển qua hiện tại dốt đạn g h ỉ rời đi mới thời gian hơn một năm dẫu ma doanh còn tại dốt đạn nghỉ quen thuộc mảnh này hoàn cảnh không có quá nhiều lưu luyến cùng càng hoài hai mươi bốn giờ nhiệm vụ thời gian rất gấp dốt đạn nghỉ rất nhanh rút đi trên người d nhảy cùng không chúng trang bị chỉ là phân biệt một chút phương hướng rất nhanh liền dựa theo trên n h n g cổ tay chỉ rất khí hướng về nhảy dù trang bị dương vị trí mà đi hai giờ sau đó về sau một m ả những này như là tường thành đồng dạng bên ngoài cỗ xe bên trong mỗi một chiếc chính là một gia đình tường thành bên trong đóng quân tộc nhân trong doanh địa phần lớn là gói đất trừ phi bếp bay bằng không mà nói liền xem như có mạnh đến đâu tiềm hành đại sư ở trong môi trường này cũng căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật chui vào khả năng tiến vào một phương thế giới này nhận mệnh về sau giọt đan h ì đã từng chân chính đem mình làm nơi này một p h ậ n tử theo một ý nghĩa nào đó nơi này đều là tộc nhân của mình nhưng hiện tại cái này nguyên bản giọt đan h ì trong lòng c ố hương tại trong mắt lại trở thành một cái cự đại lồng giam càng giống là một cái âm mưu lấy lớn nhất dịp si người doanh địa làm tên không ngừng hấp dẫn dịp si người dung nhập trong đó sau đó tiến hành thay đổi một cách vô c h i vô giác con thâu t ẩ y não bồi dưỡng được một đám lại một đám c ố may giết người thậm chí là đem mọi người như là heo đồng dạng bí mật mua bán ra ngoài lại một cái nhìn như mỹ hảo hoang nôn bị lâm thủng từ nay về sau mình có lẽ liền sẽ không có gì tộc nhân còn lại cũng chỉ có giải r ắ c có thể đếm được thân nhân bằng hữu tờ s cảm tạ thư h ư u ít hầu mùa 2 a i nghìn k h á c thưởng cảm tạ thư h ư u bách hợp tâm một trăm k h e n thưởng kỳ thật liên quan tới thực lực phát triển vấn đề thấy được rất nhiều thảo luận ta cũng đã sớm kìm nén đến luôn cuống nhưng là ta nói ra vậy liền ký tấu không có ý nghĩa dù sao cũng liền hai ngày này liền có cái đầu mối cho nên mọi người lại tiếp tục đoán một cái hh ắ c ắ cuối c cùng câu phiếu phiếu quy một chương năm mươi b ố dương đông ký tây chương năm mươi b ố dương đông ký tây dỗ ma doanh là giót đạn nghỉ cố hương thứ hai cho dù là rời đi hơn một năm về tới doanh địa phụ cận về sau rất nhanh liền tìm về loại kia cảm giác quen thuộc cỡ lớn dịp xì dòng người sóng doanh địa bởi vì gia tộc quan niệm cực nặng nguyên nhân trong doanh trại hơn phân nửa đều là hiện lên hoa mai hình bao quanh phân bộ tại dạng này doanh địa bên trong chẳng những không dễ dàng bị người tiềm hành chạm vào đến một khi phát sinh dối loạn càng có thể nhanh chóng tụ tập được thành quy mô sức chiến đấu tới d t đá nỉ đi tới d ô ma doanh phụ cận về sau cũng không có ngay lập tức hướng trong doanh phát động tiến công đang đến gần rô ma doanh phía đông ngụ là chân núi do đá nỉ rất mau đưa không chế từ xa gạt lỉnh chiến đấu nền bóng lắp ráp hoàn thành đồng thời tại phụ cận sơn lâm trôn xuống nhiều mai kiếm bản rộng địa lôi đây là giọt đạn nhi thiết trí đạo thứ nhất rút lui phòng t i ế n tiến vào sơn lâm bên trong d u n g mình từng tại sát thủ trong doanh học được thủ đoạn thiết trí m ả n g lớn cặp ấ y làm đạo thứ hai rút lui phòng t i ế n đợi đến bố trí xong giọt đạn nhi lúc này mới lại lượn quanh trọn vẹn xa vài trăm thước thừa dịp bóng đêm tới gần đến cỡ lớn c ô xe sắp xếp mà thành tường v ấ y chỗ c ô xe dù sao cũng là c ô xe không phải chân chính tường thành ừ, gió đa nghi cũng không quay đầu lại hướng về xung quanh chạy vội hơn một trăm mét cho đến lúc này từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn mới ẩm vang vang lên bạo liệt ánh lửa sông lên trời không càng có trọn vẹn bốn năm chiếc xe t ư ở n g bị t ạ c lật ra tới toàn bộ dô ma doanh tới gần bạo tạc địa điểm rất nhiều người nhanh chóng tụ tập lại liền xem như cách xa vài trăm mét đám người cũng nhao nhao từ trong nhà đi ra hướng về bạo tạc địa điểm nhìn quanh mà tới d ư ơ n g đông cách tây đợi chừng năm phút trong doanh hỗn loạn tưng bừng g i đa nghi lúc này mới bỗng nhiên xoay người nhảy lên từ một cỗ cao lớn cỗ xe đỉnh chóp tránh nhập trong d a n h lúc này vài trăm mét phạm vi đám người đã toàn bộ hướng về bảo tạc địa điểm tụ tập mà đi d t đan n h ị vận khí coi như không tệ nhập danh về sau cũng không có đụng phải đi dạo nhân viên chỉ là hơi chút phân biệt phương hướng liền hướng phía tử vong trại huấn luyện phương hướng mà đi hơn một năm thời gian dỗ ma doanh biến hóa cũng không lớn dọc theo đường chạy vội vài trăm mét d t đan n h ị chỉ là dựa vào thể thuật bỏ vào hơn mười người cũng không có gây nên quá nhiều động tính đối với trong doanh ngoại vi những người bình thường này do đan nghị cũng không muốn tạo quá nhiều sắc nhiệt bất quá có lúc chắc chắn sẽ có chút thân bất do kỳ do đan n h ị cũng không nghĩ tới mình tại vừa mới trà trộn vào dỗ ma doanh không đến ngàn mét phà vi thế mà lại đụng phải mình từng tại trong doanh người quen là tới gần tử vong trại huấn luyện một chỗ cọc ngầm lô cốt g i t đan n h ỉ xoay người chui vào một cái r à o sát kỹ bắt cổng người cái cổ một cước đá da chống đỡ tại một người khác trên cổ họng đem đổi ở trên tường seti ivan cọc ngầm lô cốt ở trong hai cái người thủ vệ là g i t đan n h ỉ cùng thời kỳ trong trại huấn luyện hai người không thể nói là bằng hữu thậm chí đã từng còn có mấy phần bỏ sức tranh đoạt lý nhưng ít ra đây là gió đan n h ỉ đã từng cùng một chỗ từ tử vong huấn luyện bên trong mấy năm mưa gió đồng hành người gió đan n h ỉ vừa rồi bạo tạc là người dợ trò quỷ người muốn mang đi thì h t o cùng đoán đa g i t đan ủy vẫn như c ũ duy trì đối hai người áp chế nhưng sẹt gỉ cùng i v a n lại là mang trên mặt một loại lạ lẫm cảnh giác cùng đồng đầm để ý ba người ở giữa nhất thời trầm mặc g i t đan ủy có một chút do dự mở miệng nói các ngươi không cần ra vẻ ta cam đoan sẽ không tổn thương tính mạng của các ngươi cùng người nhà ta chỉ muốn mang ta đi m ộ t n g ư ờ i thì t o cùng đoán đa đã không tại doanh địa ở trong sẹt gỉ cùng i v a n hai người thân là tử vong trại huấn luyện phụ cận cọp ngầm thủ vệ không có khả năng không biết tin tức này hai người khẳng định có ý nghĩ bất quá gió đan ủy không quan tâm chỉ cần hai người không phản kháng giọt đạn nhì cũng không muốn giết chết hai người nhưng mà giọt đạn nhì trong tay không chế s ẹ t ghi lại cũng không nghĩ như vậy thừa dịp giọt đạn nhì có do dự chốc lát máy mắt hai tay c u ố n chặt lấy giọt đạn nhì cánh tay để không cách nào phát lực sau đó đ ô n g nhiên đập xuống đất dây lát thê hướng phía giọt đạn nhì bên hông đ ặ t tới té ngã ký cùng nhu đạo kỹ lợi dụng thân thể cường tráng áp chế địch nhân lực lượng sau đó lấy mặt đất ký khóa giết đây là giọt đạn nhì đã từng sâu sắc không gì sánh được ký ức người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa sét g h tự cho là có thể lợi dụng té ngã ký đem g ọ t đạn nhì còn được bất quá giọt giọt hai tay cơ bắp phát lực giọt đạn n h ỉ cánh tay như là đại mãng đồng dạng dùng sức một băng k i a sẹt ghi tại kỹ xảo phát động ra trước đó lại là trực tiếp bị giọt đạn n h ỉ cắt đứt cái cổ đầu ngã lệch ở một bên r a cọc ngầm lô cốt bên trong chỉ còn lại có giọt đạn n h ỉ cùng ivan ivan cả người bị giọt đạn n h ỉ dùng chân chống đỡ tại hết hầu bên trên sắc mặt tím lại nhìn xem sẹt ghi ngã xuống đất bỏ mình trên mặt lại là lộ ra một vòng điên cuồng ý cười mà tới giọt đạn n h i ngươi căn bản không biết ngươi tại cùng ai đối n ị c h tại cái này dô ma trong doanh trại người vĩnh viễn cũng không chiếm được thứ người lớn ngươi hôm nay sở tác sở vi sẽ vì ngươi gấp trăm lần cực khổ ivan nói tới là m g ì h ẹ tổ cùng banda đáng tiếc ivan cũng không biết gió đan nghỉ lần này đến đây mục đích là u lì sẽ cờ l... khi dạ vạn thuế ivan càng nói gió đan nghỉ tâm tình liền càng khó chịu trên chân lực đạo cũng liền càng lớn ngay tại lúc gió đan nghỉ chuẩn bị trực tiếp nghiền nát đối phương xương cổ thời điểm tia ivan tử thanh sắt trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng hưng phấn hai tay mở ra một viên nhỏ d ư ơ n g ngọt tù ngục cục rơi xuống đất c ơ hồ là không chút nghĩ ngợi gió a n n xoay người bội nào đem tia sẹt gỉ thi thể bên cạnh ngăn tại bên cạnh mình cả người cuộn thành một hỏa quan g từ lô cốt bên trong lan tràn ra trọn vẹn hơn mười giây loại về sau gió đan h i mới chật vật không thôi từ lô cốt bên trong lào đảo mà ra giờ này khắc này gió đan h i mặc dù thân thể cũng không nhận được quá lớn thương thế nhưng lỗ thai ở trong lại là liên miên bất tuyệt phong minh thanh âm gió đan h i cũng không nghĩ tới hy ra đối với dô ma doanh thẩm thấu thế mà đã đến loại tình trạng này ngay cả t ử v o n g trại huấn luyện bên ngoài cọc ngầm đều đã bị hy ra tời não toàn bộ dô ma doanh ở trong hy ra thế lực liền đã có thể tưởng tượng được đã đều là hy ra cái gọi là hú lì x é cân đến dô ma doanh nhân khẩu giao dịch mua bán thì không được lập Xịp lại bày mình một đạo trong đầu điện quang hòa thạch hiện lên một chút suy nghĩ gió đan y lại là đã chú ý tới t ừ kia tử vong trại huấn luyện phương hướng có rất nhiều nhân thủ hướng về cọc ngầm lô cốt phương hướng mà tới trong khoảnh khắc tiếng súng đại tác gió đan y không còn có bất luận cái gì ý nghĩ hai viên lựu i đạn tinh chuẩn ném mà ra nhanh chóng rút súng ba phát liên tục chiến thuật lựu i đạn tại địch nhân trên không ẩm vang sụp đổ dày đặc bi thép như là hạt mưa đồng dạng nổ bắn ra mà ra xông tới giữa đám người khoảnh khắc thương vong một mảnh gió đan y mang tới lựu đạn cũng không phải do ma trong danh những cái này uy lực chẳng ra sao cả lựu đạn lực sát thương cao hơn không biết bao nhiêu lần. đợi đến tiếng súng tạm nghỉ giọt đàn y một cái vọt liệm mà ra phi nước đại như đoàn người ở trong xạ thuật dây lát đá ba phát liên tục lên gối hồi toàn cước loạn xạ chiến đấu bên trong giọt đàn y có sư tử cùng bạo lại có viễn siêu thường nhân tinh chuẩn hỗn loạn tưng bừng bên trong giai đoạn trước sông ra hơn mười người tại chỗ đoàn diệt loáng thoáng ở giữa tử vong trong trại huấn luyện lần nữa có đại lượng bóng người phi nước đại mà ra giọt đàn y dù sao không phải kim cương bất hoại thân thể thanh một đội binh cũng không dám dừng lại tại nguyên chỗ ở chung quanh quét qua trong n h y mắt cũng đã xông vào đến một mảnh cỗ xe t ă n cứ bên trong Quy một chương đưa tới cửa u ly s e t chương năm mươi lăm đưa tới cửa u ly s e t lang thang dịp si người thường thấy nhất nhà chính là c ố xe có tiền liền dùng nhà xe không có tiền mình kéo xe nhiều mặt đủ để cho người sợ hai thang phục gió đan nghỉ xông vào đến một mảnh tập trung cỗ xe bên trong mục tiêu chính là một cỗ nhìn cực kỳ nặng nề cỡ lớn cải tiến dương xe hàng cỗ xe bên trong chính là phòng ngủ không có cái gì ngăn cản một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê đang tiến hành sinh sôi hậu đại sự nghiệp nhìn thấy gió đan n g h xông tới vợ chồng trẻ lập tức rít gào lên âm thanh gió đan n g h thật nhanh vọt tới trên ghế lái một khẩu súng ngắm tới lộ ra một v à ngày náy nói mặc dù có chút đường đột bất quá ta nghĩ các ngươi hai cái sẽ đem chìa khóa giao cho ta đúng không vợ chồng trẻ bị họng súng chỉ vào lập tức đình chỉ thét lên cũng không dám lên tiếng hướng phía che n ắ n g tấm phương hướng bánh chỉ gió đan n h y tiện tay mở ra che n ắ n g tấm một chuỗi chìa khóa rất xuống cho đến lúc này gió đan n h y mới nhìn thoáng qua nơi xa sông tới bóng người sau đó quay đầu mà nói ta đại khái có thể cho các ngươi m ộ ư ơ i bốn giây thời gian là mặc quần áo vẫn là cầm vật phẩm quý giá chính các ngươi tuyển đi vợ chồng trẻ đại khái là chưa thấy qua như thế lệ phép g i cướp nam nhân do dự một chút nói có thể hay không hai loại đ ề u tuyển g i t đan y im lặng nói còn có mười giây sau khi nói xong g i t đan y liền trực tiếp phát động ô tô tiện tay hướng về phía trước sông tới bóng người liên tiếp điểm xạ tại chỗ có ba bốn người ngã xuống trên đường vợ chồng trẻ là đòi tiền không muốn m ặ t người một cái cầm tiền mặt một cái cầm đồ trang sức dương nhảy xuống xe đi g i t đan y không kịp đối cái này vợ chồng trẻ lựa chọn làm ra đánh giá nhìn xem bốn phương tám hướng tiến tới gần bóng người trực tiếp một cước chân ga dẫm lên điệp đã sửa chữa lại dương xe hàng đầy đủ nặng nghề đủ mạch tình từng đợt như làm anh thu gạo thép một chút tiếng oanh minh bên trong gió đan y lái xe xinh, xinh phá tan một cái thông đạo một tay cầm thương điểm sạn một tay đem khống tay lái tại toàn bộ dô ma trong doanh mạnh mẽ đâm tới đại lượng đạn như là mưa to nghiêng điên cùng hành xử bên trong toa xe phía trên nháy mắt bị đánh thành c á i s à n g ẩm một viên đạn bắn tung tóe cơ hồ là sắt giọt đan ỉ đầu rơi vào xe trô ngồi mặt giọt đan n ỉ không chút nghĩ ngợi hình cung đường đạn thuật phát động một viên đạn đánh lấy xoáy đem một nút ở công sự che chắn đằng sau len lén liếc chuẩn thanh niên sát thủ đánh giết bóp cò rất dễ dàng nhưng một cái chưa nghiêm ngặt huấn luyện qua người bình thường muốn đánh trúng một cái di động cao tốc bên trong vật thể lại là một chuyện rất khó cho dù là trong quân đ cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được một cái gần nợ tới dẫu ma doanh trước kia điều kiện rất gian khổ chỉ có tử vong trong quá trình huấn luyện những cái kia đầy đủ sát thủ tinh nhuệ mới có cơ hội tiến hành đại lượng huấn luyện bắn súng những người còn lại coi như không nói là tín ngưỡng xa kích cũng căn bản không có quá nhiều tận lực phòng bị cần tại mạnh mẽ đâm tới quá trình bên trong do đ ã n g h ỉ chỉ cần đối những cái kia giấu ở giữa đám người tinh nhuệ sát thủ tiến hành phòng bị cùng đánh g i ế t đủ để cam đoan tương đương trình độ an toàn toàn bộ d ẫ ma trong doanh rất nhanh liền trở nên hôn luận lên do đạn g h ỉ chiến đấu kỹ năng mát điểm nhưng kỹ thuật điều khiển liền tương đối cảm động bình thường lái xe ra đường tản bộ một chút vẫn được có thể tiến hành kịch liệt giao chiến cùng né tránh liền không thể ra sức cũng may đã sửa chữa lại giương xe hàng cực kỳ r ắ n chắc một cố lại một cố điểm tụ tập bị va nát ra giọt đ ạ n nghỉ tọa hạ cỗ xe vẫn không có dừng lại mặc kệ kia xịp h ở là tính toán gì nhưng giọt đ ạ n nghỉ như là đã giết tiến rô ma trong tranh không có ý định tay không trở về tiện tay một thương đem nửa đường chạy đĩu theo xe một sát thủ hoành sát nhìn xem kia đã gần trong gang tấp tử vong trại huấn luyện giọt đàn n h ỉ cơ hồ không chút do dự đem chân ga trực tiếp dấm lên mầm mầm như là trên th nhiều người chấn giữ đại môn bị ẩm vang p h á tan cỗ xe đỗi tại một cái cự đại trên trụ đá dừng lại rất nhanh trọn vẹn vượt qua bảy tám người x ú g lại toàn bộ đều bưng điện hình á cờ bốn mươi bảy lấy một loại khoảng cách gần phương thức không ngừng hướng phía cỗ xe ghế lái phương hướng tạo sạn kéo dài đến mấy chục d â y bắn phá cỗ xe ghế lái cơ hộ bị đánh thành tổ o n g vỏ vẽ ngay tại tiếng súng biến mất dần thời điểm gió đan y từ gầm xe bỗng nhiên trở ra đứng dậy hồi t o ạ t cước xạ thuật ba phát liên tục đạp bắn dây lát đá di động xa kích gió đan y mục đích là bắt người không phải cùng tử vong trại huấn luyện càng ngày càng nhiều sát thủ gợt l o c k 17 hình súng ngắn vốn là xạ tốc h u n g mánh gần như có thể cùng mini đột kích so sánh g i t đan ì xạ thuật càng là kinh người phi nước đại mà qua trên đường xa xa nhìn g i t đan ì lại giống như là lấy lực lượng một người chế trụ thật dài một cái thông đạo bên trên hơn mười người dáng vẻ đại lượng đạn như muốn nghiêng mà ra g i t đan ì bên hông hộp đạn chỉ ở không đến mười phút bên trong bị g i t đan ì điên c u ồ n g đánh hụt mà lúc này g i t đan ì đã đi tới một mảnh nhìn cực kỳ tinh mỹ căn cứ bên ngoài nơi này chính là toàn bộ rô ma trong danh tinh nhuệ nhất sát thủ cùng tối cao nghị hội nhất vị trí tia tay vung ra trong tay hai thanh gợt lóc m ư ờ hình súng ng đem hai tên lách mình ra bóng người nệ lật giọt đạn nhi trở tay từ trên lưng rút ra hai thanh tổ cát rẽ bạo lực tiếng súng trực tiếp đánh nát hai người đầu h ạ c h tâm nghị viện căn cứ bên trong so giọt đạn nhi trong tưởng tượng muốn thư giãn hơn nhiều cẩn thận lắng nghe bên trong giọt đạn nhi phát hiện tại căn cứ đối diện có liên miên không dứt tiếng súng nổ v a n g như mưa rào tầm tã tựa hồ còn có một nhóm người đồng dạng tại tiến công dô ma doanh bên kia chiến đấu muốn so giọt đạn nhi nơi này hùng mánh hơn nhiều ngay tại giọt đạn nhi lòng tràn đầy nghi ngờ bôn tẩu quá trình bên trong xa xa một cái chỗ ngặt đột nhiên có một nhóm người bồi dối hướng phía giọt đạn cùng trước đó loại kia trùng sắt mà đến địch nhân khác biệt cái này một nhóm người càng giống là một đám chuyên nghiệp bảo tiêu hoặc là nói là kẻ liều mạng bảo vệ lấy ở giữa một cái mặt mũi tràn đầy dâu quai nón người da trắng tựa hồ là muốn hướng địa phương nào rút lui mà đi uli s e k k l khi nhìn rõ kia bồi dối trốn người tới ảnh về sau g i t đan nhi có chút mê cái này đều tình huống như thế nào sợ hãi mình tìm không thấy cho nên đặc địa chạy tới tặng đầu người a trên thực tế gió đan nhi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều nhóm người kia chạy tới về sau nhìn thấy gió đan nhi không chút suy nghĩ liền hướng phía gió đan nhi đánh ra một đợt thương vũ g i t đan h y xoay người n ú t ở một chiếc xe về sau cũng không có gấp phản kích mà là lẳng lặng phân tích tiếng súng bảy giây thời gian qua đi đối diện tiếng súng có một lát đỉnh trệ khoảng cách g i t đan h y lách mình mà ra tại không cao hơn hai loại thời gian bên trong c h ọ n vẹn đánh ra mười bốn phát đạn bảo vệ tại ủ lì xẹt c n bên người những cái kia kẻ liều mạng nháy mắt ngã xuống đất g i t đan h y tiện tay ném xuống đả quang đạn hai thanh tổ cá dẹ gỡ xuống ngực m một nghìn chín trăm mười một cách hơn mười mét khoảng cách hướng phía kia ủ lì xẹt cờ vây vây tay ẩm đáp lại gió đan y là kia ủ lì xẹt mặt mũi tràn đầy g ữ tận đột nhiên một thường ngay sau đó. kia u lì s é t cũng mặc kệ đánh chúng không có co cẳng liền chạy phanh phanh một thương đánh rất đánh tới đạn một thương đánh vào kia u lì s é t trước mặt trên mặt đất nhặt lên một vòng thổ mạnh ẩm lại là một thương đánh rất Ú l ì s é t x u ố n g trong tay ẩm lại là một thương đánh gây Ú l ì s é t dùng để trừ có súng ngón trỏ f k đây là ta sau cùng năm ngón tay một t r ò n g phụ mẹ gây liên tiếp giống giận g à o thét âm thanh bên trong kia u lì s é t xiết chặt nằm đấm hướng phía giọt đạn nghỉ âm thanh tê kiệt lực giận mắng giọt đạn nghỉ đến tỉnh không để ý đối phương giận mắng chỉ là hướng phía đối phương lần nữa vẫy vây tay Đ.S. Cảm t ạ thư trăm hữu mới lì u â n nghiệp dạy xét chỉ ư thưởng tạ thư hữu tịch hạt mịch vong linh U-Li-Set. giảo hạt chương Chương U-Li-Set. U-Li-Set là cái buôn lậu súng ống đạn dược mà thôi lớn nhất năng lực là tại giữa các nước giao thiệp cùng tình báo làm lái buôn rất hợp cách nhưng chiến đấu liền qua q u y ế t bình bình phản kháng chạy trốn một lần t lì s é t bỏ ra một ngón tay đại giới tại giọt đạn nhì lần thứ hai v â y gọi về sau lì xét phẫn nộ cũng tốt gào thét cũng tốt liền không còn có quá nhiều cử động mà là hùng hùng hổ hổ đi tới giọt đạn nhì trước mặt ngươi cũng là không trung cơ động chỗ màu đen hành động đội viên uli set là cái rất hung hãng người dâu ria sùng xoàm nhìn cho người ta một loại cuồng dã c h i tướng chỉ bất quá đang nhìn hướng giọt đa nghỉ thời điểm đối phương vẻ mặt nghi hoặc cùng hoài nghi không trung cơ động chỗ màu đen hành động có ý tứ gì giọt đa nghi một mặt một b ư ớ c hoàn toàn không biết uli set đang nói cái gì d á n g vẻ k ỳ thật giọt đa nghi có thể đoán được uli set nói đến khẳng định là tại một chỗ khác tiến công dô ma doanh người chỉ bất quá không trung cơ động chỗ loại hình g ọ t đa nghi là thật không có nghe nói qua uli set cũng đã nhận ra g ọ t đa nghi là thủ nói ngươi không phải người anh vậy là n g ư ơ i người nào ta nhìn rất cứng nhắc sao g i t đan y nhất miệng tiếp tục nói mặc kệ ta là người như thế nào ngươi cũng cần đi với ta một chuyến u lì xét ngược lại là một bộ phối hợp bộ dáng bị g i t đan y đẩy vào một chiếc xe bên trong mạnh mẽ đâm tới hướng về bên ngoài phòng đi lúc này d ẫ ma doanh phía đông cơ hồ đã bị g i t đan y t h a n h k h ô n g một lần d ẫ ma trong doanh tuyệt đại đa số nhân viên chiến đấu đều đã tập trung đến phía tây trong chiến đấu những người còn lại nhóm đại đa số đều là một chút mang theo sừng ống cảnh giác tự vệ người bình thường đối với những người bình thường này gió đan y không đi công kích đối phương đối phương cũng không có quá kích trùng sát chỉ bất quá dọc theo đường bên trên đại lượng bị đối lập chiến đấu vết tích vẫn còn nổn n a n g lộn xộn cũng không biết nằm bao nhiêu người thi thể hiện ra giọt đạn nhi một đường r ế t tới lúc chỗ tao nộ chiến đấu kịch liệt u lì -Li s é t nhìn xem cái này dọc theo đường vết tích đối với giọt đạn nhi chiến đấu càng nhiều dài một tầng trầm mặc một lát u lì s é t nhìn về phía giọt đạn nhi nói người rốt cuộc là ai giọt đạn nhi mà không chút thay đổi nói kia u lì s é t ư ớ i lạnh nói kia đều là một đám nương môn bọn hắn vĩnh viễn cũng học không được cái gì gọi là nam nhân chiến đấu ngươi không phải kia người kia am hiệu là thẩm t ấ u ám sát tình báo thu hoạch loại này cao liệt chiến đấu. s á c thực không phải kia phong cách g i t đan y không thèm quan tâm n h ữ n môi đang lái xe đi tới tương đối người ít một vùng về sau nằm kéo ứ lì x e xuống xe kéo trên người mình vương hữu lại từ trong xe lật ra mấy bộ y phục đến hướng trên thân khẽ quấn rất nhanh liền trở thành một cái sống thoát dịp xì người kẻ lang thang hình tượng tại dô ma doanh phía tây có người có nổi cùng dô ma doanh chủ lực chiến đấu g i t đan y tự nhiên không cần thiết ở thời điểm này vẫn như c ũ lộ ra cao điệu như vậy thừa dịp hỗn loạn nương tựa theo mình đối với dô ma doanh quen thuộc tự nhiên có thể từ dô ma trong doanh nhẹ nhóm đi ra ngoài nhìn xem gió đan y một n g ụ lưu loát tiếng nga cùng quen thuộc dô ma người tập tính động、tác. t li s é t bị gió đạn nì h nắm kéo hành động thời điểm trong mắt hung lệ càng ngày càng thịnh đột nhiên mở miệng mà nói ngươi là gió đạn nì h rộ vô v i ta tại dô ma doanh tối cao nghị hội nhất vinh quang trên tường thấy qua hình của ngươi f k ngươi là sát thủ mà lại là từ dô ma doanh đi ra sát thủ ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không t li s é t ồn ào không ngừng gió đạn nì h bước chân có chút dừng lại nhìn ú li s é t một chút đột nhiên nói sở chủ cờ c ổ bảo có người nói cho ta ngươi có tiến vào sở chủ cờ c ủ bảo phương pháp t li xét b ỗ n nhiên xứng sở lập tức giận g ữ nói ngươi mẹ nó không phải là vì bóng tối bóng tới ngươi cho rằng ta là sở chủ cờ nam tức người f k f k f k đến cùng là tên h ô n đản nào đang hại ta tiểu tử ngươi gây nhầm người ngươi căn bản không biết ngươi đến cùng chọc tới cái gì Ú lì xét hùng hùng hổ h ổ g ầ m thét g i t đạn n h ì mặc dù đã phát rất được xịp hở t i ê u tiểu nương môn nhi bày mình một đạo nhưng nghe đến Ú lì xét gào thét về sau trong lòng vẫn là sinh ra một cỗ nồng đậm khó chịu mà tới ẩm một viên đạn không có dấu hiệu nào từ gió đạn nhi họng súng băng phát ra lấy một loại mạo hiểm vô cùng phương thức mang lấy một tia độ con đem Ú lì xét trên tay kia ngón trỏ cũng đánh gây ra trong lòng khó chịu luôn luôn muốn phát tiết một chút xịp thở t i ê u tiểu nương môn nhi không thể chê vào cũng không còn trước mặt cho nên cũng chỉ có thể là người u lì s ẹ t lao hình xin lỗi ta chọc tới người nào không quan trọng mấu chốt là người tốt nhất đừng chọc ta fk người bệnh tâm thần a u lì s ẹ t một căn khác ngón trỏ bị đột nhiên đánh gãy đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức mặt mũi tràn đầy bồi dối phẫn nộ gào lên mà tại đủ loại này cảm xúc bên trong lại duy trì có không có t h ư n g khổ do đáng ý như có điều suy nghĩ nhìn kia u lì xẹt tay phải một chút cứng n ắ c khô cứng nhưng không có huyết kế là một con mượn tay người khác nhưng nếu như chỉ là một con mượn tay người khác ưu lì xét loại này ngay cả mình mệnh đều không để ý buôn lậu x u n g ống đạn dược không có lý do sẽ như vậy phẫn nộ mới đúng g i t đan n h ỉ khẩu súng trong tay vô thanh vô tức chống đỡ tại ưu lì xét thận bên trên nói có lẽ ngươi hẳn là giải thích cho ta một chút cái này mượn tay người khác bên trong cất g i ấ u cái quái gì ưu lì xét biểu lộ cứng đờ lập tức từ trong cùng n ộ bình tĩnh trở lại hung hán vô cùng nhìn xem giọn đạn n h i ngành hán g i t đan n h i nhất miệng trong tay x u n g ống trượt chống đỡ tại u lì xét hoa bên trên nói vị này ngạnh hán lao hình ta cho ngươi thêm một cái cơ hội giải thích một chút bằng không ngươi liền cần đi theo một cái giả cái mông u li set đ ố n g nhiên khẽ run rẩy tại vạn p h ầ n biệt khuất cùng tức giận lựa chọn khuất phục r ồ i ra tay phải của mình đến u li set tay trái h ố n éo mượn tay người khác bị tháo xuống tới lộ ra một cái kỳ dị máy móc trang bị nhìn giống như là cái hát hoa k ỹ học súng u li set bất động thanh s ắ c đem mượn tay người khác nhét vào trong túi đưa tay phải ra nói đây là ta sau cùng phòng t h ầ n kế sách một loại vi hình sóng âm pháo g i t đ á n n h ĩ rất tùy ý từ kia u li set trên cánh tay thao xuống một khối nhỏ c ủ q u ạ tin tan mất nguồn năng lượng tu ly s t sóng âm tiêu pháo rất nhanh phát ra yếu ớt vụ vù âm thanh sau đó triệt để không có động tĩnh ngay sau đó giordani lần nữa hướng về u ly s é t ngoắc ngón tay tu ly s é t một mặt nổi nóng cùng phẫn nộ nói f k ta tất cả bí mật đều đã nói cho ngươi biết ngươi còn muốn cái gì giordani cũng không lên tiếng chống đỡ tại u ly s é t hoa cúc bên trên súng ống vạn bảo hiểm phát ra rất nhỏ cả tạ âm thanh uy hiếp không cần nói cũng biết tu ly xét sắc mặt mấy lần biến hóa cả người hiển nhiên đều bị tức được phát run cuối cùng u lì s é t lấy ra mình mượn tay người khác nói trong này có vi hình thiết bị theo dõi cùng ta lần này cần giao dịch chip điện tử g i t đ ạ n y tiếp nhận mượn tay người khác dùng sức trực tiếp bóp nát quả nhiên ở trong đó tìm được lóe lên một cái lấy hồng quang định vị khí cùng một cái chỉ có lớn chừng n g ó n cái chip điện tử trực tiếp đem chip điện tử thu lại g i t đ ạ n y nghiền nát định vị khí nói còn dài bao nhiêu thời gian u lì s é t lộ ra một vòng g i ữ t ậ n ý c ư ờ i đến nói t ừ ta vặn vẹo rỡ xuống mượn tay người khác bắt đầu ba giây đồng hồ bên trong tín hiệu liền sẽ bắn ra đi mười giây đồng hồ bên trong nhân thủ của ta sẽ thu được tín hiệu về phần thời gian hh ắ c <cười> n g ư ơ i đã không có thời gian nương theo lấy ú lì s é t câu nói sau cùng t ử vong trại v ấ n luyện phương hướng một chi võ trang đầy đủ đội xe mang lấy mổ tờ văn minh cùng tiếng gầm gừ xuất hiện tại giọt đạn nhì giữa t ầ mắt m q u y một chương năm mươi bảy giọt đạn nhì chuẩn bị ở sau chương năm mươi bảy giọt đạn nhì chuẩn bị ở sau ú lì s é t lao tiểu tử này khi nhìn đến nhân thủ của mình cùng đội xe về sau hiển nhiên là có chút đại ý bất quá để ú lì s é t cảm thấy ngoại ý muốn chính là thấy được truy kích mà đến đội xe về sau giọt đạn nhì trên thân nhưng không có toát ra bất kỳ bối rối thân xác tiểu tử bây giờ chọn lựa đầu hàng đem đồ vật trả lại cho ta còn không tính quá trễ u lì s é t ngụ ý đã có mấy phần uy hiếp ý tứ gió đạn nghỉ cảm thấy mình có cần phải cho đối phương căng căng trí nhớ cười h ì h ì lần nữa đánh gậy u lì s é t một ngón tay mở miệng mà nói lao huynh có lời gì nghị thông suốt lại nói giết ngươi không chút nào tốn sức lại giết ngươi một lần càng không lao lực hiểu không mọi thứ đều muốn làm hai tay chuẩn bị đây là thân là sát thủ đặc công nghề nghiệp nhân viên một đầu sinh tồn chuẩn tắc gió đạn n h ỉ có can đảm một người đơn thương độc mã đi tới rô ma trong danh tự nhiên là có được mình dựa vào từ lúc gió đạn n h ỉ xuyên qua tới nhưng a m bây giờ nhìn đại khái là muốn ú lì xét những nhân thủ này đến đánh giá một chút lúc này khoảng cách giọt đạn nhỉ kế hoạch xong rút lui lộ tuyến đá không xa mang lấy ú lì xét xông ra dô ma doanh vách xe g i t đan n g h ì trịnh trọng việc từ mình áo chống đạn bên trong lấy ra một cái đời cũ sửa chữa điện thoại mà tới muốn kiến thức một chút ta tự chế pháo hoa sao g i t đan n g h ì một bên nói một bên hồi tưởng đến mình đã từng bố trí cũng mặc kệ u lì xét là biểu tình gì rất nhanh liền bấm một số điện thoại dây số bom hẹn giờ điều khiến bom đây đều là g i t đan n g h ì từng tại r o ma trong doanh học được đồ vật g i t đan n g h ì thậm chí tại có một đoạn thời gian tín ngưỡng vượt qua đế c ầ u nguyện mình đời này cũng sẽ không đem mình tại rô ma doanh an trí đồ chơi dẫn bảo ra bất quá dưới mắt kết quả cũng coi như con tốt tuyệt đại bộ phận rô ma người đều tại doanh địa phía tây cùng một cái khác nhóm người giao chiến. Mình đám đồ chơi này dùng tại đúng vào lúc này tường đạo có chừng cao bảy tám m hỏa quang từ roma trong doanh bay lên cùng bạo tiếng oanh minh như là trên bầu trời sấm rền cho dù là cách xa vài trăm mét cũng có thể cảm giác được mặt đất chuyển đến rung động trong không khí sóng nhiệt cuồn cuộn thậm chí có đại lượng bị bạo tạc nổ nát c ố xe mảnh vỡ từ trên bầu trời bay ra vài trăm mét rơi vào giọt đạn n h ỉ cùng U lì x e t hai người cách đó không xa bạo tạc uy lực rất đủ nhưng liên lụy phạm vi cũng không phải là rất lớn lúc trước giọt đạn n h ỉ chế tác lắp đặt những này bom thời điểm cũng không phải là lấy sát thương làm chủ mà là lấy chế tạo phá hư cùng rối loạn làm chủ một mảnh bom bạo tạc về sau tia U lì x e t đội xe hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ bất quá giọt đạn n h ỉ đối với lần này nổ tung kết quả lại cũng không là đặc biệt hài lòng hướng về bên người ú lì xét áy cười nói thời gian qua lâu ta khả năng nhớ lầm h ư ơ n g vị Ta thử dẫu ma ộ t c h doanh liên tục mấy năm đứng hàng thứ nhất dùng thời gian tám năm đem toàn bộ tử vong huấn luyện thông quan mãnh nhân u lì xét mặc dù không có cố ý chú ý qua nhưng cũng là có chỗ nghe thấy nhiều như vậy bom hiển nhiên là rất sớm trước kia liền mẹ nó đã lắp đặt tốt lắm phải biết do đã nghỉ từ dẫu ma trong doanh đi ra ngoài c ũ n gió bất quả m ớ hơn dani nói cách khác, Giọt nói đến g đã cũng không phải là uli set mà là chính mình một sát thủ thường ngày không phải tử vong đến gó cửa chính là mang lấy tử vong đi gõ người khác cửa trên tay dính máu tươi về sau một vài thứ liền mục nát không trở về được nữa rồi ầm ầm ầm ầm giọt đạn n h ỉ hơi xúc động động t á c trên tay nhưng không co dừng lại lần này liên tiếp tiếng nổ văng lên mặc dù vẫn còn có chút không quá lý tưởng nhưng kia ú lì s ẹ t hơn phân nửa đội xe cuối cùng là bị ánh lửa bao phủ đi vào kinh khủng tiếng oanh minh lập tức vượt trên dô ma doanh phía tây giao chiến âm thanh ú lì xẹt nhìn xem giọt đạn n h ỉ tiện tay ném xuống điện thoại cứ như vậy nên ngang đứng tại vô tận ánh lửa phía trước lần đầu trong nội tâm đối nhân sinh ra một loại cảm giác sợ hãi cũng không có toàn bộ bị bạo tạc cho hủy diệt trọn vẹn vượt qua hơn mười chiếc xe dìm từ trong ngọn lửa và v ư t ra g i t đan y nhìn uli set một chút trong tay x u ố n g ống nôn náo uli set phảng phất là cảm thấy g i t đan y sát ý rất ngoan ngoãn ngồi xổn cách đó không xa một gốc cây hạ nói yên tâm đây là ngươi tú ta sẽ không quấy dối người này xảo trá sau khi quá mẹ nó thức thời tháo ra mình sắp xếp cẩn thận ngụy trang một tòa trường thường nhân ngực cao như vậy sắt thép nền móng xuất hiện trong rừng tại kia sắt thép nền móng bên trên một cây mới tình gặt lỉnh lóe ra u quang nguyên bản gió đan y là an trí điều khiển xạ kích trang bị nhưng lần này Do Ma Doanh Chi tâm, giọt đạn n h i đầu tiên là bị xịp hở k i a tiểu nương môn nhi hố một thanh lại bị cái này ù lì xẹt trì hoan thời gian cái này khiến giọt đạn n h ỉ cảm thấy rất khó chịu cần gấp dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu để phát tiết một phen hai tay đụng chạm k i a c u ầ n bạo mà băng lánh s á t é p giọt đạn n h ỉ trong mắt dâng lên một vòng yêu dị hưng phấn mà đến lập tức lại dẫn một loại nho nhỏ thất lạc nói quả nhiên vẫn là cái gì cũng phải chuyển đại tương máy móc lại không tốt cũng là đạn giật a chuyển chức rẽn trở đây là g i t đạn nghỉ khi biết mình thân ở thế giới mạ vẹo về sau trong lòng vĩnh viễn không quên được đạo nhức Hơi chỉ ả m k á i thôi, giọt mà đạn n bất quá ngắn ngủi không đến mười mấy giây bên trong nguyên bản điển cùng truy kích hơn mười chiếc dịp nháy mắt bị cồn g bạo mưa đạn xe lật ra tới Đó s cảm tạ thư l ữ u đ ọ c giả một năm sáu một nghìn chín t r m một năm hai một một trăm tám m ư ơ chín sáu năm trăm khách thưởng cảm tạ thư l ữ u nghiêm túc học tập không nên nghị quá nhiều một trăm khách thưởng câu đề cử câu cất giữ